Thẩm phán chi kiếm có thể chém ra một người bản nguyên, đem trần chuối địa đặt dưới kiếm được thẩm. Đến lúc đó bất kể là có muôn vàn thủ đoạn, lừa mình dối người cũng được, che đậy linh trí cũng được, đều không thể có hiệu quả. Bởi vì người không thể đối với mình bản nguyên nói dối. Thiền sư một phen sau khi giải thích, rất nhanh sẽ có người thầm nghĩ, này há không phải là cùng siêu hồn đoạt phép phép thuật tương tự. Mạnh mẽ đoạt người ký ức, rất là ác độc. Bi khổ thiền sư nói rằng, rất khác nhau. Siêu hồn đoạt phép sau khi Người hồn phách hủy diệt sạch, cũng không còn cách nào phục hồi như cũ, Thẩm Phán chi kiếm nhưng chỉ ở ánh kiếm bên trong chém ra bản nguyên, một chiêu kiếm sau khi liền có thể làm cho tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa cho dù là siêu hồn đoạt phách cũng có bị che đậy khả năng, vận vẹo linh hồn, giả tạo ký ức, tự mình lừa gạt, đều có thể đối với siêu hồn thuật tạo thành ở quá nhiều, nhưng Thẩm Phán chi kiếm nhưng có thể nhắm thẳng vào bản nguyên, có thể nói là huyền ảo thông thần. Nhưng mà muốn tu thành chiêu kiếm này Ngoại trừ tuyệt đỉnh kiếm đạo trình độ ở ngoài, còn muốn có một viên tuyệt đối công chính trái tim. Thẩm phán giả xuất kiếm thời, chính mình cũng đem bị đặt thẩm phán bên tê. Rong, trước tiên muốn bản thân thông qua thẩm phán, bảo đảm chiêu kiếm này tuyệt đối không phải vì bản thân tư lợi mà chém, mới có thể nắm giữ thẩm phán người khác tư cách. Bằng không kiếm ý phản phệ, thảm không nói nổi. Thì ra là như vậy, nghe nói vị kia kỵ sĩ Vương ở Tây Di Đại Lục thời là lấy công chính mà nghe tên, xem ra nghe đồn không ngùng à. Như vậy nàng tu thành chiêu kiếm này cũng không có cái gì khó mà tin nổi. Ồ, nếu nói như vậy, há không phải là nghe phong chân quân nói rõ là có vấn đề. Vừa mới kỵ sĩ Vương chỉ trích hắn ở đàn tiên thi đấu thời khắc, hướng mình người sau lưng đâm dao, này lại nên giải thích thế nào. Bi khổ thiền sư lắc lắc đầu, mù quáng suy đoán không có chút ý nghĩa nào, kỵ sĩ Vương thẩm phán chi kiếm đã ra, chúng ta chỉ cần mọi mắt mong chờ. Đang khi nói chuyện, kỵ sĩ Vương thẩm phán, đã chính thức bắt đầu rồi. Nghe phong chân quân khôi phục ý thức thời điểm, phát hiện mình thân thể trần chuồng địa đứng ở một mảnh màu vàng trong quang hải. Bên cạnh vừa không có cái gì thiên thư lâu đại điện, cũng không có quần tiên thành tiên bảy khu. Trước mặt, A.I.A. chủ kiếm đứng ở cao cao đỉnh núi, ánh mắt bê nghệ hạ xuống, dường như trời xanh quan sát run dế. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết tội của ngươi không? Nghe phong chân quân chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh thanh minh, nhưng lại không có nửa phần tạp nghiệm, hán toàn bộ sự chú ý đều bị Aia vấn đề hấp dẫn. Trong đầu theo bản năng liền vì vấn đề này suy nghĩ lên. Sau đó, không tự chủ được địa, nói ra một cái để hắn khó có thể tin đáp án. Đúng, ta biết tội. A.I.A. trầm giọng hỏi, người có gì tội? Nghe phong chân quân có chút máy móc địa trả lời nói, đầu tiên là, ta chế tạo dư luận, phùng giết xích huyết độc tôn các loại, chờ, vài tên tán tu. Ta lợi dụng chính mình mạng lưới liên lạc, ở 20, 20, 20 các loại, chờ, sách báo tiến lên đi sau biểu mấy chục thiên văn trường. Tuyên bố cửu châu đại lục rất nhiều tán tu kỳ thực cũng không kém gì vạn tiên minh chính chọn tinh anh, những kêu tinh anh mạnh mẽ chỉ là dư luận chế tạo giả tạo, tán tu môn thiếu hụt một cái chân chính biểu diễn từ cơ hội của ta. Đồng thời còn phải người chuyên đến bên cạnh hắn phân tán ngôn luận, tỉ như vạn tiên minh khuyên can tán tu dự thi, là không muốn bọn họ đạt được thắng lợi suy yếu bản thân quyền uy. Lấy này kích phát xích huyết độc tôn các loại, chờ tán tu đấu trí, để bọn họ tự lờ dê. lên đài cùng điệu tiên chiến đấu, cũng chết trận tại chỗ. Trước đó ngươi có biết hay không sẽ có kết quả như thế? Ta rất rõ ràng bọn họ tuyệt không là điệu tiên đối thủ, lên đài tác chiến chắc chắn phải chết. Trên thực tế này chính là mục đích của ta vị trí, bởi vì chỉ có bọn họ chết rồi, ta mới có thể coi đây là thời cơ, đến công kích hiện nay vạn tiên minh tầng quản lý. Trước đây không lâu ta vừa mới viết xong một phần văn chương, giao cho ta hầu gái Mạc Hương nặc Danh tuyên bố, thế nhưng vừa nay đã bị nàng hủy diệt rồi. Ngươi tại sao muốn công kích vạn tiên minh tầng quản lý? Nguyên nhân có rất nhiều, chủ yếu nhất là hy vọng có thể mượn dư luận tạo thế, để chính ta có thượng vị cơ hội. Thư yếu, ta rất đáng ghét vương lục, hắn quá tuổi trẻ, rồi lại quá có tài hoa, ta không cam lòng được hắn sai khiến, hy vọng có thể thay vào đó. Ngươi có biết hay không chính mình như thế làm hậu quả? Ta biết, rất khả năng dẫn đến vạn tiên minh nội loạn, tiến một bước đàn tiên thi đấu tan tác, nhưng coi như là thua, cũng chỉ là kiểu châu đại lục vạn tiên minh thất bại, đối với ta cùng thiên thư lâu tới nói nhưng là lợi nhiều hơn hại. Ngươi có còn hay không đồng bọn? Có, chuyện như vậy bằng vào ta một nhà lực lượng rất khó làm thành, vì lẽ đó ta còn liên hệ lá đỏ cốc, thiên lôi tự, lưu vân tông. Các loại môn phái trưởng môn hoặc là trưởng lão, phân biệt là A.I.A. lạnh lẽo thẩm phán vẫn đang kéo dài, cùng lúc đó, tiên bảy khu bên trong đã có càng ngày càng nhiều tu sĩ nghe tin tới rồi, sau đó trận mắt ngoác mồm địa nghe nghe phong chân quân cái kia làm người nghe kinh hãi tội thẳng thắn. Hán! hắn mới vừa nói chính là thật sự. Thẩm phán chi dưới kiếm sẽ không có lời nói dối, hơn nữa hắn bản giao tội trước sau hoàn toàn cũng có thể đối ứng được với, hẳn là thật không có thác. Ta liền nói tại sao khoảng thời gian này dư luận bầu không khí như vậy kỳ quái, phảng phất có người ở hậu trường thao túng, chỉ không nghĩ tới lại là nghe phong trấn quân. Những người này điên rồi sao? Vì bản thân tư lợi, liền ngay cả toàn bộ đàn tiên thi đấu thắng bại đều có thể bỏ mặc. Ai, ta nghe nói Thiên Thư lâu cùng Vạn Pháp Tiên môn tố có ân oán. Nhưng làm sao cũng không nghĩ ra nghe Phong Trần Quân sẽ chọn như thế cực đoan ứng đối phương thức lá đỏ cốc, Thiên Lôi tự, Lưu Vân Tông này mấy nhà càng là lợi ích hơn tâm a. Mọi người nghị luận, dần dần tình cảm quần chúng xúc động. Khoảng thời gian này đàn tiên thi đấu bên trong, Vạn Tiên Minh vốn là thua nhiều thắng ít, trong lòng mọi người khó tránh khỏi kìm nén một luồng khí nóng, bây giờ nghe Phong Trần Quân tội rõ ràng khắp thiên hạ, rất nhanh sẽ trở thành chúng thị chi. Người này hoặc nên bầm thời và đoạn, ta xem nên phế bỏ tu vi của hắn đánh nguyên thần thân thể đến luyện chế pháp bảo. Ai, nếu thật sự liên lụy đại sự, coi như thật đem hắn rút gân lột ra cũng không làm nên chuyện gì cũng còn tốt vương lục chân nhân sớm có phát hiện, để kỵ sĩ vương lấy thẩm phán chi kiếm thẩm sáng tỏ chân tướng. Đúng đấy, nếu như không phải kỵ sĩ vương đúng lúc ra tay, sợ là chúng ta đều phải bị che đậy, đến lúc đó gây thành hậu quả xấu, chúng ta mỗi người cũng khó khăn từ tội lỗi. Mà mọi người ở đây dư luận dần dần nghiêng về một phía thời điểm, aia thẩm phán cũng rốt cục đi tới phần cuối nghe phong chân quân tội rất rõ ràng thiên hạ, hắn đồng bọn cũng bị hắn cái này tiếp theo cái kia cung đi ra, đón lấy không cần thẩm phán chi kiếm, vạn tiên minh tự có xử lý thủ đoạn. lần này nghiền ép hành động, đã là hoàn toàn thắng lợi. thế là aia hỏi một vấn đề cuối cùng, ngoại trừ trở lên bàn giao vấn đề bên ngoài, ngươi còn có tội tình gì hành? nghe phong chân quân trầm mặt một chút, phảng phất hắn bản nguyên cực kỳ chống cự nói ra đáp án này, nhưng mà ở thẩm phán chi giới kiếm, không có lời nói dối, tương tự cũng sẽ không có ẩn giấu đang liên hiệp minh hữu trong lúc ta cùng Lưu Vân Tông Tông chủ phu nhân lá đỏ gốc sáu trưởng lao các loại chờ người thông dâm thời khắc này thân là thẩm phán giả ứng thiết diện vô tư aia không nhịn được khỏe miệng run lên mà nghe phong chân quân ở câu nói này sau khi ở giòn vò đã mẻ lại sức trên thực tế không chỉ là lần này hành động trong lúc trước hơn trăm năm ta đã từng cùng vượt qua một nghìn tên nữ tu sĩ thông dâm qua các nàng nhiều là có chính mình cố định đạo nữ Nhưng ta nhưng thích nhất như vậy có vợ có chồng, vui vẻ chịu được. Phản phất chỉ có như vậy mới có thể chứng minh thân phận của ta địa vị. Ta còn đã từng đối với tướng mạo đẹp trai nam tính tu sĩ từng ra tay, nhưng rất nhanh sẽ bởi vì chơi chán trò gian đem bọn họ vứt bỏ rơi mất. Một người trong đó bởi vì bị tỉnh gây thương tích, ở một lần bế tử quan trong thời gian ở ngoài đều phần mà chết. Ngoài ra, ta còn đối với vị thanh niên. Được rồi không cần nói nữa thẩm phán chấm dứt ở đây. a i a gỏ má đỏ chót. Tàn bạo mà phất tay thu lại đẩy trời anh kiếm, sau đó xoay người rời đi, dường như đánh tới bởi, chạy chối chết tàn binh bại tướng. Xin lỗi này canh một đến quá trễ Chủ yếu là điện thoại di động hỏng rồi, tu điện thoại di động tu đến thật muộn. chương 648, đưa nở dê cầm vương lục không làm lãnh đạo. Ha ha ha ha, a i a ngươi thực sự là quá manh a. Tiên ngũ khu, chuyên cung đàn tiên thi đấu tổng bảy ra ở lại làm công trong đình viện, bùng nổ ra một trận không chút nào thêm che lấp tiếng cười điên cuồng. Vương lục tọa ở một tòa trong lương đỉnh, trong tay bưng chén trà, nhưng nước trà trong chén nhưng bởi vì vương lục cười lớn thời run dậy, không ngừng rội tung tué đi ra. Giá trị vạn kim linh trà, có hơn một nửa liền như thế miễn cương lãng phí đi. Mà ở vương lục bên người, nghiêng người dựa vào cảm lạnh đỉnh trụ cột vô tướng chân nhân, cũng chính là vương vũ, cũng nhịn không được, phốc, vì lẽ đó ngươi liền như thế hôi lưu lưu trở về. Nói thật sự, quá mất mặt. Mới, mới không phải hôi lưu lưu trốn về ta chỉ là hoàn thành thẩm phán Không muốn thật lãng phí thời gian mà thôi. AIA tức giận vỗ trong lương đình bàn gỗ, mái tóc dài màu vàng óng dường như muốn dường như hùng sư lông bầm như thế nổ đứng lên đến. "Nào có hoàn thành thẩm phán?" Vương Lục không chút lưu tình địa chọc thùng AIA, "Thẩm phán thẩm phán, trước tiên thẩm sau phán, ngươi chỉ hoàn thành thẩm, nhưng vẫn không có phán a chí ít liền trừng phạt biện pháp đều không có, vậy cũng là hoàn thành công tác. Cùng ngươi nhất quán khác tận chức thủ rất khác nhau à? a." AIA nhất thời nghẹn lời, "Ta, ta chỉ là Ta chỉ là thân là tây người gì, không tiện nhúng tay quá nhiều các ngươi nội chính thôi, điều tra do tội ác của hắn sau, liền nên giao cho vạn tiên minh đến xử trí, bằng không chính là bao biện làm thay. A.I.A. ngươi thực sự là cơ trí, loại này đường hoàng lý do cũng tìm đến đi ra. Bất quá thân là kỵ sĩ, như thế lửa mình dối người không hay lắm chứ. Vương lục đầy hứng thú địa treo đùa, ánh mắt nhìn thẳng A.I.A. càng ngày càng quấn bách ánh mắt, làm không biết mệt. A.I.A. chỉ cảm thấy trên mặt bị sốt, trước nay chưa từng có quấn khốn. Sau đó nhìn vương lục tấm kia muốn ăn đòn khuôn mặt tươi cười, dần dần cảm thấy lên cơn giận dữ. Vương lục, ngươi, ngươi cũng quá đáng rõ ràng là ngươi để ta đi hỗ trợ thẩm phán làm sao hiện tại phản mà tới lấy cười ta. Hơn nữa ngươi từ chưa từng nói với ta cái kia thiên thư lâu chủ ác tâm như vậy sớm biết ta mới không đi giúp ngươi chớ ngươi người này quả thực quá hỏng rồi. Mà nhận ra được A.I.A. có chút thẹn quá thành giận, vương lục cũng là phi thường cơ trí rời đi đề tài. Bất quá tốt xấu là khổ cực một chuyến. Ta mời ngươi ăn lưu tiên lâu đi. Lưu, lưu tiên lâu. Aia nghe vậy ngẩn ra, thoáng xuất thần, sau đó mày liễu dựng thẳng, ngươi là muốn dùng loại này cho mèo đến thu mua ta sao. Vương Lục cười ha ha, nơi nào đàm luận được với cái gì thu mua. Công việc bình thường món ăn mà thôi, ngươi giúp ta làm đại sự, ta mời ngươi ăn công tắc món ăn có cái gì không đúng. Nghe nói cái kia lưu tiên lâu gần đây lại sáng chế mới món ăn, thần tiên kê, hoàng cái bình đều là cao cấp nhất mỹ vị a không bằng liền đi đếm thử xem đi. A yi lại là ngẩn ra, Thần Tiên Kê, Hoàng Cái Bình. Thần Tiên Kê đây, đơn giản tới nói chính là chọn 9 thiên huyền điểu vì tư liệu sống, dùng bí pháp phanh chế 3 năm 03 tháng, đem chất thịt thăng hoa, hệt như tiên linh thân thể, tư vị đẹp không sao tả xiết. Hoàng Cái Bình nhưng là lấy vô tận chi hải 666 loại thủy sinh vật, phối lấy thâm sơn lão lâm bên trong 666 loại kỳ chân dị thảo ngao chế 2 năm nùng thang. Chỉ cần nghe này giới thiệu tóm tắt liền làm người mơ tưởng mong ước à, bất quá cụ thể phương pháp phối chế cùng mùi vị, cũng chỉ có hưởng qua mới biết rồi. Có người nói trước đây không lâu vạn tiên mình xưng tên láo thao bụng bự thiền sư đi ở tiên lâu thưởng thức này hai món ăn, cảm động rơi lệ nghi. Cái kia, tốt như vậy sao? A.I.A đã khá là xuất thần, xanh biết trong con ngươi lập lệ tinh thần bình thường dị thải. Đương nhiên được rồi, một món ăn giá trị 20 vạn linh thạch. Hơn nữa cần phải là thượng phẩm đại phái trưởng lão cấp mới có dự định tư cách, còn muốn xếp hàng chí ít 3 tháng. Ta là thân là tổ ủy hội tổng bày ra, mới có thể lâm thời chen ngang rồi. AIA .E lấy làm kinh hãi, một món ăn muốn 20 vạn linh thạch. Vậy cũng quá đắt ta. Thân là phiêu miểu phong chủ chủ, AIA .E đối với thức ăn này giá cả quả thực hoa mắt, nàng vận doanh căng tin một năm thành vốn cũng không qua liền mấy vạn linh thạch, trong này phần lớn vẫn là nàng dùng để làm mỹ thực đổi mới, thực tế chi tiêu còn lâu mới có được nhiều như vậy. Vương Lục vung vung tay, quý không mắc không đáng kể à, ngược lại là công khoản chi trả mà, lại không phải ra ta tiền của mình. Đừng quên ta hiện tại cũng là tổ ủy hội lãnh đạo cấp cao ở bộ. Áo y mày lại, như vậy. Không hay lắm chứ. Có cái gì không tốt? Vương Lục hỏi ngược lại, công khoản ăn uống là chúng ta vạn tiên minh cao tầng tốt đẹp truyền thống, thậm chí nói là quy củ bất thành văn, ta chỉ là y theo quy củ làm việc thôi. Áo ngươi người thân là kỵ sĩ vương, tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ tinh thần là đúng nhưng cũng phải hiểu được nhập gia tùy tụ, tôn trọng địa phương pháp luật pháp quy. Nhưng là vạn tiên minh có như vậy quy củ không? Trước đây không lâu các ngươi còn tuyên bố, đàn tiên thi đấu thời khắc, mọi người muốn đầy đủ quý trọng, hữu hiệu, hiệu lợi dụng được mỗi cái hạng công cộng tài nguyên, không được mượn cơ hội tham hủ lãng phí à? Vương Lục cười ha ha nói, đó là nói cho phía dưới người nghe, liên quan gì tới ta? Điều lệ chế độ đối với lãnh đạo cấp cao không thích dùng, đây là vạn tiên minh to lớn nhất quy tắc gã hơn nữa không nói những cái khác. Ta thân là tổng bài gia, vì vạn tiên minh làm ra công hiến, đừng nói mấy trăm ngàn linh thạch, mấy trăm triệu linh thạch cũng không coi là nhiều, nhưng ta làm việc lâu như vậy, có thể có cầm qua vạn tiên minh một khối linh thạch thủ lao sao. Còn không là nghĩa vụ lao động vì lẽ đó những này phúc lợi coi như là biến tướng bồi thường. Nhưng, thế nhưng, đừng thế nhưng, lại thế nhưng thần tiên kê liền để cường hào môn tranh mua quan lạc. Vương Lục nói, đứng dậy kéo qua A-I-A liền hướng về ngoài cửa chạy đi, A-I-A vẫn là không chống nổi hoặc đi theo ra ngoài cho tới vương vũ thì lại chậm rãi đi ở cuối cùng trong đầu tính toán nếu vương lục có thể chi trả món ăn phí lưu tiên lâu bên kia có thể không hư mở vài tờ phiếu dựa theo đi ra lưu tiên trên lầu thần cao nhất gian phòng aia một quyền thỏa mãn trước người trên bàn ăn chén bàn tàn tạ nổi tiếng lâu đời thần tiên kê cùng hoàng cái bình tự nhiên là có còn lại các loại hiếm quý món ngon cũng là không thiếu gì cả ai ta đến cửu châu đại lục nhiều năm như vậy đối với các ngươi khâm phục sâu nhất vẫn là ẩm thực chi đạo, thật là khiến người ta không khỏi liền si mê say mê vào trong đó à. Vương Lục nghe vậy cười cận, yêu thích, sau đó nơi này chính là chúng ta căng tin. Thực lực ngươi không giới nhất lưu chân quân, lại không phải vạn tiên minh bên trong người, thân là có thể kết giao khách hành, lẽ ra nên hưởng thụ loại đãi ngộ này. A.I.A. lắc đầu một cái, vẫn là không cần, nơi đây người đến người đi, bị người nhìn nhiều lắm rồi trùng quy không tốt. Hơn nữa loại này tuyệt phẩm mỹ thực, Có thể đến thưởng thức một lần liền đầy đủ, nhiều hơn nữa liền thuộc về lòng tham không đấy. Ha ha, ngươi đúng là hiểu lắm chỉ huy. Mà ngay ở hai người liền Mỹ thực chi đạo thiển đàm luận thời, đồng nhiên vương lục lỗ thai hơi động, nghe được đến từ dưới lầu đối thoại. Ai, ngày đó thư lâu chủ từ đây xem như là thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục, thực sự là đáng tiếc. Nghe được đề tài cùng thiên thư lâu chủ có quan hệ, vương lục nhấp khẩu rượu, đem sự chú ý tập trung quá khứ. Lưu lại lâu khách mời tam giáo cửu lưu đều có Lên tới chân quân tu sĩ, xuống tới thế tục phạm nhân đều không tiên thấy. Nhưng thông qua mới vừa nói âm thanh, Vương Lục nghe ra nói chuyện chính là vài tên kim đan cùng nguyên anh cấp tu sĩ, ở quần tiên thành bên trong cũng coi như sức mạnh trung kiên. Thiên thư lâu chủ là gieo gió gật bão có cái gì đáng tiếc? Trung vi là chân quân cấp tu sĩ A. Toàn bộ cửu châu đại lục, chân quân có thể có bao nhiêu? Một trăm, hai trăm? hổ thiên thư lâu chủ này đổ ra, tiện thể liên lụy ra bao nhiêu người? Chính là bởi vì chân quân số lượng không nhiều, vì lẽ đó người như vậy nếu là lòng mang ý đồ xấu, tạo thành phá hoại cũng là đặc biệt nghiêm trọng. Thử nghĩ nếu là hắn bị địa tiên thu mua, ở thời khắc mấu chốt sau lưng đâm trên một đao, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bạn tiên minh gần nhất cách làm cũng xác thực quá mức bá đạo, khó tránh khỏi gây nên đàn hồi a Không bá đạo không được à, thực lực địch ta chênh lệch như vậy cách xa, không thể hành khoái đao loạn ma cử chỉ, mau chóng kết thúc phân tranh trình hợp sức mạnh chúng ta liền chỉ có thua mà không có thắng. Ừ, nhưng là bá đạo sau khi, không giống nhau là thua nhiều thắng ít. Đàn tiên thi đấu bắt đầu thi đấu đến nay, to nhỏ thi đấu hơn 100 tràng, chúng ta vạn tiên minh một phương thắng có thể có 10 tràng sao. E sợ ngũ chẳng cũng khó khăn có 3 tử hà đồ chân quân cùng vô tướng chân nhân bắt đầu thắng liên tiếp sau khi, chúng ta là liên tục bại lui thiên thư lâu chủ nghi vấn vạn tiên minh, cũng không phải không có căn không có dựa theo. Lao tử, Ngươi uống nhiều rồi câu nói như thế này có thể nào nói lung tung vạn tiên minh cao tầng không phải đã nói mấy lần sao? Trước mắt muốn tránh né mũi nhọn, tích lũy sức mạnh, tích lũy cái dám còn không là đánh không thắng vì lẽ đó chính mình cho mình kiếm cớ. Vừa dứt lời, liền nghe dưới lầu lại có người quát lên một tiếng lớn. Thả ngươi nương dám lao tử ăn bữa cơm, liền nghe ngươi ở bên yêu nói hoặc chúng chẳng lẽ ngươi cùng ngày đó thư lâu chủ là một nhóm nhi? Xem láo tử thay trời hành đạo trừ ngươi ra. Sau đó chính là phép thuật hổ thả pháp bảo giao cái tiếng, người hai phe ra tay đánh nhau. Bất quá không có qua chốc lát, liền có bốn tôn giáp vàng lực sĩ phút chốc ra trận đem bạo loạn chấn áp xuống. Hô, quả nhiên hiện tại sĩ khí đã không chắc chắn a coi như là xóa sạch một đám đục nước béo cò hàng người, vẫn là khó tránh khỏi sĩ khí không ngừng lướt xuống. Liền ngay cả tiểu lâu thực khách cũng bắt đầu hoài nghi tiền cảnh, trước đó cảnh nhưng là thật sự không ổn. Vương Lục Thao tung trong tay tinh xảo chén rượu, lông mày dần dần tỏa khẩn. Vương Vũ nói rằng, này không phải phí lời. Liên tục một tháng cùng thua không ngừng, thay đổi ai cũng khó tránh khỏi phập phòng thấp vọng. hướng chi một tháng này còn thực tại có không ít then chốt thi đấu. Ngươi để chủ lực tránh chiến không ra, hướng về được rồi nói có thể giải thích vì tạm thời tránh mũi nhọn, hướng về khó nghe nói, người ta khó tránh khỏi hoài nghi ngươi là căn bản cũng không có phần thắng. A.I.A. cũng nói, coi như là tiền kỳ muốn tạm thời tránh mũi nhọn, có thể thích hợp thời điểm cũng cần một ít thủ đoạn đến khích lệ sĩ khí, khiến mọi người ở thất bại cũng có thể nhìn thấy hy vọng Ta kiến nghị ngươi mau chóng lựa chọn mấy chàng then chốt thi đấu thắng được đến, như vậy mới có thể ổn định lòng người. Vương lục cười cận, ta ngược lại là nghĩ, có thể trong tay lá bài tẩy có hạn, ngươi để ta làm sao ra bài. Trước cái kia hơn 100 cuộc tranh tài, các ngươi cho rằng mỗi một chàng đều là ta cam tâm tình nguyện từ bỏ. Có chí ít 3 cuộc tranh tài là ta vốn định thắng được đến, lúc đó phải mấy thất hắc mã, kết quả vẫn là chịu khổ nghiên ép. A.I.A. nghe vậy ngần ra, thảm như vậy. Thực lực chênh lệch vẫn là quá to lớn. Đặc biệt là một tháng này những kia điệu tiên có thể nói phát điên, liền ngay cả người mặc áo đen đều tự mình ra tay hai lần, hoàn toàn không cho chúng ta cơ hội. Hiện nay chính đang khẩn cấp đặc huấn Kim Đan Nguyên Anh tổ tuyển thủ môn, tiến độ xác thực rất nhanh, nhưng ta xem lấy trước mắt tỉnh thế đến xem, phần thắng nhiều nhất ngũ ngũ mở. Nhưng nếu là ngay cả ta mới chủ lực đều chỉ có 5 phần 10 phần thắng, này đàn tiên thi đấu cũng là không có đến chơi. Vương Vũ hỏi, có cần hay không ta kết cục? Không cần thiết. Ngươi nhưng là trong tay ta tối ổn một lá vương bài, hiện tại hay dùng ra ngoài quá lãng phí. Thậm chí liền ngay cả ta loại này tiểu vương bài cũng không thể dễ dàng kết cục. Vương Lục vừa nói, một bên rơi vào chấm tư, không, hiện tại đúng là nên do ta đứng ra một lần, hậu trường hồi lâu, là thời điểm đi lên trước đại. Nhưng thời cơ nhưng phải nắm thỏa đáng, ta bây giờ vị trí, ý nghĩa tượng trưng không phải bình thường, không chỉ muốn thắng, còn muốn lớn hơn thắng, không chỉ phải lớn hơn thắng. Hơn nữa tốt nhất là ở tích lũy liên tiếp tiểu thắng sau khi, trở thành đủ để một lần xoay chuyển xu hướng suy tàn đại thắng. Không mắc này liền cần trước tiên thắng được mấy cuộc tranh tài làm làm nền, mà hiện tại có ai có thể chắc thắng đến hạ xuống. Dê đây. Vương Lục một bên suy nghĩ, ánh mắt một bên theo bản năng bốn phía dao động, mà nhìn trước mặt chén bản tàn tạ, đông nhiên linh quang lóe lên. Chương 649, Khác loại chiến trường Thiên thư lâu chủ nghe phong chân quân ở Thiên Bảy khu bị Tây Di Kỵ sĩ vương lấy thẩm phán chi kiếm chém ra bản nguyên, tội rất rõ ràng. Thiên hạ sự tình rất nhanh sẽ truyền khắp quần tiên hành. Đối với những này hoàn toàn mất đi điểm mấu chốt đầu cơ khách, mọi người tự nhiên là phỉ nhổ cực kỳ. Mà vương lục cũng nhân cơ hội này tiến một bước tăng mạnh đối với dư luận không chế, đem bắt đầu thi đấu tới một người nguyệt liền bại đổ lỗi ở Thiên thư lâu chủ các loại. Chờ trên thân thể người, như không có những người này trong bóng tối ném đá giấu tay một tháng này vạn tiên minh chỉ là tránh né mũi nhọn dấu tài hoàn toàn không đến nỗi hoàn toàn lưu lạc thành bị người hoa thức treo lên đánh trong lúc nghe phong chân quân cùng với đội rất nhiều tội không ngừng lộ ra ánh sáng bao quát cho những tán tu kia thiết kế cả bấy thậm chí công nhân hạ độc khiến cho bọn họ vốn có khá cao phần thắng cuối cùng lại chết thảm chiến trường một tháng liền bại hơn nửa là những người này quấy phá khiến cho bộ này tuyên truyền luận điệu chăm chú khảo cứu hạ xuống tự nhiên đứng không vững gót chân những tán tu kia thực lực làm sao Người tin tưởng vừa xem hiểu ngay, đừng nói cho bọn họ cản trở. Coi như tập hợp vạn tiên minh toàn bộ tài nguyên đối với hắn tiến hành tỉ mỉ vũ trang chiến bị, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Đơn giản là thời điểm chết có thể bảo lưu một hai phân tôn nghiêm. Bất quá ở toàn thể tình thế tuyệt đối bất lợi thời điểm, cũng chỉ có thể dựa vào loại này sách lược tuyên truyền đến mau chóng ổn định lòng người. Nhân tâm bất ổn, vạn tiên minh này đại khổng lồ mà tinh vi tổ chức liền khó có thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh. Đặc biệt là số lượng đông đảo tầng dưới chốt tu sĩ dễ dàng nhất dao động, nhưng tác dụng nhưng không thể thay thế. Dường như Vương Lục phát triển trí giáo thời mượn lượng lớn phàm nhân sức mạnh đến thu thập cơ sở tài nguyên. Vạn Tiên Minh chỉ dưới, thiên thiên vạn vạn tên trúc cơ, hư đan đồng dạng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Không nói những cái khác, những này qua ở ất chín khu bên trong tụ tập nữ tu sĩ môn liền rất lớn giảm bất phấn đấu ở tiền tuyến các tu sĩ giải trí vấn đề. Nếu như những này tầng dưới chốt tu sĩ đối với đảng tiên thi đấu mất đi tự tin, Vạn tiên minh đối mặt thế cuộc cũng chỉ có càng biết bác, vì lẽ đó dù cho vận dụng lửa gạt thủ đoạn, vương lục cũng phải kiên trì đem sách lược tuyên truyền tiến hành tới cùng. Đương nhiên, chỉ dựa vào miệng nói, thời điểm dài ra ai cũng không phải người mù, vì lẽ đó mấy chẳng cổ vũ lòng người thắng lợi đã lửa xém lông mày. A-i-a. Tuy rằng vẫn làm phiền ngươi ra tay, thực sự có chút ban quan, nhưng trước mắt trừ ngươi ra, trên tay ta cũng không có quá nhiều người thích hợp hơn chọn. a Không hổ là nghĩa bạc Vân Thiên Kỵ sĩ Vương A Vương Lục nói, sâu sắc cảm khái, như vậy lần này liền xin nhờ ngươi, chiến đấu gian nan, cần phải đừng miễn cưỡng. Nhưng mà Aia nhưng hơi đem lông mày dựng đứng, nếu không gian nan, sẽ không có ta ra tay ý nghĩa. Yên tâm đi, thượng cổ điệu tiên tuy rằng lợi hại, nhưng ta cũng không phải không có phần thắng chút nào, toàn lực ứng phó, chí ít đối mặt huyền mặc cấp độ kia điệu tiên, ta có 5 phần 10 năm cũng có thể thắng được đến. Vương Lục quả thực đối với Aia coi như người trời. Huyền mặc sắc thực không phải thượng cổ điệu tiên bên trong lợi hại nhất, thế nhưng liền ngay cả cửu châu người số một hà đồ chân quân đối đầu nàng cũng không dám thật nói mình có 5 phần 10 phần thắng, trước cái kia phen thắng lợi thuần túy là đối thủ chắp tay nhường cho. Này A.I.A thực sự là khẩu khí thật là lớn. Bất quá cân nhắc đến nàng nhất quán chết không chịu thua cùng với cách mạng chủ nghĩa là quan tinh thần, vương lục cũng không phải là không thể lý giải sự tự tin của nàng. Chỉ có điều thật muốn tin là thật. Đem nàng cử đi chàng đi cùng một đám sát ý chính nùng thượng cổ địa tiên giao thủ. Loại này không thương hương tiếc ngọc sự tình vương lục chân tâm làm không được. Thế nhưng trực tiếp từ chối A.I.A. E. có ý tốt, lại rất dễ dàng bị hiểu lầm thành xem thường nàng, sau đó tạo thành phiền toái lớn hơn nữa, vì lẽ đó vương lục chỉ là vô vô bở vai của nàng. Đến lúc đó liền muốn nhiều xin nhờ ngươi. A.I.A. E. đầy có lòng tự tin địa hướng được đến, cứ việc kiên tâm. Xét thấy vạn tiên minh đối với một hồi nghịch cảnh bên trong thắng lợi đã là hết sức khắc cầu, vương lục cũng không có để A.I.A. các loại, chờ, quá lâu. Sau một ngày, đối với thắng lợi nhất định muốn lấy được chiến đấu liền kéo dài màn tre, vương lục mang theo A.I.A. từ tiền ngụ khu một đường đi tới người ba khu một tòa trong sân đấu. Dựa theo tiên thiên địa nhân giáp đất bính, sắp xếp, người khu bài vị cũng không cao, hơn nữa sân đấu quy cách cũng kém xa tiền một khu cái kia trung tâm sân đấu võ, đừng nói cái gì không gian mở rộng chu vi ngang giảm vốn là một tòa rộng rãi đại khí tiểu lâu nàng cùng vương lục đứng ở tiểu lâu phòng khách to lớn phòng lớn chỉ xếp đặt hai tấm bàn tròn bốn phía nhưng là một loạt bài khí thế ngất trời nhà bếp món ăn hương nước muối aia vạn phần khốn hoặc nói vương lục ngươi xác định không có đi sai chỗ tại sao ta cảm giác nơi này không giống như là sân đấu võ đây aia nói nhìn bốn phía một phen phòng khách bốn phía trong phòng bếp lẻ loi tổng tổng cộng có không dưới 200 đầu bếp nổi danh sư cùng với mấy lần lẳng rút, đem nhà bếp chen đến tràn đầy, bọn họ có ở nấu nướng, có ở lỗ đôn, phanh chế thức ăn không giống nhau, nhưng là đồng dạng chăm chú chăm chú. bất quá những này đầu bếp đều chỉ là phạm nhân trình độ, ở đàn tiên thi đấu đối cảnh dưới, coi là thật liền như run rúi chuyện vật như thế yếu đuối. chẳng lẽ nói lần này chỗ khó, chính là ở làm sao phòng ngừa nộ thương tình huống giải quyết đối thủ, phải vô cùng tinh chuẩn sức mạnh khống chế. aia hơi lộ ra ngượng nhỉ, nhưng là ta được rồi, bất luận làm sao ta sẽ tận lực. Vương Lục vỗ vỗ bờ vai của nàng, hiểu lầm, nơi này sở dĩ không giống như là sân đấu võ, bởi vì nơi này bản thân liền không phải dùng để luận võ địa phương. Đây là từ lâu, mục đích tới nơi này chỉ có một cái. Vương Lục nói, vỗ tay một cái, nhất thời từ bên trái trong phòng bếp, mấy vị thân mặc áo trắng bếp trưởng bưng ra đủ loại kiểu dáng mỹ vị món ngon, tràn đầy xếp đặt một bàn. Hả, chuyện này? Aia con mắt không tự chủ được địa lấp lóe tỏa ánh sáng thủy tinh ngư, thạch ban diệu hoa điêu trúc, còn có thủy tinh cơm, những thứ này đều là hầu như không thua gì thần tiên kê cùng hoàng cái bình tuyệt phẩm mỹ thực A những này là phải cho ta sao? Aia e. xuất thần địa sửng sốt một lúc, lập tức dùng sức lắc lắc đầu, không đúng không đúng, hiện tại không phải là mê muội ở mỹ thực thời điểm, tuy rằng ta phi thường cảm tạ ngươi khoản đãi, nhưng trước khi đại chiến cần tụ tinh hội thần ứng phó cường địch, không thể phân tâm ở những này hưởng lạc bên trên, vì lẽ đó, vì lẽ đó, Aia e. khó khăn nuốt một hồi. Sau đó theo bản năng mà hướng về bản ăn đưa tay ra, nhỏ giọng nói, chỉ ăn một khối điểm tâm hẳn là sẽ không gây trở ngại đi. "Không, ta là một tên sắp đăng ra chiến trường kỵ sĩ, nhất định phải." Nhưng là cũng có người nói, chiến trước thích hợp bổ sung dinh dưỡng càng có trợ giúp thủ thắng. Mắt thấy AIA nội tâm thiên nhân giao chiến hầu như muốn tinh thần phân liệt, Vương Lục một bên cố nén cười, một vừa đưa tay bốc lên trên bàn một viên tiểu tiên bao, trực tiếp nhét vào AIA trong miệng, sau đó ở AIA có chút nổi giận trong ánh mắt nói rằng: Ngươi liền yên tâm lớn mật tan đi. Lần này mời ngươi tới, chính là muốn phiền phức ngươi quá nhanh cản ăn. Mà cùng lúc đó, Tiểu Lâu phòng khách, khát một cái bàn tròn trước đống dương thêm ra một bóng người. Đó là một vóc người cực kỳ mập trạng Nguyên Ngô Nam Nhân, thân cao tám thước có thừa, độ rộng cũng là cách biệt không có mấy. Người này thân hình tướng mạo phi thường kỳ lạ, hai cái chân hầu như hoàn toàn hãm ở trên người rất xuống thịt mỡ bên trong. Nhưng hai cánh tay nhưng thon dài cường tráng, bắp thịt cuộn cuộn, vai rất rộng. Cánh tay tự nhiên buông xuống hầu như liền muốn đụng tới mặt đất. So với người, càng như là tinh tinh. Mà gương mặt đó cũng làm người khắc sâu ấn tượng, đậu xanh đại con mắt, đỏ chót tiểu tàu mũi, còn có một tấm từ trái sang phải ngang qua toàn bộ khuôn mặt miệng rộng, một phần giống người, chín phần giống quỷ. Mà nhìn thấy người này sau, vương lục lập tức chắp tay thi lễ, xin chào thực tiên. Tiên kia làm thức ăn tiên nam tử nết miệng nở nụ cười, khách khí khách khí. Lần này do các ngươi vạn tiên minh từ cựu châu đại lục vơ vét đến mấy trăm tên vương bài bếp trưởng, để lao phu có thể đại no có lục ăn, ta nên cảm ơn trước ngươi mới đúng. Bất quá, đây chính là ngươi vì ta tìm đến đối thủ sao. Lại là cái tây di nha đầu. kha kha tây di đại lục xác thực có đủ loại thần kỳ huyền ảo chỗ, không thua cựu châu, thế nhưng luận cùng ẩm thực văn hóa, cho chúng ta sách giải tử cũng không xứng, ngươi tìm cái tây người di đến, là muốn bỏ quyền chịu thua sao. Vương lục lắc đầu một cái nếu là bỏ quyền chịu thua cũng không cần phải ta tự mình đứng ra ta đến chính là vì thắng ha ha khẩu khí không nhỏ liền không biết bản lĩnh thế nào rồi nói thực tiên tiểu hiếp mắt lại tinh tế quan sát aia -A, a xem ra sức mạnh rất mạnh a nếu như so đấu đánh nhau giết người bản lĩnh lão phu sợ cũng bị đánh cho kệ ra quần bất quá nếu là so với ăn lão phu còn chưa bao giờ thua qua a nghe đến đó aia ngu ngốc đến mấy cũng phát hiện vấn đề vân vân Vương Lục, chẳng lẽ ngươi là muốn ta cùng hắn so đấu ăn đồ ăn? Vương Lục than buông tay, trước không phải cũng giao cho ngươi một bộ tái trình nói rõ sao. Ở văn so với hạng mục bên trong, bao quát ẩm thực loại thi đấu à? a A.I.A nhất thời tức giận nói, quả thực hoang đường ta. Chưa kịp A.I.A nói xong, Vương Lục đã dùng sức đệ lại cánh tay của nàng. A.I.A, ta có thể tuyệt không là muốn lấy cười đùa cả ngươi, liên quan đến đản tiền thi đấu, ai cũng mở không nổi chuyện cười. Ta là tin tưởng thực lực của ngươi. Mới đưa ngươi mang tới nơi này, nhưng là ta là cầm kiếm tiến lên kỵ sĩ, phải làm là ở trên chiến trường vào sinh ra tử. Vương Lục nghiêm mặt nói, nơi này cũng tương tự là chiến trường, không ai sẽ coi nó là thành nhi hỉ mà đối thủ của ngươi càng là đáng giá ngươi toàn lực ứng phó cường địch thực tiên là lấy mỹ thực nhập đạo, đại đạo gần như viên mãn địa tiên, trừ ngươi ra, ta nghĩ không ra còn có ai có thể ở mỹ thực một đạo trên cùng hắn chống lại xin nhờ ngươi, nơi này không thể không có ngươi. Aia trầm mặc một hồi, gật gật đầu. Được rồi, nếu ngươi nói như vậy, vậy ta liền sò so với đi. Bất quá, nếu là đối thủ thật sự cường đại như vậy, ta e sợ. Ở chiến trường bên ngoài địa phương cùng người tiến hành xa lạ tỷ thí, A.I.A. có vẻ cục xúc bất an. Vương lục thế là đưa tay ôm lấy nàng, vỗ thiếu nữ nhưng hiện ra nhỏ yếu sống lưng nói rằng, ta đối với ngươi có lòng tin tuyệt đối. A.I.A. sắc mặt thường đỏ, đẩy ra vương lục, sau đó chỉ một thoáng thu lại vẻ mặt, ngồi nghiêm chỉnh ở bàn tròn phía trước, cùng đối diện thực tiên bốn mắt nhìn nhau. Thiếu nữ đã tiến vào thi đấu trạng thái. Hả? Rất tốt khí thế a. Thực tiên thờ ơ cười nói, sau đó hỏi Vương Lục, thi đấu có thể bắt đầu chưa? Vương Lục gật ngủ, ta đi tới giới thiệu một chút thi đấu quy tắc. Cuộc tranh tài này là Mỹ thực ra đại khiêu chiến, so đấu chính là song phương làm Mỹ thực ra tố chất. Chờ một lúc sẽ do bốn phía các đầu bếp cho các người dân đến từ các nơi trên thế giới Mỹ thực, cùng các người đánh giá. Những này đầu bếp là cựu châu đại lục mỗi cái địa phương tuyệt thế đầu bếp nổi danh. Chú Nghệ không thể nghi ngờ. Nhưng căn cứ thi đấu yêu cầu, bọn họ làm mỗi một đạo trong thức ăn, đều sẽ tồn tại một ít tì vết. Nhiệm vụ của các ngươi chính là đem những này tì vết tìm ra. Mỗi tìm đúng một món ăn tì vết, có thể chiếm được điểm một phần, thiếu chọn không đạt được, thác chọn cũng chụp một phần. Đầu tiên tích lũy đủ 500 phân giả thắng. Nói xong, Vương Lục nhìn về phía thực tiên, đương nhiên, xen vào thi đấu tính đặc thủ, ngài có thể trước tiên xác nhận một hồi các đầu bếp. Thực tiên nhưng lắc lắc đầu. Đã sớm xác nhận qua, bọn họ đều là độc lập bài tập, cũng không có cùng các ngươi thông đồng qua, không phải vậy ta cũng sẽ không tới nơi này. Được rồi, nếu không có những khác nhàn lời muốn nói, ta có thể muốn bắt đầu ăn. Nói, hắn đã đưa tay trực tiếp nắm lên một tảng mỡ dày đưa vào trong miệng. Ha ha, ăn ngon ăn ngon, đáng tiếc hỏa hầu trên lệch một phần, đây là đầu bếp cố ý nhiều đốt thời gian ngắn ngủi chứ. Vương Lục khẽ mỉm cười, thực tiên, trước tiên đến một phần. Trước sau nằm hai ngày cuối cùng cũng coi như hồi hồn trước tiên càng một trường, cuối tuần chọn cơ lại vá đi. Tiện thể nhắc lên, có vẻ như cũng không có thiếu người không rõ ràng Linh Kiếm Sơn phồn thể bản đã xuất bản. Đài Loan các bằng hữu có thể ở mỗi cái kể chuyện điểm mua được. Không nói những cái khác chí ít bìa ngoài chất lượng rất tốt nha, mỗi một tập còn có ngoài ngạch dâng tặng phiên ngoại cố sự, xem như là lợi ích thực tế đi. Có hưng thu không ngại cổ động. Chương 650, thi đấu đã tiến vào hình mà trên lĩnh vực. Này Đây rốt cuộc muốn làm sao so với A. Khoảng cách Mỹ thực ra đại khiêu chiến bắt đầu thi đấu mới bất quá một thời gian cạn chung trả, A.I.A. liền rơi vào trong hỗn loạn. Loại này thi đấu nàng nhưng là chưa từng nghe thơi A, từ thức ăn bên trong tìm tới các đầu bếp cô ý lưu lại cái hở, tích lũy trước trả lời chính xác 500 lần là có thể thắng lợi. Quy tắc cũng không khó lý giải, khó có thể lý giải được chính là, loại này thi đấu, nàng có thể phát huy tác dụng gì. Muốn nói Mỹ thực đánh giá, nàng cũng coi như cực có tâm đắc. Ở cửu châu đại lục nhiều năm như vậy, xuất phát từ hứng thú ham muốn, thưởng thức qua mỹ thực đến không xuể. Muốn nói là mỹ thực chuyên gia, ngược lại cũng danh xứng với thực. Nhưng đối với tay nhưng là thực tiên. Sau thời gian uống cạn tuần trà bên trong, đối phương đã liên tiếp bắt được tám phần. Phần lớn thức ăn, chỉ cần qua một hồi đầu lưỡi liền có thể thưởng thức ra trong đó tươi đẹp cùng tì vết, tinh chuẩn địa làm người khó có thể tin. À, nấm hương dùng trước phao thời gian thiếu, tuy rằng không thế nào ảnh hưởng mùi vị, trung thuộc về tì vết. Ngoài ra này bảo thang thủy chất cũng trầm không ít, phải làm là cố ý đoái nước riêng chứ. Ngược lại cũng không nhiều, cũng là một trước đi. Vương lục gật ngủ, thực tiên, lại đến một phần. Nghe được vương lục báo phân, A.I.A. càng làm mở mịt. Như vậy tỷ vết cũng có thể lấy ra đến. Thật không hổ là thượng cổ thực tiên đổi thành chính mình. A.I.A. cuối đầu nhìn bàn bên trong tiêu liều thịt đoạn, một bàn món ăn đã ăn một phần ba, nàng nhưng không thể phán đoán tỷ vết đến tuột cùng ở nơi nào. Mùi vị tựa hồ hơi hơi nặng một chút Thịt cũng hiểm xào đến lão một điểm, nhưng là phải xác thực không thể nghi ngờ địa nói đây chính là tì vết chỗ, A.I.A. cũng không dám vọng luôn. Bởi vì này đã là nàng ăn qua tốt nhất tiêu liệu thịt đoạn, so với nàng ở cửu châu đại lục ăn qua bất kỳ lần nào trải nghiệm đều muốn càng tốt hơn, dựa theo qua loa một ít tiêu chuẩn, có thể nói hoàn mị không một tì vết, lại chạy đi đâu tìm. Do dự, thực tiên đã hoàn thành lần thứ 10 giám định, mà ở báo ra tì vết sau, thực tiên xoay đầu lại nhìn một chút A.I.A., sau đó hỏi. Ngươi thật xác định muốn chọn nàng đến làm ta đối thủ. Liên đánh giá đồ ăn phương pháp đều sẽ không, nhiều nhất xưng là thực khách thôi, cùng loại phế vật này so với, lao phu muốn ăn đều sẽ bể bại suy sụp A. Sau đó, thực tiên coi thường bị tức đến gò má đỏ lên A, A nói với Vương Lục, ta xem không bằng ngươi tự mình kết cục đến so với ta đi. Vương Lục cười nói, ta. Thực tiên rối ra đầy mỡ ngón tay chỉ về Vương Lục, nghe nói tiểu tử ngươi là cái nhân tài toàn năng, bất kỳ một đạo đều có không tầm thường trình độ hơn nữa đã qua một tháng đến chúng ta lũ chiến lũ thắng ngươi thân là vạn tiên minh tổng bày ra trước sau trầm mặc không nói lời nào ngày hôm nay đột nhiên hiện thân nói vậy là dự định thắng cuộc kế tiếp thi đấu đến xoay chuyển vạn tiên minh bất lợi cục diện trận chiến này nguyên nên là hứa thắng không cho bại như vậy liền nên có niềm tin tất thắng mà cái này nắm luôn không khả năng là nàng chứ nói xong hắn nhấp ngụm trà thủy lại cười nói hơn nữa ngươi sao được tùy ý một cái đẹp đẽ tiểu cô nương ở đây trên mất mặt Chính mình nhưng ở bên cạnh vầy xem. Vương Lục nghe đến đó, không khỏi thở dài, thực tiên tiền bối, xem ra ngươi cái kia há to mổn không đơn thuần là am hiểu ăn uống, cũng am hiểu gây xích mích ly rán. Không sai, nếu như có thể, ta đương nhiên cũng muốn tự mình kết cục đến 5 tháng chắc, đem hy vọng ký thác ở ai trên người cũng không bằng ký thác ở trên người mình. Mà ta cũng xác thực đối với Mỹ thực đánh giá từng hạ xuống một phen công phu. Đáng tiếc chính là bởi vì rơi xuống công phu. Ta mới biết mình tuyệt đối không thể ở đây trên đường cùng cao thủ chống lại. Mỹ thực đánh giá cần chính là thiên phú, là đối với mỹ thực bắt nguồn từ linh hồn yêu, mà không phải đơn thuần vị giác cùng phiu giác. Nếu như là so đấu tri thức lý luận, đi ngang qua chuyên nghiệp đặc huấn cổn sau ta là có lòng tin có thể cùn. Dê bất luận người nào so sánh cao thấp, nhưng thuần lý luận có tác dụng đâu? Thật sự cao thủ bằng trực giác liền có thể thắng được ta đầy bụng kinh luân, huống chi còn có cao thủ tuyệt thế, đem bàn ăn coi như chiến trường. Vậy lợi kiếm đánh đâu thằng đó. Thực tiên đối với này chỉ là cười ha ha, Vương Lục không muốn ứng chiến là trong dự liệu. Hắn vừa nãy yêu Vương Lục kết cục cũng chỉ là ở nhờ vào đó dao động AI tự tin thôi. Nhưng mà rất nhanh Thực tiên liền như mày, bởi vì đối diện chắc AI bỗng nhiên lộ ra tỉnh ngộ vẻ, sau đó mở miệng nói rằng, "Này thịt đoạn nhiều hơn một phần muối, hơn nữa cô ý chọn không chính xác chứ loại, dẫn đến chất thịt có nhỏ bé sai lệch." Vương Lục gật đầu, "AI đến một phần." Lúc này Thực tiên hoàn toàn tỉnh lộ nhất thời thầm mắng mình hồ đồ, không có chuyện gì nhàn đi treo chọc Vương Lục ở cái gì. Vừa nãy Vương Lục cái kia lời nói, nghe tới như là đang vì mình không giới chàng mà giải vây, trên thực tế nhưng là ở chỉ điểm AIA, nói cho nàng chính xác Mỹ thực đánh giá phương pháp. Tuy rằng không biết vì sao bọn họ không ở thi đấu trước liền chuẩn bị sẵn sàng, nhưng một khi bắt đầu thi đấu, Vương Lục liền bất đắc dĩ bất kỳ lý do gì ở thiệp thi đấu tiến hành, nói nhắc nhở tự nhiên cũng là cấm chỉ. Nhưng mà vừa nãy nhưng là chính mình chủ động tìm hắn nói chuyện, hắn thế là lập tức dựa vào đối thoại cơ hội, đem thi đấu yếu quyết nói cho A.I.A. Bất quá. Cái kia tây di thiếu nữ cũng thật là có chút bản lĩnh, nhìn ra được nàng kỳ thực cũng không có cái gì đánh giá kinh nghiệm, đối với mỹ thực cũng giới hạn ở hàng ớn, bất kể là hiểu biết vẫn là thủ đoạn đều rất non nớt Thế nhưng, có thể một cái nói toạc ra cái kia tiêu liểu thịt đoạn thiếu hụt có thể cũng không dễ dàng A muối thả có thêm kỳ thực là cái danh nghĩa. Điểm khó khăn chân chính là chất thịt giám định nhiều thả muối vừa vặn che khuất bộ phận thịt vị, dẫn đến rất khó phán đoán ra đầu bếp kỳ thực chọn mặt khác một loại thịt heo. Có thể nói, đây là đầu bếp thiết kế tỉ mỉ cảm ấy. liền ngay cả hắn này thực tiên, cũng là thông qua khiếu giác nghe thấy được mùi vị, lại dùng cộng cảm tiên thuật hoàn nguyên ra thức ăn toàn bộ mùi vị sau, bỏ ra một chút thời gian mới hoàn nguyên ra chi tiết nhỏ. Đối với bình thường Mỹ thực ra tôi nói, này đã xem như là rất khó cửa khó. Mà AIA e. có thể thuận lợi đột phá cửa ải khó, là thiên phú hơn người. Vẫn là Mà chốc lát kinh ngạc, AIA e. đã liên tiếp đáp ra hai món ăn hào Tì vết, toàn bộ chính xác. Tốc độ thật nhanh. Trải qua Vương Lục chỉ điểm sau, AIA e. phản phất thức tỉnh rồi giống như vậy, lấy làm người khó có thể lý giải được phương thức, nhanh chóng hoàn thành các loại mỹ thực đánh giá, cùng thực tiên không khác nhau chút nào cao tốc, cùng thực tiên không khác nhau chút nào chuẩn xác. Bất kỳ đồ ăn chỉ cần ở đầu lưỡi vừa dính vào trong đó yêu khuyết liền phân rõ rõ ràng ràng, thực tiên liếc mắt một cái, liền nhìn ra sương sở. Bởi vì chuyện này căn bản là không hợp lý nàng xác thực là dùng đầu lưỡi dính, nhưng dính vị trí hoàn toàn không so sánh như vừa mới cầm đạo hỏa liệu e sợ ngao tâm, mùi vị tinh hoa ở chỗ đầu quả tim một điểm, chỉ cần hưởng qua yêu thích, liền có thể đối với chỉnh bàn món ăn tốt xấu có toàn diện nhận thức. Có thể Aia nhưng là ở thường phương hướng ngược. Sau đó nàng còn nói ra chính xác đáp án, cái kia viên e sợ ngao chi tâm. Gia vị thời điểm cố ý thác thả một loại bé nhỏ không đáng kể đồ gia vị. Có người dối trá. Đây là thực tiên phản ứng đầu tiên, bởi vì trước mắt tình cảnh này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Đương nhiên, đổi làm là hắn, đừng nói là dùng dính phương hướng ngược, coi như không cần đầu lưỡi dùng con mắt cũng có thể xem gặp sự cố, nhưng hắn là thực tiên, aia tính là gì. Nhưng mà dối trá chỉ trích Trung Quy không có nói ra, bởi vì hắn là thực tiên, thực bên trong tiên nhân, không chỉ mỹ thực một đạo đứng đầu thiên hạ Một thân tu vi cũng là kinh thiên động địa, từ đầu đến cuối hắn cũng không nhìn ra hai người kia đến tụt cùng ở nơi nào làm tệ, muốn chỉ trích cũng không thể nào mở miệng. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, càng làm người giận sôi một màn xuất hiện. A.I.A. vì bú đắp tiền kỳ tiếp cận 10 cái điểm chinh lệnh, bắt đầu ở trước kia cơ sở càng thêm nhanh chính mình đánh giá tốc độ, nàng đưa tay ra bên trong chiếc đũa cắp lên một con nổ ra hộp, sau đó. Sau đó ở miệng trước loáng một cái, đầu lưỡi cũng không kịp ruôi ra đến, liền đem ra hộp vùng ra một bên không thể chờ đợi được nữa địa tuân gia đáp án dầu dùng sai rồi vương lục lập tức gật đầu aia -E đã được thực tiên vô bàn đứng dậy muốn mặt đường nhưng mà đứng lên trong nháy mắt hắn chợt phát hiện một chuyện aia -E chăm chú khác thường. tuy rằng vừa mới động tác có vẻ hơi vội vàng nhưng từ đầu đến cuối thiếu nữ hai mắt loé sáng hấp khí vững vàng tư thái chuyên chú dường như đối mặt một cái đáng giá nàng toàn lực ứng phó đối thủ nếu như nói đây là dối trá kỹ xảo của nàng cũng không tránh khỏi quá chân thực Thế nhưng Mỹ thực chi đạo trung quy cần chính là kỹ thuật cùng kinh nghiệm, chỉ bằng vào chăm chú có thể làm sao. Trừ phi, trong lúc giật mình, thực tiên bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ nàng là dựa vào đoán? Thiên phú cao minh chiến sĩ, ở trong chiến đấu có thể từ hỗn loạn trong hoàn cảnh hiểu rõ tương lai phương hướng, gần như báo trước. Mà A.I.A. lúc này tư thái, cũng xác thực như chiến sĩ giống hơn là Mỹ thực ra. Cho nên nàng mới có thể không kinh đầu lưỡi, liền phân biệt ra được một món ăn hào tốt xấu. Trên lý thuyết tựa hồ cũng nói xuôi được, thế nhưng, lại thật sự có chuyện như vậy. Mà liền đang kinh ngạc trong lúc đó, thực tiên phát hiện, mình và đối phương chênh lệch đã chỉ có 5 phần. Thôi, hiện tại không phải quan tâm đối phương thời điểm, nếu nàng có có thể cùng mình chống lại bản lĩnh, bước kế tiếp. Chính mình cũng cần hơi hơi chăm chú một điểm. Mà ở thực tiên chăm chú lên sau đó, tốc độ thình lình lại nhanh thêm mấy phần, đem AIA lại quăng mở ra. Mà rất nhanh, thực tiên trước mặt bàn thứ nhất 30 đạo thức ăn cũng đã muốn đánh giá xong xuôi, lúc này từ bên cạnh một cái trong phòng bếp, hơn 10 vị đầu bếp lại bưng ra 30 đạo mới món ăn. Thực tiên thuận lợi địa phẩm dám ra phía trước 15 đạo món ăn thiếu hụt, thế nhưng đến thứ 16 đạo món ăn thố lưu ngư khoảng cách, vương lục nhưng lắc lắc đầu, rất đáng tiếc, ngài không thể được phân. Thực tiên sững sở, không đạt được. Căn cứ quy tắc, một món ăn bên trong tồn tại nhiều tì vết, không thể toàn bộ tuyển ra thời mới là không đạt được. Nói cách khác chính mình cũng không có thưởng ra toàn bộ vấn đề chỗ ở. Là bởi vì liên tiếp thưởng thức hơn 40 đạo món ăn sau, nhũ đầu hơi thoáng Vẫn là, độ khó đã ở vô hình chung bắt đầu tăng lên. Thân là thực tiên, địa tiên thân thể tính dai xa phi thường người có thể so với, coi như như thế nào đi nữa kích thích tính cường thức ăn cũng đừng hỏng mất cảm giác hắn mị thực ra miệng lưỡi. Vấn đề duy nhất chính là, độ khó đã tăng lên, không còn là thích làm gì thì làm liền có thể phân biệt ra tỷ vết. Thế là thực tiên lập tức lại cấp lên một mảnh hiếp đáp, nhấp một hồi, trong lòng nhất thời có thêm chút những thứ đồ khác. Đan từ mùi vị trên giảng, hắn cũng không tính thay đổi chính mình vừa nãy đáp án, thế nhưng ở mùi vị bên ngoài địa phương. Làm món ăn này đầu bếp, tâm tình tối tâm buồn khổ, nhiệm đến thức ăn bên trong. Vương Lục cười ha ha, không hổ là thực tiên, nói một điểm không sai, thố lưu ngư mảnh đầu bếp mấy ngày trước vừa chết rồi la bà. Đáng tiếc món ăn này đã không thể được phân, mời ngài bắt đầu đánh giá dưới một món ăn. thực tiên gật ngủ, Trong lòng thì lại thở dài. Khá lắm, này Mỹ thực ra đại khiêu chiến quả nhiên có chút ý tứ, độ khó dần trường, từng bước tiến vào không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Lúc này mới đánh giá qua 40 mấy đạo món ăn, cũng đã muốn hắn đi suy đoán nấu ăn đầu bếp tâm lý khỏe mạnh nếu là tiếp tục nữa, đến thứ 400 đạo món ăn thời, chẳng lẽ còn muốn liên lụy đến người ta tổ tiên 18 đời hay sao? Bất quá, càng như vậy, thi đấu mới càng là thú vị. Thực tiên liếc nhìn đối diện trên bàn A.I.A., Trong lòng đấu trí bắt đầu thiêu đốt. Chương 651, Vương Lục, ngươi thực sự là một cao y tiền nhân. Này một đạo âm ú tiêu hồn cơm. Tiểu Lâu trong đại sảnh, vóc người bàng thạc thực tiên ngồi ở dậy nặng trên đôn đá, thon dài cánh tay có thể dễ dàng đủ đến trên bàn ăn bất kỳ ngóc ngách nào. Ở thao thiết án uống thời điểm, cánh tay có thể như roi dài như thế ngang dọc càn quét, mấy chục đạo thức ăn trong khoảnh khắc liền gió cuốn mây tan. Nhưng bây giờ hai con cánh tay trắng kiện, nhưng cẩn thận từng ly từng tí một địa bưng một con bắt sứ. Không lúc đích. Thực tiên mặt mày nghiêm nghị, nhìn chầm chầm trong tay bát than cơm, trong miệng không ngừng lẩm bẩm kỳ lạ âm tiết, cổ họng lăn nuốt xuống nước bọt. Chỉ chốc lát sau, hắn chậm rãi mở miệng. Này âm u tiêu hồn cơm đâu biết, tâm tình sắc thực buồn khổ mà dày vò, hơn nữa tầng tầng lớp lớp, kéo dài không dứt làm người dư vị vô cùng, thế nhưng tuyệt vọng bên trong rồi lại ẩn chứa một chút hy vọng. Này lẽ ra là âm u tiêu hồn cơm cảnh giới tối cao, dù cho tiên nhân xuống bếp, có thể đạt đến cảnh giới này cũng không dễ dàng nhưng ta thưởng thức hồi lâu, này một chút hy vọng bên trong rồi lại ẩn chứa càng sâu điên cuồng, khiến cho trình bắt cơ mỹ cảnh đã hoàn toàn vượt qua âm u tiêu hồn. Nếu như muốn nói có cái gì thì vết, đây chính là duy nhất tỷ vết, không nên đem như thế vĩ đại tác phẩm ràng buộc ở một cái phổ thông giản giáo bên trong. Vương Lục trầm mặc một chút, sau đó nghiêm túc gật gật đầu. Thực tiên tiền bối thực sự là làm người thán phục lợi hại, như thế gian nan cục đều bị ngươi giải đi ra, ta quả thực muốn cho ngươi thêm hai phần. Thực tiên để chén cơm xuống lại không vội vã bắt đầu đánh giá dưới một món ăn. Lúc này, hán điểm đã tiếp cận 200, so với AIA dẫn trước 20 phần, hơn nữa đến lúc này, thức ăn đánh giá đã càng ngày càng khó, giải đề thời gian cũng càng ngày càng dài, vì lẽ đó cũng không nhất thời vội vã. Thức ăn đẳng cấp đã càng ngày càng cao. Cái gọi là tì vết, là muốn trước tiên có một cái hoàn mỹ tiêu chuẩn, mới sẽ tồn tại. Mà tương đối đơn giản thức ăn, tiêu chuẩn có thể sẽ rất cao, nhưng sẽ không phức tạp như thế. Tỷ như một đạo đơn giản việc nhà món ăn, liền không nên yêu cầu ẩn chứa trong đó cái gì sâu sắc mà phức tạp cảm tình. Có lẽ có cao minh đầu bếp có thể đem cảm tình rót vào trong đó, nhưng này là thêm gấm thêm hoa, mà không tất yếu công tự. Có thể như quả đổi thành âm ú tiêu hồn cơm, nếu không thể ở cơm bên trong thể ngộ đến âm ú tiêu hồn, này cơm liền không thể toán hợp lệ. Còn tình sâu như biển thang, kiểu chuyển khổ tâm chờ chút cũng đều cùng lý. Mà đánh giá như vậy thức ăn, liền cần càng thêm nhắn nhủi công phu. Ngoại trừ mùi vị bên ngoài, còn muốn đối với rót vào cảm tình tiến hành thưởng thức Thức ăn tỉ vết liền không phải rõ ràng như vậy tồn tại Mà là bị giấu đi bí mật mà xảo quyệt Mà vì gia tăng thi đấu độ khó Vương lục còn phi thường xảo quyệt địa thiết chí mang món ăn chính tự Có món ăn hầu như hoàn mỹ không một tí vết Mà lân cận thức ăn nhưng cả người kẽ hở nhiều đến hơn 200 nơi kẽ hở đủ Để làm cho một món ăn trở nên khó có thể nuốt xuống Nhưng căn cứ quy tắc Thực tiên nhưng phải cố nén không mau đem hết thể kẽ hở đều nhất nhất vạch ra đến. Ở loại phong cách này khác biệt thức ăn trong lúc đó không ngừng cắt nhũ đầu, chuẩn sắc nắm mỗi một đạo món ăn tinh túy. Thật là làm cho thân là thực tiên hắn đều cảm thấy trầm trọng. Bây giờ hắn tuy rằng bắt được tiếp cận 200 phần, nhưng trả lời có đề xuất đề mục đã có 3 đạo. Mà vừa mới âm u tiêu hồn cơm cũng là suýt nữa liền tìm không ra bất kỳ cái hở. Ta rất hiếu kỳ, cái này đầu bếp đến tột cùng làm thế nào đến vi rằng rất vào cảm tình không phù hợp thâm u tiêu hồn ý vị, nhưng cũng là khó gặp mỹ thực. Có thể thưởng thức ra kẽ hở cố nhiên là bản lĩnh, thế nhưng có thể chế tạo ra như thế rắc rối phức tạp kẽ hở đầu bếp cũng là tương đương ghê gớm, chí ít thực tiên bản thân môn tự vẫn lòng, nếu là không dựa giống tiên thuật tu vi, hắn vạn vạn không có khả năng ở một món ăn bên trong rót vào thâm trầm như vậy mà phức tạp cảm tình. Nhưng lại thiên phanh chế cái kia một bát cơm đầu bếp, chỉ có điều là cái phàm nhân. Vương Lục nghe vậy sáng mắt lên, Phản phất chờ mong đã lâu điệu lộ ra nụ cười, độc nhất vô nhị tình cảm đương nhiên là căn cứ vào hắn độc nhất vô nhị trải qua, ta nói tóm tát. Hắn lúc tuổi còn trẻ tao ngộ chẳng qua hạnh dẫn đến vợ con ly tán, lòng như cho nguội. Người đã trung niên chủ nghệ đã chăn hóa cảnh, lại xảo ngộ một vị chủ nghệ tinh xảo tuổi thanh xuân thiếu nữ, hai người kết làm vợ chồng, chồng hát vợ theo. Hắn tâm tình cải tử hồi sinh, nhưng vào đúng lúc này, hắn lại phát hiện tiểu thê chính là nhiều năm trước thất tán con gái. Thực tiên một cái trà nóng liền phun ra ngoài. Chẳng trách hắn một bát cơm bên trong, tuyệt vọng cùng hy vọng lẫn nhau đan dệt. Bất quá hắn nảy cơm bên trong tuyệt vọng bên trong lần hàm hy vọng, chẳng lẽ hắn là muốn cùng thê tử lánh đời mai danh, không bị người phát hiện chân tướng. Vương Lục nói rằng, ta cũng hy vọng sự tình có thể thuận lợi như vậy, đáng tiếc thê tử của hắn biết được chân tướng sau liền lưu lại một phong di thư biến mất ở trong trần thế. Thực tiên hỏi, như vậy hắn hy vọng duy nhất chính là tìm về thê tử. Nhưng trong lòng cảm thấy này cũng không phải cái gì lựa chọn tốt. Quả nhiên Vương Lục thở dài, hắn xác thực là tìm tới ẩn cư thế tử, nhưng thế tử của hắn nhưng ở gặp mặt thời lựa chọn tự vẫn. Bọn họ vốn là không nên gặp mặt. Chuyện này, nay đối với hắn mà nói, há không hoàn toàn là tuyệt vọng. "Sẽ không à, bởi vì vợ hắn trước khi chết còn để lại một đứa con gái, là hắn thân cốt nhục, tuy là vặn vẹo huyết mạch, nhưng sinh đúc từ ngọc, là hắn hy vọng duy nhất." Thực tiên thế là trầm mặc rất lâu. Trong lúc A.I.A. đầy đủ hòa nhau 5 phần, hắn đều không có nửa cái động tác. Vương Lục, xem như ngươi lợi hại, nghe xong chuyện xưa của ngươi, ta có tới một phút ăn không ngon. Vương Lục cười nói, tiền bối tuyệt đối đừng nói sai, đó cũng không là chuyện xưa của ta, mà là một kẻ đáng thương cố sự, ta chỉ là đem nó đào móc cũng hiện ra đến mà thôi. Thực tiên trong lòng cười gằn làm sao liền không có thấy như thế buồn nôn cố sự ra bây giờ đối với mặt trên bàn ăn. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, A.I.A. một lòng một dạ chỉ là ăn. Xưa nay không hỏi này món ăn lai lịch, nàng là dựa vào nghịch thiên trực giác tiến hành phán đoán, lúc này trong lòng tràn đầy thắng bại, đối với mỹ thực sau lưng cố sự vẫn không có như vậy quan tâm. Bất quá đừng tưởng rằng như vậy là có thể thắng, bất quá là trò mèo mà thôi. Vương Lục khẽ mỉm cười, cho mèo. Ngay lại hiểu lầm, cho mèo đều ở phía sau, phía trước chúng ta là ở đường đường chính chính tỷ thí, đáng tiếc xem ra chung quy là thắng không được ngại. Thực tiên hừ lạnh một tiếng, đường đường chính chính. Thiệt thòi ngươi không ngại ngùng cái tên nhà ngươi quả nhiên cùng huyền mặc bọn họ nói như thế, hạng cuối ấy chị không phải bình thường cái kia tây Di nữ tử đem đồ ăn làm kẻ địch như thế phân tích linh cảm. Tuy rằng thi đấu thời thuận buồm xôi gió, nhưng lấy mị thực ra tiêu chuẩn mà nói quả thực là phung phí của trời chính mình thưởng thức chí ít là thật sự đang thưởng thức đồ ăn bên trong tươi đẹp, nàng đây. Liên đầu lưới đều không dính, có thể nếm trải cái rắm, cho tới cho mèo, Có bản lĩnh liền dùng đến à, nếu là so đầu mị thực đánh giá hắn thất bại cho ai? Bất luận đối phương dùng thủ đoạn là gì, cái kia đều là làm trò cười cho thiên hạ. Nghĩ như thế, hắn lại cẩn thận cẩn thận địa phẩm nếm trải mấy chục đạo món ăn, đem điểm tích lũy đến không phân. Đến đây, tái trình quả bán, A.I.A. cùng thực tiên phân kém đạt đến 30 phân. A.I.A. trực giác tuy rằng nhạy cảm, nhưng trung quy không phải vào năng. Lúc này, Trang ở ngoài đã tụ tập tương đương khán giả, không chỉ là vì cuộc tranh tài này bản thân, càng quan trọng chính là, đây là từ vạn tiên minh gần trăm liền bại tới nay. Vương Lục lần thứ nhất công khai xuất hiện ở trên sân thi đấu, cuộc tranh tài này ý nghĩa không thể nghi ngờ chính là phản công kèn lệnh. Chỉ là bị Vương Lục gáp lên trọng chú tuyển thủ, cũng không phải bản thân của hắn, mà là một vị ở rất nhiều người xem ra còn có chút xa lạ Tây Di nữ tử. Liên quan với A.I.A. cố sự, rất nhiều kiểu châu người còn rất xa lạ, thế nhưng nửa trận đấu xem hạ xuống, lại làm cho không ít người đối với nàng khắc sâu ấn tượng. Tuy rằng điểm số còn là hậu, nhưng có thể chăm chú đi theo thực tiên phía sau này đã là cực kỳ ghê gớm thành tích. Trước vạn tiên minh 100 liên bại, hầu như trận nào cũng đều là nghiêng về một bên nghiên ép, bất luận văn võ đều là như vậy, địa tiên ra tay không chút lưu tình. Hơn nữa, nghe vương lục ý tứ, nửa sau trận đấu, tình thế còn có thể càng thêm có lợi. Nói cách khác này một hồi, thật sự muốn thắng. Bất quá ta xem người phụ nữ kia tuy rằng lợi hại, nhưng cùng thực tiên so ra vẫn còn có chút trên lệch ta. Trên lệch tuy rằng không lớn, nhưng 500 đạo món ăn như thế tích xuống Kết quả cuối cùng liền rất khả quan, hơn nữa hoàn toàn không nhìn thấy trở mình điểm A, liền ngay cả như vậy xảo quyệt bấy liên hoàn đều bị thực tiên từng cái ứng đối lại đây, ta đã không tưởng tượng nổi còn có cái gì khó để có thể nhốt được hắn. Trong đám người nghị luận sôi nổi thời điểm, thực tiên trên bàn lại tới một bộ mới món ăn. Lần này cùng lúc trước hơi có chút không giống, trang phục buồn chứa đặc biệt tinh mỹ, bại bản cũng tinh xảo nhắn nhủi rất nhiều. Thực tiên trong lòng dùng mình, biết đây là mỹ thực đẳng cấp lại tăng cao. Đã ngự trị ở bình thường âm u tiêu hồn cơm, bắt đầu theo đuổi sắc hương vị tình toàn diện thống nhất, cũng là bình thường mỹ thực cảnh giới tối cao. Đến đây, mỹ thực tiêu chuẩn có thể nói tiếp cận vô cùng cao, bất kỳ mảy may sai lệch cũng có thể coi như cái hở, vì lẽ đó hắn cái này thực tiên cũng phải toàn diện chăm chú lên. Sau một khắc, hắn ở trên và táo sắt ở giữa tay, từ trong tay háo lấy ra một đôi trúc hoái, dùng tay phải nắm lấy, nhẹ nhàng cắp lên trước mặt một mảnh ngư sinh. Đây là hắn lần thứ nhất vận dụng bộ đồ ăn Tư thái chi trịnh trọng có thể thấy được chút ít. Vì đánh giá cao cấp nhất thức ăn, hắn cũng lấy ra cao cấp nhất tư thái. Nhưng mà một lát sau, hắn nhưng như mày. Bởi vì không hề kẽ hở, bất kể như thế nào cảm nhận, trong miệng hiếp đáp đều hoàn mị không một tí vết, bãi bản cũng là không thể soi mói. Lẽ nào món ăn này là không có kẽ hở? Nhưng là, vậy thì cùng Vương Lục mới bắt đầu đề mục giới thiệu không ăn khớp với nhau vẫn là nói, ở một bàn không rất hoàn mị thức ăn bên trong, quá mức hoàn mị phản mà là một loại kẽ hở. Thực Tiên bắt đầu chần chờ, chần chờ không phải là mỹ thực gia phán đoán, mà là làm một tên thi đấu tuyển thủ cần phải trí tuệ. Nhưng cùng lúc đó, Aia nhưng không chậm trễ chút nào địa truy đuổi chính mình, phân kém từ 30 đến 20, lại từ 20 đến vô cùng, cuối cùng chỉ lát nữa là phải cùng mình kề vai sát cánh. Thực Tiên rốt cục không thể nhẫn nhịn, hắn lựa chọn tin tưởng chính mình thân là mỹ thực gia sức phán đoán. Món ăn này, không có có tỷ vết. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy Vương Lục khuôn mặt tươi cười. Rất đáng tiếc, Ngài đáp sai rồi, cũng chụp một phần. Đây là thực tiên thi đấu tới nay lần thứ nhất sai lầm. Cũng không ngoài ý muốn, thực tiên nhắm mắt lại, mở miệng hỏi, thắc ở nơi nào. Vương Lục nói rằng, này đạo Cẩm Long Ngư sinh bãi bản trang sức trên có một chút bé nhỏ không đáng kể tì vết. Ngài chú ý xem bản trên mặt cái kia bài thơ. Thực tiên liếc mắt nhìn, tinh xảo trên mâm, xác thực là viết một thủ ai cũng khoái bày nói tuyệt cú, đó là hắn cái này thượng cổ điệu tiên đều từng đọc qua tên thơ. Này thơ làm sao? Vương Lục cười cợt, "Ngài chú ý xem hàng thứ 2 chữ thứ 3. Đó là một lỗi chính tả." Đao vừa giữa chưa ban thực sự là thảm thảm thảm, thỉnh cầu dưới vi tin công chúng hào quan tâm, tìm đòi quốc vương bệ hạ liền có sẽ thỉnh thoảng tổ chức mới hoạt động nha tiểu thuyết phồn thể bản ở Đài Loan đã xuất bản, hoan nên bị ngạn bạn bè môn cổ động đại lục bên này có thể tìm đảm bảo vật đại mua, chất lượng vẫn tính đáng tin. Chương 652, ăn rồi chưa văn hóa thiệt thòi. Lỗi chính tả. Nghe được đáp án này thời điểm Thực tiên khó mà tin nổi địa đưa mắt một lần nữa quay lại đến bàn nan trên, tế quan sát kỹ hàng thứ hai chữ thứ ba, sau đó cuối cùng cũng coi như phát hiện, cái kia kết cấu dị thường phức tạp chữ bên trong, thần không biết quỷ không hay mà bị người bỏ thêm xoay ngang. Nói thần không biết quỷ không hay kỳ thực có chút khuyết đại, lấy tiên nhã lực, một chút nhìn lại liền ngay cả nhỏ bé nhất chi tiết nhỏ cũng sẽ không bỏ qua, nhưng có ai sẽ ở toàn tâm toàn ý đánh giá mỹ thực thời điểm, còn chăm chú đến xem trên khay trang sức thơ bên trong có sai lầm hay không chữ sai. Bất quá, muốn nói tới là tì vết, ngược lại cũng không tính ngựa ép, này thủ tên thơ làm trang sức một phần, xác thực có làm nổi bật toàn bộ món ăn phẩm bầu không khí tác dụng, nếu là văn tự xuất hiện sơ hở, liền để hoàn mỹ thức ăn bên trong xuất hiện tiếng đối. Thân là thực tiên, hắn kỳ thực vốn không nên có như vậy sơ hở, thế nhưng vương lục này một đề thiết kế quá xảo diệu vừa vặn nhắm vào hắn uy hiếp. Không khỏi nhớ tới hơn 18.000 năm trước, hắn vừa mới mới vừa lấy mỹ thực nhập đạo thời, dẫn dắt hắn nhập đạo sư phụ đã từng nói câu nào Mỹ thực chi đạo mặc dù là mở ra lối riêng gần như ngoại đạo, nhưng đạo này như muốn đại thành, nhất định phải ngươi bác thải chúng đạo trưởng, thông hiểu đạo lý không thể. Người tâm tính này ra, linh khí mười phần, nhưng đáng ghét nhất đọc sách biết chữ, ngày sau sợ là muốn ăn không có văn hóa thiệt tỏi a. Hai nghìn năm sau, hắn công pháp đại thành, đúc ra điệu tiên thân thể, Mỹ thực nhập đạo tiếp cận phi thăng, lời của sư phụ đã sớm ném đến sau đầu. Lão nhân ra người cũng bất quá chỉ là nhất nguyên anh, tầm mắt kém xa chính mình. Hán cảm nộ cùng nhắn lại có thể có giá trị gì đây? Văn hóa. Có thể trị mấy viên linh thạch. Mấy tảng mỡ dày. Lúc này nhớ tới, thực tiên nhưng không khỏi lặng lẽ. Sư phụ à, không nghĩ tới ngươi năm đó chỉ là tu vi nguyên anh, càng thật có thể hiểu rõ vạn năm sau tương lai, ta. Suốt đời lấy Mỹ thực chi tiên tự xưng, không nghĩ tới càng vẫn là an văn hóa thiệt tòi. Được, xem như ngươi lợi hại. Thực tiên nghiến răng nghiến lợi, rốt cục vẫn là nhận hạ xuống, cùng lúc đó. Chàng truyền ra ngoài đến rung trời tiếng hoan hô. Bởi vì vừa lúc đó, A.I.A. E. đã thành công bắt được đệ 251 phần, vừa vặn vượt qua thực tiên 2 phần. Đồng dạng loại hình thức ăn, A.I.A. E. chỉ dùng trong chốc lát liền nhìn ra kẽ hở, hơn nữa từ cái kia trầm tĩnh trong ánh mắt không khó nhìn ra. Vương Lục cũng không có chuyện gì trước tiên tiết để, trên thực tế Vương Lục ở trước hôm nay đều chưa nói với A.I.A. E. muốn tới tham gia mỹ thực đánh giá giải thi đấu. Nhưng A.I.A. E. không thể nghi ngờ là cái xuất sắc mỹ thực đánh giá đại sư. Dựa vào trên chiến trường cấp độ yêu nghiệt trực giác, cùng với thân là Mỹ thực ra có cần phải chi thức, biểu hiện của nàng chỉ so với thực tiên thoáng thua kém một bậc. Ở đường đường chính chính trước bán đoạn thi đấu bên trong, nàng tuy rằng chiếm không tới thượng phong nhưng vẫn cùng rất chặt, mà đến vương lục bắt đầu chết không biết xấu hổ nửa phần sau, ai ai ưu thế liền hiện lộ hết không thể nghi ngờ. Thân là Tây Di Đại Lục bác học giả, nàng trình độ văn hóa đủ để cùng vương lục bực này học bá ganh đua ưu khuyết điểm, hơn nữa còn gồm cả nữ tử vô cùng cẩn thận đặc thù. Đĩa trên thơ tử, nàng một chút liền có thể nhìn ra chỗ sơ hở, cùng thực tiên hình thành dị thường sự trên lệnh rõ ràng. Bất quá, loại này cho mèo cũng chỉ cái này một lần thôi. Thực tiên bị lừa một lần, sẽ không lên làm lần thứ hai, hắn chỉ là không thích đọc sách, lại không phải mù chữ, lôi chính tả chăm chú một điểm luôn có thể có thể thấy. huống hổ Mỹ thực đánh giá bên trong, trang sức chỉ là trong đó một câu, chỉ cần hắn kiến thức cơ bản vẫn như cũ vững chắc, cuộc tranh tài này liền nhưng chắc chắn thắng. Phần này tự tin vẫn kéo dài đến hắn đem sự chú ý chuyển tới dưới một món ăn tới. Đồng dạng hình thức, tinh xảo mâm biên giới, ấn một thủ đồng dạng tinh xảo thơ cổ, thực tiên nhíu nhíu mày mau, phát hiện mình có thật nhiều chữ ở giòn liền không quen biết. Tiên sư nó, ngươi cũng quá ác chứ. Những kia thơ cổ là chân chính thơ cổ, đối với đắc đạo ở 18.000 năm trước thượng cổ điệu tiên tới nói cũng là cần tìm hiểu thơ cổ. Rất nhiều chữ ở giòn chính là cổ thể chữ, cũng sớm đã bỏ đi không cần. Nhưng mà phối hợp này đạo vạn năm Sơn thảo dính tương, nhưng có thể sấn ra tràn đầy nét cổ xưa, không nói ra được này bãi bàn không phải. Bất quá, chữ không quen biết không quan trọng lắm, thi đấu cũng đừng thỉnh cầu hắn lấy ra cụ thể người nào chữ phạm sai lầm, chỉ cần hồi đáp thơ bên trong có lôi chính tả đã đủ rồi. Nhưng vào đúng lúc này, thực tiên trong lòng dùng mình, sau đó chửi gầm lên, vương lục ngươi thực sự là một cái tiện nhân. Vương lục vẫn như cũ cười hết mắt, tiền bối sao lại nói lời ấy. Thực tiên tức giận từ trong miệng phun ra một hạt hạt cát, này sơn thảo bên trong lại có hạt cát. Vương Lục nói rằng, hả, chúc mừng tiền bối tìm tới vấn đề, như vậy xin hỏi có hay không muốn xác nhận đáp án đây? Xác nhận đáp án. Thực tiên quả thực muốn một quyền đánh nổ đầu của hắn. Nếu như không có này hạt hạt cát, hắn đương nhiên có thể xác nhận, duy nhất tỷ vết ngay ở thơ bên trong bởi vì sơn thân thảo thân hoàn mỹ không một tỷ vết, nước tương cũng thanh tân cổ điển, dư vị vô cùng. Bãi bản trang sức vừa đúng duy nhất có khả năng gặp sự cố chính là thơ bên trong tồn tại lỗi chính tả nhưng hiện tại thêm vào này hạt hạt cát, hắn trái lại không có cách nào xác nhận bởi vì kẽ hở khả năng là hai cái cũng khả năng chỉ có một cái một cái mỹ thực đánh giá thi đấu lại có thể chơi ra loại này giỏi về tâm kế cho chơi thực tiên quả thực cảm giác sâu sắc khâm phục thế nhưng thân là người dự thi hắn nhưng là lựa giận xôi trào đây căn bản không phải mỹ thực đánh giá thuần túy là một cái so đấu âm như quỷ kế ác độc trò chơi bất luận làm sao ngài đáp án là cái gì đây? Vương Lục không nhanh không chậm địa thúc hỏi, tiện thể quay đầu nhìn một chút Aia. .E Đối mặt đồng dạng loại hình vấn đề, Aia .E trầm tư chốc lát liền báo ra đáp án. Thơ cổ hàng thứ ba có lỗi chính tả. Thực tiên tàn nhẫn mà cắn chặt hàm răng, nàng một cái tây người gì, làm sao văn tự cổ đại trình độ so với mình còn thâm? Chính mình lại không thích đọc sách, vì học hành chăm chỉ thượng cổ điển tịch cũng là rơi xuống một phen công phu a. Vương Lục nhưng là khẽ mỉm cười. Lúc trước Aia .E đi tới Cửu Châu Đại Lục. Nhân sinh địa không quen, một lòng một dạ tìm kiếm chiến tranh tất thắng phương pháp. Trong lúc lật xem sách cổ, tiêu tốn làm sao dừng là công phu. Lúc này, A.I.A. cùng thực tiên điểm chênh lệnh đã đến ba phần, thực tiên rốt cục mở miệng. Ta đáp án, Sơn Thảo bên trong có hạt cát, chỉ đến thế mà thôi. Vương Lục gật đầu nói, lựa chọn sáng suốt, đáng tiếc không cách nào đạt được. Hừ, lựa chọn trả lời một sơ hở, xấu nhất khả năng là không đạt được, nhưng nếu như đoán sai. Ngược lại sẽ cũng chụp phân vương lục thật không hổ là tâm lý chiến cao thủ. Bất quá vẫn là câu nói kia, tương tự thiệt thòi, Thực Tiên sẽ không ăn lần thứ hai. Đánh giá hơn vạn năm sơn thảo sau, Thực Tiên ở giòn ngừng lại, từ trong ống tay áo lấy ra một quyển sách, một quyển 18000 năm trước, sư phụ của hắn tự tay truyền cho hắn cổ ngữ từ điển. Ai, sớm nên nghe lời của sư phụ, đem quyển sách này toàn bộ gánh vác. Thực Tiên nói, ánh mắt quét qua, nhắm mắt trầm tư chốc lát, đem thư cất đi lấy tiên nguyên thần sự cường hãn bối giới một quyển tự điển cũng chính là trong ngáy mắt sau đó hắn tổng cộng bỏ ra sau thời gian uống cạn tuần trà lại bối giới hai bản tự điển cùng với mười mấy bản thơ cổ từ tuyển tập cứ việc còn thiếu thâm nhập lý giải muốn hắn nguyên sang cái gì tuyệt thế danh nôn còn không thể nhưng đã không đến nổi ngay cả thơ bên trong có sai lầm hay không chữ sai đều biện không nhận ra lúc này aia điểm đã dẫn trước hắn tiếp cận vô cùng nhưng thực tiên phải đem điểm đoạt về đến cũng là rất nhanh tái chỉnh còn có một nửa Cơ hội của hắn có rất nhiều. Mà vương lục trò mèo còn có thể có cái gì? Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn chuyển hướng lại một bàn món ăn, lá dụng tìm can, một đạo do cổ một linh thụ sợi dễ làm chủ tài giao trộn, tương tự là giá trị đắt đỏ, không thua kém một chút nào vừa mới vạn năm Sơn thảo. Hơn nữa món ăn này còn ẩn chứa đặc biệt ý cảnh, tiêu chuẩn phi thường cao. Thực tiên tề ánh mắt hơi hiếp lại, thầm nghị trong lòng, lần này hơn phân nửa là muốn có du tử nhớ nhà thơ từ làm trang sức Bất quá tương quan thơ từ đã bị hắn toàn bộ thuộc nằm lòng, vương lục coi như biến ra nhiều hơn nữa cho gian, hắn cũng không sợ. Nhưng mà nhìn chăm chú nhìn kỹ, thực tiên lại phát hiện bản trên mặt không có bất kỳ một bài thơ, chỉ có một chuỗi xem ra không hiểu ra sao ký tự. B. Cổn A. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Thực tiên suy nghĩ thời gian rất lâu, đều không thể xác định này xuyên ký tự hàng nghĩa, chỉ cảm thấy nhìn như đơn giản một hàng chữ bên trong, nhưng ẩn chứa làm người kính nể thần kỳ sức mạnh. Nhìn ra lâu mơ hồ sẽ có đầu và mắt hoa cảm giác. Thực tiên thế là chuyển qua ánh mắt, đem sự chú ý quay lại món ăn phẩm bản thân. Hắn dùng chiếc đũa cắp lên dùng sơn truyền ngâm địa no đủ sợi dễ đúng như dự đoán, phát hiện một chỗ tì vết. Phía dưới vấn đề đến rồi, món ăn này, đến tột cùng có vài chỗ tì vết. Cái kia bùa vẽ quỷ rốt cuộc là thứ gì? Trong đó có hay không ẩn chứa tì vết? Nhưng mà tìm khắp ký ức, thực tiên cũng không nhớ rõ chính mình đã từng từng thấy vật như vậy. Nhưng muốn nói vương lục cố ý cầm một ít hắn ngủ say không thời kỳ sinh ra tân sinh sự vật đến làm khó dễ hắn, ngược lại cũng tuyệt đối không thể. Lúc này chàng ở ngoài người vây xem bên trong không chỉ có vạn tiên minh tu sĩ, cũng có điệu tiên đồng bạn. Vương lục công nhiên dối trá, nhất định sẽ có người nhảy ra ở thiệp, nhưng hiển nhiên cũng không có. Thế là, vấn đề liền cùng trên một món ăn thời giống như lúc, chỉ có thể dựa vào suy đoán tới sau. Thực tiên vạn phần cảm khái. Chính mình còn lâu mới có được loại kia có thể báo trước tương lai trực giác, không làm được như cái kia tây gì thiếu nữ giống như vậy, dựa vào suy đoán liền có thể bảo đảm 99% chính xác suất. Món ăn này bên trong có hai nơi tì vết, một là sợi dễ xử lý sai lầm, hai là này bùa vẽ quỷ bên trong có lỗi. Vương lục lại là nợ nụ cười, rất đáng tiếc, không thể không chụp ngài một phần. Cái kia thỉnh cầu căn công thức là chính xác, toán học vẻ đẹp, có phải là rất làm người cảm động. Ha ha! Thực tiên nhẹ như mây gió địa cởi cận, tay phải nhưng dùng sức nặng gậy theo hắn nhiều năm chết lúa. Toán học lại là toán học công thức. Cút mẹ mày đi! Lão tử hận nhất chính là toán học có thể đếm rõ ràng con số, làm tốt cơ bản bốn phép tính giải toán không phải đủ chưa? Chỗ nào còn cần phức tạp như thế toán học công cụ? Cùng lúc đó, nhìn trên bàn ăn còn lại mấy chục đạo món ăn, cùng với bài trên khay trò gian trồng chất thiết kế, thực tiên trong lòng sớm liền bắt đầu dần dần dao động, tất thắng niềm tin không còn sót lại chút gì. nghiêm chỉnh mà nói. Vương Lục một mực ở bãi trên khay làm văn, này đã là rơi vào tiểu thừa, thế nhưng đây là đấu trường trên, là so đấu điểm cao thấp, mà không phải mỹ thực đánh giá trình độ tái trưởng. Vương Lục thủ đoạn coi như đê tiện vô liêm sỉ, chỉ cần còn ở quy tắc giản giáo bên trong, liền không thể chỉ trích hắn liền chỉ có nhẫn ngoại ai bảo lúc trước hắn tràn đầy tự tin, chủ động ứng chiến cơ chứ. Tâm tình một loạn, muốn ăn cũng thuận theo biến mất, thực tiên trầm mặc chốc lát, mắt thấy Aia điểm đã vượt qua hắn 20 phân trở lên. Được rồi, Lão phu không thể so. Thực tiên tử trên đôn đá đứng dậy, tái nhật sắc mặt, phải tay háo bỏ đi. Tái trường ở ngoài, hoan hô rung trời. chương 653, thực sự là có lỗi với chính mình cánh chim, cánh. Hô, không có sao chứ. Tiểu lâu trong phòng nghỉ ngơi, vương lục thân thiết săn sóc địa vì khải toàn công thần đưa lên sờ chạm nước lạnh cùng khôi phục thể lực tinh lực ngọt tiểu. Đầu đầy mồ hôi a, -i -a mỏi mệt gật gù, ở chậu nước bên trong giặt sạch tay, tiếp nhận ngọt tiểu chén đến rượ thủ đoạn nhưng không khỏi trao một cái, năm ngón tay vô lực đem chén rượu rơi xuống khỏi đi. Vương Lục đưa tay lại đem rượu chén tiếp được, đưa đến Aia trước mặt, cho ăn nàng từng khẩu từng khẩu uống vào, một lát sau, thiếu nữ mặt tái nhợt giáp hiện ra một tia đỏ ửng, ánh mắt mê ly cũng khôi phục mấy phần thanh minh. Nguy hiểm thật, nếu không hắn giữa đường bỏ quyền, ta suýt nữa liền không tiếp tục chống đỡ được. Aia lắc lắc đầu, đối với sự yếu đuối của chính mình khá là bất mãn, xem ra ta tu hành còn chưa đủ. Vương Lục nói rằng Đừng đối với người thắng làm hà trách, vậy cũng là công biết hành vi A-ta chăm người chém thiếu nữ. Người cùng thực tiên thi đấu, dựa vào chính là trực giác mà không phải tài nghệ, mỗi một đạo món ăn đều muốn xuất ra toàn bộ tập trung lực tới làm ra dự đoán, tiêu hao khổng lồ không thua gì một hồi thế lực ngang nhau ác chiến. Mà người nhưng có thể liên tiếp tác chiến 280 dư thứ, phần này tính dài ở chân quân bên trong sợ là cũng kể đến hàng đầu. aia nói rằng, bất quá thắng lợi cuối cùng vẫn là nhờ có người bố trí, Vương Lục tiếp nhận A.I.A. truyền e. đạt cái chén không, xoay người lại tóm hai con màu sắc cóng ánh tiên quả cho nàng. Ta còn lo lắng ngươi đối với loại này đê tiện âm như lòng sinh bất mãn đây. A.I.A. E. nói rằng, ta tuy rằng phản cảm đê tiện chuyện vô liêm sỉ, nhưng ngươi hết thảy bố trí đều là ở quy tắc bên trong, chỉ có thể nói binh bất tiếm trá, đi nhầm đường, ta đối với này cũng không bài xích, thậm chí một lần hưởng thụ cùng đối thủ như vậy giao chiến. Bất quá, thắng lợi như vậy cũng chỉ cái này một lần. Lần sau đối thủ liền sẽ cẩn thận một chút lên, sẽ không lại lưu lại thừa cơ lợi dụng. Vương Lục nói rằng, không đáng kể, cuộc kế tiếp ta sẽ đường đường chính chính dùng thực lực tiến hành nghiền ép. A.I.A. vừa ăn trái cây, một bên nghi ngờ nhìn Vương Lục. Đường đường chính chính, thực lực nghiền ép. Câu nói này, cùng ngươi bây giờ thật đúng là không có chút nào đã Người chết mặt, nhìn ta ngày hôm nay mang về cái gì? Giáp 17 khu, một vị thân hình khỏe mạnh thiếu niên trong tay sách theo hai con hộ cơm. Hào hứng một cước đá ngã lăn nơi nào đó dân cư cửa lớn. Sau cửa, âm u trong hoàn cảnh, hai con u con mắt màu xanh lục mở. Sau đó, một cái khàn khàn cứng ngắc âm thanh vang lên lên, chốt nhỏ, ta đã cảnh cáo ngươi, không cho lại phá hoại cửa phòng của ta. Ha ha, đừng như vậy cứng nhắc mà, ngày hôm nay ta nhưng là thắng lợi trở về A người ngũ khu khắp núi rượu đỏ lâu đang làm tuyệt phẩm thức ăn miễn phí đại dân tặng Ta nhưng là liều mạng đi mới ở một đám tu sĩ trung gian giúp ngươi đoạt dòng ra hai hộp cơm món ăn á đều là tuyệt đối thứ tốt, cùng trong phòng này mỗi ngày tự động sinh thành những kia hoàn toàn không thể so với. Nói, thư tự mở ra hộp cơm, để thấm ruột thấm gan món ăn hương tản mắt ra. Haha, ha, thế nào? Có phải là thoải mái rất a Đừng nghiêm mặt rồi muốn chảy nước miếng liền lưu mà yên tâm đi này không phải là trộm đến, đúng là tiểu lâu đang làm đại dân tạo, có người nói là vương lục cùng điệu tiên so đấu mị thực đánh giá. Kết quả thi đấu không có đánh xong liền đem đối diện làm cho đầu hàng chịu thua. Những thức ăn này vốn là dự định cung bọn họ thưởng thức, hiện tại cũng chỉ có thể miễn phí tặng người rồi. Nghe xong thư tự giải thích, người chết mặt nói rằng, ngươi là nói, vương lục ra tay rồi. Thư tự một bên thằng ăn xong rồi điểm tâm, một bên hàm hàm hồ hồ địa nói rằng, không phải hắn tự mình kết cục, là hắn tìm một cái tây di chiến thần, có người nói là cô gái, nhưng cũng có chân quân cấp thực lực. Bên cạnh ta các tu sĩ chỉ là thuận miệng nói. Ta cũng nghe không rõ ràng lắm, nhưng nói chung là vương lục thắng, hiện tại mọi người đều ở chúc mừng thắng lợi, rất nhiều cửa hàng đều đang làm đánh gây ưu đãi. Bất quá ta tiền vốn có hạn, như thế cũng mua không nổi là được rồi. Một lát sau, thấy người chết mặt không có phản ứng, thư tự lại hỏi, bất quá, tất yếu cao hứng thành như vậy phải không? Chỉ thắng một hồi, hơn nữa còn là bé nhỏ không đáng kể mị thực đánh giá tái, một cuộc tranh tải cũng là 20 điểm. Mà trước đây không lâu thua trận một hồi võ đấu thi đấu. Điểm nhưng là hơn 50A. Người chết mặt lạnh tiếng nói rằng, vô chi tiểu tử chàng thắng lợi này chỉ là bắt đầu cái bắt đầu, là vương lục dùng để trước khi quyết chiến làm làm nền. Quyết chiến trước làm nền. Thư tự cổ quay hàm, một mặt không rõ. Hừ, giải thích với ngươi cũng là vương phí. Tiếp đó, vương lục sẽ không ngừng lặp lại hôm nay như vậy tiểu thắng lợi, bản thân của hắn không ra mặt, nhưng sẽ đem người ở bên cạnh từng cái đẩy lên trên đài, hơn nữa đều không ngoại lệ sẽ thủ thắng. Hoặc là thủ xảo hoặc là chính diện nghiên ép, nếu như ngươi yêu thích, đều có thể lấy nhân lúc này mỏ một chút chỗ tốt, bất quá nhưng kia đều không trọng yếu. Chốt nhỏ, nhớ kỹ, nếu như có tin tức nói vương lục muốn bản thân xuất chiến, ngươi nhất định phải đúng lúc thông báo ta, bất luận khi đó ta đang làm gì cũng không đáng kể. Nhưng nếu như ngươi quên, ta sẽ để ngươi thưởng thức thống khổ tư vị. Nói còn chưa dứt lời, thư tự liền cảm thấy đầu lưỡi tê dần, nửa câu nói đều không nói ra được. Đây là hắn ổn ảo thời điểm. Người chết mặt tối thường dùng thủ đoạn một trong, hắn miết miệng nở nụ cười làm cái mặt quỷ, cũng không để ý lắm, bắt đầu chuyên tâm hưởng dụng trước mặt mỹ thực. Người chết mặt nhưng không có vội và ăn cơm, trên thực tế thư tự xưa nay không có thấy hắn chân chính sốt ruột từng làm bất luận một cái nào sự, mà là bày ra trong tay một chuôi đồng tiền. Thư tự lập tức hứng thú, cùng này người chết mặt ở chung lâu như vậy, đã sớm biết đây là hắn bói toán ảo thuật, chuẩn xác suất làm sao không biết được, bởi vì hắn xưa nay không chịu tự nói với mình hắn ở bói toán cái gì nhưng đối với hắn chiếm kết quả, thư tự vẫn là cảm thấy rất hứng thú. chỉ thấy người chết mặt đem tiền đồng một viên tiếp một viên địa quang đến không trung đón thêm trụ liên tiếp 9 lần, tất cả đều là chính diện thư tự nhìn ra say xương ngon lành, nhưng đến lần thứ 10 thời điểm, người chết mặt nhưng dùng tay che khuất rồi kết quả, không có để thư tự nhìn thấy. thiết người cũng quá hẹp hỏi thiếu niên lang mất hứng địa lắc lắc đầu, sau đó tàn bạo mà đem trong hộp đựng thức ăn cuối cùng một khối tiên thảo nổ cao nhét vào trong miệng, một khối cũng không cho người chết mặt lưu lại cùng lúc đó, tiên ngũ khu thuộc về tổ ủy hội tổng bày ra trong đình viện lại nên đón mới khách mời sư huynh đã lâu không gặp rồi thân mang bảy màu quần dài nhuyễn em gái ngọt ngào nhu nhu địa ở cửa viện kêu sư huynh cái kia thân thiết âm thanh làm cả đình viện tú chân sơn thủy đều trở nên nhu hòa mấy phần mà ở loang lỗ lỗ chỗ bóng cây dưới tinh xảo phòng xá bên trong vương lục chậm rãi đẩy cửa đi ra tương tự là khuôn mặt tươi cười đón lấy tiểu lưu ly đã lâu không gặp hao gầy không ít nhà cũng còn tốt không nên xấu địa phương không có xấu. Sau một khắc, trước mắt một trận thải vân tung bay, Lưu Ly tiên một bước trong lúc đó liền vượt đến trước mặt hắn, kéo lấy ống tay áo của hắn, hai mắt sáng lên nói, Sư huynh Sư huynh, ngươi ở trong thư nói có thể mang ta mở rộng ăn một ngày một đêm, là thật sự giả. Vương lục sờ sờ nàng đầu, ta lúc nào đã lửa gạt ngươi. Lưu Ly tiên nghe vậy ngẩn ra, sau đó cờ lê lũy thừa đến, lần thứ nhất là ở môn phái thi đấu quyết chiến trên sàn thi đấu, Lần thứ hai là ở vân lộc thiên đài trên diễn võ trưởng, đệ tâm là Được rồi đừng đếm, ta nghiệp chướng nặng nề tội đáng muôn chết, bất quá lần này xác thực không có lửa ngươi Người ngụ khu khắp núi rượu đỏ lâu ông chủ mới vừa đưa ta hai tấm trung thân miễn phí món ăn quán Có thể bất cứ lúc nào đi tới tùy ý điểm món ăn Ta nghĩ ngươi gần nhất chính theo những người khác ở quân Hoàng Sơn khổ cực tập huấn cổn hàng ngày ba món ăn nhất định đơn giản cực kỳ Liền đem ngươi gọi tới cải thiện một hồi thức ăn Ha ha Ta liền biết sư huynh đối với ta tốt nhất Lưu Ly li tiên nói vui vô cùng điệu nhào tới nàng động tác nhanh như chớp đánh thẳng đến Vương Lục này vô tướng công tu sĩ cũng lảo đảo lùi về sau nếu không trước ngực có đầy đủ bước đệm hơn phân nửa còn muốn được điểm ngoại thương Vương Lục ôm rộng rãi hoạt bát sư muội ội trong lòng cũng vì nàng này khác tốc độ bình thường nho nhỏ lấy làm kinh hãi khoảng thời gian này không gặp ngươi cũng thật là tăng nhanh như gió a kết quả lời vừa ra khỏi miệng liền xem Lưu Ly li khổ gương mặt sư huynh còn nói sao? Khoảng thời gian này chúng ta đều bị quân Hoàng Sơn đám kiều biến thái lao già giàn vật thẳm rồi, mỗi ngày từ sớm đến tối không có một khắc dừng lại, hơn nữa còn muốn thỉnh thoảng địa bị bọn họ buộc uống những kia dính nhơm nhớp dịch dinh dưỡng. Chờ đã, ở những người khác bị thao luyện liền thoại đều nói không lúc đi ra, ngươi còn có thể như thế nhảy nhót tương bừng thật là tốt sự, bất quá là ai dạy ngươi dùng những này dâm từ lạm điều tổng kết tập huấn cuộc sinh hoạt. Lưu Ly tiên nháy đôi mắt to xinh đẹp, ngũ sư thuốc cá nàng dạy ta nói như vậy. Nói sau đó thấy người liền nói như vậy, quân Hoàng Sơn người sẽ thất kinh địa chạy đến tìm ta, mặc ta ra điều kiện rồi. Mẹ con tiện nhân kia đem nàng dạy ngươi phí lời đều quên mất, sau đó cùng ta ăn đồ ăn đi. Thật nghe được mỹ thực, Lưu Ly Tiên ngay lập tức sẽ đem ngũ sư thúc ném đến sau đầu, quên đến một ở hai tỉnh. Đến, đây là trước để thực tiên cũng khen không dứt miệng âm ú tiêu hồn cơm, nếm thử mùi vị làm sao. a, Lưu Ly Tiên đầy mặt chờ mong nụ cười không thể chờ đợi được nữa địa đảo một chiếc đưa vào trong miệng sau một khắc thiếu nữ tiểu mị khuôn mặt tươi cười liền đổ sụp xuống nước mắt chỉ một thoáng chảy ra ô sư minh ta lại nghĩ tới tập huấn cổn thời điểm trải qua mỗi ngày đều thật khổ cực vương lục cũng là đột ngột sinh ra cảm khái quân hoàng sơn địa ngục tập huấn lừng lẫy cổn đại danh mười người bên trong có thể có một cái kiên trì đến cuối cùng thế là tốt rồi tuy rằng lần này đưa cho bọn họ dạy dỗ hoàn toàn là cựu châu tinh anh nhưng tỷ lệ đào thải cũng là tương đương kinh người Mấy tháng này vẫn luôn có thay thế bổ sung chúng cử, chính chọn kết cục sự tình phát sinh. Liền ngay cả Thơ Ngũ Tuyệt Thủ Tịch như chém nửa đêm, Chu Mộc Mộc như vậy tinh nhuệ đều kiên trì đến khá là khổ cực. Cũng chỉ có Quỳnh Hoa cùng Hạng Lương đối lập vung dung một ít, mà Lưu Ly tiên so với Thơ Ngũ Tuyệt Thủ Tịch hơi kém nửa phần, lúc này chỉ là oán giận hai câu khổ cực, cũng thực sự là rất không dễ dàng. Sau đó liền nghe Lưu Ly khóc kể lể, quân Hoàng Sơn căn bản không cho chúng ta ăn cơm no, nói muốn cho chúng ta cực hạn sinh tổn cái gì. Hơn nữa mỗi lần ăn đồ vật cũng thật là khó ăn. Ta lén lút tàng điểm tâm còn có thể bị bọn họ quan quân huấn cồn xích. Ta đã lâu không ăn được tốt như vậy ăn đồ vật. Vương Lục nghe được quả thực muốn lã trã rơi lệ, nguyên lai like ngươi khổ cực đều ở chỗ này sao? Được rồi ta đều biết, khoảng thời gian này ngươi liền ở ngay đây an tâm địa ăn đi, muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Bởi vì lại hai ngày nữa, ngươi liền trải qua so với quân Hoàng Sơn tập huấn cồn tàn khốc hơn đồ vật. chương 654, ngươi xứng đáng lưu ly tiên một khối tình si Sư huynh, ngươi không cần nhiều lời, trong lòng ta đều rõ ràng. Đoàn tụ xun về dạ, thụ giới sư huynh muội bị loang lổ bóng cây ôm ấp, một mảnh yên tĩnh. Sư muội ngầm đầu, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đón ánh trăng, càng lộ vẻ trắng non như ngọc, hoàn mị không một tí vết. Chỉ là cái kia lông mi thật dài khẽ run, nhưng cho thấy nội tâm chính đang hết sức giao động. Ai, dù sao đây là quan hệ cửu châu đại lục toàn thể đại sự, người, ta, thậm chí bất luận một hai cũng không thể chỉ lo thân mình. Tuy rằng trong lòng ta không đành lòng, nhưng cũng chỉ có để ngươi miễn cưỡng một hồi. Không sao, sư phụ đã nói với ta, sư huynh tuyệt đối sẽ không hại ta, muốn ta sau đó liền nghe lời ngươi, ngươi nói cái gì, ta thì làm cái đó. Vì lẽ đó, dưới cuộc tranh tài, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Thiếu nữ nói, ánh mắt dần dần kiên định, trong suốt trong con ngươi, hiện hiện ra kiếm như thế hàn mang. Được. Vương lục không nói thêm gì, lại nói nhiều rồi cũng chỉ là lập dị. Hai ngày trước một phong thư đem lưu ly tiên tử quân Hoàng Sơn mời đi theo, vì không phải là làm cho nàng đăng cuộc tranh tài sao. Khắp núi rượu đỏ lâu một hồi thao thiết thì yến, không phải là một hồi tiễn đưa yến sao. Sau một ngày, Vương Lục đem lần thứ hai ở khắp núi rượu đỏ lâu cùng thượng cổ địa tiên một trận chiến, tương tự là văn so với đại hạng bên trong Mỹ thực phân hạng, tương tự là đối với thực khách thử thách, cũng không phải yêu cầu thực khách có cỡ nào tình thông soi mói, mà là muốn xem thực khách sự nhẫn mại. Đối thủ đồng dạng là thực Tiên mà Vương Lục chuẩn bị phái ra đại tướng, cũng không phải nắm giữ chân quân cấp sức mạnh, chiến thắng qua thực tiên một lần A.I.A, mà là tên điều chưa biết tu sĩ Kim Đan Lưu Ly Tiên. Chỉ là trận chiến này gian nan, kỳ thực càng ở trên một trận chiến bên trên. Trên một trận chiến A.I.A chiến thắng thực tiên sau chỉ là về vài muốn chết, nhưng trận chiến này, bất luận thắng bại, dự thi người đều có thể sẽ lưu lại bóng ma trong lòng. Vương Lục trong ngày thường là nhất sủng nịch Lưu Ly Tiên, làm cho nàng làm ra loại này mạo hiểm thậm chí hy sinh. Muốn nói cũng thực sự là vạn phần không đành lòng Nhưng phái nàng ra trận trô tốt quá nhiều Cũng thực đang không có càng nhiều lựa chọn Số 1, trận chiến này Lưu Ly Tiên thể chất đặc thù thực sự quá thích hợp Toàn bộ vạn tiên minh so với nàng người thích hợp hơn chỉ sợ không ra 5 ngón tay số lượng Thứ hai, để Lưu Ly Tiên trải qua trận này khổ chiến Càng có thể nói Minh Vương Lục Thân là tổng bảy gia đại công vô tư Lấy này tiến một bước lắng lại dư luận tạc thâm Đệ tam, Lưu Ly Tiên tâm tình trong vắt Rất khó lưu lại chân chính về mặt ý nghĩa bóng ma trong lòng, coi như bị cái gì thường tổn cũng dễ dàng khôi phục. Đệ tứ. Đã lâu không gặp, thực tại có mấy phần nhớ nhung. Cuối cùng sờ sờ lưu ly li tiên đầu, vương lục hít một hơi thật sâu, trong đầu đã bắt đầu tính toán ngày mai thi đấu các loại bố trí sắp xếp. Nếu muốn thắng hắn, ngoại trừ lưu ly li ở ngoài, còn muốn lại mượn một hồi mặt khác sức mạnh của một người, bất quá đem nàng làm ra bóng ma trong lòng liền tội lớn lao yên, có thể phải chăm chỉ cân nhắc một phen lời giải thích Nhà đúng rồi trận chiến này can hệ trọng đại còn cần truyền thông tạo thế thiên thư lâu chủ xuống đài sau khi ta ngược lại là có năng lực động dùng một chút truyền thông tài nguyên ngày thứ hai khắp núi rượu đỏ lâu ở ngoài biển người mộ danh mà đến khán giả vượt qua 10 vạn đối với một hồi quyết định người khu tiến hành biên giới tái sự mà nói này đã là có thể đạt đến độ hot cực hạn nhiều hơn nữa người khu vực này cũng không chứa được tái trường ở ngoài khán giả rất sớm liền kéo được rồi Hoà Phi hoa tươi cùng yên hỏa càng là tầng tầng lớp lớp khiến cho khắp núi Hồng Ngôi tiểu lâu này danh xứng vơi thực. Mà tối tới gần tiểu lâu khán giả, có không ít là sớm chừng mấy ngày liền đến bài vị, để bắt đầu thi đấu sau có thể chiếm chức có lợi địa hình, khoảng cách gần vây xem Vương Lục, cứ việc mọi người đều biết Vương Lục cũng sẽ không kết cục dự thi, nhưng có thể vây xem đến hắn làm thi đấu chủ trì anh Tư, cũng đủ để làm cho nhiều cuồng nhiệt giả cảm giác sâu sắc thỏa mãn. Bây giờ Vương Lục, nhân khí chính là cao như thế. Không chỉ ở Kim Đan trở xuống tu sĩ bên trong rất được vây đỡ ở rất nhiều nguyên anh hóa thần các loại, chờ tiền bối bên trong cũng là khá được yêu thích. bắt đầu thi đấu trước, huyền thiên quán dưới cửa, sức ảnh hưởng to lớn nhất tòa soạn phóng viên, một vị da mặt trắng nõn nà tu sĩ trẻ tuổi, liền dựa vào trong lầu truyền tống trận trước một bước đi tới tiểu cửa lầu, bắt đầu ghi chép rầm rộ, cũng đối với khán giả từng cái phỏng vấn. hiện nay khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có một canh giờ, tái trường quanh thân đã hoàn toàn đầy áp người. có người nói tối tới gần phòng khách một vòng vị trí. Ở chợ đêm bên kia giá cả vị đã cao lên tới một vạn linh thạch trở lên, hơn nữa là có tiền cũng không thể mua được chiếm trước đúng chỗ trí người căn bản không muốn bán ra, giá thị trường thật là phi thường kinh người. Như vậy, những này sớm tới chỗ này, khoảng cách tái trường gần nhất khán giả không thể nghi ngờ là đại kiếm lời đặc kiếm lời. Phía dưới ta đến vì mọi người phỏng vấn một hồi bọn họ. Chào ngài xin hỏi ngài là đến nhìn xem so tại sao. Phóng viên tay nâng giấy bút, hỏi thăm hàng trước nhất một ông lão. Ông lão kia ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, ngươi này không phải phí lời, không phải đến nhìn xem so tài, lẽ nào ta là tới mua sớm một chút? Ông lão ngữ khí tuy rằng hung ác, nhưng người trẻ tuổi thấy hắn sau nhưng trái lại cả kinh. duyên Sông lão tổ, làm sao là ngài a ngài cũng tới xem Vương Lục thi đấu sao? Bốn phía nhất thời truyền đến một trận thắng phục tiếng. duyên Sông lão tổ nhưng là hóa thần bên trong đều rất có danh vọng cao nhân tiền bối. Hóa thần trung phẩm tu vi làm cho hắn khó có thể ở đây thứ phân cấp chế đàn tiên thi đấu bên trong đại triển thần uy, thế nhưng năm đó hắn lấy sức lực của một người ở duyên sông bên bờ cắn giết bảy đại ma đầu, nhưng là khiếp sợ cửu trâu. Như vậy tiền bối, lại cũng sẽ là vương lục phèn Vương lục độ hót đã đến nước này sao? Hừ, ai có tâm sự xem cái hậu bối vãn sinh biểu diễn, ta là thay tôn nữ của ta đến duyên sông lão Tổ nói, một mặt sự bất đắc dĩ, nha đầu kia mấy ngày nay bế quan không thể ra. Liền nhất định phải ta đến thay nàng xin xâm tên thực sự là, ta đường đường hóa thần chân nhân bản vẽ đẹp nàng nửa điểm không gì lạ, không thèm khác, trái lại đối với một cái kim đan tiểu tử nhớ mãi không quên, thực sự là đem ra ra nàng nét mặt già nua đều cho mất hết. Nói, duyên sông tức không nhịn nổi, trực tiếp đối qua thân đi, cũng không tiếp tục để ý tới cái kia tuổi trẻ phóng viên. Phóng viên nhẫn nhịn cười, lại sẽ sự chú ý chuyển tới những người khác trên người. Xin hỏi các người đều là đến xem so tại sao bị phỏng vấn năm vị thiếu nữ cùng têu lên cười nói chúng ta đều là đến cho vương lục cố lên vương lục chúng ta vĩnh viên yêu ngươi phóng viên nói rằng tin tưởng vương lục chân nhân có thể cảm nhận được đến từ khán giả nhiệt tình chống đỡ cũng sẽ rất được cảm động bất quá hôm nay thi đấu tuyển thủ dù sao có một người khác cũng mời chúng ta đem chúc phúc đồng thời mang cho hắn được rồi mượn cơ hội này các ngươi có lời gì muốn nói với vương lục sao chúc phúc cũng được kỳ vọng cũng tốt trong đó một thiếu nữ lớn mật điệu nói vương lục Ta phải cho ngươi sinh con. Phóng viên một mặt cười khổ, mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe cách đó không xa chuyển đến mặt khác một đám thiếu nữ chào phung tiếng, có kẻ muốn ăn thịt thiên nga tiểu biểu đánh. Thiếu nữ trước mặt cũng nghe được rõ ràng, nhất thời tức giận, ngươi mới là tiểu biểu đánh, cả nhà các ngươi đều là tiểu biểu đánh. Đối diện đám kia phèn cũng là không khách khí, tiểu biểu đánh không phục a, Chỉ bằng ngươi cũng xứng vọng tưởng chia sẻ vương lục. Cho người ta liếm giày cũng không xứng căn bản là không phải đồng nhất cái vật trùng chỉ sợ đều có sinh sản cách ly bị phun tiểu cô nương nổi trận lôi đình lao nương cùng người liều mạng mắt thấy này khắp núi hồng cửa muốn hưng khởi rối loạn phóng viên sáng mắt lên vội vã nhấc bút lên đến múa bút thành văn cũng lấy ra ghi hình thiết bị chuẩn bị đem tình cảnh này trung thực ghi chép xuống bất quá rất nhanh phóng viên liền phát hiện quay trung quanh ở khắp núi hồng người xung quanh sơn biển người Đông nhiên nhấc lên một làn sóng kinh người làn sóng do ở ngoài đến bên trong từ xa đến gần tiếng hoan hô một làn sóng tiếp một làn sóng Đinh Thai Nhứt. Phóng viên nghe được rõ ràng, đó là 10 triệu người ở cùng kêu lên hô to cùng một cái tên: Vương Lục Vương Lục Vương Lục Vương Lục. Hai cái âm tiết như đỉnh sóng cùng bụng sóng, tầng tầng lớp lớp mãnh liệt mà đến, khiến cho người không khỏi liền bị bao phủ trong đó, lạc mất phương hướng rồi. Rất nhiều nguyên bản còn bình tĩnh bình tĩnh khán giả bị tức phân dẫn nhiên, dồn dập tùy theo hô to, dung nhập vào bầu không khí bên trong. Nhìn thấy tình cảnh này, phóng viên trong lòng cảm khái tự nhiên mà sinh ra. Một cái tu hành không tới 30 năm tuổi trẻ kim đan, có thể ở quần tiên thành nơi như thế này thu hoạch cao như thế danh vọng chuyện như vậy sợ là ở toàn bộ cửu châu đại lục trong lịch sử cũng không thường thấy. Đương nhiên, muốn nói còn trẻ thành danh, so với vương lục càng lợi hại cũng có khối người, tiên tần thủy hoàng từ tu hành đến phi thăng, 20 thời kỳ tung hoành thiên hạ, đỉnh phong thời một chiếc thần tiên trả lệnh quần hùng thúc thủ. Thế nhưng coi như là tiên tần thủy hoàng, cũng tuyệt đối không thể ở kim đan thời kỳ liền hoàn thành nhiều như vậy phong công vĩ nghiệp. Bất luận lúc này vương lục trên người còn gánh vác bao nhiêu tranh luận, thế nhưng bất luận người nào không thừa nhận cũng không được, vạn tiên minh hiện tại đã sớm không thể rời bỏ hắn. Phóng viên nghĩ tới đây, khe khẽ thở dài, lại trên giấy thêm vài nét bút. Giờ khắc này, tuy rằng chỉ là một hồi điểm bất quá vô cùng biên giới tái sự bắt đầu, nhưng ta nghĩ, ta là ở trước mắt thấy một cái thời đại mới khai mạc thức. Ha ha, cảm tạ mọi người tới nơi này cổ động. Hoan hô bên trong, vương lục từ giữa không trung thản nhiên hạ xuống. Không ngừng đối với chu vi khán giả phất tay hỏi thăm, sau đó thỉnh thoảng từ giới tử trong túi lấy ra một tờ ký tên chiếu đầu rắc đi, gợi ra dưới phương thiếu nữ môn một hồi lâu rối loạn. Mà ở bên cạnh hắn, một bộ bảy màu quần dài lưu ly tiên ngồi sổm ở trên phi kiếm, đầy hứng thú điệu đánh giá phía dưới cùng nhiệt làn sóng. Sư Minh, bọn họ là đến cho ta cố lên sao? Vương Lục cười nói, bọn họ ai nhận thức ngươi a? Đương nhiên đều là cho ta cố lên. Nói đến nhìn thấy ta có nhiều như vậy nữ phèn. Ngươi có ý kiến gì không có? a không có a Lưu Ly tiên tò mò hỏi, ta nên nghĩ như thế nào mới đúng vậy? Hừm, ngươi hiện ở đây sao muốn là được rồi, ngoại trừ thi đấu, không cần vì những chuyện khác phân tâm. Chờ một lúc, còn nhớ ta nói rồi sao? Lưu Ly tiên gật gù chỉ cần thỏa thích hưởng thụ mỹ thực là tốt rồi, cái khác hết thể đều không cần quan tâm. Không sai, thật ngươi có khả năng đi hưởng thụ đi. Vương lục vỗ vỗ thiếu nữ vai, theo nàng một đạo rơi xuống đất. Hai người bước chân kết thúc một khắc đó, khắp núi hồng trước cửa mãnh liệt sóng người tự động tách ra, lộ ra một cái rộng rãi đường núi nhắm thẳng vào hướng về phía tiểu lâu cửa lớn. Sau cửa là quen thuộc rộng thoáng phòng lớn, phòng lớn trên mang theo do khắp núi hồng ông chủ tự tay viết hoành phi. Nhiệt liệt chúc mừng hắc ám liệu lý giải thi đấu ở khắp núi hồng cử hành, mà cửa lớn mở rộng đồng thời, một luồng làm người ngũ tạng lục phủ đều chấn động không nứt quỷ dị mùi, cũng từ phòng lớn bốn phía trong phòng bếp truyền ra. An Lợi một hồi linh kiếm sơn phồn thể thực thể thư đi. Đã ở Đài Loan bên kia xuất bản rất lâu. Cảm thấy hứng thú bằng hữu không ngại nhìn, mỗi một tập 15 chữ, có chuyên môn phiên ngoại tiểu cố sự, bình thường sẽ giới thiệu một chút mỗi cái nhân vật chủ yếu hậu trường hào quang sự tích. Đồng thời tiểu thuyết bìa ngoài chế tác đến tương đương tinh mỹ nhà, đặc biệt là để thất tập bìa ngoài nhân vật sẽ là tinh thần tiên nữ, phi thường đáng để mong chờ nha. Chương 655, mở ra người nhũ đầu. Khắp núi hồng cửa lớn mở rộng sau, Phòng khách treo lơ lửng hành phi cũng rơi vào rồi cái khác khán giả trong tâm mắt, nhất thời gợi ra nghị luận sôi nổi. Hắc ám liệu lý giải thi đấu? Đó là cái gì a? Trước tái trình nói rõ có đề cập tới sao? Một tên tương đối quen thuộc tình huống lớn tuổi tu sĩ lắc lắc đầu, lúc trước nói rõ vật liệu bên trong cũng không có cẩn thận đến đối với mỗi một cuộc tranh tài quy tắc đều đưa ra giải thích cặn kẽ. Thế nhưng ta nhớ mỹ thực giải thi đấu mấy cái phân hạng bên trong, có một cái tựa hồ là muốn thử thách tuyển thủ bao dung lực nói tới chỗ này, bên trong quỷ dị mùi vị truyền vào trong mũi, lớn tuổi tu sĩ nhất thời biến sắc mặt, cũng lại nói không được thoại. Cũng may hắn dù sao thân là tu sĩ, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, đem phiền ác cảm giác quét đi sạch xanh xanh. Sau đó cương trực địa nói rằng, ta hiện tại bắt đầu hoài nghi vương lục cùng lưu ly tiên quan hệ tốt đồn đại, e sợ không hẳn chuẩn xác. Có thể nhận tâm để chính mình sư muội tham gia loại này thi đấu, ta giác cho bọn họ càng như là kẻ thù. Cùng lúc đó, khoảng cách phòng khách gần nhất khán giả có tương đương một phần đều xanh mặt sắc lui về phía sau, cam tâm tình nguyện đem giá trị một vạn linh thạch vị trí chắp tay nhường cho. Bên trong tiểu lâu mùi vị thực sự là quá quái lạ cũng không phải cái gì tành tởi nước ngũi, mà là quỷ dị khó có thể dùng lời nói hình dung, đồng thời thân thể từng tức một đều ở mãnh liệt chống cự bài xích mùi vị. Cảm giác lại như là đem khắp thiên hạ hết thể không thể ăn đồ vật đều bỏ vào một cái trong nồi luộc như thế. Nhưng mà mùi vị này tuy rằng có thể làm cho khán giả lùi về sau nhưng không cách nào ngăn cản chiến y đã quyết vương lục cùng lưu ly tiên chỉ thấy hai người giắt tay đi vào trong tiệu lâu vương lục làm thi đấu người chủ trì ở chính giữa đại sảnh đứng lại lưu ly tiên tắc tự giác ngồi ở phía trước một cái bàn tròn trận địa sẵn sàng đón quân địch sau một khắc đối diện tấm kia bàn tròn trước đống dương hiện ra một cái mập mạp bóng người chính là dùng truyền tống phép thuật đi thẳng tới tái trường thực tiên mấy ngày trước thất lợi tựa hồ đã hoàn toàn không bị hắn để ở trong lòng mập mạp thực tiên cười ha hả xuất hiện ở vương lục trước mặt sau đó sau một khắc nụ cười liền cứng ở trên mặt này đây là mùi vị gì vương lục nhún nhún vai đương nhiên là rượu thịt mùi thơm của thức ăn rồi thực tiên chửi ầm lên ngươi lúc nói lời này trước tiên đem che lấp miệng mũi khẩu trang lấy xuống vương lục tăng háng một cái thật không tiện ta cảm mạo không muốn truyền nhiễm cho mọi người ngươi vừa còn ở cùng những người hái mộ chuyện trò vui vẻ thực tiên không chút lưu tình địa vật trần đúng đấy chính là vào lúc ấy bị nhiệt tình người truyền nhiễm trên mà Vương Lục lựa chọn kiên trì không biết xấu hổ. Thôi, không có thời gian cùng ngươi vô vị lãng phí miệng lưỡi. Ta nhớ trước ngươi đã nói, hôm nay thi đấu chủ đề là so đấu sức ăn, hiện tại cái này hắc cám liệu lý giải thi đấu lại toán xảy ra chuyện gì. Vương Lục nói rằng, thi đấu tôn chỉ xác thực không có biến A, vẫn như cũ là so đấu sức ăn. Thế nhưng sức ăn lượng có thể có bao nhiêu loại giải thích, nếu như chỉ là đơn thuần số lượng, thi đấu có thể ăn bao nhiêu bất luận đối với mỹ thực ra vẫn là đối với mỹ thực tới nói đều là một loại lãng phí, bởi vì loại này so đấu dưới nói vậy mọi người đều không sẽ để ý mỹ thực bản thân mùi vị, hoàn toàn là điển vị bình thường không hề vẻ đẹp. Vì lẽ đó lần tranh tài này sức ăn càng nhiều là khí lượng, dung lượng. Thực tiên nói rằng, ngươi nói như vậy ngược lại có mấy phần đạo lý, bất quá này hắc ám liệu lý bốn chữ lại muốn giải thích thế nào? Trong phòng bếp này buồn nôn mùi vị lại tính là gì? Cùng ngươi khí lượng dung lượng có quan hệ gì? Vương Lục không chút hoang mang giải thích, cái gọi là hắc giám liệu lý bình thường về mặt ý nghĩa là chỉ những kia nấu nướng thất bại, sắc hương vị quỷ dị thậm chí buồn nôn thức ăn. Nhưng mà này hoành phi kỳ thực là khắp núi hồng ông chủ một điểm hiểu lầm, hắn đem chính mình không thể nào hiểu được, không cách nào tán thưởng mị thực mù quáng mà phân loại vì hắc giám liệu lý. Đây là một loại vô tri thể hiện, tuyệt đối không phải bản ý của ta. Trên thực tế lần tranh tài này, ta đề mục là đẩy mạnh mị thực giá trị quan đa nguyên hóa, tăng lên Mỹ thực đánh giá bao dung lực. Thực tiên nghe vậy xứng sở, cái gì đa nguyên hóa? Vương Lục nói rằng, Mỹ thực là thiên biến văn hóa, vô cùng vô tận. Đồng thời, nó cũng là tùy theo từng người, bởi vì địa mà dị. Tỷ như ở ta quê nhà Vương Gia Thôn, liền có rất nhiều người không thể thích hướng cây thực. Ta Mỹ thực đối phương chi độc dược, điểm này thực tiên tiền bối nói vậy cũng là tràn đầy lĩnh hội. Mà ta nói Mỹ thực giá trị quan đa nguyên hóa, chính là chỉ muốn mở rộng chính mình khí lượng, có thể hải nạp bách xuyên, tiếp nhận đến từ mỗi cái địa phương các món ăn ngon. Đang khi nói chuyện, bếp sau đã có đầu bếp bưng lên một chậu nóng hổi nùng canh, cái kia quỷ dị mùi cũng là thôi, nấu ăn đầu bếp bản thân càng cũng là mang theo giày nặng khẩu trang, hơn nữa thả xuống thang buồn sau lập tức xoay người liền chạy, nửa khác cũng không nhiều dừng lại. Thực tiên nhìn nhất thời trợn mắt lên, liền nấu ăn người đối với món ăn này đều tránh chi e sợ cho không kịp, này tính là gì mị thức a Mà vương lục thì lại mặt không biến sắc địa sốc lên thang buồn cái nắp, nhất thời càng nồng nặc gấp trăm lần dị vị phả vào mặt. Hôn đến phòng khách ở ngoài khán giả đều tập thể lùi lại vài bước. Mà thấy rõ buồn bên trong cảnh tượng thời, càng là rất nhiều người dạ dày một trận cuồn cuộn. Buồn bên trong, đen xỉ xỉ nước gấm bên trong, một đám lớn màu trắng ấu trùng lẫn nhau trùng điệp, không ngừng mà nhúc nhích dây rùa, phản phất luyện ngục bên trong hành hạ đến linh hồn. Đây là mỹ thực. Vương lục gật gù, đây là thương khê châu biên thủy khu vực, thổ bộ lạc một loại mỹ thực. Tuy rằng vẻ ngoài nợ dai, nhưng kỳ thực dinh dưỡng giá trị rất cao. Loại này màu trắng ấu trùng là ở phi thường ở tỉnh trong hoàn cảnh tỉ mỉ bồi dưỡng ra đến giàu có các loại dinh dưỡng vật chất so với chúng ta ăn tinh thịt còn muốn có giá trị. Mà này nước gấm cũng là thảo dược ngao chế ra có tránh độc hạ nhiệt công hiệu dân bản xứ đem loại này trùng canh coi là quý giá nhất mỹ thực chỉ có tiếp đón cao quý nhất khách mời thời mới sẽ bưng ra cung người dùng để uống. Thực tiên mím chặt môi không nói một lời. Vương Lục nói rằng vũ khống ta ăn trước vì kính nói hắn trực tiếp đưa tay ra. Ở thang buồn bên trong bước lên một con màu trắng trùng tử, cái kia phì nộn trùng tử trên không trùng kịch liệt dây rua, đầu qua lại vung vẩy, đem màu đen nước gấm tung một bàn. Vương lục dùng tay run lên một hồi, sau đó đưa đến bên mép, một cái cắn xuống nửa cái trùng thân. Phúc! Như cắn phá một viên no đủ trái cây, trùng tử năm màu dịch tung tóe mà ra, phản phất vẽ ra một đạo cầu vồng. Vương lục nhai mấy cái, dầm một tiếng nuốt xuống, sau đó nết miệng cười nói, Mỹ vị! Nhưng mà cùng lúc đó Trang ở ngoài khán giả có rất nhiều đã sắp muốn mặt tái mét. Thực tiên sắc mặt cũng là hơi biến hóa. Đối với thực bên trong tiên nhân mà nói, trùng tử tuy rằng cũng không phải là thực đơn trên khách quen, nhưng kỳ thực cũng không tính được ngạc nhiên. Hắn lúc trước ở nhiệt đới vùng rừng núi bên trong tu hành thời điểm, ăn qua trùng tử không dưới một vạn con, mà hắn nắm giữ nấu nướng trùng tử phương thức cũng đến hàng ngàn. Nhưng này một vạn con trùng bên trong, chắc chắn sẽ không có này một cái. Thực hủ trùng, thực hủ mà sinh, phi nộn trong thân thể. Đủ mọi màu sắc dịch tất cả đều là mục nát biến thành, không một không độc, hơn nữa mùi vị cực kỳ lạnh lẽo, quả thực là lươi dao sắc cạo thiệt. Tuy rằng thảo dược nùng thang có thể hóa giải độc tố, nhưng mùi vị nhưng là cải không xong. Như vậy thang món ăn, căn bản khó có thể nuốt xuống. Đặc biệt là đối với vị giác siêu cấp nhạy cảm thực tiên mà nói càng là như vậy thưởng thức mỹ thực thời vui sướng cùng thống khổ, hắn đều so với thường nhân phải mánh liệt gấp trăm lần. Vương lục loại kia mục thiệt có thể cố nén không khỏe nói mỹ vị. Thế nhưng để hắn đến ăn, vậy cũng là đau thấu tim gan. Nghĩ tới đây, thực tiên đưa mắt nhìn sang lưu ly tiên. Vị này thường xuyên đi theo vương lục bên người trong vắt thiếu nữ, hắn cũng là hơi có nghe thấy, ngoại trừ cái kia làm người khiếp sợ kiếm tâm thông minh thể chất ở ngoài, nàng đối với mỹ thực cùng nhật cũng rất nổi danh, có người nói quãng thời gian trước đã từng một người ăn đổ qua một gian loại cơ lớn từ lâu. Mà tận mắt nhìn sau, thực tiên càng là có thể cảm nhận được thiếu nữ trên người có đồng loại khí tức. Cái này cũng là một cái lao thao. Người như vậy, đối với Mỹ thực tất nhiên soi mói, lẽ nào có thể chịu đựng được rồi thực hủ trùng canh. Thế nhưng ngay ở thực tiên trong lòng sinh nghi thời điểm, liền thấy vương lục cầm trong tay còn lại nửa cái trùng tử đưa tới lưu ly tiên bên mép, thiếu nữ A.O. một cái, liền đem trùng tử hoàn toàn nuốt xuống, sau đó phóng ra làm người hóa mắt nụ cười. An ngon. Thực tiên quả thực muốn hất bản, ăn ngon cái quỷ A khỏe mắt của người đều chảy ra nước mắt. Nhưng mà lưu ly tiên nhưng nhưng không bỏ qua, ăn qua trùng tử sau đó. Ở giòn cầm lấy cái môi mạnh mẽ múc một muỗng màu đen nước ấm, miệng lớn trẻ chén, thật uống. Ngươi nói chuyện đều có tiếng rung. Vương lục gật gật đầu, đó là lưu ly tiên chính đang mở ra nhũ đầu mà sản sinh rung rẩy. Đây là nhũ đầu nổ tung rung rẩy mới đối với thực tiên cũng không bao giờ có thể tiếp tục hoàn rung. Ngươi nói Mỹ thực giá trị quan đa nguyên hóa, ta là rất tán thành. Năm đó đại lục Mỹ thực giới từng là đầu hũ nào là vị ngọt vẫn là vị mặn chính thống mà tranh chấp không ngất thậm chí ra tay đánh nhau tạo thành rất nhiều tu sĩ ngã xuống, cái kia chính là giá trị quan trị một hóa hậu quả xấu. Nhưng như thế nào đi nữa đa nguyên hóa cũng nên có cái điểm mấu chốt liền thực hữu trùng đều biến thành mỹ thực, đây là đối với mỹ thực sỉ nhục ngươi dùng loại này bằng môn ta đạo, ta tuyệt không thừa nhận. Đối với này ta cũng không cảm thấy bất ngờ. Vương lục nhún nhún vai, tiền bối tiên hảo thực tiên, ở 16.000 năm trước chính là một mỹ thực nhập đạo cao thủ hàng đầu, ở mỹ thực giới địa vị cũng phi thường tôn sùng, là quyền uy là chính thống. Nhưng thay cái góc độ tới nói, cái gọi là chính thống quyền uy, thường thường là gây trở ngại tân sinh sự vật phát triển lớn mạnh lực cản. Ngươi nói đa nguyên hóa ứng có điểm mấu chốt, nhưng điểm mấu chốt do ai đến hoạn. Ngươi nói thực hữu trùng là đối với mỹ thực xỉ nhục, có thể theo ý ta, ngọt đầu hũ não làm sao không phải là đang làm nhục đầu hũ não. Có hay không đang làm nhục mỹ thực, điểm này lại do ai đến phán xét. Một phen chất vấn, để thực tiên vẫn cứ nói không ra lời, hắn miệng cùng đầu lưỡi là dùng để đánh giá mỹ thực mà không phải cùng người kích biện quần cuộn. Tuy rằng không tính là miệng lươi vụ về, nhưng là phải cùng vương lục cãi nhau, vậy còn rõ ràng còn chưa đủ tư cách. Trầm mặt một lát, thực tiên nhìn tính trước kỹ càng vương lục, cùng với ở thực hủ trùng canh hậu vị dưới ảnh hưởng, nhẹ nhàng phun ra đầu lưới lưu ly tiên. Được, nếu ngươi muốn so sánh với, vậy thì so với đi. Thực tiên nói, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo lên, bất quá cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, nếu bàn về thưởng thức hiếu Các ngươi còn rất xa không có tư cách cùng ta đánh đồng với nhau ta ở cùng sơn tử điệu tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn thời điểm, nhưng mà cái gì đồ vật đều thưởng thức qua. Nói xong, hắn duỗi ra to dài cánh tay, bưng lên vương lục trước mặt nóng hổi thang buồn, sau đó bưng đến bên mép, khoát tay, một ngửa đầu, một cái liền đem thang canh thu thập ở tỉnh. Haha, ha, thật là tốt mùi vị. Thực tiên vẻ mặt lên khốc, âm thanh lạnh giá như kiểu u trí băng, nhưng mà cùng lúc đó, chỉ thấy một luồng khói xanh từ hắn cổ họng bên trong bốc lên. Trường 656, ta có thượng tướng A.I.A, có thể chém ngươi nhũ đầu. Đây là một hồi khốc liệt trình độ trước nay chưa từng có đại chiến. Đứng ở khắp núi Hồng Lâu ở ngoài khán giả, hoàn toàn cảm khái như thế. Đàn tiên thi đấu khai mạc tới nay, giết đến máu chạy thành sông thi đấu cũng không phải chưa từng thấy, nhưng nếu bàn về cùng khốc liệt, nhìn thấy mà giật mình, nhưng không có bất luận cái nào có thể cùng trận này hát cám liệu lý giải thi đấu so với. Mười vạn khán giả, ở thi đấu tiến hành đến một canh giờ thời điểm cũng đã không còn sót lại một nữa. Không phải vương lục độ hoặc không đủ, cũng không phải thi đấu tầm quan trọng có chuyện, thực sự là tình cảnh quá mức khốc liệt, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Liền ngay cả Kiên Trì ở tuyến đầu tiên Huyền Thiên quán dưới cờ tòa soạn báo phóng viên, cái kia Mi thành mục tú, nhìn như tuổi trẻ đã thấy quán mưa gió phóng viên, đều cảm giác mình có chút không chịu được nổi. Hắn ở bút ký bên trong viết như vậy, cuộc tranh tài này, dưới cái nhìn của ta lại như là hai người ở so đấu tự giết lẫn nhau sau đó triển khai hai chàng đồng thời tiến hành lăng trì cực hình, ta trơ mắt nhìn bọn họ từng bước từng bước rơi vào vực sâu, rồi lại làm không biết mệnh. trước đó ta từ không nghĩ tới một hồi mị thực giải thi đấu có thể khốc liệt đến mức độ như vậy, chẳng trách mọi người thường nói vĩnh viễn đừng đánh giá thấp vương lục mang cho ngươi đến kinh hỉ. trên thực tế làm văn so với hạng mục trận này hắc cám liệu lý giải thi đấu bầu không khí tương đương hài hòa, đánh vui song phương từ trận đấu bắt đầu sau liền từng người chiếm cứ một cái bản tròn quá nhanh cắn ăn. Lẫn nhau hô không ở thiệp, thậm chí hô không để ý tới. Vương Lục cũng là cẩn thủ người chủ trì bản phận, đứng ở hai chắc trung gian, chỉ ở lúc cần thiết tình cờ mở miệng, vì tuyển thủ cùng khán giả giải thích thức ăn lai lịch cùng ăn pháp. Thế nhưng tận mắt nhìn những thức ăn kia tôn vinh đám người, thực sự rất khó đem bọn họ cùng lối vào đồ ăn liên hệ tới. Cái kia buồn đen kịt bạch trùng thang canh chỉ là cái khai vị ăn sáng, chân chính bữa tiệc lớn còn ở phía sau. Lấy mục nát huyết nhục hồ thành bánh thịt dùng tập hợp mục nát khí tức nội tạng phanh nổ nhiệt món ăn còn có nhìn qua liền phi thường khả nghi như là thịt vừa giống như là thảo rau trộn món ăn mỗi một đạo đều tỏa ra càng hơn kịch độc khí tức tận mắt nhìn thấy sau sẽ bản năng khiến người ta cảm thấy bài xích thậm chí sợ hãi căn cứ phóng viên phỏng vấn kết quả rất nhiều người thà rằng lựa chọn uống thuốc độc cũng sẽ không đi thử nghiệm những thức ăn kia mùi vị coi như là uống thuốc độc chỉ cần xác định là cái gì độc chí ít có thể giải đi thế nhưng những kia món ăn Ta không biết mình ăn sau đó sẽ phát sinh cái gì. Mà chính là kinh khủng như thế thức ăn, hai vị thi đấu tuyển thủ nhưng một bàn tiếp một bàn quét ngang xuống, tốc độ nhanh kinh người. Ta đoán bọn họ là không thể không nhanh. Phóng viên biểu hiện nghiêm túc trên giấy ghi chép đạo, thứ đó, ở trong miệng nhiều dừng lại một khắc đều là lớn lao giàn vặn. Hai vị tuyển thủ ở ăn uống trong quá trình đều sẽ thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt thống khổ, nhưng ta nghĩ cùng bọn họ chân chính gặp thống khổ so với, ở bề ngoài chỉ là một phần ngàn vạn. Trên thực tế ta hiện tại liền rất muốn đi thử một chút những kia hát ám liệu lý tư vị, nhưng cân nhắc đến ta phía sau cũng không có thay thế bổ sung phóng viên. Một khi ta ngã xuống, trận này đặc sắc thi đấu đem khó có thể ghi chép xuống, vì lẽ đó chỉ có thể kiểm chế lại hiếu kỳ, chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại đi thử nghiệm xin chúc ta thuận lợi ba. Một bên khác, trên sàn thi đấu tình thế chính đang phát sinh biến hóa tế nhị. Còn, còn chưa kết thúc sao? Vóc người to mọng thực tiên, cố nén trong lòng phiền ác, đem một khối tính chất không rõ khối thịt nhét vào trong miệng, mãnh liệt mùi vị kích thích nhất thời ở đầu lưỡi trên tòa da, phảng phất có chỉ thành tinh xú díu quận mình ở trong miệng hắn tàn bạo mà thả một cái thí, mùi vị như từng làn từng làn hải chiều sung kích hắn thần trí, trong đó thống khổ lại như là cầm từng khẩu từng khẩu lợi kiếm cắt chém hắn thịt mỡ, vừa là thống ở trên người, cũng là thống ở trong lòng. Này hắc ám liệu lý giải thi đấu thực sự là quá ác độc, hoàn toàn là ở nhằm vào hắn vị này mỹ thực chi tiên thiết kế dị thường xảo quyệt. Muốn nói đối với lối vào đồ vật tiêu hóa cùng nhẫn lại, lấy thực tiên khả năng kỳ thực cũng không có nhiều khó. Dù cho một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng có thể mặt không biến sắc địa ăn đi một bàn kích độc, sau đó dựa vào thân thể cùng pháp lực đem tiêu hóa hầu như không còn, trừ phi độc vật không còn là thế gian chi độc. Còn thực tiên, trên đời này có thể làm cho hắn không cách nào tiêu hóa độc vật cũng không tính quá nhiều. Nhưng đây là một hồi ăn uống thi đấu, bại ở trước người trên bàn ăn, là đồ ăn mà không phải độc vật, chí ít trên danh nghĩa là vì lẽ đó liền cần song phương đối mặt chờ đồ ăn phương thức đối xử mỗi một đạo món ăn. Đơn giản tới nói, loại kia nguyên lành thôn nhưng phương thức không thể được, nhất định phải thưởng thức qua mỗi một đạo món ăn tư vị, tinh tế nhai sau mới có thể nuốt xuống. Đương nhiên, lừa mình dối người che đậy vị giác thủ đoạn là cấm chỉ. Mà thực tiên làm ở Mỹ thực chi đạo đỉnh tu sĩ, vị giác mẫn cảm cũng là đứng đầu thiên hạ, tương tự một đạo hắc gám liệu lý, nếu như nói lưu ly tiên chịu đến thương tổn là mười, như vậy hắn chính là một trăm, 1.000 Theo một ý nghĩa nào đó giảng, vương lục mỹ thực đa nguyên hóa chi luận thật không có thác, mở ra nhũ đầu, nên tiếp đa dạng hóa mỹ thực cũng không sai. Thế nhưng, thực tiên kiên trì điểm mấu chốt, càng không có thác. Cũng không phải tất cả mọi thứ đều có thể được gọi là mỹ thực. Tỷ như một tảng đá, một đống phần liền, thật muốn nói tiêu hóa, đối với rất nhiều tu sĩ tới nói cũng đều có thể tiêu hóa đến đi, thực tiên bản thân là được rồi. Nghiêm khắc như vậy ý nghĩa giảng, những này có thể bị tu sĩ tiêu hóa vật chất, đương nhiên là có thể toán đồ ăn. Thế nhưng, nhưng không thể toán mỹ thực. Mỹ thực đã có mỹ chữ, liên hẳn là làm người môn yêu thích, ngóng trông. Mà người bình thường, bất luận làm sao không sẽ hướng đi hướng về tảng đá cùng phần liền. Nhân loại đối với đồ ăn tính khuynh hướng, là mấy chục hơn triệu năm tích lũy giới kinh nghiệm, thì như yêu thích đồ ngọt cùng loại thịt, là bởi vì đồ ngọt cùng loại thịt bên trong giàu có nhân loại cần dinh dưỡng. Mà tảng đá cùng trong phân và nước tiểu có thể có cái gì dinh dưỡng có thể nói. Có nguyên liệu nấu ăn, sẽ có mỹ thực Sẽ có mỹ thực văn hóa, những này ở người thường xem ra không thể nói lý nguyên liệu nấu ăn, trải qua dân bản xứ tỉ mị gia công, tương tự sẽ trở thành tràn ngập nghệ thuật khí tức chân phẩm. Chỉ có điều, những thứ đồ này, đối với dân bản xứ mà nói là mỹ thực, đối với những khác người nhưng là hắc cám liệu lý. Tỷ như hiện tại đoan ở thực tiên trước mặt trúc, liền không phải dùng hạt gạo hoặc là cái khác ngũ cốc ngao luộc mà thành, nó dùng chính là lượng lớn đá cội, mỗi một hạt đều nhắn nhủi thuận hoạt, hạt tròn chỉ có to bằng đầu tương hơn nữa tràn đầy một bát thể tích cách biệt sẽ không vượt qua một phần mười thủy nhưng là vẫn đục vôi thủy xen sệt mà chất phát nay ở nam tộc nhân xem ra là thượng giai mỹ thực bọn họ sinh sống ở bên trong ngọn núi lớn ngoại trừ nam thạch cùng thổ nhưỡng không còn gì khác mấy vạn năm đến tiến hóa ra ăn tảng đá bản lĩnh cũng đem tảng đá y theo mỹ vị trình độ phân ra cao thấp quý tiện này bát vôi viên thạch trúc ở nam tộc là chỉ có tộc trưởng mới có tư cách hưởng dụng chân phẩm nhưng là đặt ở thực tiên trước mà tê có thể đúng là khó có thể nuốt xuống, đặc biệt là vừa ăn một khối tanh tủy nước muối khối thịt, thực tiên cần chính là thật sự như tơ giống như mịn màng làm phẩm, mà không phải thiêu đốt tiết hầu, bế tắc thực quản vôi viên thạch trúc. làm sao, thực tiên tiền bối ăn không vô, vẫn là cơm nước không hợp khẩu vị. tuy rằng nguyên liệu nấu ăn phương diện khả năng đặc biệt một điểm, nhưng ta nghĩ đối với mị thực đại sư tới nói, chỉ cần là thưởng thức thức ăn bên trong, đầu bếp rót vào nhiệt tình liền đầy đủ quý giá. thực tiên cười lạnh một tiếng còn không cần người này phung phí của trời tiểu tử đến dạy ta cái gì là mỹ thực. Chân chính mỹ thực ra, đặc biệt là đến thực tiên cảnh giới này, thưởng thức đã không chỉ là cơm nước ngụy vị, càng có đầu bếp rót vào cảm tình. Vô viên Thạch Trúc không phải chính thống về mặt ý nghĩa mỹ thực, nhưng nham tộc đầu bếp ở nấu cháo thời chăm chú tâm tình cũng không phải giả Vấn đề duy nhất thời, nó dù sao không phải chính thống về mặt ý nghĩa mỹ thực. Thực tiên nghĩ tới đây, trong lòng cũng là thoáng tiếc đuối thở dài lên. Vương Lục nói không sai. Hắn là mỹ thực giới chính thống quyền uy, mà hắn nhũ đầu đã từ lâu quy về chính thống. Tà môn ma đạo mỹ vị, hắn ở 18.000 năm trước liền không cách nào thưởng thức. Đây là hắn tu rủ kỳ mỹ thực chi đạo thời không thể không làm ra lấy hay bỏ, bỏ qua tà môn ma đạo, đổi lấy chính đạo tăng nhanh như gió. Ở về điểm này, hắn đường đường thực tiên, sắc thực còn không bằng lưu ly tiên như vậy đơn thuần thiếu nữ. Hắn lại như là một bức ý cảnh cao xa bức tranh, mỗi một nét bút đều ẩn chứa vô cùng huyền bí. Mà lưu ly tiên tắc còn dường như một tờ giấy trắng. Giấy trắng giá trị tự nhiên kém xa bức tranh, có thể ở tính dẻo trên, nhưng là giấy trắng xa xa dẫn trước. vội viên thạch trúc, thực tiên không cách nào vi phạm bản tâm địa nói nó ăn ngon, mị thực ra nhũ đầu giờ nào khác nào cũng đang phát sinh kháng nghị, nếu không hắn lấy tu vi mạnh mẽ chấn áp lại, chỉ sợ hắn đầu lưỡi đã sớm tự bị lấy minh trí, mà chấn áp này còn thuộc về địa tiên đầu lưỡi, cũng là càng ngày càng vất vả. Mà lưu ly tiên nhưng ở ban đầu gian nan kỳ sau. Dần dần thích hứng những này hát cám liệu lý tiết ấu, bắt đầu đều đâu vào đấy địa ăn uống, không chút nào cho ràng khổ, thậm chí dần dần cảm nhận được thưởng thức món ăn vừa ý cảnh phương pháp. Nay tiêu đối phương trường, tình thế càng ngày càng bất lợi. Hiện nay từ chiến tích trên giảng, thực tiên còn xa xa dẫn trước, dựa theo một món ăn một phần để tính, hắn đã tích lũy hơn 300 phân, lưu ly tiên chỉ có vừa 200 phân. Nhưng lưu ly tiên tốc độ là càng lúc càng nhanh, thiếu nữ đã có thể không chậm trễ chút nào mà đem nham thạch, kim loại. Độc thủy, vụn gỗ các loại, chờ, các thứ đưa vào trong miệng. Mà thực tiên dùng cho chấn áp đầu lưới bạo động tinh lực nhưng là càng ngày càng nhiều, tốc độ không thể phòng ngừa địa chậm lại. Bất quá, thực tiên cũng không lo lắng cho mình thất bại. Bởi vì cái này thi đấu cũng không phải không hạn thời, cùng lần trước thi đấu như thế, tới trước 500 phân giả thắng. Mà chỉ cần hắn lại kiên trì, nhất định có thể so với tay càng nhanh hơn bắt được 500 phân, lưu ly tiên tốc độ rất nhanh, nhưng so với thực tiên cũng chỉ là nhanh hơn bé nhỏ không đáng kể một đường. Muốn trách, thì trách vương lục trung quy thác cổ hắn sức chịu đựng, quả thật hiện tại mỗi một lần ăn uống cũng như cùng liệt diễm đốt người, nhưng hắn thể mập dầu nhiều, không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể thiêu đến xong. Mà nhưng vào lúc này, bếp sau nước chảy bình thường mang món ăn đống nhiên đứt đoạn mất. Thực tiên trên bàn còn có món ăn không ăn xong, nhưng thấy này cũng là những mày lại, vương lục không đến nỗi công nhiên dùng ra loại này vô lại bản lĩnh chứ. Đứt đoạn mất chính mình món ăn để cho mình không phân có thể chiếm được. Nếu như vương lục thực sự là như thế ấu trĩ, cái này ngược lại cũng đúng chính hợp hắn ý, bởi vì thân là thực tiên, trên người làm sao có khả năng chưa sẵn sàng đủ lầm thực. Đến thời điểm nếu vương lục món ăn không lên được, hắn liền ăn chính mình món ăn ăn lên chỉ có thể càng thoải mái. Bất quá, ngay ở thực tiên trong lòng nghi hoặc thời điểm, trong lúc đó xa xa một tấm vẫn đóng cửa phòng mở ra. Trong muôn phái, một vị tóc vàng mắt xanh thiếu nữ chậm rãi bước ra, nàng vóc người không cao. An mặc một bộ trắng như tuyết đầu bếp phục, Đẩy cao cao đầu bếp mũ, trong tay nâng ngân, ngân lòng lánh bàn ăn. Kỵ sĩ Vương, thực tiên giật nảy cả mình, không nghĩ tới trước đây không lâu đối thủ, hôm nay càng sẽ lấy đầu bếp thân phận xuất hiện ở trước mắt. Mà càng thêm không tưởng tượng nổi, là đối phương bưng lên bàn ăn thức ăn. A i a mặt không hề cảm xúc địa ở dưới con mắt mọi người đi tới thực tiên trước bàn, thả tay xuống chung san bàn, sau đó cứng đờ nói rằng, đây là nhà ta hương truyền thống mỹ thực ngắm nhìn bầu trời, kính xin thưởng thức. Nhìn trước mặt cái kia hơn 10 con chết không nhắm mắt ở ngư, thực tiên một lúc lâu nói không ra lời. Qua rất lâu, thực tiên cẩn thận từng ly từng tí một địa dùng chiếc đua cắp lên một mảnh hiếp đáp đưa vào trong miệng. Sau một khắc, hán biến sắc Phi. Ngư mảnh liền với một cái mang huyết nước bọt rơi ở trên bàn. Thực tiên tinh tế lông mày vặn bèo lên, dày rộng bàn tay đánh ra mặt bàn, thân thể đứng thẳng lên. Này mẹ nó cũng là người ăn. Mà người chủ trì vương lục nhưng tự chờ đợi đã lâu một cái bước xa vượt qua đến chỉ vào trên bàn đấm máu ngư mảnh lãng phí đồ ăn chụp một phần chương 657 nguyên lai không chỉ là có thể ăn ở trận này ám hắc liệu lý thi đấu bên trong thực tiên đã ăn qua thực hữu trùng gặm qua thịt giữa bính uống qua hòn đá trước vương lục triệu tập vạn tiên minh sức mạnh từ cửu châu đại lục mỗi cái xóa xỉnh thu thập đến hiếu kỳ mỹ thực hắn cơ bản đều từng trải qua xem như là thần kinh bất chiến đoạn trải qua này chi phong phú ly kỳ ở thực tiên mấy ngàn năm trong ký ức bỏ 16,000 ngủ say kỳ, cũng là trước này chưa từng có. Có lúc thưởng thức hắc ám liệu lý sau khi, thực tiên sẽ muốn lấy sau nếu là muốn tìm truyền nhân y bác, đoạn trải qua này nhất định phải cố gắng cùng người truyền thừa giảng giải một phen, giáo dục bọn họ không thể kiêng ăn đạo lý. Đến thời điểm hắn là có thể nói như vậy. Năm đó đàn tiên thi đấu hắc ám liệu lý giải thi đấu, so với các ngươi hiện tại ăn không biết muốn hiếu kỳ đi nơi nào, ta cùng người chủ trì chuyện trò vui vẻ. Ngậm lại cũng làm cho người cảm thấy rỗng ga. Nhưng mà phần này hào hùng, nhưng đang thưởng thức qua một đạo Tây di mỹ thực sau không còn sót lại chút gì. Nay mẹ nó cũng là người ăn. Thực tiên tức giận đứng dậy, hắn không thể tại chỗ liền đem bàn ăn ngã xuống đất, nếu như không phải kiêng kỵ tự mình làm món ăn này, đầu bếp liền đứng ở trước mặt hắn, hơn nữa rõ ràng sức chiến đấu mạnh hơn hắn. Hắn thăm dò mỹ thực chi đạo mấy ngàn năm, vẫn là lần thứ nhất ăn được tư vị mãnh liệt như thế kích thích đồ ăn. Mà nghe được Thực tiên kháng nghị, A.I.A. E. nhàn nhạt hỏi, xin hỏi ngươi đối với ta món ăn có cái gì bất mãn sao? Đã không phải thỏa mãn không hài lòng vấn đề, mà là Ngươi mẹ nó đến cùng là đầu bếp vẫn là độc sư Loại này kiếm ý lấm liệt đồ vật làm bom đều đầy đủ, ngươi lại dám đem nó bưng lên bàn đến A.I.A. E. chầm mặt một hồi, nói rằng, ta không biết ngươi đang nói cái gì Đừng giả bộ đần độn thực tiên tức giận đập trác, sau đó đưa tay trực tiếp từ đầu cá đứng sừng sững bính trên đảo lên một khối, nắm ở ngón tay Sau đó tiên linh chi khí bắn ra, rót vào bình khối bên trong. Sau một khắc, ầm một tiếng vang trầm thấp. Ngay ở thực tiên hai ngón tay trong lúc đó, bạ phát một lần loại nhỏ nổ tung, khối này đầu ca bính nổ ra ngàn vạn đạo vụt phấn, mỗi một đạo cũng như bầu trời đem minh tinh bình thường nóng ánh đoạt mụ. Trong đó phần lớn bị thực tiên lấy tiên linh chi khí thu nạp, số ít rơi xuống trên bàn, chỉ nghe phốc phốc tiếng vang, dây nặng bàn càng bị bắn ra vô số lỗ nhỏ. Chính ngươi xem ai ra đồ ăn sẽ như vậy có lực sát thương. Aia hơi nghi hoặc một chút địa ngựa cổ. người trước đây không lâu uống cạn cái kia bát cao nùng chua thang, có thể đem mấy trăm người đều hóa thành nước muối. Lực sát thương cũng là không thấp a Đó là nguyên liệu nấu ăn bản thân vấn đề. Có thể nguyên này trong thức ăn kiếm ý rõ ràng là có ý định rót vào hơn nữa. Cao nùng chua thang còn có thể lấy tu vi hóa giải. Ngươi kiếm ý này suýt chút nữa đem lão phu đầu đều nổ tung đầu lươi đều sắp bị ngươi cắt nát. Aia gật gù. Đúng đấy. Nhưng đây chính là nhà ta hương nấu nướng truyền thống. Ngươi không thích? Nhà ai sẽ có như vậy truyền thống Ăn một bữa cơm đều cùng đánh trận như thế Người đến cùng là ôm ra sao tâm thái đang nấu cơm A A.I.A. tiếp tục nói Lấy chiến đấu vì sứ mệnh kỵ sĩ nhà chính là như vậy Còn ta làm cơm thời điểm Bình thường đều là hồi ước xa trường trinh chiến tình hình A Chỉ có để các chiến sĩ ở ăn uống thời điểm cũng không quên chiến đấu Mới có thể làm cho bọn họ thời khắc duy trì cảnh giác Duy trì trạng thái chiến đấu Thực tiên nghe được là trận mắt ngoát mồm Như thế vô liêm sỉ lời nói dối nghe tới lại tựa hồ như không hề kẽ hở là xảy ra chuyện gì. Hắn đương nhiên không biết, a i -A là ăn ngay nói thật. Năm đó ở bờ lạc tổ Á Nam Trinh bắt chiến thời điểm, nàng xác thực là tự tay vì tâm phúc gái tướng cùng các binh sĩ từng làm cơm, lấy này đến khích lệ sĩ khí. Sau đó nàng chúng bạn xa lánh, quốc gia sụp đổ, không thể không nói cũng là từ một khắc đó liền mai phục phục bút. Vương Lục tham thẳm nói rằng, nói chung, thực tiên tiền bối, xin đừng nên lãng phí thời gian. Hiếm thấy mỹ thực, thả ngội nhưng là ăn không ngon. Xem như người lợi hại ăn thì ăn. Thực tiên cũng là quyết tâm, đem tiên linh chi khí rồi rào ở miệng lưỡi trong lúc đó, sau đó trực tiếp nắm lên mâm, đem nắm nhìn bầu trời một cái nuốt vào, sau đó miệng lớn ngay, nuốt. Chỉ là mỗi một lần ngai, đều sẽ nương theo trăm lần, ngàn lần kiếm khí phá tiếng hót, mà mỗi lần nuốt, thực tiên đều sẽ cảm thấy cổ họng nơi như bị ngàn vạn khẩu lợi kiếm quả sượn, đau nhức cực kỳ. Một món ăn ăn xong Thực tiên lập tức từ giới tử trong túi lấy ra một chén trà, hắn cất giấu đã lâu, có thể thoải mái tiên linh thân thể vạn năm trà nhài. Chỉ là bán chén nước trà lối vào sau, đã thấy chén duyên nơi lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình mang huyết dấu môi son. Cái kia một đạo ngắm nhìn bầu trời, càng là để hắn ngũ tạng đều thương. Đại trà thủy thấm vào cổ họng, đem ngàn vạn nơi bé nhỏ vết thương toàn bộ chữa trị sau. Thực tiên thở dài, nghĩ thẩm chính mình nhưng là có hơn một vạn năm chưa từng ăn như thế khổ cực thức ăn. Được, dưới một đạo. Một lát sau, AIA lại bưng một bàn đầu cá bính đi tới. Thực Tiên thấy cái kia mười mấy con ở ngư liền cảm thấy cả người lạnh cả người, lập tức đứng dậy kháng nghị, chờ đã, làm sao vẫn là món ăn này? Không phải nói món ăn sẽ không tái diễn à?" AIA nói một cách lạnh lùng, "Làm sao? Toán học không tốt cũng là tôi, ngươi liền đếm xem đều sẽ không sao." "Đếm xem?" Thực Tiên nghe vậy sững sờ, nhìn chăm chú lại nhìn, không khỏi trong lòng hô to kháng đà. Nguyên lai like đầu cá bính vẫn là loại kia đầu cá bính, nhưng xuyên ở phía trên đầu cá nhưng là thêm một con. Điều này cũng có thể xem như là tân trang món ăn sao. Lượng biến gây nên biến chất mà. Vương Lục vừa đúng địa nói chen vào tiến vào để giải thích đạo, Tỷ như ngươi cùng một người phụ nữ lên giường là gọi thông dâm, cùng nhiều cô gái chính là tụ chúng, cái kia tội lỗi nhưng là rất khác nhau. Ngươi này cái gì cho má giải thích thực tiên lắc lắc đầu, thôi, đầu cá bính liền đầu cá bính đi, chỉ là ngươi ít nhất phải bảo đảm. Hai chắc món ăn không thể có khác biệt. Vương Lục gật gù đây là tự nhiên, tiền bối trên bàn có, mặt khác một bản tự nhiên cũng sẽ có. Thực tiên níu như, như mày, luôn cảm thấy sự tình nhưng hơi có chút không thích hợp. Theo lý thuyết, liền hắn đều khó mà xử lý, đến từ một vị chân quân kiếm ý đầu cả bính, đối với tu sĩ Kim Đan mà nói không thể nghi ngờ là vào máu là chết kịch độc. E là cho dù là Vương Lục loại này vô tướng công tu sĩ, ăn vừa này bính cũng phải bạo thể mà chết. lưu ly tiên công cường thủ yếu. Ăn đi chỉ có thể càng thêm tiêu hóa bất lương, chẳng lẽ nói nàng có cái gì kiện vị tiêu cơm bí phương. Lúc này, khoảng cách hắn tích góp đủ 500 phân thắng được, còn có sắp tới 200 đạo món ăn muốn ăn, thực tiên môn tự vẫn lỏng, nếu như mỗi một đạo món ăn đều có ngắm nhìn bầu trời trình độ, hắn sợ là kiên trì không đến thời khắc cuối cùng. Aia thực lực sắc thực ở trên hắn, mà do như vậy một vị đến tinh đến thành kiếm thủ rót vào kiếm y mỹ thực, hắn cũng chân tâm là tiêu không chịu nổi. Như vậy duy nhất phần thắng. Chính là đối thủ đồng dạng kiên trì không tới 500 phần, mà chính mình chỉ cần so với nàng kiên trì càng nhiều liền coi như là thắng. Vấn đề là, thi đấu từ bắt đầu đến hiện tại, mỗi một bước đều ở vương lục tính toán ở trong, như vậy hắn sẽ cho mình lưu lại cơ hội như vậy. Lưu Ly Tiên sẽ thật sự ứng phó không được ngắm nhìn bầu trời. Nhưng là, muốn ứng phó như thế nào? Tu sĩ Kim Đan Cường ăn chân quân cấp thức ăn, này vốn là tự sát như thế hành vi, trừ phi. Một bên suy tư. Thực tiên một bên lại kiên trì ăn hơn 20 biến ngắm nhìn bầu trời, đến cuối cùng đã là ho khan không ngừng, bị kiếm ý thương tổn được ngũ tạng lục phủ. Cũng may bên người đan dược không ít, còn miễn cưỡng chịu đựng được. Mà lưu ly tiên cũng nhân cơ hội này đem điểm đổi theo, tập hợp đầy 300 phân, bắt đầu ngang chiến Tây Di Mỹ thực. Đồng dạng là ngắm nhìn bầu trời, AIA không có một chút nào nương tay, hơn nữa so với thực tiên cái kia vài phần, đoan cho lưu ly tiên tuổi hồ đang lượng trên còn muốn lớn hơn cái không ít. Thực tiên con mắt gắt gao nhìn chầm chầm đối thủ, đem năm giác quan bộ phóng thích mở ra. Mà dù cho cách mấy trượng khoảng cách, cũng mơ hồ cảm ứng được đến chôn ở đối phương bàn bên trong kiếm ý, so với mình càng lạnh lẽo. Sau một khắc, ở thực tiên trong ánh mắt kinh ngạc, lưu ly tiên hì hì nở nụ cười, nương theo ngây thơ rực rỡ nụ cười, mạnh mẽ đào một đại trước khảo xốp đầu cả bính, đưa vào trong miệng. Sau một khắc, kiếm ý bạo phát, thiếu nữ bảy màu quần dài như là khí cầu như thế bắt đầu bành trướng ngàn vạn đạo kiếm khí từ bên trong mãnh liệt phun ra, dường như muốn đem này thần quần áo phá tan thành từng mảnh, khiến cho cảnh xuân tiết lộ. Nhưng mà ly thể kiếm khí nhưng như là mất đi mũi tên mũi tên, chỉ có lực nhưng thất lợi, kiếm khí đem quần áo cổ đến trướng lên, nhưng như cung dương hết đả bình thường không thể đem cắt chém xé nát. Một lát sau, lưu ly tiên dần dần không chế lại kiếm khí, đem thu nạp ở trong cơ thể, lại không tiết ra ngoài, mà mở hai mắt ra, lưu ly tiên ánh mắt bị điêu luyện đến trong suốt lộ trần tướng. Thân thể liền như kiếm bình thường lộ hết ra sự sắp bén, hơn nữa khi tức bên trong đã mơ hồ có mấy phần kỵ sĩ vương chi kiếm ý nhị. Thực tiên nhìn ra trợn mắt ngoát mộm, đây là, ăn xong. Một cái ẩn chứa chân quân kiếm ý ngư bính, lại liền như thế bị tiêu hóa hết. Bị một cái nho nhỏ kim đàn chân nhân. Trên đời nào có đạo lý như vậy? Lưu ly tiên lại không phải vương vũ loại kêu biến thái kim đan, nàng tu không phải ngoại đạo, mà là từ thời đại thượng cổ liền có lưu chuyển kiếm tâm thông minh, mà kiếm tâm thông minh. Nghĩ tới đây, thực tiên sướng sở, kiếm tâm thông minh. Cái môn này khởi nguyên niên đại đã khó khảo chứng tu hành pháp, dù cho ở tiên đạo huy hoàng nhất thời đại đều là hàng đầu trình độ. Nhưng còn mặt kia, có thể tu thành kiếm tâm thông minh tu sĩ nhưng vẫn là hiếm như lá mùa thu, thậm chí mấy trăm trên ngàn năm qua đều khó gặp. Bởi vì đối với tu sĩ yêu cầu quá mức nghiêm khắc, có thể tu hành môn công pháp này, vừa muốn có trong suốt trong suốt, không nhiễm hạt bụi nhỏ kiếm thể, còn muốn có một viên đồng dạng trong suốt kỳ trái tim. Nghe tôi không khó, thế nhưng thật có thể đạt đến yêu cầu, thực sự là mấy trăm hơn ngàn năm cũng khó khăn có một cái. Vì lẽ đó mọi người đối với kiếm tâm thông minh nhiều là đã nghe danh từ lâu, cũng không biết tỉ mỉ tình hình, càng không biết một cái kiếm tâm thông minh đã có tiểu thành tu sĩ, sẽ có bao nhiêu thần thông. Lưu ly tiên đặc điểm lớn nhất là lực buộc phát mạnh, lực công kích ở cung cấp tu sĩ bên trong không người nào có thể so với, ngoài ra tuy rằng cũng có bao nhiêu loại thần thông, như kéo dài lực mạnh, bách độc bất xâm các loại, Nhưng tương tự thần thông rất nhiều công pháp đều có, cũng không phải kiếm tâm thông minh độc nhất, bởi vậy cũng rất ít người chân chính đi quan tâm qua. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, kiếm tâm thông minh ưu thế lớn nhất chỉ sợ cũng không phải là lực bội phát mạnh, mà là đối với kiếm bao dung tính đã đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Kỵ sĩ Vương mạnh mẽ tuyệt luân kiếm ý, nàng có thể ở cảnh giới kim đan dưới liền ăn sống hạ xuống. Thực tiên trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng thở dài, thật là tốt khẩu vị a, hậu sinh khả úy, châm luôn nói một điểm không có sai. A.I.A. ngắm nhìn bầu trời, truyền thống ý nghĩa rằng cũng không có cái gì tốt mùi vị, sắc hương vị ba người tế thất, là trăm phần trăm không hơn không kém hắc gám liệu lý, nhưng mà thân là tuyệt thế kiếm thủ, A.I.A. ở trong đó rót vào kiếm ý nhưng là khắc thường quý trọng tư liệu sống, chỉ cần có thể tiêu hóa hạ xuống, liền có thể từ bên trong cảm ngộ đến một vị chân quân cấp kiếm thủ rất nhiều tâm đắc thể. Chỉ là trong thiên hạ, có thể đem này đạo mị thực thịnh yến tiêu hóa hạ xuống người thực sự ít hỏi. Cuộc tranh tài này liền chấm dứt ở đây đi. Lão phu chịu thua. Thỉnh cầu quan tâm vi tin công chúng bình đại, tăng thêm bằng hữu, công chúng hảo, tìm tòi quốc vương bệ hạ liền có rồi, cảm ơn mọi người. Chương 658, ta thấy hoa bách hợp điểm báo trước. Thắng, chúng ta thắng. Ha ha, này một hồi lại thắng và tuế. Nương theo thực tiên cô đơn giản rời địa thất bại, khắp núi rượu đỏ lâu bên ngoài tiếng hoan hô như sóng lớn cuồn cuộn, mãnh liệt mà tới. Cứ việc bởi vì Hắc Ám Liệu Lý đặc biệt khí tức, tiểu lâu ở ngoài đã không còn nữa lúc mới đầu hậu rầm rộ. Vây xem khán giả thiếu một non nữa, nhưng mấy vạn người cùng kêu lên hoan hô, cái kia thanh thế vẫn là làm người khắc sâu ấn tượng, vui mừng bầu không khí giống như thật bình thường tràn đầy đi vào. Cứ việc chỉ là một hồi điểm bất quá vô cùng tiểu bị tái, cứ việc chàng thắng lợi này càng nhiều dựa vào chính là âm nhu quỷ kế, mà không phải đường đường chính chính thực lực, nhưng thắng lợi kết quả so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Mọi người không cần nhọc lòng đi suy nghĩ nhiều như vậy, vào giờ phút này chỉ cần hưởng thụ thắng lợi là tốt rồi. Thực tiên thất bại sau yên lặng rời đi, khán giả thì lại không kiềm chế nổi nhiệt tình dồn dập tràn vào tiểu lâu phòng khách, trước tiên mấy trăm người trong nháy mắt liền đem tiểu lâu phòng khách chiếm đầy, càng nhiều người thì lại ở phía sau tác, nếu không có vàng dòng lực sĩ đúng lúc trình diện duy trì trật tự, những này nhiệt tình khán giả có thể đem rượu lâu đều lật tung đi. Trước hết ra trận mấy trăm tên khán giả đem vương lục, lưu ly tiên cùng AIA bao quanh vây nốt, không bị mất trên chúc phúc cùng ca ngợi, mà trong này đại đa số chúc phúc là đưa cho Vương Lục. Vương Lục và Tuế. Vương Lục, chúng ta yêu người nhất. Vương Lục, ta phải cho ngươi sinh con. Cứ việc tự mình kết cục thắng được thi đấu người là Lưu Ly Tiên, đi ra then chốt một nước cờ người là A.I.A. Nhưng bất luận người nào đều biết cuộc tranh tài này chân chính nhân vật chính vẫn là Vương Lục, không có hắn thiết kế tỉ mị cùng bố cục này một phen thắng lợi căn bản không thể nào nói đến. Không có bất kỳ người nào có thể ở Mỹ thực chi đạo trên cùng thực tiên tranh đấu, ở Vương Lục ra tay trước. Thực tiên trước sau đã đánh bại vạn tiên minh một phương nhiều vị hưởng dự cửu châu Mỹ thực đại sư, mỗi một lần đều là ưu thế áp đảo, không gặp bất cứ hy vọng nào. Nhưng mà vương lục chỉ là đơn giản mấy cái bố cục, liền để vị này trên bàn ăn ngang dọc vô địch địa tiên liền bại hai chàng. Nay ẩn chứa trong đó ý nghĩa, xa lớn hơn nhiều so với hai cuộc tranh tải mang đến 20 điểm tích phân. Bởi vì mọi người bắt đầu không khỏi nghĩ, hay là ở vương lục dẫn dắt đi, vạn tiên minh thật sự có thể xoay chuyển thế cuộc, thắng được thắng lợi cuối cùng. Đây mới thực sự là cụ có ý nghĩa sự. Vương Lục, đón lấy chúng ta còn có thể thắng sao? Chen trúc ở Vương Lục bên cạnh, một vị tuổi vẫn còn khinh tu sĩ kích động hỏi. Đương nhiên. Vương Lục trả lời khẳng định, chúng ta đương nhiên sẽ thắng. Như vậy đón lấy ngươi còn sẽ tiếp tục ra tay sao? Vương Lục gật gù sẽ, này hai phen thắng lợi chỉ là vừa mới bắt đầu, càng nội dung đặc sắc còn ở phía sau. Nhưng là, ngươi lúc nào mới sẽ đích thân kết cục đây? Chúng ta càng muốn nhìn đến ngươi tự mình đem những kia điệu tiên đánh bại dáng vẻ. Vương Lục cười cận, rất nhanh, không cần sốt ruột. Phải biết một hồi thoải mái tràn trề cao trào, thế tất yếu xây dựng ở đầy đủ trò vui khởi động bên trên. Không biết qua bao lâu, Vương Lục mới ứng phó xong một làn sóng rồi lại một làn sóng cuồng nhiệt. Mấy vạn tên khán giả không thể một vừa thấy mặt, cũng chi biết được tin tức thắng lợi sau đó, càng nhiều người còn ở từ quần tiên thành mỗi cái khu vực hướng về nơi đây tới rồi. Như muốn từng cái tiếp kiến. Đón lấy thời gian một tháng cũng không cần làm chuyện khác. Vì lẽ đó mắt thấy Bình Dị gần gũi hình tượng đã vận doanh đến gần đủ rồi, Vương Lục liền khước từ đón lấy gặp mặt. Bắt chuyện vàng dòng lực sĩ đóng tiểu lâu cửa lớn, bảo đảm thanh tịnh sau đó, Vương Lục thở phào nhẹ nhõm, ngửa mặt nằm vật xuống. Lưu Ly Tiên ở bên cạnh tò mò hỏi, "Sư Minh, ngươi làm sao?" Nhân mà trả lời nàng nhưng là yên lặng một hồi, Vương Lục đã nhắm mắt ngủ, thiếu nữ có chút bận tâm địa muốn đẩy đẩy hắn, phía sau Aia đã đi tới, lắc đầu nhẹ giọng nói rằng, đừng ở bị hắn, để hắn nghỉ ngơi một lúc đi. Mấy ngày nay đến, hắn hẳn là chúng ta mấy người bên trong mệt nhất một cái. Ồ, Lưu Ly Tiên không có hỏi nhiều cái gì, nếu Aia tỷ tỷ nói như vậy, nàng nghe lời chính là. Chỉ là Aia tỷ, ta đói. A-I-A hơi kinh ngạc, vừa nãy ăn nhiều như vậy hiện tại còn đói bụng. Bất quá rất nhanh tỉnh nổ ra, vừa nãy Lưu Ly Tiên đưa vào trong miệng đồ ăn là không ít, nhưng chỉ sợ tất cả đều bị nàng làm rác rưởi tiêu diệt hết. Trong bụng kỳ thực một điểm mỡ đều không có lưu lại, chẳng trách vào lúc này sẽ gọi đói bụng. Không những không có bổ sung dinh dưỡng, trái lại đang tiêu diệt phế liệu thời muốn tiêu hao lượng lớn chân nguyên, không đói bụng mới là lạ. Chỉ là Aiya quay đầu lại Trương nhìn một cái, có chút chần chờ nói rằng, nhưng là các đầu bếp cũng đã đi về trước, nơi này đã đóng cửa a. Lưu Ly tiên hỉ hỉ cười nói, A-I-A tỷ tỷ ngươi không cũng là đầu bếp sao? Ta Aiya càng là kinh ngạc, ngươi đồng ý ăn ta món ăn? đồng ý. Nhưng là A.I.A. vẫn là do dự không quyết định nếu là vương lục đưa ra yêu cầu nàng sẽ phi thường vui vẻ làm đến bách đạo bờ lại ý á truyền thống mong chính sau đó buộc vương lục toàn bộ ăn đi liền mâm đồng thời. Nhưng Lưu Ly Tiên ngây thơ rực rỡ, cực kỳ được người ta yêu thích, thực sự khiến người ta không đành lòng lửa bịp nàng A. Mà ngay ở A.I.A. trần chờ bất quyết thời điểm, Lưu Ly Tiên bỗng nhiên đứng lên sau đó nhảy qua đi ôm chủ A.I.A. tay đem thiếu nữ mảnh khảnh nhưng không thiếu mạnh mẽ cánh tay vững vàng cẩm cố ở thâm thúy khe aia tỷ tỷ ta thật sự thật đói mà bị lưu ly tiên như thế làm nũng khẩn cầu aia chỉ cảm giác mình thân là kỵ sĩ vương trong lòng chui này lợi kiếm chỉ một thoáng liền cùng hám sâu ôn nhu chi ngọc bên trong cánh tay như thế hòa tan đi được rồi được rồi ta biết rồi ta vậy thì cho ngươi đi làm nhưng mà không nên ở chỗ này quấy rối hắn nghỉ ngơi đi theo ta bếp sau thật sau đó A.I.A. cười một lần nữa hệ lên tập dề, dắt Lưu Ly li tiên tay, mang theo nàng một đạo tiến vào bếp sau. Một lát sau, A.I.A. bưng một bàn sắc chạch kim hoàng, mùi thơm nồng nạc hoàng kim cơm ràng trứng đi tới bếp sau tiểu trước bàn. Lưu Ly li tiên từ lâu không thể chờ đợi được nữa, cầm lấy cái môi, không chút khách khí địa hiểu một mãn trước đưa vào trong miệng. Sau một khắc, vui sướng nước mắt dọc theo gò má chạy xuôi mà xuống. Hay, hay ăn ngon ta lần thứ nhất ăn được tốt như vậy ăn cơm ràng trứng. A.I.A. ngồi ở một bên, ý cười dịu dàng mà nhìn Lưu Ly Li Tiên xoắn xuýt không nớt, thiếu nữ vừa muốn muốn theo bản năng hồ hoán, hào phóng địa quá nhanh cắn ăn, một bên khác nhưng lại không dám quên sư môn cắn dặn, nhất định phải trang làm ra một bộ đại gia khuê tú điểm đạm tư thái, ăn uống thời điểm nữ nhăn nhó nắm thật không thoải mái. Thích ăn liền miệng lớn ăn đi, nơi này không có những người khác. Ư Lưu Ly Li Tiên cảm kích nhìn nàng một cái, sau đó trực tiếp liền đem mâm bưng lên. A.I.A. không khỏi bật cười. Đứa nhỏ này thực sự là ngực không lòng dạ, ngây thơ rực rỡ địa làm người thương yêu tiếp. Nhìn thấy nàng, tổng có thể khiến người ta nội tâm ấm áp, liền ngay cả những kia cứng nhắc giáo điều cũng có thể quên sạch sành xanh. Dựa theo kỵ sĩ tín điều, là không thể chịu đựng lừa dối, có thể chính mình nhưng đồng ý vì lưu ly tiên, thoáng coi thường một hồi những kia cứng nhắc quy định. A tỷ tỷ lưu ly tiên ăn xong cuối cùng một miếng cơm, lại hài lòng địa liếm liếm miệng một bên hạt cơm, sau đó hỏi, tại sao ngươi như thế sẽ làm cơm. Trước đây nhưng chưa từng có biểu hiện ra đây. Nghe được vấn đề này, aia có chút tức giận cũng có chút bất đắc dĩ. Các người đúng là cho ta một cái biểu hiện cơ hội A. Thiếu nữ lưu ly li tiên không hiểu ngay đầu lại. Bình thường các ngươi đi ta phiêu miểu phong căng tin, cái nào một lần không phải từ mang ở lương. Lần này đàn tiên thi đấu, lại gạt ta đi nói để ta phát triển cái gì ưu tú truyền thống mỹ thực văn hóa. Kết quả vừa nhìn là độc dược tổ muốn làm đổi mới đến trận đấu bắt đầu, gọi ta khách tới xuyên đồ bếp Nhưng chỉ tên muốn làm hắc ám liệu lý ngắm nhìn bầu trời. Ngươi nói, ta muốn làm sao biểu hiện thủ nghệ của ta. Lưu ly tiên tuy rằng ngây thơ rực rỡ, nghe được A.I.A lần này nói hết, cũng mơ hồ cảm nhận được kỵ sĩ vương trong lòng bi phẫn, không khỏi vươn tay ra xoa xoa A.I.A thủ đoạn. A.I.A tỉ tỉ thật khổ cực. A.I.A lắc lắc đầu, bờ lạc á người không am hiểu làm cơm, điểm này không có cái gì thật không tiện thừa nhận. Mà ta ở bờ lạc á người trong cũng coi như là chủ nghệ trình độ rất kém cỏi loại kia. Ta là thật sự không biết nên làm sao nấu nướng, hơn nữa cho tới nay, ta đánh trong đáy lòng đều không ủng hộ nấu nướng. Lưu Ly Tiên hiếu kỳ hỏi, tại sao a? Ta trước đây là quốc vương, mỗi giờ mỗi khắc không cần ở ngàn tỷ người trước mặt bảo hộ chính mình uy nghiêm, mà tự tay xuống bếp hành động như vậy không thể nghi ngờ là quá mức ngạo lớn. Ta đã từng ở trên chiến trường vì thủ hạ các tướng sĩ từng làm cơm, vốn là hy vọng để bọn họ ý thức được lẫn nhau thân là chiến hữu. Nên có tình thân, thế nhưng lần kiệt nhưng tạo thành sĩ khí cực lớn trưởng, các binh sĩ thậm chí một ít tâm phúc của ta thủ hạ, nhìn thấy ta thời ánh mắt đều rất thất vọng. Hiển nhiên đối với bọn họ tới nói, quốc vương xuống bếp là không có thể tha thứ làm ác đi. Lưu Ly Tiên như hiểu mà không hiểu, chỉ cảm thấy là một cái quốc vương thật là khó. A.I.A. lại nói, từ đó về sau, ta đối với chủ nghệ liền có bài xích tâm lý. Sau đó ta đi tới cửu châu đại lục, ở Linh Kiếm Sơn trên định cư thời đã làm mất đi hết cả niềm tin trong lòng thả xuống quốc vương thân phận, cho nên mới phải lựa chọn đi làm nấu bếp. Chỉ có điều khi ta rốt cục lĩnh ngộ được chính xác nấu nướng phương pháp thời, thật giống đã đúc thành sai lầm lớn. Nói tới chỗ này, Aia cũng là chịu không nổi thốn thức, nghĩ đến những kia năm tái nhận sắc mặt từ phiêu miểu phong căng tin chật vật chạy trốn linh kiếm đệ tử, trong lòng nàng thực sự là vạn phần khó chịu. Chu nghệ đúng là một môn bác đại tinh thâm nghệ thuật, mấy năm trước ta đem toàn bộ tinh lực đều tập trung vào trong đó. Như đã từng đối xử kiếm đạo bình thường thành kính nghiên cứu chủ nghệ. Ta đem cái thất gỗ coi là chiến trường, mãi đến tận gần nhất mới có một chút thành kiểu, lĩnh ngộ được chính xác đường. A-I-A thật ghê gớm lưu ly li tiên tự đáy lòng than thở. Nếu như vậy, sau đó ta cùng vương lục sư huynh đi phiêu miểu phong căng tin, liền có thể ăn được chân chính thứ tốt rồi. Vương lục. A-I-A nghe được danh tự này, bước lên lông mày, chuyện này không cần nói cho hắn. a Hừ cái kia ác ôn nếu đối với tài nấu nướng của ta ấn tượng như thế thâm căn cố đế vậy hãy để cho hắn tiếp tục chấp mê xuống được rồi aia nói ánh mắt khá là bất thiện hướng về ngoài cửa tiểu lâu phòng khách phương hướng nhìn lại vương lục nhưng nằm trên đất trầm ngủ không tỉnh lưu ly sau đó ngươi muốn ăn cái gì chỉ có một người đến ta căng tin nếu là cùng vương lục đồng thời cũng chỉ có ngắm nhìn bầu trời nha lưu ly tiên lập tức cảnh giác ta biết rồi đầu tiên thỉnh cầu dưới vi tin quan tâm tăng cường bằng hữu Công chúng hào bên trong tìm tòi quốc vương bệ hạ liền có. Sau đó sẽ tiến cử lên đằng tấn hoạt hình lúc trước có tòa linh kiếm sơn tranh trầm biếm, hai vị manh em gái họa sĩ họa đến tương đương tán nha, yêu thích tranh trầm biếm các bằng hữu cần phải trước đi xem xem. Đang tấn hoạt hình tìm tòi lúc trước có tòa linh kiếm sơn là có thể. Chương 659, Miễn cưỡng tạo hóa. Cuộc tranh tài thứ 3 liền định vào ngày mai buổi sáng đi, cho tới hạng mục mà. Ta xem này vô song thần toán liền rất tốt. Tiên ngũ khu, tổng bày ra trạch Vương Lục ở trước bàn làm việc trầm ngâm một lúc lâu, rốt cục chọn lựa chính mình lần thứ ba ra trận thời cơ. Mà ở Vương Lục bên cạnh, vẫn còn đang đảm đương thư ký chức vụ hải vân Phàm có chút không rõ, ngày mai buổi sáng vô song thần toán. Vậy cũng là không phân cảnh giới tính toán thi đấu, chúng ta bên này người dự thi là chúng ta phái trưởng môn thiên luân chân quân, đối phương nhưng là có thể phóng thích toàn bộ sức mạnh toán tiên lục biệt trần, loại này vượt qua chân quân cấp thi đấu ngươi cũng phải tham dự. Vương Lục nói rằng. Ta trước cái kia hai chàng làm sao thưởng là phân cấp hai chàng Mỹ thực giải thi đấu có thể đều là toàn cảnh giới Hải Vân Phàm lắc đầu một cái này mấy cuộc tranh tài tính chất há có thể đánh đồng với nhau vô song thần xem như là văn đấu bên trong võ đấu hạng mục cùng ngươi cái kia thuần văn đấu Mỹ thực giải thi đấu tuyệt nhiên không giống mà thực tiên là thượng cổ điệu tiên bên trong yếu nhất mấy người một trong thực lực yếu cũng khuyết thiếu ứng biến nhanh trí cho nên mới phải bị ngươi tính toàn đến có thể coi là tiên lục biệt trần nhưng là tài học kinh thiên Không dễ như vậy bị ngươi lừa gạt, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy. Vương Lục cười cợt, ngươi cả nghĩ quá rồi. Như Lục biệt Trần loại kia tinh thông tính toán cũng tinh thông tính toán địa thiên, trừ phi có che đậy thiên cơ bản lĩnh, bằng không tuyệt đối không nên tính toán hán. Bởi vì ngươi mỗi một bước tính toán đều sẽ rơi vào càng to lớn hơn nằm trong kế hoạch, ngược lại thương tổn tới mình. Ta bây giờ cách che đậy thiên cơ còn kém mấy cảnh giới, sẽ không tự tìm đường chết. Vậy ngươi phải làm sao? Không tính toán, cũng không giới trạng. Lẽ nào toàn bộ hành trình vây xem sao? Vương lục gật gù, không sai, không thể tính toán, lại không thể kết cục, đương nhiên chỉ có thể là toàn bộ hành trình vây xem rồi. Nha, cần thời điểm ta sẽ cho thiên luân chân quân cố lên. Ngươi này toán biện pháp gì? Ngươi đến vây xem, thắng bại chẳng phải là toàn rơi vào chúng ta trưởng môn trên người. Vương lục cười hỏi, vốn là hắn thi đấu mà. Đương đương chân quân, thắng bại nhưng phải rơi vào ta một cái kim đan thật trên thân thể người, đừng nói ta có nguyện ý hay không. Thiên Luân Chân Quân bản thân của hắn cũng là tuyệt sẽ không đồng ý. Nghe đến đó, Hải Vân Phàm cũng là ngộ đến Vương Lục dụng ý. Nguyên lai like ngươi là muốn mượn lực. Ngươi đã sớm nhìn chúng rồi chúng ta trưởng môn sẽ thắng, vì lẽ đó muốn mượn hắn thắng lợi đến trạng chính mình thanh uy. Vương Lục nói rằng, không sai, cuộc tranh tài này ta thấy được Thiên Luân sẽ thắng, vì lẽ đó ở giòn biết thời biết thế, mượn hắn cái Đông Phong đến trợ chướng ta thành thế. Mà tin tưởng lấy Thiên Luân Chân Quân lòng dạ, nên không ngại ta chiếm hắn một chút lợi lộc. Nhưng là ngươi xác định chân quân có thể thắng được qua lục biệt trần. Đối phương nhưng là tinh thông kế tính được là cổ điệu tiên A. Vương lục nghe vậy lại là nở nụ cười, tiểu hải, người tốt xấu cũng là vạn pháp tiên môn tinh nhuệ đệ tử, làm sao như thế đơn giản cơ sở đạo lý đều không hiểu. Lục biệt trần như thế nào đi nữa tinh thông tính toán, cũng là 16.000 năm trước lao già, tính toán của hắn đã sớm lạc hậu ở thời đại, coi như hắn cảnh giới so với chân quân cao hơn không ít, vận dụng toán lực càng mạnh hơn. Nhưng hiệu suất há có thể đến nay người so với. Không nói những cái khác, riêng là thiên luân chân quân cái kia một tay toán tận thiên hạ tình người ấm lạnh toán hồng trần, chỉ cần ngày sau lại hoàn thiện một chút, liền đủ để giải cứu ước vạn không hề tình thương chết chạch, công đức vô lượng này lại há lại là chỉ là một cái qua tức giận toán tiên có thể cùng đánh đồng. Với nhau, Hải Vân phàm trầm ngâm chốc lát, để ngươi vừa nói như thế, ta dĩ nhiên cảm thấy thật có đạo lý. Vương Lục nói rằng, đương nhiên là có đạo lý. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này là ta có thể xác định bắt được tay thắng lợi. Nếu không ta cũng không sẽ ra mặt. Hiện tại ta cần chính là một hồi lại một hồi liên tiếp không ngừng thắng lợi để tích lũy sĩ khí, thắng liên tiếp tư thế tuyệt không có thể đoạn, bằng không kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Hải Vân phàm nghe đến đó, không khỏi hỏi, ta vẫn muốn hỏi, người hiện tại như vậy chấp nhất ở thắng liên tiếp, đến cùng vì cái gì? Đương nhiên là vì càng to lớn hơn thắng lợi. Vương Lục lắc lắc đầu không có quá nhiều giải thích chỉ là lần thứ hai đem sự chú ý quay lại đến bàn trên trồng chất như núi trên văn kiện, từ bên trong tìm kiếm vật mình muốn. Ngày thứ hai buổi sáng, tiên nhị khu trung ương sân đấu võ ở ngoài, tiếng người huyên náo, bầu không khí hừng hực. So với tiên một khu cái kia tập hợp ước vạn tinh hoa chế tạo, thần thông huyền diệu dường như một phương độc lập tiểu thế giới sân đấu võ, tiên nhị khu sân đấu võ quy cách nhỏ hơn trên rất nhiều, nhưng tương tự có đủ loại khó mà tin nổi thần thông, đủ có thể chứa đựng chân quân cấp cường giả ở trong đó toàn lực tranh đấu. Chỉ có điều đàn tiên thi đấu bắt đầu thi đấu mấy tháng qua, tòa này sân đấu võ còn chưa từng nên tiếp qua chân quân cấp tuyển thủ. Chân quân là vạn tiên minh mạnh nhất sức chiến đấu, mỗi một vị đều có không hề tầm thường ý nghĩa, dễ dàng chắc chắn sẽ không kết cục. Vì lẽ đó từ khi Hà đồ chân quân đạt được cuộc so tải thứ nhất sau khi thắng lợi, liền cũng không còn chân quân ra cuộc tranh tài, bỏ một vị nắm giữ chân quân sức chiến đấu kỵ sĩ vương. Thiên luân chân quân là mấy tháng qua lần thứ nhất đánh vỡ cái này cường của người. cạnh một tiếng nhẹ nhàng bước chân rơi xuống đất tiếng ở đen kịt sân đấu võ bên trong khói động lên đến chỉ một thoáng hắc ám tối lui quang minh bao phủ thiên luân chân quần áo trắng như tuyết tuấn nhã thoát tục bóng người liền như vậy xuất hiện ở sân đấu võ ngay chính giữa ở hắn đỉnh đầu là một mảnh xanh thảm vô tận bầu trời ở dưới chân hắn nhưng là mênh ngông vân hải không gặp giới hạn một đạo cực kỳ to lớn điêu khắc phiền phức cực điểm luân bản xuất hiện sau lưng hắn một nửa không ở trên vân hải không gặp để một nửa trực chống đỡ bầu trời không gặp đỉnh. đây là thiên luân chân quân bản mệnh tiên bảo, thiên thượng địa hạ độc nhất vô nhị. nhìn thấy này đạo luân bản, chẳng khác nào nhìn thấy thiên luân chân quân. thiên luân hiện thế, sân đấu võ bên trong vân hải dần dần lan lộn tôn trào. cái kia đỉnh thiên lập địa luân bản chậm rãi chuyển động, đem vô số hỗn loạn sát thái, bánh xe phụ bản điêu khắc trong khe hở chạy ra đi. vì bạch vân nhiễm phải màu sắc, bạch vân nhuộm thành màu nâu, thì lại kết làm hậu thổ. bạch vân nhuộm thành lam nhạt, lại có chảy nhỏ giọt dòng suối sau đó càng có cây xanh tỏa bóng chim bay cá nhảy không lâu lắm một mảnh ý xuân giạt rào đại lục ngay ở thiên luân chân quân dưới chân ngưng kết thành hình cùng lúc đó trang ở ngoài yên lặng như tờ mấy trăm ngàn người trợn mắt ngoác mồm mà nhìn tất cả những thứ này phát sinh kinh ngạc trong lòng khó có thể dùng lời diễn tả được này tiên nhị khu sân đấu võ trải qua xong việc trước tiên bố trí lại khởi đầu là một mảnh hỗn độn nhưng thiên luân lên sản sau khi lợi dụng bản thân tu vi phân ra thiên địa lập dương tứ tượng ngũ hành cuối cùng càng là chế tạo ra một cái sinh cơ bừng bừng tiểu thế giới. Này hệt như khai thiên tích địa, sáng tạo thế giới thần kỳ pháp thuật, chính là thiên luân chân quân lên sàn tuyên ngôn, tuyên cáo trận này chân quân cùng địa tiên trong lúc đó giao đấu sắp kéo dài màn tre. Sân đấu võ ở ngoài, khán giả tự đáy lòng địa bắn ra từng trận gần như tan nát cõi lòng hoan hô dậy sóng. Mắt thấy cảnh nầy cảnh nầy, bất kỳ một vị tu hành chi sĩ đều sẽ xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa địa cảm động Vũ hồ Thiên Luân Chân Quân vốn là có hơi giơ tay nhấc chân làm người mơ tưởng mong ước hy vọng. Thân là Vạn Pháp Chi môn trưởng môn nhân, đương đại mạnh mẽ nhất vài tên tu sĩ một trong, Thiên Luân Chân Quân ở Cửu Châu Đại Lục được hưởng uy vọng cực cao. Điểm này còn xa không phải Vương Lục, Quỳnh Hoa bực này nhân tài mới xuất hiện có thể so sánh với. Vương Lục danh vọng càng nhiều hạn chế ở Kim Đan trở xuống tu sĩ bên trong, người hâm mộ tuy nhiều, nhưng không thể dẫn dắt dư luận chủ lưu. Chân chính dẫn dắt thủy triều, chiếm cứ cao cấp vị trí vẫn là những kia có rời núi lấp biển chi đại thần thông chân quân môn. Bọn họ bình thường cao cao tại thượng, ở hạ tầng danh tiếng không trương. Thậm chí hỏi rất nhiều người vạn pháp tiên môn trưởng môn nhân là ai, đều sẽ có người ngoát mồm lẻ lưới, không nói ra được. Nhìn như nhân khí danh vọng so với nóng bỏng tay vương lục, quỳnh hoa các loại, trở, minh tinh phải kém hơn rất nhiều. Nhưng mà một khi những này chân quân đại năng có bất kỳ một kia động tác, ảnh hưởng đều sẽ cấp tốc phóng xạ đến cửu châu đại lục mỗi một góc điểm này bất kỳ một vị hậu bối minh tinh cũng không thể cùng với đánh đồng với nhau một lát sau trang ở ngoài tiếng hoan hô dần dần tắt cũng không phải mọi người gọi đến mệt mỏi cũng không phải thiên luân chân quân chịu không nổi quái nếu đưa tay ngăn lại bởi vì ở thiên luân chân quân chế tạo một thế giới nhỏ bên trong xuất hiện một vị khách không ngợi mà đến hắn hắc y tóc đen thân hình cao gầy khí chất như quái phong đá lởm chởm cùng tiêu sai tuấn giận thiên luân chân quân hình thành tuyệt nhiên tương phản hắn một bước đi tới Liền từ hư không ở ngoài đi vào giữa trường, bước chân hạ xuống, chính rơi vào thiên luân chân quân trước người bà trượng. Mà bước đi này hạ xuống, phía sau hắn núi sông sông lớn nhất thời vỡ tan, nửa cái thế giới bị hắn một bước dâm phá, nhưng lập tức liền gây dựng lại sống lại, từng đạo từng đạo sơn mạch núi non ở vân hải ôm ấp bên trong vụt lên từ mặt đất, mây mù mở ảo, có thể nghe được tự nhiên tiên âm, khiến cho người nghe ngóng động lòng, thần hồn điên đảo. Cùng thiên luân chân quân chuyện làm ăn kia rạt rào thế giới so với. Vị này người mặc áo đen thế giới có vẻ cao cao tại thượng không thể đổi kịp, tiên ý nồng nặc làm người không khỏi tự ti mặc cảm. Toán tiên, lục biệt trần. Trang ở ngoài khán giả, đại thể là lần thứ nhất nhìn thấy vị này lấy toán làm tên thượng cổ địa tiên, khởi đầu mọi người còn tưởng rằng sẽ là cái cùng thực tiên tương tự, tuy có địa tiên tên, lại không cái gì cường đại thần thông. Nhưng thấy đến hắn một khắc đó, đặc biệt là nhìn thấy hắn một cước phá sơn hà, một niệm thành thế giới thần thông sau khi liền thả xuống tất cả may mắn. Người này tuy rằng không giống bạch trạch, huyền mặc như vậy thường xuyên xuất đầu lộ diện, nhưng thần thông uy năng sợ là chắc chắn mạnh hơn là cho tới nay đến Vạn Tiên Minh tao ngộ cao cấp nhất mạnh mẽ đối thủ. Thế là mọi người một cách tự nhiên mà lo lắng nổi lên Thiên Luân chân quân. Bọn họ đang lo lắng ngươi. Sân đấu võ trên, Hắc Y tóc đen toán tiên bỗng nhiên hơi nở nụ cười. Sự lo lắng của bọn họ rất có đạo lý, bởi vì trận chiến này ngươi phần thắng không vượt qua 2 phần 10. Nói, hắn tiến lên trước một bước. Nhất thời phía sau toàn bộ thế giới cũng thuận theo về phía trước, đem Thiên Luân Chân Quân dưới chân đại địa ăn mòn nuốt hết, hóa thành lượn lờ mây mù, cùng với trong xương kỳ phong. Mà ăn mòn thế chưa từng dừng, ở lục biệt Trần dừng bước sau đó, nhưng theo quán tính tiến lên, nuốt hết càng nhiều không gian. Thiên Luân Chân Quân hơi nhíu mày lại, phía sau Thiên Luân chậm rãi chuyển động, thế là lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo màu sắc rực rỡ dòng suối bánh xe phụ bản trong khe hở thẩm thấu ra, đem hắn một thế giới ổn định lại, cũng bắt đầu hướng về đối phương phản đẩy quá khứ. Ẩm. Trang ở ngoài mấy trăm ngàn người, đều cảm thấy trái tim của chính mình vào lúc này tầng tầng nhảy một cái, phản phất bị cái gì tuyệt cường sức mạnh gây nên cộng hưởng. Trong hai thì lại vang lên tuyên truyền giác ngộ nổ vang. Nhưng mà hết thể này đều chỉ là ảo giác, trong sân kỳ thực không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, huống hồ coi như có, cũng sẽ không truyền tới tràng ngoại lai. Vừa mới giao chiến, chỉ là hai cô khó có thể tưởng tượng đại thần thông và chạm kết quả. Chuyện này, nhớ không lầm. Cuộc tranh tài này hẳn là vô song thần toán, so đấu số học chứ. Tại sao hai người kiếp nhưng giống như là muốn lấy tính mạng vật lộn với nhau như thế? Trang ở ngoài trên tính phòng, một vị tuổi trẻ tu sĩ không hiểu hỏi sư phụ. Sư phụ thở dài nói, bọn họ so đấu chính là tính toán, bây giờ toán chính là thiên địa văn vật, miễn cưỡng tạo hóa. Ai toán nhiều lắm, ai liền có thể nhiều chiếm không gian, để ép đối phương thế giới. Cũng không phải ở lấy man lực giằng co. Loại thủ đoạn này đã thông thần. Không phải ngươi ta có thể phỏng đoán. Đồ đệ như hiểu mà không hiểu địa gật gật đầu, chỉ là nhìn trên sân thế cuộc, nhưng không khỏi lo lắng. Thế nhưng, Thiên Luân chân quân thật giống không tính quá đối thủ nha. Thời gian nói chuyện, Thiên Luân đã liền lùi lại hai bước, tuy rằng chỉ là hai bước, nhưng mỗi một bước đều vượt qua vạn thủy thiên sơn, khiến cho toán tiên lục biệt trần thế giới kịch liệt mở rộng. Chân quân cùng địa tiên trong lúc đó sai biệt, tựa hồ vừa xem hiểu ngay. Nhưng mà ngay tại lúc này, cái này kịch liệt giao chiến bên trong thế giới. Vang lên lệch cạch một tiếng, bàn chân rơi xuống đất tiếng. Trên người mặc hồng trường bào màu trắng người trẻ tuổi, vừa lúc đó, long trọng lên sàn. chương 660, không nghĩ ra được. Vương lục xuất hiện, đồng thời gây nên đối lập song phương chú ý. Thiên luân chân quân hơi nghiêng đầu, sau đó khỏe miệng nở nụ cười liền không tiếp tục để ý, nhưng một bên khác toán tiên lục biệt trần nhưng dừng lại bước chân tiến tới, tao mày. Tuy rằng hiện nay đang tính toán kịch liệt giao chiến bên trong, hắn hơi chiếm thượng phòng, nhưng ưu như thế cũng không nổi bật. Hơi có sai lầm lúc nào cũng có thể bị trở mình, bởi vậy cũng không nên phân ra tâm tư lo lắng quá nhiều những chuyện khác. Nhưng mà Vương Lục xuất hiện, lại làm cho hắn không thể không tốn nhiều vài lần suy nghĩ. Bởi vì hắn căn bản không nên xuất hiện ở đây. Tuy rằng thế giới này chỉ là hai vị tuyệt thế thần toán thôi diễn ra thế giới, cũng không có hủy diệt chúng sinh tuyệt cường lực lượng, thế nhưng nơi đây nhưng khắp nơi đầy dây hai vị đỉnh phong cường giả mạnh mẽ tâm niệm, Núi non sông suối là giả, mờ mị kỳ phong cũng là giả. Nhưng từ đen kịt bên trong đắp nặn da này rực rỡ giả tạo sức mạnh, nhưng tuyệt không phải chỉ là kim đan có thể chịu đựng, đặt mình trong nơi đây, bị hai loại đối trọi gây gắt sức mạnh qua lại cọ rửa, cùng tự sát không có khác nhau. Vương Lục đương nhiên không phải một cái vui với tự sát người, như vậy hắn vì sao muốn tới? Đi tới nơi này, lại là muốn làm những gì? Vô song thần xem như là một trọi một thi đấu, trong quá trình không cho phép bất luận ngoại lực gì ở thiệp, Vương Lục coi như có thiên đại thần thông, cũng không có tư cách vào lúc này nhúng tay vào. Trên thực tế, lục biệt trần trong lòng nhất là không rõ chính là tại sao những người khác sẽ làm vương lục đi vào. Vô song thần toán không cần chủ trì, tái trường bên trong càng không cần người phục vụ, từ đầu tới cuối đều nên chỉ có hai người, này người thứ ba căn bản không nên xuất hiện. Trong lòng có vấn đề, dĩ nhiên là sẽ ít đi mấy phần toán lực, thế là hắn đi tới bước tiến không thể làm gì khác hơn là dừng lại, sau đó sẽ lùi lại nửa bước. Bởi vì làm đối thủ đã bắt đầu đi tới, thiên luân chân quân sau lưng luân bản ra tốc vận chuyển. Vô số điều dây nhỏ bánh xe phụ bản bên trong thẩm thấu tiến vào đại địa, bắt đầu thúc đẩy thế giới của hắn cuộn cuộn về phía trước. Lục Biệt chấn mất tiên cơ, chỉ cảm thấy mình tính toán ra thế giới bắt đầu sụp đổ, tiên phong đã không năng lực địch, vì lẽ đó lùi lại nửa bước, lùi một bước để tiến hai bước. Hắn năng lực tính toán vượt qua đối thủ, chỉ cần tập hợp lại, không có một lần nữa đoạt lại chủ động, đem đối phương áp chế xuống. Nhưng mà nửa bước sau khi, theo bản năng lại là nửa bước. Dựa vào nửa bước xe dịch, hắn càng hoán bất quá khí trong lòng hắn dâng lên nước vạn ký tự làm cao thâm huyền ảo biến hóa hóa thành quần cuộn dòng lũ dâng tới đối thủ nhưng không thể dao động hướng về thế mà đối thủ vẹn vẹn là nắm lấy chính mình kinh ngạc cơ hội biến thủ thành công nửa bước tiến lên nhưng tự nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận nửa bước sau khi lại là nửa bước liên tiếp ba lần nửa bước đã rút khỏi hơn trăm giảm trước kia từ trung tuyến bắt đầu kinh nuốt lấy thiên luân chân quân thế giới bị miễn cưỡng phun ra hơn nửa lục biệt trần trong lòng cảm giác nặng nề Biết sự tình đã khó có thể dễ dàng, trận chiến này ung dung thủ thắng khả năng không lớn, đáng tiếc hắn đã không rảnh đi suy tính những biến hóa này, vì lẽ đó, hắn không thể giấu giốt, Hắn dự định đổi một loại phép tính, một loại hắn vẫn còn chưa hoàn toàn nắm giữ, tồn tại rất nhiều thiếu hụt, nhưng không thể nghi ngờ địa hiệu suất cao mạnh mẽ phép tính. Trên thực tế, hắn ở trận đấu bắt đầu một khắc đó, liền ý thức được chính mình ở phép tính trên nằm ở như thế, luận cùng năng lực tính toán, hắn so với thiên luân chân quân vượt qua không chỉ gấp đôi nhưng mà kết quả cuối cùng nhưng hầu như khó phân cao thấp, ưu thế của hắn chỉ có một thành, hơn nữa cũng không vững chắc. này vốn là khó có thể tin sự. hắn lấy toán tiên làm hiệu, không chỉ là bởi vì hắn nguyên thần mạnh mẽ, tâm niệm no đủ, năng lực tính toán thiên hạ vô song, càng là bởi vì ở tuyệt cường sức mạnh cơ sở trên, hắn còn nắm giữ thiên vạn loại không giống phép tính, có thể hoàn mỹ thích ứng bất luận cái nào trường hợp cần. hắn tu hành, phần lớn thế gian dùng cho tăng lên toán lực, cải tiến phép tính. Hắn tự tin trên đời sẽ không lại có thêm bất luận một hai có thể so sánh hắn càng am hiểu tính toán, bất kể là toán lực vẫn là phép tính, hắn đều là này giới không thể nghi ngờ người số 1. Nhưng thiên luân chân quân phép tính, xác thực xác thực ở trên hắn. Hiệu suất càng cao hơn, biến hóa cũng nhiều hơn. 16,000 năm ngủ say, chung quy để hắn bỏ qua rất nhiều chuyện. Vốn tưởng rằng thời đại mạt Pháp sau đó, cựu châu đại lục toàn diện điêu linh, nhưng xem ra ở thiên địa linh khí dần dần khô cạn, đại đạo Pháp tắc gặp phải che đậy sau khi. Những hậu nhân này mở ra lối riêng, đạt được ghê gớm thành tựu. Đáng tiếc, hiện đang không có càng nhiều tâm lực đi cảm khái những này về vạn, lục biệt trần trầm lòng yên tĩnh khí, chuẩn bị vận dụng chính mình sát chiêu. ở khổng lồ mà phiền phức trong quyết đấu, đông nhiên cắt phép tính. ở rất nhiều toán sĩ xem ra không khác nào tự sát. nhưng cái này phép tính có thể làm cho nắm giữ thiên vạn loại phép tính toán tiên coi là vương bài, tự nhiên có nó sở trường. Hải Nam bách xuyên, không chỗ nào mà không bao lấy, chỉ cần hắn tâm niệm đồng thời. Hoàn toàn mới phép tính sẽ thay vào đó, sau đó hiện ra càng mạnh hơn tính toán hiệu suất, triệt để đem đối thủ ép vỡ. Nhưng mà ngay ở lục biệt trần cắt phép tính trong ngáy mắt, trong sân lại có biến hóa mới, vị kia đột nhiên xuất hiện khách không ngợi mà đến, về phía trước vượt một bước. Vương lục, lại là ngươi. Chỉ là kim đan, chẳng lẽ còn vọng muốn ở chỗ này khuấy gió nổi mưa. Nhưng mà sau một khắc, lục biệt trần liền sửng sốt. Bởi vì vương lục bước đi này bước ra, phía sau càng cũng là sơn hà vỡ tan, thế giới sống lại. Chỉ bất quá hắn thế giới cùng thiên luân chân quân, lục biệt trần đều không giống nhau, phía sau dâng lên chính là quần quận hồng trận, chúng sinh. ngàn vạn tòa thành thị vụt lên từ mặt đất, ước vạn lê dân nghỉ ngơi sinh lợi. Thoáng qua, sân đấu võ bên trong bản đồ đã do song cường cùng tồn tại, đã biến thành ba cường đều phát triển. Đây là ý gì? Lẽ nào cái kia tiểu kim đan thật sự có mạnh mẽ như vậy toán lực, có thể tham dự đến như vậy giao đấu bên trong? Hơn nữa coi như hắn thật sự có bản lĩnh này. Hiện tại cũng không tới phiên hắn đến triển khai đây là một trọi một giao đấu, không phải đại luận đấu. Trong giây lát này, Lục Biệt Trần trong lòng dâng lên rất nhiều ý nghĩ. Nếu như là những người khác tham dự vào, hắn sẽ không từng có nhiều ý nghĩ, thế nhưng Vương Lục, sắc thực là không giống nhau. Tên tiểu tử này quá am hiểu sáng tạo ký tích, sẽ không thể có thể biến thành khả năng, đem một phần phần thắng chuyển hóa thành vô cùng thắng quả. Lục Biệt Trần đã từng mấy lần nỗ lực vì hắn cấu trúc toán học mô hình, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Đây là một cái rất khó tính toán người, một cái rất khó xử lý lượng biến đổi. Tuy rằng ở trực tiếp đối mặt Trần quân điệu tiên cấp một cường giả thời, còn không phát huy ra quá to lớn tác dụng, nhưng mà ở hai cường tranh chấp thời, đem thắng bại thiên bình khẽ nghiêng, hắn hay là thật có thể làm được đến. Những người khác đối với vương lục quan tâm hay là không nhiều, nhưng toán tiên lục biệt trần nhưng tôn sùng bảy mưu cẩn thận rồi mới hành động. Ở bắt đầu thi đấu trước đã chăm chú đã điều tra vương lục, càng tra được hắn ở hư đàn cảnh giới thời đã từng xa Mượn một vị thượng cổ thánh Hiền Tây, tiêu diệt mấy vị đương đại thánh giả. Khi đó hắn mới chỉ có hơn 20 tuổi, mới bất quá là hư đan tu vi. Vì lẽ đó đối mặt vương lục bây giờ này hung hăng thăm ra, toán tiên lục biệt chẳng không thể không chần chờ. Hắn mới phép tính vốn đã bị được, bây giờ nhìn lại nhưng còn cần một cái điều chỉnh. Đem vương lục tham gia cũng một đạo dung quát đi vào. Nhưng này đã vượt qua năng lực của hắn phạm chủ Đem vương lục cái này lượng biến đổi bao dung đi vào không khó. Dù sao thực lực của hắn xa xa vượt lên bên trên, dù cho Vương Lục hiện tại thể hiện ra ba cường đều phát triển thực lực. Nhưng mà bây giờ còn có một cái Thiên Luân Chân Quân, một cái từng bước tiến lên, từng bước ép sát Thiên Luân Chân Quân. Trong nháy mắt kinh ngạc, đã tạo thành không cách nào cứu vãn hậu quả, Lục Biệt trần bỏ qua thay đổi phép tính then chốt thời cơ, đối mặt Thiên Luân Chân Quân cuộn trào áp lực, hắn không thể không lui thêm bước nữa. Bước đi này, đã bước ra chạng ở ngoài. Thời khắc cuối cùng, đế từ chính diện áp lực mạnh mẽ không bình thường. So với lúc trước hầu như bằng chứng gần gấp đôi, hơn nữa thế tới đột nhiên như thế, để hắn hoàn mỹ phản ứng. Hắn lùi lại thời vốn là dự định chỉ triệt một bước, nhưng bị áp lực thúc đẩy, bước đi này triệt đến so với mong muốn muôn xa, đạp chân thời, đã đứng ở chàng ở ngoài. Thắng bại lúc trước, Toán Tiên Lục biệt Trần Trái lại thả lỏng tâm thần, hắn cũng không phải rất lưu ý cuộc tranh tài này kết quả, trái lại bởi vì kết quả đã định, có thể phân ra tư đi toán một ít hắn xương có hứng thú tính toán đổ vận. Thoáng qua, tính toán có kết quả. Lục Biệt Trần thấy buồn cười. Giỏi tính toán, thật tính toán. Cảm thán sau khi, Lục Biệt Trần liền nhẹ nhàng đi, chỉ để lại chàng ở ngoài mấy trăm ngàn người hai mặt nhìn nhau, trong lòng sự nghi ngờ bộc phát, liền ngay cả Hoan Hô thắng lợi âm thanh đều ít đi mấy phần sức lực. Như vậy, coi như là thắng. Tuy rằng thắng lợi kết quả đương nhiên rất tốt, có thể quá trình thực tại có chút không đủ hào quang. Một chọi một thi đấu bên trong mạnh mẽ gia nhập một người, này có phải là cũng quá không công bằng. Lấy hai địch một, coi như thắng người ta lại sẽ thừa nhận sao? Nhưng liền đang nghi ngờ, trên thính phòng, một vị trẻ tuổi đứng dậy, cao giọng khen hay. Tiếng nói của hắn cũng không tính đặc biệt vang dội, nhưng trong khoảnh khắc liền hấp dẫn chú ý của mọi người, bởi vì cái thanh em kia đã làm người biết rõ. Mọi người chuyển qua ánh mắt, nhìn thấy cái kia hồng chơi bóng người, lại là vương lục. Mọi người kinh ngạc vạn phần, bởi vì cùng lúc đó, trong sân cũng còn có một cái vương lục hắn dẫn dắt quần quần hồng trần chiếm cứ bên trong đấu trường một nửa giang sơn, khí thế chi thịnh không thua gì chân quân địa tiên. bất quá sau một khắc, theo thiên luân chân quân một bước đi ra sân đấu võ, trong sân vương lục liền tan thành mây khói. mọi người ngạc nhiên chốc lát, rốt cục ý thức được phát sinh cái gì. nguyên lai trong sân cái kia khách không mời mà đến, từ vừa mới bắt đầu chính là thiên luân chân quân phép che mắt. thiên luân chân quân có thể lấy vô thượng phép tính, ở đen kỳ hỗn độn bên trong toán ra một thế giới, tự nhiên cũng không khó nhiều hơn nữa toán ra một cái vương lục. đồng thời, vương lục xuất hiện thời phía sau vạn Trượng hồng Chấn ý. Hiển nhiên cũng là đến từ thiên luân chân quân toán hồng trần. Cứ việc tính toán ra vương lục so với chân nhân không thể nghi ngờ sẽ khiếm khuyết các loại thần vận, nhưng này dù sao cũng là vương lục, vội vàng trong lúc đó để lục biệt trần giật nảy cả mình, bỏ mất cơ hội tốt, nhưng là đầy đủ. Chỉ có điều phương pháp này, cùng với nói là tính toán, càng nhiều nhưng là tính toán. Trận này vô song thần toán, toán tiên lục biệt trần toán chính là thiên địa vạn vật, tạo hóa diễn sinh, thiên luân chân quân nhưng nhiều quên đi một cái lục biệt trần. Hắn đem đối thủ cũng nhét vào tính toán bên trong, dung như kế, có thể không phải là tính toán. Cũng là chẳng trách toán tiên lục biệt trần ở bị thua sau sẽ cảm khái thật tính toán, giỏi tính toán. Mặc dù coi như có sai lầm quang minh chính đại, thế nhưng có thể lấy tính toán thắng qua toán tiên, ai có thể nói này không phải thắng lợi. Toán tiên am hiểu tính toán, càng am hiểu tính toán, liền ngay cả vương lục loại này thích nhất tính toán người, cũng nói đừng đem ý đồ xấu đánh tới toán tiên trên đầu. Nhưng mà ngày hôm nay toán tiên lại bị Thiên Luân chân Quân mạnh mẽ tính toán một chút, thua ở cũng nhanh chóng. Bản thân của hắn cũng nguyện thua cuộc, đồng bình đi xa. Ý thức được điểm này, mọi người tiếng hoan hô bên trong liền có thêm sức lực, đây là một phen thắng lợi, một hồi không thể nghi ngờ đại thắng lợi. tràng thắng lợi này thuộc về Thiên Luân chân Quân, khắp cả vạn tiên minh, đồng thời cũng thuộc về vương lục. Bởi vì chỉ cần không phải ngu ngốc, đều không khó nghĩ rõ ràng một cái đạo lý. Chỉ bằng vào Thiên Luân chân Quân. Bất kể là tính toán vẫn là tính toán, đều khó mà vượt qua toán tiên lục biệt trần. Nhưng hắn cuối cùng nhưng thắng, như vậy thắng cái kia bộ phận đến từ nơi nào? Đương nhiên là vương lục. chương 661, vẫn là không nghĩ ra trường tiết tên. Thiên Luân chân quân đánh với toán tiên một hồi đại thắng, rốt cục toàn diện xoay chuyển vạn tiên minh ở đàn tiên thi đấu bên trong xu hướng suy tàn. Thi đấu đắc thắng sau khi, quần tiên thành bên trong khắp nơi vui mừng, giáp đất hai khu càng là răng đèn kết hoa mỗi cái cửa hàng lớn đều ở mượn cơ hội đánh gây xúc tiêu. Nhanh tay thương nhân rất sớm liền làm được rồi cùng Thiên Luân Trần Quân tương quan các loại sản phẩm. Tỷ như Thiên Luân Trần Quân tự mình chứng thực qua tuyệt phẩm đan dược. Tỷ như từng đến Thiên Luân khen ngợi thượng phẩm công pháp bí tịch. Tỷ như mô phỏng theo Thiên Luân Trần Quân đạo kia tuyệt thế luân bản chế tác phỏng chế tay làm. Trong này có hơn một nửa đều là giả tạo quảng cáo. Thiên Luân chân Quân từ nhỏ ở toán hồng Trần Tiểu Thành trước là xương tên bế quan khổ tu chi sĩ. Nào có nhiều thời gian như vậy đi ra chứng thực đăng dược, lợi bình công pháp. Vạn Pháp Chi Môn là toàn bộ tu tiên giới công nhận điển tàng phong phú số 1, bất kỳ tài nguyên hầu như đều không giả ở ngoài thỉnh cầu, hắn cần gì phải lãng phí thời gian xuống núi. Cho tới mô phỏng luân bản chế tác tay làm, vậy thì chỉ do gian thương ôm ấp may mắn tâm lý, một vị chính mình không hội ngộ đến vạn Pháp Chi Môn ra ngoài đệ tử. Bất quá bất luận làm sao, những này đánh tới thiên luân dấu ấn thương phẩm, nguồn tiêu thụ đều tốt vô cùng. Người mua đương nhiên biết trong đó vấn đề, có thể ở quần tiên thành định cư căn bản không có ngu xuẩn, vì lẽ đó bọn họ mua được cũng không phải đem quảng cáo từ tin là thật, thuần túy là vì cái kia phần hỉ khí. Chúng ta thắng chúng ta hài lòng chúng ta quần hoan. Có tiền, tùy hứng. Đám người kia đều điên rồi. Trong cửa hàng phụ trách xem điếm thiếu niên nhìn ngoài quán quần hoan, không khỏi tắt lưỡi, sau đó chính là phiền muộn. Làm bán ra, gặp phải một cái người mua tập thể phát dồ tháng ngày, phải làm là vui vô cùng bởi vì trong ngày thường khó hơn nữa bán đồ vật cũng có thể bán đi, lại khó mà tin nổi giá cả cũng có thể thành giao. Hán quanh thân mấy nhà cửa hàng ông chủ đều sắp cười phá phổi, vài con danh tiếng không đáng một xu món ăn đĩa. Bởi vì khẩn cấp in lại thiên luân chân quân luân bản đồ tiêu, lợi dụng một viên linh thạch một con giá cả bán đi mấy trăm bộ. Trên đời này nào có tốt như vậy làm chuyện làm ăn. Ông ánh long lanh linh thạch lại như là thổ khả lạp như thế quần quận không ngừng vào sổ đến, sắp thực là một hồi cuồn hoan. Một hồi thịnh yến. Ai, cần thiết hay không? Không phải là thắng một hồi văn đấu. Điểm bất quá mới 30 phân A chúng ta trước liên tiếp thua người ta hơn trăm tràng, văn võ gộp lại hơn 2.000 phân chênh lệch. Hơn nữa ngay hôm nay, không chả có hai tràng tiểu bị đều thua trận sao. Có cái gì có thể cao hứng. Thiếu niên người ai thán tiếng cũng không lớn, nhưng hai bên làm ăn các lao bảng cái nào không phải thai thính mắt tinh. Nghe xong sau đó rồn rập cười gắn. Chua, tiếp tục chua. Thiếu niên người bị người nhạ báng, sắc mặt hơi chìm xuống, nhưng không phản bác. Dựa theo thường ngày tính tình, vào lúc này hắn đã sớm cùng bên tay trái cái kia vóc người mập đại hắn tử, cùng với bên tay phải cái kia cao gầy đại nương làm cho máu chó đầy đầu. Chuột nhỏ thở nhỏ trà trộn phố phường, có thể chưa bao giờ cái gì kính lao khái niệm. Nhưng ngày hôm nay hắn không nói một lời, ăn sống đối phương cười nhạo. Bởi vì bọn họ cười đến không sai, chính mình xác thực là chua, chua lợi hại tay trái tay phải trên vai kiếm lời buồn đầy bất mãn, chính mình chỉ có một thân lối buôn bán, nhưng chỉ có thể ngồi xem giá thị trường tăng vọt không cách nào ra tay. Cho tới lý do. Rất đơn giản, nhà này cửa hàng dù sao không là của hắn, hắn phụ trách xem điếm, phụ trách hàng ngày vận doanh, nhưng chuyện quan trọng, hắn nói không tính. Cái kia định đoạt người, nhưng ở trước đây không lâu tự mình nói với hắn, hôm nay giá thị trường, không cho phép tham dự. Trong cửa hàng thương phẩm, không cho phép cùng Thiên Luân chân quân câu trên bất kỳ quan hệ gì. Đây đương nhiên là thành tín kinh doanh điện phạm, nhưng nhìn trái phải đồng hành một ngày phát nhanh, chính mình cũng chỉ có thành tín cùng lương tâm làm bạn. Cái kia trong lòng giàn vật thực sự là khó có thể dùng lời diễn tả được. Lại qua một lát, thiếu niên thực sự nhận không được phần này giàn vật, trực tiếp đóng lại cửa tiệm, không lại kinh doanh. Mua cái gì bán cái gì không phải hắn định đoạt, nhưng làm cửa hàng duy nhất người kinh doanh, sớm xin cái nghỉ bệnh đóng cửa đều là có thể chứ. Từ cửa hàng trở lại nơi ở. Thư tự trực tiếp quay về người chết mặt đại kệ khổ. Cửa hàng sự tình hắn chẳng muốn sách, bởi vì trước đây không lâu người chết mặt nói với hắn muốn thành tín kinh doanh thời điểm, bọn họ cũng đã ầm ý một trận, mà kết quả vừa xem hiểu ngay, tự nhiên không cần thiết nhắc lại. Nhưng mà thiếu niên tâm ý khó cân bằng, cho nên liền chuyển qua đề tài, bắt đầu đoán giận trận này không có chút ý nghĩa nào cùng hoan. Thiên luân chân quân sắc thực là thắng, trang thắng lợi này cũng xác thực làm người mừng rỡ. Thế nhưng một phen thắng lợi lại có bao nhiêu đại tác dụng? vì một phen thắng lợi khiến cho như là đảng tiên thi đấu đã thắng như thế không phải lừa mình dối người nghe thư tự đoán giận người chết mặt cũng không ngẩng đầu lên bởi vì hắn nói đều là phí lời xác thực đây chỉ là một phen thắng lợi mà cũng trong lúc đó vạn tiên minh liền nếm trải hai chàng thất bại tư vị rơi tuyết tiên tử lại một lần nữa ở cầm kỳ thư họa lĩnh vực thể hiện ra không ai bằng trình độ đem vạn tiên minh một phương tuyệt đại nhạc công đánh bại dễ dàng từ điểm đến xem hôm nay vạn tiên minh kiến thua nhưng đảng tiên thi đấu Lại há lại là một hai ngày thi đấu liền có thể quyết định. Qua một lát, người chết mặt đống nhiên ngẩng đầu lên. Bắt đầu từ bây giờ, chuẩn bị thu thập có quan hệ Vương Lục thương phẩm đi, muốn hàng thật đúng giá. Cùng lúc đó, tiên ngũ khu đình viện bên trong, Vương Lục nhẹ nhàng thả hạ thủ bên trong bút. Rất tốt, cứ như vậy chính là 3 thắng liên tiếp, trên khí thế đã có mô hình, đón lấy mấy chàng chỉ phải tiếp tục thắng liên tiếp, khí thế sẽ như quả cầu tuyết như thế, càng ngày càng thông thuận, lại sau đó. Vương Lục nói. Đông nhiên ngẩng đầu lên. Các ngươi nói, có phải là tất yếu bắt đầu từ bây giờ, chứ hàng một điểm ta chuyên môn thương phẩm. Hải vân phàng một tiếng thở dài, có cái này tinh lực, không bằng suy nghĩ thật kỹ một hồi đón lấy thi đấu làm sao. Muốn tiền, lấy trong tay ngươi quyền lực làm sao làm không lấy được. Sách, cơm gian cùng thông dâm há có thể cơ đua cả nắm. Nói thì nói như thế, Vương Lục vẫn là đem sự chú ý một lần nữa quay lại đến trên bàn sách, chỉ là nhìn không có hai phần văn kiện liền cảm thấy tay đầu hết sạch, hắn ngẩn đầu lên. Tiểu Hải, đón lấy văn kiện đây. Hải Vân Phàm nói rằng, đều ở ta nơi này, chờ một lúc ta sẽ giúp ngươi thay xử lý. Đừng nhìn ta như vậy, không ai muốn soán quyền đoạt vị, chỉ là ta thân là thư ký tất yếu nhắc nhở ngươi, bây giờ còn có càng cần phải ngươi quan tâm sự. Bất luận đón lấy mấy cuộc tranh tài, ngươi dự định mượn thế nào thế vận thế, nhưng cửa ải cuối cùng ngươi tổng muốn đích thân kết cục một trận chiến. Nhưng là cho đến bây giờ, ngươi phần lớn tinh lực đều dùng đến xử lý những này công văn công tác, tu hành tiến triển cũng không là quan. Vương lục nghe vậy sững sở, tiểu hải, không nghĩ tới ngươi lại quan tâm như vậy tình huống của ta. Chẳng lẽ là gần nhất cùng lão bà ngươi cãi nhau, vì lẽ đó di tình biệt luyến đến trên người ta. Đáng tiếc ta cái này bá đạo tổng bày ra cũng không phải cái kia vòng tròn người. Hải vân phàm than thở, ta coi như thật cùng sinh tươi cãi nhau, cũng nhất định là bởi vì ngươi mạnh mẽ trưng dụng ta làm thư ký, tạo thành phu thê ở riêng. Hơn nữa từ tối vừa bắt đầu điệu đặt nói ta là cái kia vòng tròn người không phải là ngươi sao ta đương nhiên biết ngươi làm việc từ trước đến giờ là mưu tính ở trước, định liệu trước. Bất quá ngươi thân là kim đan đại chiến chủ tướng, thời gian tu hành trưởng chút dù sao cũng hơn ngắn chút thân thiết. Bên này không phải ngươi không thể công tắc cũng không có nhiều như vậy, ngươi không có tất phải ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Vương lục trầm mặc một hồi, cũng là một tiếng thở dài, ta ngược lại là cũng muốn lập tức liền bế quan khổ tu. Đáng tiếc bên này không phải ta không thể công tác kỳ thực nhiều vô cùng. Đừng xem hiện ở bên ngoài răng đèn kết hoa, một trận cùn hoan. Nhưng tình thế xa không có đến có thể lạc quan thời điểm, ngay ở tất cả mọi người chúc mừng thời điểm. Mặt khác hai cái tranh tài cầm kỹ trên sàn thi đấu, rơi tuyết tiên tử liên tiếp ở rơi mất ta mới hai viên đại tướng, từ điểm đến xem, chúng ta ngày hôm nay cũng không kiếm lời. Cuộc kế tiếp thi đấu dự định là ở hai ngày sau tiến hành, có thể trong hai ngày này còn có ba chàng tiểu bị tái muốn tiến hành. Trước dùng các loại lý do từ chối, hiện tại đã không có cách nào kéo dài nữa. Mà hai ngày sau thi đấu coi như TH, NJ được đến vậy bù đắp không được cái kia ba chàng thiếu hụt, tình thế cũng không có như vậy đáng mừng. Hải Vân Phạm nói rằng, tình thế xác thực không thể lạc quan, nhưng thượng cổ điệu tiên thực lực tổng hợp vượt xa chúng ta, lại chấp hành chính là mở màn áp chế chiến thuật, cho nên dưới mắt tình huống này cũng không làm người ta bất ngờ. Băng vào chúng ta mới thiết kế lấy điểm đổi thời gian chiến thuật. An bài trước một ít thực lực yếu kém tuyển thủ, tham gia một ít điểm ít thi đấu. Mà chủ lực thì lại nhân cơ hội này ra tăng tu hành tăng cao thực lực, lấy chờ tương lai phản công. Người gần nhất việc dược cũng là vì sách chấn sĩ khí, chờ sĩ khí đạt đến đỉnh điểm sau triệt để thổi lên phản công kèn lệnh, đem những kia chủ lực tuyển thủ cử đi tái trường, thắng lấy điểm. Vì lẽ đó hiện tại đâu phân không phải rất bình thường sao. Vương Lục nói rằng, vấn đề là, những kia chủ lực tuyển thủ sớm liền bắt đầu lục tục lên sân khấu. Hải vân phạm nhất thời cả kinh, cái gì? Kỳ thực ban đầu kế hoạch bên trong, ta cũng không có ý định để vạn tiên minh liền thua một tháng không vươn mình lên được. Ngay lúc đó mong muốn là tận lực tranh thủ tình cảnh trên duy trì có đến có hồi, coi như toàn thể đến xem thua nhiều tháng ít, chí ít có thể duy trì đấu chí không mất. Vì lẽ đó chủ lực cùng bia đỡ đạn là luân phiên lên sân khấu. Bia đỡ đạn làm cho đối phương thả lỏng cảnh giác, chủ lực thì lại tỉnh cờ thừa cơ tiến thủ, chống đỡ thế cuộc. Nhưng trên thực tế. Nhóm đầu tiên bị mang nhiều kỳ vọng chủ lực hầu như là một trận chiến liền tan nát ở trên sân thi đấu bị áp chế không còn sức đánh trả chút nào, cùng những kia bia đỡ đạn biểu hiện không có gì khác nhau, chớ nói chi là chi giữ thể diện. Ngươi cho rằng thiên thư lâu chủ sự tình là ta c? Ô ý câu ca sao? Tuy rằng mượn cơ hội quét sạch yêu ma quỷ quái hạ người thật là tốt sự, thế nhưng nếu có thể từ vừa mới bắt đầu liền để bọn họ liền thoại đều không nói ra được, chẳng phải là càng tốt hơn. Hải Vân Phàm nghe xong vương lục giải thích chỉ cảm thấy trong đầu từng trận tròn váng, tràn đầy khó mà tin nổi. Khoảng thời gian này hắn là vương lục công tác thư ký, phần lớn văn kiện đều là trải qua hắn tay mới sẽ hiện đến vương lục trước mặt. Có thể nói vương lục bố cục mưu tính hắn là tối quá là rõ ràng. Nhưng hắn chưa từng nghe nói như vậy tin tức. Bởi vì ta tương kế tiểu kế đúng lúc à, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu liền không có đối với bọn họ ôm lấy lòng tin quá lớn, vừa nhìn sự không thể làm, ta liền lập tức chuyển biến dòng suy nghĩ, đem cho rằng kế hoạch một phần. Điểm này ngoại trừ hà đồ chân quân các loại, chờ, rất ít mấy người ở ngoài ta không cùng bất luận kẻ nào nói qua, càng sẽ không rơi vào văn bản văn tự trên, vì lẽ đó ngươi đương nhiên sẽ không biết. Thế nhưng Tổng nhiệt năng nói chi, một tháng qua ta vẫn ở phái chủ lực xuất chiến, mà phần lớn chủ lực tuyển thủ đều thua trận. Hải vân phàm trầm mặc một lúc lâu. Đã như vậy, coi như ngày sau ngươi tự mình kết cục đạt được kim đan đại chiến thắng lợi, tướng sĩ khí tăng lên tới đỉnh phong thì có ý nghĩa gì chứ? Chỉ là mang cho mọi người một hồi liên quan với thắng lợi hảo tưởng thôi. Vương Lục nói rằng, đây chính là ta hiện tại chính đang làm sự à, hợp lý quy hoạch tái trình sắp xếp, thiết kế dự thi đội hình, dù cho chỉ có một tia phần thắng cũng tận lực đi tranh thủ. Đây chính là ta chính đang làm, cùng với duy nhất có thể làm sự. Chứ người ra bên ngoài, sẽ không có những người khác có thể làm sao. Đương nhiên là có, thông thiên thánh đường bên trong cái nhóm này các trưởng lao không thiếu ưu tú quan liêu nhân tài. Xử lý một ít thường quy tính công tác là thuận buồm xuôi gió, thế nhưng hiện tại ta có biện pháp để bọn họ tiếp nhận sao? Vương lục cười cận, tất cả mọi người đều biết hiện nay vạn tiên minh bên này chủ trì công tác người là ta, nếu là đột nhiên thay đổi người, mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Vừa nhắc lên đến tinh thần có thể hay không biến? Hải vân phàm cảm thấy tâm tình càng trầm trọng mấy phần. Đem nhiều như vậy vấn đề đặt ở một mình người tu hành không tới 30 năm kim đan trên người, trăm nghìn năm sau, đại khái sẽ trở thành vạn tiên minh sỉ nhục đi. Vương Lục nói rằng, vừa vặn ngược lại, trăm nghìn năm sau, mọi người chỉ có thể tán thưởng lấy hà đồ chân quân cầm đầu vạn tiên minh chi nhân thiện nhậm, không bám vào một khuôn mẫu, ở tối thời điểm nguy cấp lựa chọn chính xác nhất ứng cử viên. Nói xong, Vương Lục đứng dậy, hoạt động một chút thủ đoạn, dễ dàng cười nói, yên tâm đi, tuy rằng tình thế xác thực không thể lạc quan, nhưng đã có ta ở, thắng lợi liền nhất định sẽ chúc cho chúng ta. Hải vân phàm nhìn Vương Lục nụ cười, chỉ cảm thấy hóng ánh như ánh mặt trời, đặc biệt chói mắt. Chương 662, xa lạ ánh dạng đông Tin tức mới nhất Thiên luân chân quân ở ngang dọc 90 đạo Trên bàn cờ lại suy tàn tuyết tiến tử Hai trận chiến toàn thắng bắt 30 điểm tích phân Ơt ba khu Phồn hoa náo nhiệt phố xa trên Một vị tướng mạo tuổi trẻ tu sĩ ngự kiếm phi hành Thân hình như quang Trong khoảnh khắc ngay ở rộng lớn đất ba khu bên trong bay vài vòng Sau đó không ngừng lặp lại tin tức thắng lợi Một lát sau Ơt ba khu liền hóa thành sung sướng Hải Dương Cùng lúc đó, Quần tiên thành bên trong mỗi cái khu vực lên một lượt diễn đại khái giống nhau nội dung vở kịch. Thiên Luân Chân Quân trên bàn cờ đánh bại Cầm Kỳ Thư Họa không gì không giỏi rơi Tuyết Tiên Tử tin chiến thắng, khiến cho cả tòa quần tiên thành đều sắp bốc cháy lên. Mọi người cao giọng la lên Thiên Luân Chân Quân tên, nhiệt tình như lửa. Đáng tiếc duy nhất chính là cùng một ngày có bao nhiêu cuộc tranh tài đang tiến hành, bố trí ở mỗi cái khu vực nơi bảng hiệu bản cũng không có tiếp sóng Thiên Luân cùng rơi Tuyết Tiên Tử trên bàn cờ tranh đấu vì lẽ đó rất nhiều người cũng không thể ngay lập tức biết được tin tức thắng lợi, càng không có cách nào nhìn thấy thiên luân chân quân chiến thắng điệu tiên hiên ngang anh tư, không hổ là thơ ngũ tuyệt trưởng môn, quả nhiên là không phải bình thường a. trước sau đánh bại hai tên thượng cổ địa tiên, liền ngay cả bất bại rơi tuyết tiên tử lại cũng thua cho hắn. người ngũ khu trong một ngôi tử lâu, một tên tu sĩ nguyên anh cảm khái không thôi, sau đó vì chính mình châm trên một chén tiên lưỡng, hướng lên trời dơ lên, diêu kính cho thiên luân chân quân, mà ở hắn đối diện. Nhiều năm tương giao lão hưu cũng là dơ ly rượu lên, kính vương lục chân nhân. Tên thưa tu sĩ Nguyên Anh nghe vậy nở nụ cười, đúng, cũng phải kính vương lục chân nhân, như không có vương lục chân nhân tham dự, e sợ thiên luân chân quân cũng sẽ không thắng đến dễ dàng như vậy. Vâng, có người nói lúc trước công việc bếp núc vương lục chân nhân bỏ ra nhiều công sức. Ai, cũng không biết người ta đến tột cùng là làm sao tu hành, không tới 3 thời gian 10 năm, kim đan đỉnh phong tu vi, xa xa ngự trị ở cảnh giới kim đan sức chiến đấu càng nắm giữ này không gì không làm được toàn tài. Ai, nhớ tới ngươi năm đó ta, thực sự là ngượng chết người cũng a Ha ha, nhìn chung cửu châu đại lục trên giới mười vạn năm, cũng chỉ có tiên tần Thủy Hoàng cùng Đức Thắng Thái Tổ mới có thể càng hơn hắn một bậc chứ. Thủy Hoàng gia mà thiên hạ kinh, tự đắc đạo đến phi thăng, chỉ dùng ngăn ngắn thời gian mấy chục năm liền tu hành viên mãn, tiện thể còn thống nhất cửu châu đại lục tu tiên liền giới. Cùng loại này kỳ tài ngút trời so với, thuần túy là từ tìm phiền não Chúng ta chỉ cần an tâm hưởng thụ hắn cho chúng ta mang đến thắng lợi liền đầy đủ rồi. Hai vị tu sĩ Nguyên Anh nhìn nhau nở nụ cười, ấn tận rượu trong chén, nhưng mà ngay ở vui sướng thời, lại nghe bản kề cận chuyển đến hừ lạnh một tiếng. Hiện tại liền chúc mừng thắng lệ vì miễn quá sớm chút chứ. Thiên Luân chân quân 2 trận chiến toàn thắng không nổi cũng mới 30 điểm. Có thể trước tiên 2 ngày trước 3 cuộc tranh tài, vạn tiên minh nhưng liền thua 50 phút, này có cái gì chị phải cao hứng. Hú hồ hai lần thắng lợi đều là lại gần thiên luân chân quân thần toán vô song, nếu là ở tại hắn lĩnh vực thi đấu, thiên luân chân quân thần toán vô dụng, vương lục còn có thể lấy cái gì đi thắng. Lời nói này, ở chúc mừng bầu không khí bên trong liền như phủ đầu một chậu nước lạnh, hai vị nguyên anh thả xuống rượu trong chén, quay đầu nhìn về phía bàn cây cận, chỉ thấy là cái toàn thân đều che ở trong áo choàng nhỏ gầy tu sĩ. Mà nhìn thấy hắn, vừa mới vi huân cảm giác say hoàn toàn bị bại hỏng rồi. Người mẹ nó làm món đồ gì? càng dám ở chỗ này nói hưu nói vượng, Bàn cây cận cái kia nhỏ gầy người đội đấu đồng cười lạnh một tiếng, ta là nói hưu nói vượn vẫn là ăn ngay nói thật, trong lòng các ngươi nên rõ ràng, vương lục hiện tại đơn giản là đang biểu diễn, đem một phen thắng lợi khuyết đại trăm nghìn bị sau biểu diễn cho các ngươi xem, để cho các ngươi thật sự cho rằng tình thế một mảnh tốt đẹp, thắng lợi cuối cùng đã không thể nghi ngờ, nhưng kỳ thực đầu gốc tỉnh táo người đều nhìn thấy, tình thế vẫn ở chuyển biến xấu, thiên sư nó giấu đầu lói đuôi, người rốt cuộc là ai? một tên tu sĩ nguyên anh tức giận cực điểm, đứng lên vung tay lên, chân nguyên hóa thành tràn trề lực vô hình, đem bàn kề cận người áo khoác không chút lưu tình địa hất ra. cái kia nhỏ gầy người tuổi hồ cũng không ngờ tới vị này tu sĩ nguyên anh, dựa vào tiểu sức lực dám trực tiếp ra tay với nàng nhất thời liền bị hất đi áo khoác, không ứng phó kịp. người này ngu khu tiểu lâu đông đảo, nhưng lâu như vậy tới nay vẫn đúng là không bao nhiêu người dám ở chỗ này uống rượu gây sự, bởi vì nơi đây giáp vàng lực sĩ đồng dạng không ít. Chưa qua cho phép đối với hắn người khiến dùng pháp thuật, đều bị coi là vi phạm quần tiên thành quy tắc, sẽ gặp đến giáp vàng lực sĩ không chút lưu tình địa trừng phạt. Đúng như dự đoán, cái kia nguyên anh ông lão ra tay sau không tới 2 tức thời gian, liền có 2 vị giáp vàng lực sĩ xuất hiện ở trong tựu lâu, đem vị kia nguyên anh ông lão hạn chế. Căn cứ quần tiên thành bên trong quy định, hắn làm trái quy tắc hành vi tuy không nghiêm trọng, chỉ là hất đi người áo khoác, nhưng cũng không thể bởi vậy miễn trách, chỉ cần ở phòng gian nhỏ bên trong vượt qua 1 ngày thời gian Như có tái phạm, trừng phạt đem tăng lên cấp 1, ở phòng gian nhỏ bên trong vượt qua trăm ngày. Côn tiên thành phòng gian nhỏ cũng là đại danh đỉnh đỉnh, đó là đủ để lãnh đạo tâm vững chắc giả cũng lòng sinh hoàng sợ địa phương. Nhưng mà Nguyên Anh ông lão nhưng đối với này chẳng quan tâm, ánh mắt vững vàng khóa chặt ở cái kia bị hắn hất đi áo khoác nhân thân trên, bởi vì hắn đã nhận ra thân phận của đối phương. Là ngươi, Thiên thư lâu chủ hồ gái, mặc Hương. Cái kia Nguyên Anh ông lão đồng bạn thì lại cười lạnh nói, hóa ra là Thiên thư lâu dương Nghiên chẳng trách ở đây nói hổ nói tả nói vậy là sớm đã bị địa tiên môn thu mua cam tâm chó săn ngày đó vương lục chân nhân từ bi vi niệm không có đem bọn ngươi những này tòng phạm một lưới bắt hết không nghĩ tới ngươi càng chút nào không biết hối cải mà hương cười lạnh nói hối cải ta có cái gì đáng giá hối hối hận tự mình nói ra các ngươi không dám nói thậm chí không dám nghe lời nói thật sao vương lục dựa vào đàn tiên thi đấu cơ hội đã kích dị kỳ không cho phép nửa điểm thanh âm bất động khắp thành đều là hoan hô nhảy nhót Có thể trên thực tế Vạn Tiên Minh cùng thượng cổ điệu tiên điểm chênh lệch nhưng càng kéo càng lớn, thật thiệt thòi các ngươi còn cười được như vậy chuyện ngu xuẩn, ta thực sự là phiên biến sách sử cũng không tìm được vài lần tiền lệ. Như ngươi như thế tự cam đoạn lạc, thậm chí từ cam thấp hèn tiện nhân đúng là tội lui trong chất. Từ hôm nay đàn tiên thi đấu, ngược dòng đến hai lần tiên ma đại chiến, thậm chí thời kỳ hồng hoang nhân tộc hương thịnh vạn năm huyết chiến, bán đi bổn tộc lợi ích gác độc tiểu nhân đều là tầng tầng lớp lớp, mà bọn họ không có một cái rơi vào kết quả tốt trên tiểu lâu, một vị ngồi ở trong góc tu sĩ bỗng nhiên đứng thẳng người lên, lớn tiếng trách cứ. lời nói này lời lẽ đanh thép, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị. thắng được trên tiểu lâu một mảnh tán thành tiếng. nhưng mà mặc hương nhưng trầm mặc một chút, liền tức cười lạnh nói, ta tưởng là ai, đường hoàng lời nói đến mức như thế trôi chảy, hóa ra là vương lục chó săn hải vân phàm a bộ này không thể chờ đợi được nữa quỷ liếm chứng sắc mặt, đúng là phù hợp ngươi cái kia sư môn truyền thừa, vạn pháp tiên môn thường lấy trí giả tự sướng bày ra cao quý lãnh diễm tư thế, nhiên mà lập phái tới nay, nhưng xưa nay đều chỉ là đi theo lãnh tụ mặt sau lửa người ta gặm còn lại xương. Thời đại mạt pháp trước các ngươi định bỡ côn lôn tiên sơn, sau đó thịnh kinh tiên môn hương thịnh, các ngươi liền lại định bỡ thịnh kinh tiên môn. bây giờ càng là liền vương lục đê, u có thể hào làm các ngươi trưởng môn chân quân, cậu như thế nô tài cũng xứng chỉ trích ta. mặc hương mấy câu nói nói tới đã là cực kỳ ác độc, khiến cho người nghe hoàn toàn cao mày. hải vân Phạm càng là giận dữ cười cả người pháp lực bành trướng hôm nay hiếm thấy vương lục thả hắn một ngày nghỉ để hắn có cơ hội bồi bồi lao bà ở quận tiên thành ăn cơm đi dạo phố qua ngọt ngào phu thê sinh hoạt kết quả một bữa cơm còn không ăn một nửa liền gặp phải này con chó điên nếu không bị lao bà hắn diệp phỉ phỉ kéo vị này hiền lành lịch sự người trẻ tuổi sợ là muốn trực tiếp nâng kiếm tiến lên mặc hương thấy này càng là cười ha ha trong tiếng cười tràn đầy thê lương các ngươi tụ chúng cuồn hoan đơn giản là tin tưởng vương lục có thể cho các ngươi mang đến thắng lợi Nhưng đừng quên vương lục cũng chỉ là chỉ là một giới kim đan, còn lâu mới có được các ngươi phán đoán như vậy không gì không làm được. Nếu như hắn thật là có bản lĩnh vì vạn tiên minh thắng thủ thắng lợi, quá khứ hơn một tháng thì sẽ không cho phép vạn tiên minh thất bại hơn một trăm tràng. Lấy tính cách của hắn có bản lĩnh gì sớm nên dùng đến bỏ mặc vạn tiên minh liên chiến liên bại, chỉ có thể nói rõ hắn hết biện pháp, bây giờ bất quá là ở kéo dài hơi tàn. Các ngươi thật sự cho rằng những kia bị chọn là chủ lực kim đan nguyên anh môn ở ngăn ngắn mấy tháng tập huấn cổn sau khi liền có thể tăng nhanh như gió, nghịch chuyển thế cuộc. Dựa vào cái gì? Lẽ nào các ngươi? Cho rằng này hơn một tháng qua, chỉ có vạn tiên minh chịu gắng sức, thượng cổ điệu tiên môn chính là chỉ trệ không tiến. Bọn họ đồng dạng ở tiến bộ, dựa vào từng cuộc một thi đấu thích hướng đảng tiên thi đấu quy tắc, đem thực lực của chính mình không ngừng phát huy đến mức tận cùng cái gọi là phân cấp thi đấu từ vừa mới bắt đầu chính là chuyện cười. Bởi vì địa tiên môn thích hướng quy tắc tốc độ, so với một đám kim đan nguyên anh phải nhanh, thời gian kéo càng lâu, các ngươi khoảng cách thắng lợi cũng chỉ sẽ càng xa một mực đạo lý đơn giản như vậy, các ngươi nhưng lửa mình dối người địa ngoảnh mặt làm ngơ ha ha, đổi. Thành những người khác có lẽ là ngu, nhưng vương lục lẽ nào cũng là ngu. Chỉ sợ hắn đã sớm trong bóng tối cùng thượng cổ địa tiên môn đặt thành Giao dịch, bán đi đi các ngươi những này ngu xuẩn tầng dưới chốt tu sĩ đem đổi lấy ngày sau lợi ích. Mahado, thiên luân đều là vương lục cùng phạm tội, cho nên mới phải khoan dung hắn cố tình làm vậy. Mấy câu nói, như ngày đông giá rét gió lạnh gào thét mà qua, trên tiểu lâu lại không người phản bác. Từ thiên thư lâu chủ nghe phong trần quân bị AIA một kiếm phá tâm linh, bê bối bại lộ sau đó, cái này truyền thừa lâu đời thượng phẩm tông phái liền bằng tốc độ kinh người suy yếu xuống. Bên trong trưởng lão cùng các đệ tử dồn dập trốn đi, hiếm hoi còn sót lại bộ phận cũng hiện ra đổi tăng khí, môn phái không còn lúc trước cái kia cố kiên quyết tiến thủ tâm tư. Đã như thế, Chỉ cần 3 thời gian 2 năm, thiên thư lâu sẽ từ thượng phẩm tông phái bên trong xóa tên, trăm nghìn năm cũng khó khăn đến vươn mình. Mà Mạc Hương làm thiên thư lâu dương nghiệt, mất đi chủ nhân sau, nàng không chỗ nương tựa, tâm linh từ từ vạn mèo, cái kia hồng tụ thêm hương hiền lành lịch sự dần dần thoái hóa thành giữ tận thê thảm. Nhưng mà Mạc Hương giữ tận biểu hiện cũng không trở ngại nàng ngôn tử. Sắc bén, thẳng vào người. Nàng nói có vẻ như hoang đường, nhưng trong khoảng thời gian ngắn mọi người nhưng cũng khó có thể phản bác. Vì lẽ đó trên tiểu lâu duy trì khôn kể yên tĩnh. Mãi đến tận một cái vi hân tiếng cười truyền tới. Một đám ngu xuẩn, lại có thể bị như vậy mậu luận cho dọa dẫm. Những người khác cũng là tôi, Hải Vân phàm người mỗi ngày cùng Vương Lục cộng sự, tiếp xúc nhiều như vậy liền không có học được nửa điểm hắn miệng lưỡi bé nhọn. Nói, một vị đầy người rượu thịt khí tức nữ tử lung lay bình rượu từ trên lầu cầu thang chậm rãi đi xuống. Nàng nhìn qua 23, 24, một thân mộc mạc có chút đơn sơ to y, ngũ quan thanh tú khí chất tự nhiên hào phóng, tiêu sái mà gần như lôi thôi. Nữ tử tu vi khoảng chừng ở nguyên anh trên dưới, tay phải nắm bình rượu, trên cổ tay trái nhưng mang theo một chuỗi niệm châu, hiện ra thiền tông tu sĩ thân phận. Hải vân phàm sửng sốt một chút, thịt chó thiền sư. Chương 663, bảy nương thật cơ hiếu. Thịt chó thiền sư bảy nương ở cửu châu đại lục tiếng tâm thường thường, nhưng Hải vân phàm cùng Vương lục nhiều năm bút hữu, lại sao lại không nhận ra vị này vô tướng chân quân thật cơ hiếu? mà nhìn thấy nàng đến. Hải Vân Phàm trong lòng cũng là một giọng. Tuy rằng nàng cũng không có vô tướng thầy cho như vậy sắc bén chiến tích, nhưng nếu có thể trở thành là hai người kia bằng hữu, đặc biệt là Vương Vũ tán thành cơ hữu, dù thế nào cũng sẽ không phải người bình thường. Nàng phê bình Hải Vân Phàm không có kế thừa đến Vương Lục miệng lưỡi bén nhọn, như vậy nói vậy bản thân nàng là sở trường về đạo này cao thủ. Đúng như dự đoán, thịt chó thiền sư ra trận sau, quay về mặt Hương một tiếng cười gằn, mở miệng nói rằng: "Ngươi này chó mẹ đến thật vui vẻ a." không còn chủ nhân thoải mái, trở nên khát khao khó nhịn. Một câu nói liền để Hải Vân phàm lòng sinh cảm khái, không hổ là cùng đôi kia thầy trò làm bằng hữu. Vừa mở miệng liền bẩn không có một bên toàn bộ tiểu lâu không khí ô nhiễm luy thừa lên một lượt thăng một cái lượn cấp. Nhưng người như thế thân công kích tuy rằng hạ giận, nhưng không thể giảm bớt Mạc Hương mang đến lo lắng. Bởi vì Mặc Hương thực sự nói thật, mà lời nói thật lại phải như thế nào phản bác? Trên thực tế, Mặc Hương đối với bảy nương nhục mạ cũng chỉ là nhẹ như mây gió địa nở nụ cười người mặt làm ngơ. Nhưng tiếp đó, bảy lời của mẹ liền không để cho nàng đến không nghiêm nghị lên. Con đường tu tiên là một cái không ngừng thu nạp chật hẹp con đường, thiên thiên vạn vạn người ra đi, nhưng có thể đi tới điểm cao nhất chỉ có rất ít mấy người, đại đa số người đều sẽ ở giữa đường dừng bước lại. Nhưng có mấy người sẽ chọn thỏa thích hưởng thụ dưới chân phong cảnh, có mấy người nhưng sẽ oán trời trách đất, đầy cõi lòng oán hận mà đem càng nhiều người kéo vào vực sâu. Mọi người chúng ta đều nghe qua lời nói như vậy, tu tiên là thiên tài đặc quyền. Chỉ có tuyệt thế kỷ tài mới có tư cách vấn đỉnh cảnh giới trí cao, người bình thường căn bản không có nỗ lực cần phải, bởi vì nỗ lực cũng sẽ không có thành quả. Mỗi khi chúng ta kẹt ở nơi nào đó bình cảnh thời, đều sẽ có người nhảy ra nói liền như vậy để xuống đi, cũng tìm ra thiên tê. Hiên vạn vạn cái lý do đến luận chứng con đường phía trước không thể được. Người như vậy từ thời đại hồng hoang liền có, sau đó cũng sẽ tiếp tục tồn tại hạ đi. Này con chó mẹ cũng bất quá chính là một thành viên trong đó, vấn đề ở chỗ, các người liền cam tâm tình nguyện bị nàng lôi xuống nước sao. Nói, bảy nương uống một hớp rượu, cảm giác say và khí thế đồng thời dâng lên, con đường tu hành, là một cái vinh viễn không nhận thua, không ngừng khiêu chiến cực hạn con đường. Chúng ta từ đoán thể, luyện khí bắt đầu, trúc cơ, hư đan lại tới kim đan nguyên anh hóa thần. Ngoại trừ số rất ít thiên phú dị bẩm, tuyệt đại đa số đều cần trải qua tầng tầng nhấp nô. bất luận cái nào cửa ải trước đều có thể soạt đi quá bán người tu hành thư đan cùng kim đan ngăn cách càng là lệnh thiên hạ tu sĩ 89 phần 10 lực bất tòng tâm. Nhưng ở tòa mỗi người đều đã từng lướt qua những này cửa hải khó, lẽ nào các ngươi mỗi lần vượt qua bình cảnh trước đều có vô cùng nắm hay sao? Trong tiểu lâu không ít thực khách gầm thầm gật đầu. Ở đây ngoại trừ số ít người ở ngoài, phần lớn đều xuất thân thường thường, tu hành thời không hưởng thụ được thượng phẩm đại phái lượng lớn tài nguyên, mỗi một lần phá cảnh đều muốn đối mặt rất lớn sự không chắc chắn. Nhưng mà bọn họ dù sao vẫn là một vừa đột phá kiên trì đến hiện tại. Thậm chí có không ít người lúc trước đột phá cảnh giới thời, nắm liền một thành cũng chưa tới, cuối cùng nhưng thống hạ quyết tâm đánh cược một hồi, thắng được một mảnh mới thiên địa. Tu tiên như vậy, đàn tiên thi đấu làm sao không phải là? Chúng ta có như vậy như vậy lý do thất bại, thắng lợi khả năng hay là liền một phần mười, một phần trăm đều không có, nhưng chúng ta vẫn như cũ sẽ không ngừng đi tới, vượt mọi trong gai, bởi vì đây mới là tu sĩ nên đi đường. Khi chúng ta đặt chân tiên đạo một khắc đó, liền nên ý thức được chính mình số mệnh vị trí, tu tiên, là đi ngược lên trời. Tu sĩ, vì nghịch thiên mà sinh. Bảy nương nói, vừa đau uống một hớp trong hồ lô rượu mạnh, xúc động nói, vương lục sở dĩ xưa nay không từng nói bại, dù cho ở vạn tiên minh hám sâu cảnh khốn khó thời đều ý chí chiến đấu sụp sôi, chính là bởi vì hắn nắm giữ một tên chân chính tu sĩ giác ngộ, sâu sắc lý giải đến đây là một cái không cho quay đầu lại con đường, mãi đến tận cháy hết cuối cùng một tia sinh mệnh, đều ứng cất bước về phía trước Mọi người thường thường đàm luận hắn sáng tạo những kia như kỳ tích trận điển hình, hoặc là ước ao hắn trời sinh kỳ hảo căn, hoặc là tán thưởng hắn cơ trí bách biến, nhưng ít có người nghĩ đến, hắn chân chính là người hít khói, là mãi mãi cũng không từng nói bại thịnh vượng đấu trí. Dù cho ở hư đan cảnh giới thời liền gặp phải Tây Di Thánh giả, hắn cũng sẽ rút kiếm về phía trước bất luận ngộ đến bất cứ kẻ địch nào cũng chưa từng chịu thua. Dựa theo con số đến xem, hắn thủ thắng hy vọng có thể có một phần vạn, có thể như quả hắn bởi vậy từ bỏ chiến đấu hiện tại hắn đã sớm là một nắm xương khô vì lẽ đó ta thực sự giác được các ngươi những người này rất buồn cười bảy nương một mặt trào phúng nụ cười các ngươi lại sẽ hoài nghi vương lục hướng về thượng cổ địa tiên quy hàng hắn này suốt đời lúc nào nhận qua thua lúc nào phản bội qua người mình chỉ là thượng cổ địa tiên cũng xứng để hắn ruồn bỏ chính mình nguyên tắc các ngươi cũng không tránh khỏi quá khinh thường hắn hắn mặc dù mới chỉ là kim đan chân nhân so với ở đây bất luận một hai đều càng được cho một người tu sĩ Dài lâu sau khi chờ mặt, mặc Mạc hương cười lạnh nói, vương lục lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một người. Đúng đấy, vương lục chỉ có một người, vì lẽ đó hắn kỳ thực cần mỗi người trợ giúp, đây là liên quan đến cửu châu đại lục vận mệnh đại sự, chúng ta mỗi người đều liên lụy trong đó, không có ngồi xem đạo lý. Nguyên nhân chính là như vậy, hà đồ đạo nhân mới sẽ thả quyền, thông thiên thánh đường mới sẽ ngồi xem, đường đường thiên luân chân quân mới sẽ ca nguyện vì đó điều động bởi vì bọn họ đều hiểu đến vào lúc này ứng nên làm những gì đều biết mình nên làm sao chỉ mình có khả năng đi tranh thủ thắng lợi. Dù cho trả giá rất nhiều, dù cho phần thắng rất không vừa tiếc, nắm giữ cái này giác ngộ người trùng quy là quá thiếu, nhìn thấy các ngươi, ta liền không khỏi cảm thấy rất buồn cười, cũng rất đáng thương. Ở tại bọn hắn ở tiền tuyến liều l. Y hết tất cả cho các ngươi phấn khởi chiến đấu thời điểm, các ngươi nhưng ở phía sau đối với bọn họ mọi cách nghi vấn ta thế là sẽ nghĩ, vì các ngươi phế vật như vậy, bọn họ như vậy liều, đáng ra không? Mấy câu nói chỉ nói đến trong tiểu lâu vô số người gò má đỏ lên, sau lưng mồ hôi đầm đìa, càng có tâm tình người ta khoái động, khóe miệng chảy máu. Bởi vì tòa tiểu lâu này bên trong vừa vẫn có tương đương một nhóm người là bị xếp vào đàn tiền thi đấu 2.000 người danh sách chính tái tuyển thủ, bọn họ vốn nên cùng vương lục kể vai chiến đấu, vừa nhưng bởi vì mặc hương mấy câu nói mà dao động niềm tin, trong lòng bỏ qua từ bỏ, chịu thua ý nghĩ, này xác thực đáng thẹn cực điểm. Bất quá quay đầu đi, nhìn giữa trường thiên thư lâu hầu gái. Ánh mắt của mọi người dần dần trở nên lạnh lùng. Nếu như không phải là bởi vì nàng kích động, chính mình như thế nào sẽ tin đọc diêu, sinh ra như vậy đáng thẹn ý nghĩ. Ồ, đây là muốn trách ta. Mạc Hương giữ tợn nợ nụ cười, không sai, ta xác thực là ở hướng dẫn các người, nhưng ta nói mỗi một câu nói đều là sự thực, liền coi như các ngươi như thế nào đi nữa đi liều, phần thắng chung quy chỉ có một phần ngàn tỷ mà phía trên thế giới này. Cũng không phải là tất cả mọi người cũng giống như vương lục như vậy có thể làm được chết không chịu thua. Chỉ muốn các ngươi ý thức được chính mình sẽ thất bại sự thực này, các ngươi liền nhất định sẽ thất bại nhất định sẽ. Thả ngươi nương dám lao tử giết ngươi một cái tinh khí nóng nảy tu sĩ liền muốn nhào lên động thủ. Nhưng mà mặc hương tâm tình nhưng càng sụp sôi. Tốt, các ngươi tốt nhất hiện tại liền giết ta. Sau đó ta là có thể dùng chính mình tử vong nguyền rủa các ngươi mỗi người nguyền rủa các ngươi trong đầu vĩnh viễn bồi hồi ta nói rồi mỗi một chữ. được Mạc hương điên cuồng chính đến cao trào nơi thời đống nhiên bảy nương gật củ, sau đó tay trên hơi động. Sau một khắc, Mạc hương âm thanh im bật đi. Bởi vì nàng đã chết rồi, ngày xưa Mỹ lệ đầu lâu rơi xuống trên đất, vưu mang theo giữ tận nụ cười. Mất đi đầu thân thể ở tại chỗ đứng một lát, không tiếng động mà ngã xuống. Bảy nương run lên thủ đoạn, liền giống như là muốn run đi mặt trên bùi bạm, tao mày nói, thực sự là buồn ôn. Trong kiểu lâu đám người nhìn ra sững sở. Nàng lại động thủ thật. Ở quần tiên thành bên trong coi thường quy tắc động thủ giết người, hơn nữa coi như giáp vàng lực sĩ mặt. Nàng không muốn sống sao. Tuy rằng cái kia nữ người điên sắc thực đáng chết, nhưng những này giáp vàng lực sĩ mới sẽ không như vậy thông tình đặc lý. Đối xử làm trái quy tắc giả, chúng nó động lên tay tới là không chút lưu tình sao. Nhưng mà càng làm cho người ta kinh ngạc một màn còn ở phía sau. Rõ ràng bảy nương giết đến mặt hương đầu một nơi thân một nẻo, cái kia vài tên giáp vàng lực sĩ lại làm như không thấy chỉ là dùng sức điều khiển cái kia hất đi mặc hương đấu phá, cho nên bị phạt phòng gian nhỏ nguyên anh ông láo trục tiệm viễn đi. Cái kia nguyên anh ông láo vốn là đã sớm làm tốt tổn phòng gian nhỏ chuẩn bị, một bộ hùng hồn hy sinh tư thái, lúc này lại khiếp sợ và phần, sau đó đại lực dãy rùa lên, này, các ngươi còn mắt mù. Bên kia có cái người mang tội giết người A, các ngươi không nhìn thấy sao. Lại còn cùng ta cái này xương giả không qua được. Giết người ngươi mặc kệ, ta hất cái áo khoác trái lại là sai rồi. Nhưng mà giáp vàng lực sĩ chưa từng có giao lưu không gian. Chỉ là trầm mặt đem ông lão kia mang rời khỏi tử lâu, mà ông lão trung khí mười phần tiếng quát mắng một đường kéo dài. Trong tử lâu người vạn phần khiếp sợ nhìn bảy nương, bắt đầu suy đoán thân phận của nàng, càng có người âm thầm lùi lại, cảm thấy người này thực sự nguy hiểm. Bảy nương thấy, xì cười một tiếng, các người đám người kia quả nhiên là gỗ mục không điều khác được. Ta vừa chỉ là giết một cái người đáng chết, đương nhiên sẽ không bị giáp vàng lực sĩ ngăn cản. Không phải vậy này quần tiên thành chẳng phải là thành người phạm tội thiên đường. Phạm vào thiên đại tội nghiệt, chỉ cần trốn vào nơi đây, người khác liền bắt hắn không thể làm gì. Một người tu sĩ nghe vậy ngần ra, chuyện này. sắp thực là không hợp lý, thế nhưng nên do ai để phán đoán một người đáng chết vẫn là không đáng chết. Bảy nương dùng liếc si ánh mắt nhìn hắn, người ở bên ngoài phạm vào tội, không biết sẽ bị người nào trừng phạt sao. Ở bên ngoài phạm tội đương nhiên là do vạn tiên minh. Ồ, lẽ nào vạn tiên minh quyền uy? ở quần tiên thành bên trong cũng hữu hiệu sao? Không phải vậy ngươi hy vọng những kia thượng cổ điệu tiên đến cho các ngươi thẩm án phán án hay sao? Chỉ cần là kinh vạn tiên minh chứng thực qua tội nhân, ở chỗ này là không sẽ phải chịu bất luận người nào quyền bảo đảm. Vậy vừa nãy lục mai láo ra tử làm sao? Bảy nương đã giải thích được tương đương không kiên nhẫn, đương nhiên là bởi vì lúc đó nàng còn chẳng hề làm gì cả. Nhưng sau đó nàng ở chỗ này nói hầu nói tả, kinh người chứng thực, chứng cứ xác thực, vạn tiên minh mới rơi xuống chù diệt lệ Được rồi, ta biết các ngươi muốn hỏi là ai chứng thực nàng phạm tội, xem bên kia, chính là bản kia bên trong góc phu thê, nữ chính là Diệp Phỉ Phỉ, vạn pháp chi môn đệ tử nội môn, nam gửi gọi hải Vân phạm, vương lục hiện nay công tác thư ký, đối với quần tiên thành bên trong tất cả điều lệ chế độ thuộc nằm lòng, vì lẽ đó đón lấy không cần ta phí lời ba các ngươi này đàn ngu xuẩn. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa rằng, bảy nương là cái lòng dạ dày rộng, sang sảng hào phóng nữ tử, thế nhưng đối mặt một đám ngu xuẩn hạng người. Nàng kiên trì còn kém rất rất xa nàng thiện pháp tu vi. Ai, nhìn thấy các ngươi này ngốc biểu hiện, cũng khó trách khiến người ta không nhắc lên được tự tin đến. Bảy nương một tiếng cảm thán, lập tức rồi lại chán nhan nợ nụ cười, cũng còn tốt lần này có chúng ta đến rồi. Chúng ta, tất cả mọi người đều bén nhảy bắt lấy cái từ này. Cùng lúc đó, trên lầu truyền tới một sang sảng tiếng cười, bảy nương làm việc vẫn là như thế sấm rền gió cuốn. Ta mới vừa muốn động thủ, ngươi đã đem người giết. Cũng còn tốt thi thể lưu hoàn chỉnh còn có thể để lại cho A Vu dùng dùng một lát. Nói giỡn, một cái vóc người cao to, ăn mặc đơn giản giả thú, đầu đội lông chim quan man tộc nữ tử bước bước chân nặng nề đi xuống, mỗi một bước đều chấn động đến mức trên bậc thang dưới run rẩy. Nếu không tiểu lâu này là điệu tiên kiến tạo, chất lượng vững vàng, sợ là đã sớm bậc thang gãy vỡ rơi mất. Mà ở man tộc nữ tử phía sau, còn có một cái phong thái tuấn giật bạch tí thư sinh, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, rõ ràng là nữ giả nam trang một vị hoa lệ trang phục dáng người xinh đẹp múa cơ, cùng với một cái cả người nhuộm đầy đồ đàng thổ nữ vui y. Mấy người đều là nữ tử, thân phận khí chất không giống nhau, nhưng đều là kim đan, nguyên anh tu vi, hơn nữa khí thế cường kinh người. Đông dạng cảnh giới, tu sĩ sự tranh lệch có thể có hàng trăm hàng ngàn lần. Tỷ như Cửu Châu đệ nhất kim đan đủ có thể nghiền ép 1000 cái kim đan cấp tiểu minh. Mà mấy vị này nữ tử, không thể nghi ngờ đều là từng người cảnh giới bên trong cường giả đứng đầu. Cường giả như vậy cũng ít khi thấy. Mà các nàng đồng thời lên sàn, cũng làm người ta không thể không hiếu kỷ, các nàng đến tuột cùng là ai, từ nơi nào đến. Bởi vì ở giữa sân người có không ít cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng không gọi ra những cường giả này tên. Nhìn ra trong mắt mọi người nghi hoặc, bảy nương hơi ngẩn đầu lên, chúng ta là có thể cho các ngươi mang đến thắng lợi người. Mọi người ngạc nhiên, đông nhiên thấy cái kia nữ vu y đi tới mặt hương trước thi thể, nhặt lên đầu của nàng, nếp miệng nở nụ cười. Thứ tốt, mọi người lạnh cả tim. Chương 664, các nàng đều là người cánh. Người ngũ khu, Vừa thuận các tiểu lâu xuất hiện một đám cổ quái kỳ lạ các nữ nhân, rất nhanh sẽ gây nên lượng lớn quan tâm. Quần tiên thành phong vân tế hội, có thể người dị sĩ là tầng tầng lớp lớp. Vạn tiên minh mỗi cái đại môn phái tuy rằng chiếm cứ chủ lưu, nhưng tán tu bên trong cũng không thiếu nhân tài. Ở quần tiên thành bên trong, thôi có cơ hội liền có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Mà bảy nương, chính là làm được một tiếng hót lên làm kinh người. Tiện tay đánh chết đi ngày xưa thiên thư lâu chủ hầu gái, có tới cảnh giới Nguyên Anh Mặc Hương. Cũng không toán đại sự gì. Mạc Hương cảnh giới tuy cao, năng lực thực chiến cũng không mạnh, rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh đều có thể tiện tay đem đánh chết. Làm cho người ta chú ý, ở chỗ nàng bác bỏ Mạc Hương cái kia phiên gióng giạc lên tiếng. Cổ vũ sĩ tức giận cũng không phải trọng điểm, bởi vì lúc đó chỉ là vừa vặn người ở chỗ này bên trong không có một vị am hiểu hùng biện người ở, ở vượng thuận các tiểu lâu liên hoan những kia chính tái tuyển thủ tham gia đều là võ đấu hạng mục, mà không phải văn đấu, bằng không không cần bảy nương đứng ra, luôn có người có thể nói tới ra cái kia lời nói. Ngoại trừ câu cuối cùng, bảy nương ở đánh gục Mạc Hương sau, đem Mạc Hương thi thể giao cho một vị không rõ lai lịch nữ vui y, cũng tuyên bố các nàng là có thể vì Vạn Tiên Minh mang đến thắng lợi người. Mạc Hương thi thể xử lý như thế nào không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ bảy nương thắng lợi tuyên ngôn. Nếu như bảy nương chỉ là một cái phổ thông tu sĩ nguyên anh, nàng tự nhiên không quan trọng gì. Mỗi một cái ở người ngũ khu trong tiểu lâu say mềm tu sĩ đều có khả năng nói ra lời tương tự đến. Nhưng bảy nương hiển nhiên là thật lòng. Nàng nên vì vạn tiên minh mang đến thắng lợi. Mọi người tuy rằng chưa quen thuộc bảy nương, nhưng ít ra quen thuộc bảy nương bằng Hữu, Vương Vũ, Vương Lục đều là bằng hữu của nàng. Như vậy nàng liền tuyệt đối không phải bắn tên không đích, hơn nữa mấy vị kia hình mạo khí chất khác nhau, nhưng không không mạnh mẽ tuyệt luân tiểu đồng bọn, mọi người không khó tưởng tượng các nàng sau này chuẩn bị làm cái gì. Ta biết thực lực của các nàng tuyệt đối không yếu, vấn đề là, 2.000 người danh sách bên trong, ban đầu hoàn toàn không có các nàng A, các nàng đến cùng là ai. Quân Hoàng Sơn, rong trong nhăm động, bị nghiêm khắc hoàn cảnh bức bách đến mồ hôi đầm địa thịnh kinh tiên môn đệ tử nội môn, có lực vương tên cứ gọi Giang Lưu Vạn phần không hiểu xem trong tay thư thông báo. Đó là từ quần tiên thành truyền đến chỗ này, do Vạn Tiên Minh tổ ủy hội ký phát thông báo, nội dung rất đơn giản, ở sau đó một tuần thời gian trong sắp cử hành mấy cuộc tranh tài. Vạn Tiên Minh sắp sửa đổi dự thi tuyển thủ. Mà Lực Vương Giang Lưu vừa vặn là bị đổi một trong những người được lựa chọn. Hắn trước mắt là Kim Đan hạ phẩm tu vi, lấy hắn thời gian tu hành đến xem xem như là tương đương không tầm thường, chỉ là muốn tham dự đàn tiên thi đấu lại có vẻ khá là miễn cưỡng. Nhưng mà ở môn phái ủng hộ, hắn bởi vì một lần ngẫu nhiên đột phá, làm cho lực vương chân thân đại thành, sức mạnh thân thể tăng gọn, ở cảnh giới Kim Đan dưới đã ít có địch thủ. Mà ở Quân Hoàng Sơn trên mấy tháng nghiêm khắc rèn luyện, cũng làm cho thực lực của hắn tăng nhanh như gió. Một khi đi ra dung nhâm động, hắn đem thoát thai hoa cốt, đến lúc đó chỉ phải phối hợp đan dược lực lượng, hắn đem ở trong vòng một canh giờ nắm giữ kim đan đỉnh phong thực lực, phối hợp đại thành lực vương chân thân, liền nắm giữ tham dự kim đan cấp đại lực vương thi đấu tư cách. Lúc trước hắn thậm chí cùng quân hoàng sơn thủ tịch đệ tử hạng lương so đấu qua bắp thịt. đương nhiên, hạng lương cũng không lấy thuần túy bắp thịt tăng trưởng, nhưng thân là quân hoàng sơn thủ tịch. Bắp thịt của hắn tuyệt đối vượt qua cùng cảnh giới dưới 99% tu sĩ Nhưng hắn vẫn là nhữ chặt mày liên tiếp thua trận ba chàng Để Giang Lưu triệt để đặt vững chính chọn địa vị Giang Lưu bản thân đối với này phi thường kiêu ngạo Có thể đại biểu môn phái tham dự đến đàn tiên thi đấu chính tái bên trong Đây là lớn lao vinh quang trẻ tuổi tu sĩ bên trong Hầu như là chỉ có thơ ngũ tuyệt thủ tịch cấp bậc kia thiên tài Mới có tư cách tham dự trong đó Mà Giang Lưu có thể cùng bọn họ sánh vai cùng nhau không thể nghi ngờ là đối với mình chứng minh tốt nhất. Chỉ tiếc, phần này kiêu ngạo cùng vui sướng lại bị trước mắt một phần thư thông báo hoàn toàn đánh vỡ. Từ chính trọn bị trở thành thay thế bổ sung, đem vị trí chắp tay tặng cho một cái tên điều chưa biết man tộc nữ tử. Chuyện như vậy, coi như là đại sư tỷ tự mình đến cùng hắn nói, nhưng cảm thấy khó có thể tiếp thu. Quỳnh Hoa sư tỷ ngươi biết các nàng sao? Ta là nói cái kia tiếp nhận ta lên sân khấu nữ nhân. Thịnh kinh tiên môn thủ tịch đệ tử lắc lắc đầu, hơi có nghe thấy không thể nói là nhận thức. Lâu đời chi ca, dân châu xích đào hồ xa ca tộc, tốt ca, ý tứ chính là thủ tịch võ giả. Dân châu xa ca tộc, cựu châu bên trong, nhất là hoang rất chính là dân châu, mà dân châu bên trong, một cái tên điều chưa biết tiểu bộ tộc, đã vừa xa khỏi giang lưu nhận thức phạm vi Cũng chỉ có Quỳnh Hoa như vậy bác học người mới có thể hạ bút thành văn. Nhưng cho dù là Quỳnh Hoa, đối với lâu đời chi ca hiểu rõ cũng rất ít. Trước đó, Chỉ biết nàng có có thể so với kim đan đỉnh phong sức mạnh to lớn, làm cho sa ca bộ tộc có thể ở trời xanh bộ tộc mở rộng dưới duy trì độc lập, nhưng vẫn không có tỉ mị tin cậy trận điển hình Lưu chuyển tới, vì lẽ đó thực lực chân thật làm sao rất khó chắc chắn, ngươi trong lòng không phục cũng rất bình thường. Quỳnh Hoa nói, liếc mắt nhìn Giang Lưu, nhưng mà kết quả này đối với ngươi là có lợi. Có lợi. Sư tỷ ngươi biết rõ ràng ta vì ngày đó trả giá bao nhiêu. Quỳnh Hoa tỉnh tao nói rằng, dựa theo các trưởng lao thôi diễn. Ngươi ở trên sân thi đấu thủ thắng khả năng nhiều nhất chỉ có một thành bán, nhưng thương vong sát xuất nhưng cao tới 8 phần 10. Địa tiên môn vì ở sĩ khí trên kinh sợ chúng ta, ra tay phi thường tàn nhẫn, mà loại sức mạnh này tranh tài một khi bị thua, rất khả năng mang ý nghĩa bỏ mình nhân thủ. Giang Lưu nghiêm túc nói rằng, ta không để ý. Đúng, vì lẽ đó môn phái ban đầu cũng không có ngăn cản ngươi dự thi, bởi vì cho dù ngươi huyết tung xa trường, đối với toàn bộ cục diện vẫn cứ có lợi, ngươi là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nhiệt huyết có thể kích phát càng nhiều người nhiệt huyết. Thế nhưng hiện tại có một cái phần thắng càng cao hơn, mà dù cho bại vong đối với tiên môn ảnh hưởng cũng càng thấp hơn người xuất hiện. Chúng ta không có lý do gì không chọn nàng. Quỳnh Hoa trầm mặc một hồi, nói rằng: Đàn tiên thi đấu là một cái rất tốt sân khấu. Thế nhưng cái này trên sàn nhảy, thực lực là vua. Giang Lưu nhắm mắt chốc lát, thực lực không bằng người, ta không lời nào để nói, nhưng bất chiến mà bại, ta không phục. Được, nàng ngay ở ngoài đậu. Giang Lưu hơi kinh ngạc. Nhưng lập tức nghĩ đến nếu là sư tỷ sắp xếp, cũng sẽ không đáng giá bất ngờ. Ngoài động, thân hình cao lớn man tộc nữ tử chính rất hưng thú địa nhìn phía xa dãy núi, chờ Quỳnh Hoa dẫn Giang Lưu đi ra động thời, nàng vừa đúng địa xoay đầu lại, nhìn Giang Lưu. Cũng không tệ lắm. Tên là lâu đời chi ca nữ tử gật gù chính là thể yếu đi một điểm. Giang Lưu lông mày nhíu lại, nữ nhân này tu vi không chắc cao bao nhiêu, khẩu khí đúng là lớn đến mức kinh người. Bất quá là kim đan đỉnh phong mà thôi Ở bảy nương một đám bằng hữu bên trong, rõ ràng là tu vi yếu kém một cái, đương nhiên, nếu là tu vi mạnh, nàng cũng sẽ tiến vào nguyên anh tổ, sẽ không nắm giữ răng lưu vị trí, nàng có tư cách gì nói mình thể nhượng. Lực vương chân thân là tu tiên giới xếp hạng thứ 10 luyện thể thần công, thuần túy sức mạnh càng là có thể đứng hàng 3 vị trí đầu, chân thân trạng thái thậm chí vượt qua một ít hồng hoang dị trùng. Ở đông dạng cảnh giới dưới ngoại trừ tên biến thái kia cửu châu đệ nhất kim đan, có ai dám nói có thể chắc thắng chính mình. Hạng lương cũng không thể, lẽ nào cái này man tộc nữ nhân liền có thể. Nhưng sau một khắc, hắn liền ngậm miệng lại. Bởi vì lâu đời chi ca đã ra tay rồi. Nàng về phía sau vung một quyền, nắm đấm đánh vào không khí trên, nhưng bắn ra thiên lôi tỏa ra nổ vang. Một đạo có thể thấy rõ ràng vết dạ nước xuất hiện ở trong không khí. Khởi đầu, Giang Lưu cho rằng đó là khí lưu tạo thành tầm mắt và mẹo, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, e sợ không chỉ như vậy. Bởi vì ở vết rạn nước sau khi xuất hiện một đạo lăn lộn đi tới trường xa, Vô số đạo sóng khí theo trường xa hướng bốn phía tan vỡ khuếch tán ở dung nham bên trong thung lũng nhấc lên từng trận tật phong. Trong ngay mắt, trường xà đi tới một ngọn núi, đầu rắn dữ tợn, nhắm ngay ngọn núi một cái tan xuống. Núi đá nứt toát, ngọn núi sâu đổ, ngọn núi kia độ cao miễn cưỡng liền bị chém đứt trăm trượng. Giang lưu nhưng là mặt tái mét, bởi vì uy lực của một quyền này đã xa vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Chỉ dựa vào thân thể, một quyền lực lượng cách xa nhau mấy giảm phá hủy một ngọn núi. Này đã xa vượt xa bình thường về mặt ý nghĩa kim đan cấp đứng. Đừng nói hắn hiện tại chỉ là kim đan hạ phẩm. Coi như mượn đan dược lực lượng đạt đến kim đan cảnh giới đỉnh cao, cũng tuyệt đối không thể làm được đồng dạng sự. Qua rất lâu, Giang Lưu ở sáp nói rằng, ta, lâu đời Chi Ca chỉ là vỗ vô bờ vai của hắn, trở về cố gắng huấn luyện, chờ mong mấy năm sau khi sẽ cùng người tranh tài. Là, Giang Lưu đáp lại có vẻ hồn bay phách lạc. Nhìn núi xa chỗ hổng, Vị này lực vương chân thân người chuyển thừa phản phất là tiết rơi mất khí. Hừ, không nghĩ tới ngươi này màn tử đúng là học được đạo lý đối nhân xử thế, trước khi đi còn hiểu phải nói cú lời hay, không đến nỗi để đứa bé kia lòng như cho ngội. Mấy năm không gặp, sự thông minh của ngươi thực sự là thấy chướng Quân hoàng sân dưới, một vị dáng người xinh đẹp múa cơ lấy tay bên trong họa phiến khẽ che khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi câu hồn đoạt phách con mắt lấp lóe kỳ diệu hào quang, ở lâu đời chi ca kiện mị trên thân thể dưới đánh giá. Phản phất đối với nàng tràn ngập hiếu kỳ. rất nữ nhưng là khinh thường gắt một cái, ai có hứng thú học những kia vô dụng trò chơi. Đều là thư sinh dạy ta nói. Thiết, vạn tiên minh dĩ nhiên chọn như thế tên phế vật đi cùng điệu tiên đấu lực, cũng thực sự là không người nào có thể dùng. Nếu là có người có thể dùng, vương vũ cũng sẽ không khẩn cấp triệu tập chúng ta đến đây. Đang khi nói chuyện, một vị bạch ý thư sinh phiên nhiên mà tới, nhìn rất nữ cùng múa cơ khẽ mỉm cười, xem ra các ngươi cũng đã giải quyết. Vậy thì không cần lãng phí thời gian nữa, đi theo ta. A vu đã sớm quá khứ. Nói, thư sinh nhắc lên một nhánh chám mãn mực nước bút, đông dưng viết ra một chữ môn chữ. Sau một khắc, cái kia môn chữ đột nhiên mở rộng, sau đó thật sự đã biến thành một cánh cửa. Thư sinh đẩy cửa ra, sau cửa là một đám lửa nhiệt, hương kiểu, món ăn hương, tiếng cười cười nói nói, đều từ trong môn phái mãnh liệt mà ra. Trong đó, bảy nương vui sướng tiếng cười đặc biệt là vang rội. Rất nữ anh khí mười phần lông mảy nhất thời chống lên khỏe miệng dương cười đám gia hỏa này ăn cơm uống rượu lại không chờ ta nói liền cất bước nhập môn trước tiên gia nhập vào huyên náo bên trong sau cửa là một tòa tiểu lâu gian phòng gian phòng ở giữa một cái bàn tròn lớn trên bàn kỳ chân giai soạn ngọc dịch quỳnh tương bên cạnh bàn đã ngồi 6 người có thịt chó thiền sư bảy nương có man hoang vu y a vu có tây di kỵ sĩ vương a y a còn có kiếm tâm thông minh lưu ly tiên đương nhiên càng thiếu không được có thể đem những người này tụ tập cùng nhau vô tướng phong thầy cho hai người. Đây là vương vũ hiệu triệu, vương lục chủ sự, ở quần tiên thành bên trong xa hoa nhất bên trong tiểu lâu chuyên môn bố trí một hồi tiếp phong yến Nhìn thấy rất nữ đi vào, vương vũ một mặt vui mừng thả xuống hồ lô rượu đứng lên, ha, là xa xôi. rất nữ một bước tiến lên, đem vương vũ dùng sức ôm lấy, sau đó cao cao nhấc lên, tiểu múa, thực sự là đã lâu không gặp bị xa xôi như là tiểu hải tử bình thường nâng ở giữa không trung vương vũ đảo mắt lại nhìn thấy cất bước vào cửa múa cơ phàm nhi đã lâu không gặp vóc người càng tốt hơn chờ một lúc để tỷ tỷ cố gắng nghiệm nghiệm thân múa cơ nhẹ nhàng nở nụ cười được đó nghiệm đến ngươi hài lòng mới thôi mà cuối cùng tiến vào nhưng là mở ra này đã vượt qua cánh cửa không gian bạch lý thư sinh nhìn thấy nàng thời vương vũ là nhất kinh hỉ a diệu ngươi viết như có thần lại tinh tiến chờ một lúc nhanh giúp ta viết vài đồng tiền chữ Thư sinh thở dài, ta rất muốn cho ngươi viết một loạt sĩ chữ. Chương 665, Nữ nhân. Trên bàn rượu, bọn nữ tử tiếng cười cười nói nói không ngừng. Ha ha, các ngươi mau tới sở một cái xem, phàm nhi bộ ngực thật sự lại lớn lên hơn nữa siêu cấp đạn. Chán ghét, muốn sở đi mỏ xa xôi a. Xa xôi mới chơi không vui đây, nàng thân thể tất cả đều luyện hóa, cần phải để A vu dùng sâu độc dịch thành tẩy qua mới có thể sử dụng. Ồ, có người muốn sâu độc dịch. Ta chỗ này có. Hiện tại liền muốn đổ à? Thiết, các ngươi hồ đổ đừng kéo lên ta a. Thuận tiện, chương diệu ngươi này nữ giả nam trang liền không cảm thấy mệt không. Đặc biệt là trước ngực bó đến cái kia một mảnh bằng phẳng giản làm cho người ta cười, ngực bự lại không phải chuyện xấu. Ăn cơm của ngươi đi, không cần lo ta sự càng không cần lo ta ngực. Làm trên bàn duy nhất nam sĩ, nghe như vậy đối thoại, vương lục thực tại cảm nhận được mấy phần áp lực, đồng thời càng có sâu sắc nghi hoặc. Những nữ nhân này đến cùng là từ chỗ nào nhô ra. Vương Vũ lúc nào kết bạn đến như thế một đám kỳ nhân, hơn nữa cùng các nàng quan hệ lại như vậy thân cận, Thịt chó thiền sư xem như là quen biết đã lâu. Một tay kho thịt chó có thể nói xuất thần nhập hóa, thiện công cũng có kinh người trình độ. Bất quá lần trước ở Vân Đài Sơn gặp mặt thời, chỉ là nàng một đạo kim đan hóa thân, bản thể thì lại ở thử nghiệm đột phá nguyên anh cùng hóa thần cửa ải. Mấy năm không gặp, xem ra nàng nhưng chưa lướt qua bước đi kia, nhưng ở nguyên anh đỉnh phong cảnh giới bên trong tích trữ nhưng là càng ngày càng thâm hậu. Cái kia rất nữ lâu đời chi ca, có Vương Lục trước đây chưa từng thấy khủng bố thân thể, tuy rằng nhìn qua chỉ là cao to kiện mỹ, cũng không có những kia góc cạnh rõ ràng bắt thịt. Nhưng lấy Vương Lục lúc này nhãn lực, lại có thể nào không nhìn ra ẩn nút ở trong cơ thể nàng vô hạn lực phá hoại. Thuần lấy thân thể cường độ mà nói, cùng cảnh giới bên trong hầu như không người nào có thể là nàng đối thủ. Cho tới cả người bình bình lo lon, yêu thích cùng người chết thi hài làm bạn Vu Yi A Vu, càng là nắm giữ thất truyền đã lâu hồng hoàng vu thuật. Theo lý thuyết Ở hồng hoang niên đại kết thúc sau đó, thiên địa pháp tắc dị biến, hồng hoang vu thuật không những thất truyền, càng sẽ mất đi hiệu lực, chúng chi chẳng lẽ thời đại sau đó pháp tắc lại có biến hóa. Nhưng vị này vui nhưng phản phất không bị pháp tắc ảnh hưởng, một ít kỳ quỷ vu thuật hạ bút thành văn. Múa cơ linh phàm cùng vương vũ xem ra thân cận nhất, quan hệ so với bảy nương cùng vương vũ còn tốt hơn, vừa ở vào tòa liền không chút khách khí địa ngồi vào vương vũ bên cạnh, đem vương lục đều cho chen qua một bên đi tới. Sau đó hai người liền bắt đầu lâu ôm ôm lời chàng ý thiếp, trong đó rất nhiều thân mật động tác trừng mực chi đại, khiến cho vương lục loại này người trưởng thành đều cảm thấy vô cùng không khỏe. Chỉ là tình cờ lấy dư quang thoáng nhìn chỉ cảm thấy nàng hơi dơ tay nhấc chân đều có kỳ diệu nhịp điệu, có thể tác động thiên địa pháp tắc. Sau đó là cái kêu tên là Trương Diệu Thư Sinh, nữ giả nam chàng cũng khó nén thanh lệ phong tình, nhưng càng đáng giá lưu ý chính là trong tay nàng bút, có thể viết chữ thành vật, nghiêm chỉnh đã nắm giữ văn tử chi đạo nắm giữ rất lớn thần thông. Những người này, bất luận cái nào phóng tới cửu châu đại lục đều đủ để trở thành kinh sợ một phương ngang ngược, hơn nữa cái kia vượt xa khỏi chân thực cảnh giới, sức mạnh to lớn càng sẽ làm cho các nàng trở nên thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng mà ngoại trừ thịt chó thiền sư bởi vì cùng ngự thú tông từng có thù không đợi trời chung cho nên thành danh ở ngoài, mấy người khác đều là danh tiếng không trương. Lấy vương lục bắt học, trước đây cũng chỉ có thể gọi là ra lâu đời chi ca này một người tên vẫn là trước ở một quyển không đáng chú ý tạp thư bên trong ngẫu nhiên phiên đến. Cái khác như A vu Trương Diệu, Linh Phàm Không thấy ở bất kỳ ghi chép, Phảng Phất là đột nhiên xuất hiện như thế. Có thể các nàng thật sự rất mạnh, cùng Vương Vũ quan hệ cũng thật sự rất tốt. Vương Lục cực kỳ lâu chưa từng thấy sư phụ như vậy không hề che giấu sung sướng nụ cười. Tuy rằng Vương Vũ bình thường cũng yêu cười, hơn nữa nụ cười chủng loại thiên biến văn hóa, tỉ như cười gian, cười bị hồi, vô liêm sỉ địa cười, cản rỡ cười Nhưng rất ít như trước mắt bình thường vui sướng chân thành, nàng ở những người bạn lầy trước mặt, phản phất so với cùng mình ở chung còn muốn dễ dàng nhiều. Bất quá lại nói ngược lại, tuy rằng hai người bọn họ trong lúc đó có trăm năm không ngừng kỳ diệu duyên phận, nhưng hai người hàng ngày ở chung cơ bản là lấy lẫn nhau thương tổn làm chủ. Mỗi tiếng nói cử động đều muốn tăng cường cẩn thận, hơi không chú ý liền rơi vào đối phương tỉ mỉ đào hố bên trong, thực sự là thống cũng vui sướng. Tuy rằng không thiếu hạnh phúc cảm, nhưng muốn nói ung dung, tuyệt đối ung dung không đứng lên. Vì lẽ đó, nhìn thấy Vương Vũ cái kia phảng phất thiên chân vô tà nụ cười thời, Vương Lục trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng không ở thiệp, tất cả chỉ cần Vương Vũ vui vẻ là được rồi. Cái nào sợ các nàng chỉ lo mình nói chuyện, đem Vương Lục, Aia cùng Lưu Ly tiên đều cho lạnh nhạt rơi mất, Vương Lục cũng không để ý lắm. Ngược lại hai người bọn họ cũng là nghe nói có miễn phí bữa tiệc lớn có thể ăn, mới lại đây quỷ cơm những người không có liên quan, cũng không có tư cách oán giận chen vào không luật thoại. Huống hồ các nàng bản thân cùng trương rượu các loại Chờ, người liền không có giao tình gì. Chỉ cần xài được tâm liền hết thể đều tốt. Vương lục bản thân đúng là khẩu vị giống như vậy, chỉ quyết định khoảng cách gần nhất một bạn bè ịp e, e-i-e thịt hạt cái miệng nhỏ thưởng thức. Lúc này, bên người A-i-a e, A thở dài nói, thực sự là làm người cảm động chân thành tình bạn A, khiến cho người không khỏi nghĩ lên ta sáng lập kỵ sĩ bản tròn chế độ, cùng các bạn bè không phân quý tiện, không còn sự phân biệt thời gian tốt đẹp. Thực sự là không may mắn tỉ dụ ta nhớ ngươi sáng lập kỵ sĩ bản tròn sau khi không bao lâu liền nước mất nhà tan chứ. Aia trầm mặc một hồi. Vương Lục, ngươi thực sự là càng ngày càng sẽ tán gấu. cảm tạ. bị Vương Lục đả kích một phen, Aia không có lời nào để nói, liền bắt đầu uống rượu giải sầu. uống hai chén sau, gò má nàng có chút từng đỏ, ánh mắt lại chuyển tới Vương Vũ cùng tiểu các bạn bè trên người. Vương Vũ những người bạn này thực lực đúng là rất mạnh a. Vương Lục gật gù, thực lực không mạnh. Như thế nào đủ tư cách cùng Vương Vũ làm bằng hữu? Ngưu tâm Ngưu, mã tâm mã, Vương Vũ bản thân cũng không làm sao cao quý lãnh diễm. Trên thực tế nàng hoàn toàn là cao quý lãnh diễm từ trái nghĩa, nhưng nếu không có mấy phần bản lĩnh, cũng tuyệt khó vào được Vương Vũ pháp nhãn, càng không nói đến cùng nàng làm bằng hữu. Hơn nữa trước diệu xa xôi các loại. Chờ người là Vương Vũ đặc biệt vì đàn tiên thi đấu đưa tới cường lực tay chân, mạnh mẽ là chuyện đương nhiên. Không, ta là nói các nàng thật sự rất mạnh. A.I.A. giọng điệu chăm chú, tuy rằng được giới hạn ở từng người cảnh giới, không thể như là chân quân như thế mạnh mẽ, nhưng ở từng người lĩnh vực cũng đã làm được cực hạn. Lại như Vương Vũ đem phòng ngự, sinh tồn diễn dịch đến cực hạn như thế. Nghe được A.I.A. đem xa xôi đám người và Vương Vũ đánh đồng với nhau, Vương Lục cũng là không khỏi kinh ngạc, lợi hại như vậy. Vương Vũ là là ai cơ chứ? Bây giờ vạn tiên minh duy nhất một cái có thể ở sân đấu võ trên ổn an điệu tiên cao thủ. Kiểu Châu đệ nhất Kim Đan tên hôm nay đã sớm truyền khắp Kiểu Châu, cảnh giới Kim Đan bên trong tuyệt đối vô địch đã thành vì ước vạn tu sĩ nhận thức chung. Thậm chí có người hoài nghi nàng đã sớm lệch khỏi tiên đạo, tiến vào ngoại đạo lĩnh vực, bởi vì lấy tiên đạo lý luận, trên thế giới căn bản không thể tồn ở mạnh mẽ như vậy Kim Đan. Mà xa xôi, A vu, Trương Diệu, những người này lại có thể đạt đến vương vũ trình độ. Không hẳn có thể như vương vũ lợi hại như vậy, nhưng không thể nghi ngờ đều là đồng nhất cái trình độ. Các nàng trên người có rất nhiều tương tự điểm, ta nghĩ thực lực cách biệt sẽ không quá to lớn. Nói đến chỗ này, gian phòng bên ngoài truyền đến tiểu nhị tiếng gõ cửa, bếp sau mới làm tốt một làn sóng thức ăn lục tục đưa lên. A.I.A. nhìn thấy mới món ăn nhất thời cùng lưu ly tiên như thế hai mắt tỏa ánh sáng, hoàn toàn mất đi nói chuyện hứng thú. Mà vương lục nghe xong nàng vừa nãy cái kia lời nói, cũng không khỏi dừng lại chiếc đua rơi vào trầm tư. Đồng nhất cái trình độ. Những người này có kim đan có nguyên anh lại bị AIA đánh giá vì đồng nhất cái trình độ. Điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới trước đây thật lâu Vương Vũ đã từng nói mấy câu nói. Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Những này cảnh giới xuất hiện cùng phân chia, chỉ là tiền nhân đối với con đường tu tiên thăm dò cùng tổng kết. Nhưng con đường tu tiên tuyệt đối không phải duy nhất. Bây giờ nhìn lại Vương Vũ không thể nghi ngờ chính là thoát ly tiền nhân cách cũ, mượn chính mình năm đó lưu lại di sản, ở tu hành trên đường vượt mọi chông gai, đi ra con đường hoàn toàn mới. Nhưng mà vương vũ loại này kỳ tích là có thể chỉ lần này thôi, liền ngay cả vương lục bản thân cũng không chuẩn bị đi nàng con đường, mà là làm từng bước địa đang chuẩn bị kết anh. Kết quả hiện tại A.I.A. nói nàng người trong đồng đạo lại có nhiều như vậy. Quá khứ hơn 100 năm, vương vũ đến tổt cùng trải qua cái gì vẫn là cái câu đố, vương lục xuất phát từ tôn trọng cũng chưa bao giờ sẽ hỏi. Nhưng hiện tại hắn là thật thấy hứng thú. Bảy nương, xa xôi. Những người này tuyệt đối không phải tùy ý ở nơi nào đều có thể biết được. Bây giờ nghĩ lại, vương vũ này con ngoại đạo con đường, nói không chắc cùng các nàng cũng có vô số liên hệ đây. Chẳng trách sẽ ở chính mình vạn phần cần cường lực hơn tay chân thời điểm, mới đem các nàng triệu tập lại đây, hơn nữa có vẻ hơi bất đắc dĩ. Bất quá, bất luận làm sao, nếu như các nàng thật có thể giống như vương vũ mạnh, như vậy có những này quân đầy đủ sức lực gia nhập, đón lấy thi đấu áp lực liền nhỏ rất nhiều. Đang muốn đến đó tiết, Bỗng nhiên thấy những kia cùng hoan nữ người đã bắt đầu liều mạng đấu tiểu, sau đó lớn tiếng náo động lên. Tuy Tiên lâu lấy say tiên làm tên, lâu bên trong tiên tiểu tự nhiên là vô cùng lợi hại. Liên ngay cả thực lực ngang ngửa chân quân kỵ sĩ Vương A, A uống mấy chén sau đều hai gỏ má hửng đỏ, lấy bình thường kim đan nguyên anh tiêu chuẩn, sợ là một cái liền có thể sống mơ mơ màng màng. Bảy nương các loại, chờ, người đương nhiên không phải người bình thường, nhưng mấy chục bình rượu và bụng, các nàng cũng bắt đầu thần trí không rõ, chỉ thấy vóc người cao lớn nhất rất nữ xa xôi uống một hớp ở một vò rượu mạnh, sau đó lau miệng hướng về Vương Vũ đưa cho cái ánh mắt, đột nhiên vọt tới thư Sinh Trương Diệu trước mặt, đưa nàng ngã nhào xuống đất. Ha ha, tiểu múa ngươi nhanh giúp ta để lại miêu miêu, ta muốn thoát nàng quần áo. Vương Vũ đại hỉ, được được được, ta cũng là nhìn nàng này nữ giả nam trang nhìn ra khó chịu, có đại ngược lại không lộ cho ta xem, nhất định phải quấn lên quả thực là nghịch thiên làm Ma Trương Diệu bị rất nữ đánh ngục, lại cảm giác say dâng lên, một thân thần thông càng vẫn không sử dụng ra được, mắt thấy cái kia rất nữ đưa tay không chút khách khí điệu tìm được và táo trước. Kinh hại đến biến sắp nói, ngươi, hai người các ngươi nhớ ngẩn dừng tay cho ta. Vương Vũ say khớp địa cười nói, vào lúc này dừng tay, vẫn xứng làm nam nhân sao. Ngươi vốn là cũng không phải nam nhân hoa a a. Đang khi nói chuyện, xa xôi đã không chút khách khí địa kéo dài và táo của nàng, lộ ra gáy phía dưới một mảnh bạch chán ra thịt, cùng với từng vòng cuốn ngực bố. Bên cạnh men say mông lung múa cơ linh phẩm khẽ che cái miệng nhỏ, cười nói, miêu miêu ngươi lại thật sự ở cuốn ngực a. Đối với chính mình tỷ mội đều như thế che che giấu giấu rất trượng nghĩa, mau tới để chúng ta nhìn ngươi bộ mặt thật. Trương Diệu đỏ cả mặt, tiếu mục dương dưng, các người đàm biến thái này đều cho ta chờ. Vương Lục nhìn thấy đoạn mấu chốt này, thấy này mấy cái mụ điên đón lấy tựa hồ muốn đùa thật. Một vị đối lập ít lời vui ý đã trực tiếp quá khứ giải Trương Diệu đai lưng. Tự mình rót là có hưng thú vây xem một phen, nhưng nghĩ tới sau khi xem xong tác dụng phụ, Vương Lục vẫn là mỉm cười đứng dậy cáo tử tiện thể nắm lên lưu luyến không rời aia cùng lưu ly tiên các nàng tuy là nữ tử dù sao cũng là người ngoài ba người sau khi đi ra liền nghe được bên trong truyền đến một trận một người làm quan cả họ được nhờ tiếng hoan hô một vị phong thái tuấn giật tiểu thư sinh đại khái là chơi xong đi chương 666 say rượu tiên ngũ khu tổ hủy hội tổng bày ra phủ đệ tiên tính trong đình viện đỗng nhiên chấn động tới mấy con phi điểu xuyên thấu qua xanh un cây cối một trận thê thảm tiếng giêng gì truyền ra Á đầu đau quá á thủy, thỉnh cầu thủy. Trong phòng ngủ, thường dự nổi danh cửu châu đệ nhất kim đan bây giờ chính thống khổ vạn phần ôm đầu cuộn mình ở trên giường. Trong phòng có một luồng dậy nặng mà vặn bèo hơn mùi thơm, phản phất là vì che lấp cái gì, trở nên vô cùng quái lạ. Nghe được trong phòng tiếng rên rỉ, đình viện chủ nhân rất nhanh sẽ chạy tới, đá một cái bay ra ngoài cửa phòng, sau đó dùng tay che lại mũi, nhưng cũng không dùng cường quyết phép thuật thanh lý trong phòng mùi vị. Ha ha, sướng hay không sướng? Có phải là có loại sung sướng đê mê cảm giác? Trên giường cô gái mặc áo trắng quấn mình thân thể, thống khổ vạn phần nói rằng, thỉnh cầu thủy. Vương lục giả vờ ngạc nhiên, thỉnh cầu thủy. Ngươi ngày hôm qua không phải mang nước đạt được rất vui vẻ sao? Đem trương rượu mạnh mẽ ép ngã xuống đất, dùng các loại khó coi thủ đoạn ép đối phương trong cơ thể lượng nước. Làm sao hiện tại trái lại đến phiên ngươi khuyết thủy? Nghĩa nó ngươi xong chưa? Ta chính là muốn ngụm nước có được hay không ngươi liền không thể săn sóc địa đoàn một bắt thanh thủy lại đây sao a a đau đầu đau quá. Mắt thấy vương vũ lửa giận sôi trào lại đau đầu sắp nước, nhiều loại thống khổ nhữ tạp một chỗ, bất cứ lúc nào có biến thái nguy hiểm, vương lục liền gật gù. được đó, vậy thì đến. Sau đó hai tay hắn dương lên, ngũ hành phép thuật hạ bút thành văn, một viên to lớn bóng nước từ trong hư không ngưng tụ ra, ở vương vũ trên đầu trôi nổi chốc lát, ầm ầm hạ xuống, ào ào ào một trận vang, thật một lệnh thấu tim. Người trên giường bị thanh thủy quán đỉnh, một tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên ngồi dậy. Mà ngay ở Vương Lục chuẩn bị đối mặt nàng sôi trào lửa giận, cũng phòng ngửa chu đáo mà đem son lệ chống đỡ ở trước người thời. Thật thoải mái a, thực sự là thoải mái hơn nhiều. Lại nghe Vương Vũ phát sinh một quyển thở giải thỏa mãn tiếng, sau đó hoàn toàn không để ý đệm chăn sớm đã ướt đẫm. Một lần nữa lại nằm trở lại. Vương Lục trên dưới đánh giá một phen, chỉ thấy Vương Vũ toàn thân thấm ướt, quần áo màu trắng kề sát ở trên người nên lộ không nên lộ địa phương đều mơ hồ phát hiện đi ra nhưng bản thân nàng nhưng tự không hề để ý ở thủy trên giường thản như nằm một lát sau liền hô hấp dần dần dài lâu lên vương lục quả thực đối với hắn coi như người trời điều này cũng có thể ngủ cho ăn vừa nãy cái kia thủy không sẽ trực tiếp tiến vào đầu góc ngươi chứ vương vũ lập tức mắng tên nghịch đồ nhà ngươi mới đầu góc nước vào vừa nãy ta thực sự là khuyết thủy khuyết tàn nhẫn này xôi huyết tiểu hậu kình nhi vẫn đúng là không phải đùa giỡn khuyết thủy thời điểm nguyên thần hỗn loạn phép thuật đều không thả ra được. Ha ha, Vương Lục cười gằn. "Để ngươi uống công khoản chi trả tiểu không uống thiệt thòi đúng không? Ỷ vào chính mình là Cửu Châu đệ nhất kim đàn, vô tướng kim thân vạn độc bất xâm liền tự xưng là lượng lớn đúng không? Một người ôm 17 đàn thiên tiên say cùng rất nữ xa sôi đấu tiểu thoải mái tràn trề đúng không? Liên bán độc bán tiểu sôi huyết cũng làm bạch nước uống rất dũng cảm đúng không? Không có đau chết ngươi thực sự là thiên đạo bất công a. Bất quá, Vô tướng Kim Thân dù sao cũng là vô tướng Kim Thân, chiếu vương vũ cái kia uống pháp, coi như là chân quân phòng trừng đều muốn nằm, nàng nhưng ngủ một đêm liền khôi phục như lúc ban đầu, có thể thấy được thiên đạo xác thực không phải cái gì đáng tin đồ vỡ. Nghỉ ngơi chốc lát, vương vũ nhíu nhíu mày, mùi vị gì như thế quái. Người này huân hương là quá thời hạn chứ. Ha ha. Vương vũ thấy vương lục thái độ này, đôi mi thanh tú cao lại, trong lòng trực giác trong này có lừa bịp, nhưng say rượu tạo thành đau đầu còn chưa hoàn toàn giảm bớt. Tư duy cũng có chút trì độn, thế là theo bản năng liền đưa tay vung lên một đạo thanh phong, thổi ra cửa sổ, nỗ lực mang đi trong phòng này cố làm người nghẹt thở dị hương. Kết quả từng cơn gió nhẹ thổi qua, dị hương tung bay, lưu lại nhưng là một luồng làm người đầu váng mắt hoa mùi rượu. Mặc cho thanh phong biến thành cuồng phong, cũng thổi chi không tiêu tan. Đây là làm sao làm? Vương Lục cười lạnh nói, đây là ngàn giảm lưu hương à, người tối hôm qua ra sức uống thời điểm không trả tán nó mùi rượu nồng nặc dài lâu ấy nhỉ? Có thể lưu tới đây. Không có như vậy thần chứ. Hơn nữa nơi này chỉ có tiểu sú không có hương tiểu A. Bị ngươi phun ra tiểu đương nhiên không có như vậy thơm. Ta tối hôm qua uống gói ra. Vương Lục cười gằn đâu chỉ là uống gói ra đơn giản như vậy. Không ở trên cái gì việc không thể lộ ra ngoài chứ. Vương Lục ngẩng đầu suy nghĩ một chút, lấy ngươi xỉ độ, thật giống cũng không có món đồ gì là người không nhận ra. Vậy thì tốt. Vương Vũ thế là cũng yên lòng, lại hỏi, tiểu thất các nàng đâu? các nàng khá là có trách nhiệm tâm, tỉnh ngủ sau đó đều đi ở việc. xa xôi ngày hôm nay có thi đấu, hai canh giờ sau đó đúng giờ bắt đầu, ngươi có muốn hay không đến xem? Vương Vũ trực tiếp ngồi dậy, tay phải đánh ký vang chỉ, một đạo màu đỏ thấm hỏa diễm từ dưới chân đốt tới mi tâm, ướt đấm quần áo đằng một tiếng liền bốc hơi rồi ở thịnh, cả người có vẻ tươi cười rạng rỡ, rất có vài phần mộ dung băng lì phong thái. đương nhiên muốn đi. Vương Vũ đối với thật cơ hữu thái độ nhiệt tình đến làm người kinh ngạc, nghe nói man tộc, tất cả lâu đời chi ca có thi đấu sau nàng không hề chú ý chính mình trạng thái không tốt một bước liền đi xuống giường cũng có vẻ thần thái sáng láng trước đây không lâu linh kiếm phái thiên kiếm đường 6 trưởng lão rực rỡ đã từng làm thay thế bổ sung kết cục cùng điệu tiên môn đấu thắng trận pháp lấy yếu ớt trên lệ tiết bại trận đấu kia nhân khí cực cao rất nhiều thông thiên thánh đường chân quân trưởng lão đều đến đây quan sát chỉ có vương vũ lại không đến hơn nữa hỏi đến trả nói năng hùng hồn ai nha lão lục cái kia bán điếu tử trình độ vốn là đi đường ta mới không nhìn đây. Kết quả chính mình cơ hữu thi đấu, nàng so với ai cũng tích cực. đúng rồi cô lên chợ uy đạo cụ mua đủ không có a. Tiên hỏa pháo mừng còn có phồn hoa cẩm, khánh công tiểu chuẩn bị tốt rồi không có. xa xôi mỗi lần thắng đều muốn uống rượu, không phải vậy nàng có thể so với thua còn khó chịu hơn. vương lục ở bên nghe sư phụ đầy nhiệt tình điệu lại nhải, trong lòng đối với nhóm người này lai lịch không khỏi càng là hiếu kỳ, có thể làm cho vương vũ khiên chàng quải đố đến nước này, đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Quá khứ cái kia 150 thời kỳ, vương vũ theo lý thuyết nên bởi vì đại sư huynh chết mà lòng như cho nguội, làm sao cảm giác nàng nhưng ở những này thật cơ hữu trên người tỏa sáng đệ nhị xuân. Đương nhiên, vương lục ngược lại không là cưỡng bức nàng mô phỏng theo cái gì trinh tiết liệt nữ, cái kia 150 năm không xong bên trong, nàng có thể hài lòng so cái gì đều trọng yếu, nhưng hài lòng cũng phải có cái hài lòng lý do chứ. Thiên kiếm đường cái kia mấy cái đồng sinh cộng tử các huynh đệ cũng không thể làm cho nàng mở ra khúc mắc. Làm sao những này đến từ trời Nam biển Bắc nữ nhân phản cũng có thể đây. Một đường đi một đường nghĩ, mãi cho đến tái trường nơi, vương lục đều không nghĩ thấu vấn đề này, chỉ cảm thấy bảy nương, xa xôi các loại, chờ, người thân phận là càng ngày càng thần bí khó lường Lâu đời chi ca tham dự nơi so tài ở vào thiên một khu. Thiên một khu là một cái độc lập thế giới, cùng với những cái khác mỗi cái khu vực vãng lai đều cần đi qua đặc thủ truyền tống trận. Mà lướt qua truyền tống trận, nhìn thấy nhưng là một tòa vòng tròn Cái gọi là núi hình vòng cung, là mặt trự ý tứ vòng tròn, một đạo đỉnh thiên lập địa, không gặp phần kết to lớn viên hoàn, độ rộng ước 50 giảm, ở ngoài đường tính đoán là 100 giảm, trống giống, một tòa chu vi 10 giảm hòn đảo lẻ loi địa trôi nổi ở núi hình vòng cung trong vòng đây. Thi đấu sân bãi, sẽ ở đó tòa đảo biệt lập trên. Đặc thù địa hình tạo nên đặc thù sân bãi, thiên một khu chỉ có này một tòa đấu trường, nhưng bởi vì nơi đây tính đặc thù, nhưng có thể gánh chịu nhiều thi đấu cần. Bây giờ là ở đây tổ chức kim đan cấp đại lực vương thi đấu, dự thi song phương là đại biểu vạn tiên minh xuất chiến rất nữ lâu đời chi ca, cùng với thượng cổ điệu tiên bên trong lấy sức mạnh tăng trưởng Đỗ Tiếu Tiếu. Đỗ Tiếu Tiếu danh tự này xem ra có vẻ nhiệt tình rộng rãi, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng tới mặt tươi cười ánh mặt trời thanh niên hoặc là thiếu nữ, nhưng trên thực tế Đỗ Tiếu Tiếu nhưng vóc người tiểu thụ thấp bé, mặt không hề cảm xúc, như người chết giống hơn là người sống. Cùng hắn cái kêu kinh người nổ tung sức mạnh hình thành sự trên lệnh rõ ràng. Mặt khác, Đỗ Tiếu Tiếu là cái hết sức chăm chú phụ trách người. Làm Vương Lục mang theo sư phụ chạy tới tái trường trên thính phòng thời điểm, Đỗ Tiếu Tiếu đã sớm một canh giờ đến trong sân bộ. Trận này đại lực vương thi đấu, tuy rằng thuộc về võ đấu, nhưng là võ đấu bên trong đối kháng tính yếu kém một hồi, bởi vậy sân bãi cũng không lớn, chỉ có một dặm vương ván, bên trong là một mảnh bằng phẳng màu trắng thành mặt. Đỗ Tiếu Tiếu khoanh chân ngồi dưới đất, một bộ đấu đồng màu đen đem chính mình gói lại, nhắm mắt không nói. Đối với này Trên tính phòng rất nhanh sẽ có tiếng bàn luận. Sách, thật có thể trang A, sớm đến nơi này bãi tư thế, hủ dọa người sao. Quên đi đừng nói, người ta trang cũng có trang tiền vốn, trước trận đấu kia ngươi lại không phải chưa từng xem. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này đến cùng có thể hay không thắng A. Có người nói Vương Lục tự mình đến xem, nên thắng đi, trước chỉ cần hắn đến xem thi đấu đều thắng được đến rồi. Nếu như Vương Lục chịu tự mình kết cục, ta cũng đánh cược hắn thắng, nhưng lần này chọn người là ai vậy, lâu đời chi ca. Không hiểu ra sao, chưa từng nghe nói à. Quản nhiều như vậy đây, nếu vương lục đều thấy được, hơn phân nửa không có sai đi. Hắn là tổng bày ra, thi đấu người danh sách hắn cũng tham dự lập ra, trước ra trận vạn thú chi vương chẳng lẽ không là hắn thấy được sao. Cái này, nửa tháng trước, Nguyên Anh cấp đại lực vương thi đấu bên trong, vẫn là đỗ tiếu tiếu, dễ như ăn cháo địa lật tung ngự thú tông vạn thú chi vương, là dịch vạn thú chi vương cùng với linh sủng song đầu mánh hợp thể. Lực lượng mạnh mẽ ở cùng cảnh giới bên trong hầu như không làm người thứ hai nghĩ, nhưng thua rồi tinh rối mũ, thậm chí bởi vì phản phệ bị trọng thương. Mà kiến thức trận đấu kia sau, trước kia thỏa thuê mãn nguyện hóa thần cấp tuyển thủ, đến từ thịnh kinh tiên môn tần sơn chân nhân cũng lập tức lựa chọn vô kỳ hạn chậm lại thi đấu. Hiện nay hậu tuyển nhân còn ở khẩn cấp tuyển chọn bên trong, mà kim đan cấp tuyển thủ vốn là định vì thịnh kinh giang lưu, Lực vương chân thân là khó gặp đỉnh cấp công pháp, càng hiếm có là giang lưu có thể ở kim đan cấp liền đem luyện tới đại thành. Mặc dù mọi người cũng không có hy vọng hắn thật có thể thắng, nhưng bao nhiêu ôm mấy phần hy vọng. Nhưng mà bây giờ lại bị một cái tên là Lâu đời Chika man tộc nữ quân nhân thế thân đi, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ khiến lòng người sinh nghi lự. Không lâu lắm, ở mọi người nghi hoặc bên trong, thi đấu một phương khác rốt cục lên sàn. Lâu đời Chika, thân hình cao lớn kiện mỹ man tộc nữ tử, nàng vẫn như cũ ăn mặc từ bộ lạc mang đến ra thu y, hai chân dẫm trên đất, bước tiến không nhanh không chậm, trầm trọng mạnh mẽ. Rất nữ ra trận sau. Trên thính phòng tiếng bàn luận trở nên càng to lớn hơn, bất quá rất nhanh tiếng bàn luận liền che trùng xuống. Bị một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô trùng xuống. Sa xôi người rốt cục đến rồi. Vương Vũ âm thanh khác thường địa vang dội, liền ngay cả trong sân rất nhiều Nguyên Anh hóa thần tiếng bàn luận đều bị trùng xuống, khiến người ta đầy đủ biết được Cửu Châu đệ nhất Kim Đan vượt xa cảnh giới thực lực chân thật. Sau đó, phá mừng, khói hoa tử vương Vũ trong tay phóng lên trời, chu vi mấy dặm bầu trời bị muôn màu muôn vẻ bao trùm mãn. Khán giả nhìn trên trời thình cảnh, chố mắt ngất ngụm. Vương Lục thì lại yên lặng đi ra chút khoảng cách, không cùng cỡ này người làm bạn. Vương Vũ buông tha yên hỏa, lại lấy ra một bình rượu đến cao cao vung dậy, "Tiểu ta đã bị được, tháng sau đó không say không về." Trong sân, Sa Xôi hơi kinh ngạc nghiêng đầu, sau đó lộ ra một cái thoải mái nụ cười, "Thật." Một bên khác, Cố Định hồi lâu đỗ tiếu tiếu bỗng nhiên đứng dậy, động tác tuy nhẹ, nhưng toàn bộ đại địa nhưng tùy theo run dậy. "Có thể bắt đầu chưa?" Sa xôi quay đầu trở lại, đến A. chương 667, cái này cư nở dê quảng cáo làm tốt lắm A. Sa xôi nói đến, thi đấu sẽ chính thức bắt đầu rồi. Cứ việc khoảng cách chính thức ước định thời gian còn có hơn nửa giờ, rất nhiều khán giả còn chưa kịp ra trận, nhưng nếu hai vị tuyển thủ đều đã vào chỗ, cũng cũng không cần phải lãng phí thời gian. Dù sao này không phải thương mại thi đấu, hoàn toàn không có cần thiết nhân nhượng khán giả cảm thụ. Đại lực vương thi đấu. Ở võ đấu bên trong xem như là đối kháng tính đối lập thấp hơn, không cần kịch liệt đối kháng cùng chém giết, song phương từng người đứng lại vị trí sau, trong sân sẽ không ngừng sinh thành ngưng tụ hành thổ tinh hoa vật nặng, rơi đang tuyển thủ trên đầu. Tuyển thủ cần tiếp được vật nặng, cũng duy trì đứng tư bất động, mà vật nặng sẽ bất cứ lúc nào chuyển rời không ngừng chống chất, chỉ cần có thể so với đối phương kiên trì thời gian càng dài, liền coi như là thắng. Trên một cuộc tranh tài, vạn thú chi vương đánh với độ tiếu tiếu, Từ ban đầu nặng hơn nghìn cân địa nguyên tảng đã bắt đầu dần dần chống chất, hắn vẫn kiên trì nửa canh giờ, khi đó từ trên trời hạ xuống đã không còn là địa nguyên tảng đá, mà là mỗi một khối đều có nặng ngàn tỷ cân không nham. Vạn thú chi vương trên người chịu ức vạn cân áp lực nặng nghề, kiên trì thời gian ba cái hô hấp sau dần dần lực kiệt, mắt thấy đối thủ vị nhưng bất động, liền có chịu thua đầu hàng dự định. Nhưng vào đúng lúc này, đỗ Tiếu Tiếu ngẩn đầu nhìn trời, nặng hơn chút. Thế là một viên đen kịt tròn trịa thiên hỏa sao băng từ hư không sâu xa bên trong rơi xuống, rất nhiều vô số kể lực xung kích đạo đắp xuống. Đỗ Tiếu Tiếu một tay hướng lên trên, như chống đỡ thiên trí trụ. Sau một khắc sao băng rơi xuống đất, Đỗ Tiếu Tiếu mặt không biến sắc, cánh tay vẫn không núc ních, dưới chân nhưng là ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Đấu trường mặt đất trải qua tiên pháp gia cố, có thể chịu đựng địa tiên tiện tay một đòn mà bất trí tổn hại. Ngày đó hỏa sao băng tuy rằng uy năng mạnh mẽ, trung uy vẫn là hạn chế ở nguyên anh cấp độ cũng không thể lệnh mặt đất vỡ tan, nhưng cũng có thể làm cho mặt đất mãnh liệt biến hình, cứng rắn phiến đá tự nước gần sóng, khuấy động lên một đạo cao mấy trượng sóng gợn, hướng về xa xa bài sơn đảo hải mà đi. Vạn thú chi vương đứng mũi chịu xảo chỉ cảm thấy dưới chân một luồng không thể chống đỡ cự lực hướng lên trên vọt tới, phải đem hắn quăng trên trên không, nhưng hắn phía trên ngàn tỷ lớp phụ chính để hắn khổ không thể tả. Hai người trong chất, vạn thú chi vương tại chỗ bị lật tung, ở cự lực nghiền ép bên dưới gân xương gãy chết, suýt nữa mất mạng tại chỗ. Mặt khác, đỗ Tiếu tiếu một tay nâng đỡ thiên hỏa sao bằng, chờ hỏa diễm tắt, mọi người phát hiện cái kia tảng đá cũng không lớn, chỉ có to bằng nắm tay, đặt tại trong lòng bàn tay có vẻ bề ngoài xấu xí. Nhưng rất nhanh sẽ có nhận ra đó là thái thượng nguyên thạch, mỗi một viên cũng như đồng nhất ngọn núi lớn phân lượng. Nguyên anh trạng thái đỗ Tiếu tiếu, lực có thể chuyển sơn. Mà cứ thế mà suy ra, hắn ở cảnh giới kim đan dưới, sức mạnh tuy rằng muốn cắt giảm hơn 90%, nhưng cũng xa vượt xa hiện nay bất kỳ một vị kim đan. Thậm chí liền ngay cả tên biến thái Tiêu Cựu Châu đệ nhất Kim Đan Vương Vũ đều thừa nhận thuần túy sức mạnh không phải nàng sở trường, e sợ đánh không lại Đỗ Tiếu Tiếu. Như vậy bây giờ còn có ai có thể làm sao được rồi hắn? Cái này đến từ hẻo lánh bộ lạc rất nữ sao? Ở mọi người chờ mong bên trong, từ hư không vô tận nơi, chậm rãi hạ xuống hai viên màu xanh hình vuông hòn đá, một tấc vuông vắn, nặng hơn nghìn cân, là đem thổ thạch cao độ ngưng tụ sau kết quả, chuyên môn dùng để phối chủng. xa Xôi vóc người hơi cao hơn chưa một bước nhận được tảng đá, nghìn cân rơi vào trong tay, cánh tay vẫn không nhúc nhích liền ngay cả lòng bàn tay ra thịt đều không có gì thay đổi, cho thấy dị thường cao minh thân thể cường độ. Đỗ tiếu tiếu theo sát phía sau, áo bào đen bên trong lộ ra một con trắng sám tay đem tảng đá nắm lên, tương tự là hời hận da rẻ cũng không thay đổi chút nào. Tuy rằng chỉ là hiệp một, nhưng chàng ở ngoài đã có khán giả bắt đầu nghị luận. Hai người kia đều chỉ là kim đan cấp chứ. Hừng, lâu đời chi ca rõ ràng đúng. Đỗ Tiếu Tiếu có người nói là thời gian sử dụng quang hồi tưởng phương thức, đem cơ thể hắn hồi tưởng đến kim đan đỉnh phong thời kỳ, cũng không tồn tại dối trá vấn đề. Bất quá, đều thật là lợi hại A tuy rằng chỉ là nghìn cân tàng đá, nhưng muốn liên thủ trưởng ra rẻ đều không thay đổi một chút, loại cường độ này, e sợ đúng là vượt qua lực vương chân thân. Đỗ Tiếu Tiếu là thượng cổ địa tiên, nắm giữ rất nhiều thất truyền thời đại thượng cổ luyện thể phương pháp. Cái này lâu đời chi ca, có lẽ là man tộc đặc thù huyết thống. Kiều Châu Đại Lục diện tích lãnh thổ bao la, ở một ít hoang vu khu vực, có không ít bộ lạc vì sinh tồn sinh sôi, đều hoặc nhiều hoặc ít có tinh quái huyết thống, cũng có sự khác biệt ở phạm nhân thần thông lực lượng. Trên sàn thi đấu, hai người từng người cầm tảng đá, lặng lẽ đối lập. Một lát sau trên trời hạ xuống quả thứ hai hình vuông hòn đá, tương tự là một tấc vuông ván, màu sắc nhưng càng sâu mấy phần, trọng lượng cũng tăng mấy phần mười. Hai người từng người đỡ lấy, vẫn là vẫn không nút đích. Lại sau một chốc, quả thứ ba hòn đá hạ xuống. Trọng lượng so với khối thứ nhất đã tăng gấp bội. Sau đó là khối thứ 4, khối thứ 5. Một bữa cơm công phu sau khi, hai người trên tay từng người có thêm hơn 10 khối đá vông, 10 vạn cân trọng lượng tuy rằng còn xa không đạt tới tu sĩ kim đan thừa trọng cực hạ, nhưng bình thường kim đan cũng không thể một tay treo trên bầu trời, chống đỡ lâu như vậy. Dường như một cái phổ thông nam tử trưởng thành, nhắc lên mấy chục cân vật nặng hơn phân nửa làm được đến, nhưng muốn một tay treo trên bầu trời liền khó tránh khỏi vất vả, mà muốn duy trì một bữa cơm công phu. Đó là bất luận làm sao cũng không làm được. Nhưng lâu đời chi ca cùng đô tiếu tiếu nhưng là từng người nhận nặng 10 vạn cân vật, vẫn không núp đích. Hơn nữa đến lúc này, từ trên trời hạ xuống mỗi một tảng đá, cũng đã nặng hơn mấy vạn cân, thêm vào rơi xuống thời xung kích. Đối với bình thường kim đàn chân nhân mà nói đã thuộc về hữu hiệu đả kích phạm chủ có thể hai người nhưng nhưng dùng tay vững vững vàng vàng tiếp theo, tiềm lực sâu không thấy đáy. Chuyển của tôi nét nhưng mà nhìn kỹ, nhưng có thể nhìn ra giữa hai người tồn tại nhỏ bé sai biệt. Lâu đời ca tuy rằng không chút nào lộ vẻ mỏi mệt, nhưng nặng 10 vạn cân lượng ép ở trên tay, nhưng có thể nhìn ra lòng bàn tay ra thịt luôn xuống, bắp thịt căng thẳng, đã dùng không ít lực. Nhưng mà đỗ tiếu tiếu nhưng là hơi hận thân thể nhưng không nhìn ra biến hóa gì đó. Cái tên này đúng là cảnh giới kim đan sao? Nào có mãnh liệt như vậy kim đan thân thể? Cái tên này tuyệt đối là dối trá nào có cảnh giới kim đan dưới sức mạnh thân thể liền mạnh mẽ như vậy? Bọn họ tự xưng là thời gian sử dụng quang hồi tưởng đem thân thể cường độ rút lui đến kim đan thời kỳ, nhưng ai biết có phải là có bảo lưu A. Trước ở vương lục trên tay liền thua ba bàn, ở giòn mặt cũng không muốn sao. Trang vẹn ngoài chúng rồn dập khó mà tin nổi địa đưa ra nghi vấn, càng có người căm giận bất bình, đối với thượng cổ địa tiên chửi ầm lên. Đối với này, tương tự ở trên thính phòng bàng quan thượng cổ địa tiên thì lại cười lạnh một tiếng đáp lại nói, các người cái kia cửu châu đệ nhất kim đan chúng ta có thể đều nhận hiện tại điểm ấy tỉnh cảnh liền bắt đầu chửi bậy không nớt thế là đưa ra nghi vấn các tu sĩ dồn dập ngạ lời Vương Vũ cái kia cựu châu đệ nhất kim đan phẩm chất làm sao kỳ thực mọi người rõ ràng trong lòng không nói những cái khác chí ít cặp kia kim đan giả thiết liền rất là gần cầu nhưng thượng cổ điệu tiên môn thua cho Vương Vũ thời điểm cũng xác thực là thoải mái nhận món nợ bây giờ cái này Đỗ Tiếu Tiếu hiển nhiên cũng dùng đặc thù phương thức đến tăng cường sức mạnh nhưng chỉ cần cơ thể hắn cùng pháp lực xác thực là ở bình thường ý nghĩa Kim Đan trong phạm vi Vạn tiên minh một phương là không thể làm gì. Lẽ nào liền muốn như thế thua sao? Trên thính phòng, một vị vóc người cường tráng khán giả khá là không cam lòng nắm chặt nắm đấm, hận không thể có thể đem sức mạnh của chính mình rót vào trình diện bên trong, trợ lâu đời chi ca một chút sức lực. Đó là giang lưu, lâm lúc trước bị lâu đời chi ca từ trong danh sách thế thân hạ xuống, bây giờ chỉ có thể ngồi ở trên thính phòng. Nhưng hắn không có một chút nào bất mãn, bởi vì tận mắt chứng kiến cuộc tranh tài này, hắn đã phi thường khẳng định, đổi lại mình đi lên. Đến một bước này cũng đã tiếp cận cực hạn, không thể sẽ cùng đối thủ chống lại. Lâu đời chi ca sức mạnh xa ở trên hắn, nhưng vấn đề là bây giờ xem tới vẫn là thắng không được. Mà các loại, chờ, khối tiếp theo đá vương hạ xuống, lâu đời chi ca lại đi tiếp, cánh tay đã hơi rung nhẹ, mà đố tiếu tiếu vẫn là vẫn không núp đích, trên lệnh đã càng rõ ràng. Chỉ có thể cầu khẩn rất nữ là sự chịu đựng dài lâu loại hình, có thể tha đổ đối thủ. Giang lưu cắn răng nhưng nhưng trong lòng biết cái này suy đoán hơn phân nửa không thể trở thành sự thật đại lực vương thi đấu tuy rằng cũng có đối với sự chịu đựng thi giáo nhưng theo chuyện xuống hòn đá trọng lượng không ngừng tăng lên trung quy vẫn là sức mạnh ưu thế trọng yếu nhất làm chút gì đi rất nữ ngươi nhưng là vương lục phái tới cứu binh không đến nỗi liền như thế bất tử thua trận chứ mà nhưng vào lúc này trên sân thật sự nên đón biến hóa vẫn trầm mặc lâu đời chi ca bỗng nhiên mở miệng a a Liền như thế chờ đợi thực sự là thật nhàm chán á nghĩ tiểu mua tiểu, ta ngụm nước đều sắp chảy ra không bằng chúng ta đến nhanh thêm một chút tiết tấu, sớm chút kết thúc chứ. Đỗ Tiếu Tiếu nghe vậy nghiêng đầu nhìn nàng một cái, sau đó lộ ra một cái cười lạnh, có thể a. Nhưng mà sau một khắc, chưa kịp hắn mở miệng hướng về sân bãi đưa ra yêu cầu, liền thấy xa xôi lớn tiếng nói, cho ta thái thượng nguyên thạch. Đỗ Tiếu Tiếu đầu tiên là sững sờ, lập tức lộ ra khó mà tin nổi khiếp sợ vẻ mặt, vội vã cũng ngẩng đầu lên muốn nói chuyện nhưng cũng vẫn là chậm một phần. Bầu trời đen kịt nơi, một viên rừng rực sao băng cắt ra hát ám, ầm ầm truy xuống. Chính là nửa tháng trước để Đỗ Tiếu Tiếu đánh bại Vạn Thú Chi Vương Thái Thượng Nguyên Thạch đủ để lệnh Nguyên Anh đỉnh phong Vạn Thú Chi Vương cũng theo đó run dậy nặng ngàn tỷ cân ép. Cùng lúc đó, chỉ thấy lâu đời Chi Ca quát to một tiếng, khuôn mặt thanh tú hiện ra thần sắc dữ tợn, hai viên trong suốt con mắt trương đến hoàn toàn đỏ ngầu. Lập tức, rất nữ thể bên trong truyền đến một trận dày đặc xương cốt kéo thân nổ đùng. Phảng phất là tiết đến thời châm ngòi pháo, nhưng âm thanh nhưng phải lớn hơn ngàn lần vạn lần. Từng vòng mắt trần có thể thấy sóng âm lấy thân thể nàng làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra. Mà rất nữ thân hình cũng thuận theo đột nhiên kéo dài, cả người bắp thịt cũng toàn bộ bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt liền thành thân cao hơn trượng, bắp thịt nổ tung quái vật người khổng lồ. a Xa xôi biến thân cự hình dạng người, phản phất liền cảnh trí cũng thuận theo đi xa, nàng tay phải mánh hơi dùng sức. Mười mấy khối độ cao ngưng tụ đá tảng càng bị nàng một trường nắm làm một đoạn sau đó tay trên cánh tay nâng, trực nên rơi xuống thái thượng nguyên thạch. Bèn. Nguyên thạch rơi xuống nổ vang đỉnh thai nhức óc, to lớn xung lượng dọc theo cánh tay Chuyển khắp rất nữ quanh thân, lâu đời chi ca cả người run rẩy, chứng mãn bắp thịt cùng trên da thỉnh thoảng chảy ra dòng máu màu đỏ, cánh tay xương cốt càng là không thành tự nước, chỉ lát nữa là phải bẻ gãy. Thế là nhàn rồi đã lâu tay trái đột nhiên lấy đi lên, hai tay hợp lực, rốt cục chống đỡ. Khối này lệnh Nguyên Anh Đỉnh Phong cũng theo đó sợ hãi Nguyên Thạch thật sự bị nàng đó lấy. Nhưng mà khán giả còn đến không kịp vì thế mà kinh ngạc, Hoan hô, liền thấy một đạo đại địa biến hình mà thành sóng gợn từ nàng dưới chân tỏa ra, trong khoảnh khắc liền tăng vọt đến hơn 10 trượng cao, phản phất nộ hải cuồng đảo ép hướng về phía Đỗ Tiếu Tiếu. Đỗ Tiếu Tiếu sắc mặt kỳ biến, cũng đã là không thể làm gì. Sau một khắc, dưới chân cự lực dâng lên, Đỗ Tiếu Tiếu rên lên một tiếng, dường như ép không được sông lên sức mạnh, bị miễn cưỡng đặt lên giữa không trung mà khi hắn hai chân cách mặt đất thời, cả người khí chất biến đổi theo. Trước kia cái kia bên thuần núi cao sướng sướng, bất động như sơn, khí chất quét đi sạch sành sanh, trở nên đổi tăng lên. Một lát sau, khoe miệng càng là tràn ra tơ máu. lâu đời chi ca nhưng duy trì người khổng lồ hình thái, hai tay hợp lực, miễn cưỡng nâng thái thượng nguyên thạch. đối với Đỗ Tiếu Tiếu tranh cười gần nói, đón lấy đến phía ngươi. Đỗ Tiếu Tiếu trầm mặc hồi lâu, ngươi đã sớm nhìn ra rồi. xa xôi cười như điên nói, ta đương nhiên không nhìn ra. Nhưng đừng quên ta là với ai cùng nhau ngươi cái kia chân đạp đại địa, mượn lực đã lực thủ đoạn, vương lục đã sớm nói với ta phá chỉ cần đứt rời ngươi cùng đại địa liên hệ, ngươi liền chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hửm, ta chịu thua. Đỗ tiêu tiêu nói xong, đưa tay đem mười mấy khối đá vương ném xuống đất, hòn đá rơi xuống đất phát sinh liên tiếp vang trầm, đỗ tiêu tiêu tay phải thì lại run rẩy liên tục, hiển nhiên là từ lâu thoát lực. Chịu thua sau đó, đỗ tiêu tiêu cánh tay vừa nhất. Mũ che màu đen cuốn lên một đạo bóng tối sau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sa xôi thả xuống hòn đá, một tiếng thở dài, thân hình cấp tốc co lại, cả người đấm máu, không tự chủ được địa về phía sau thế ngã. Nhưng ở nàng ngã xuống đất trước, một con tinh tế cánh tay đã đem nàng đỡ lấy. Vương vũ một tay ôm sa xôi, một tay sách theo bầu rượu, đồng bền ra trận. Chương 668, chính hí sắp bắt đầu diễn. Sa xôi A ngươi người này chính là quá yếu lòng. Cơ hội tốt như vậy ngươi lại đều không nhẫn tâm xuống tay, khiến người ta nói ngươi cái gì tốt thực sự là đáng đời được cùng. Người ngũ khu túy tiên lâu, vương vũ âm thanh lộ ra mấy phần trách cứ, càng nhiều nhưng là men say mông lung. Mà cùng vương vũ đối ẩm lâu đời chi ca, thì lại tràn đầy bất đắc dĩ nói, nào có ngươi ra tay như vậy tàn nhẫn. Một cái giá cả 5.000 vạn linh thạch, chúng ta bộ lạc một năm chi tiêu cũng là mấy ngàn linh thạch thôi. À, tính cả tiếp sóng khán giả. Ngươi ở quần tiên thành mấy triệu người trước mặt cho vương lục làm cứng quảng cáo, 5.000 vạn linh thạch lại tính là gì? Ngươi là không biết hắn hiện ở trong tay nắm bao nhiêu tài nguyên chỉ có thể muốn chia lại ra cái 2-3 phần cho chúng ta, sau đó là có thể mỗi ngày đều qua xa hoa đổi truy sinh hoạt. Như thế trần trùi tham ố không hay lắm chứ? Hiếm thấy là một người lãnh đạo nhưng không tham ô, đây là đối với toàn bộ lãnh đạo giai cấp sỉ nhục đó mới là thật không tốt vương vũ chỉ tiếc mài sắt không nên kim đạo, xa xôi ngươi ở sa mạc than làm rất nữ làm quá nhiều năm. Đầu gốc đều bị gió cắt thổi đần độn không nói những cái khác, ngươi chí ít không nên không công để Vương Lục chiếm lớn như vậy tiện nghi a liên tiếp 4 lần thắng lợi, đặc biệt là ngươi lần này ngoài ý muốn đại thắng, để hắn danh vọng lại một lần tăng vọt. Hiện tại, quần tiên thành giáp đất khu đã có bái Vương Lục tà giáo xuất hiện, chẳng mấy chốc sẽ cùng hắn chí giáo hợp lưu, cái kia đều là tốt nhất hình người mỏ vàng a chỉ là này một bút liền không biết kiếm lời bao nhiêu, ngươi muốn hắn phân ngươi mấy chục triệu linh thạch. Cơ hờ lại tính là gì? Sa sôi vẫn là chần chờ chờ thế nhưng ta cũng không tính chiếm tiện nghi à, xác thực là Vương Lục nói cho ta có thể dùng cái kia một chiêu đến phá đối phương dối chá mà, không phải vậy thật muốn cùng đỗ tiêu tiếu liều mạng sức mạnh, làm sao cũng là thua mà. Nói, xa xôi có chút tức giận bất bình, tên kia cũng là giả dối, dưới chân liền với đại địa, mượn dùng thiên một khu toàn bộ thế giới sức mạnh, chỉ cần hai chân không cách mặt đất, sức mạnh chính là vô cùng lớn, cũng thiệt thòi bọn họ nghĩ đến ra loại này vô lại chiêu. Vương Vũ nói rằng, Toàn bộ quần tiên thành thiết kế đổ là vạn tiên minh cho, thượng cổ điệu tiên đang thi hành thời điểm cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Lần này đại lực vương thi đấu cụ thể phương án cũng là trải qua hai bên hiệp thương thẩm định qua, không nghĩ tới thiên một khu đấu trường bên trong khả năng ẩn nút cả bấy, chỉ có thể trách vạn tiên minh chính mình năng lực kém. Húng hồ đỗ tiếu tiếu trong huyết mạch liền có nham thú huyết thống, rút lấy đại địa chi lực là bản năng giống như vậy, cũng không tính được dối trá. Thật muốn nói, trước kiến thức vạn thú chi vương thảm bại sau đó. Lại không có mấy người có thể đoán ra đỗ tiếu tiếu chân chính lá bài tẩy, thật sự cho rằng là hắn là sức mạnh thân thể vô cùng. Chỉ có thể nói vạn tiên minh bên này thông minh, cũng là hết thuốc chữa. Xa xôi hiếu kỷ, vạn tiên minh bên này không phải vương lục phụ trách sao. Hắn lại là bày ra lại là tuyển thủ, làm sao có thời giờ mọi thứ chú ý, hướng hồ vạn tiên minh thông Thiên thánh đường vẫn có con tin nghi hắn một cái nho nhỏ kim đan quyền lực qua lớn, cần phải có người ngăn được mới có thể bảo đảm đàn tiên thi đấu không có sơ hở nào, hừ hừ. Kết quả là là cái này Đức Hạnh rồi. Náo tàn còn cùng Vương Lục tranh quyền đoạt thế, cũng không suy nghĩ một chút thật đem đàn tiên thi đấu làm thất bại, Vương Lục hoàn toàn có thể dựa vào bản thân tài hoa trên đất tiên trong trận doanh lăn lộn như cá gặp nước, bọn họ cái nhóm này thuần quan liêu có thể có kết quả gì tốt. Sa xôi nói rằng, ngươi nói những này ta không hiểu, trong bộ lạc chưa từng có như thế chuyện phiền phức. Ngược lại ta chỉ là đến giúp ngươi tham gia thi đấu, đem có thể thắng đều thắng được đến là tốt rồi đi. Cuộc kế tiếp là lúc nào Vương Vũ nói rằng, sớm đây, mấy ngày sau đó thi đấu muốn lấy tiểu thất cùng miêu miêu các nàng làm chủ, người trước tiên an tâm dưỡng thương đi. Thật đúng, vì cái thi đấu làm được bản thân gân xương gãy chết, khí huyết thiệt lớn, tội gì đến hai. Vì thế muốn vương lục 5.000 vạn thực sự là một điểm không nhiều. Xa xôi hàm cười một tiếng, thương là tổn thương chút, nhưng có một phen thắng lợi để báo đáp lại đã đầy đủ a. Người này rất nữ thật là không có cứu. Vương Vũ chỉ tiếc mài sắt không nên kim, bất quá cũng không quan trọng lắm. Ta có thể đảm nhiệm ngươi có mùa giới, chỉ cần ngươi thả ra cho quyền, ta sẽ giúp ngươi đem hết thể đều kinh doanh địa ngay ngắn rõ ràng. Đối mặt vương vũ sáng lên lấp lóa hai mắt, xa xôi nhìn trái nhìn phải mà nói hắn nói, nói đến, A vu đây. Chính đang bách thảo viên cho ngươi hái thuốc. Rất nữ sợ đến từ trên bàn rượu trống lên, A vu cho ta hái thuốc. Chẳng lẽ nói nàng muốn, không cần ba điểm ấy tiểu thương, ta uống chút rượu liền toàn được rồi á hoàn toàn không cần làm phiền A vu. Xin nhờ ngươi lúc nói lời này đem che vết thương tay trái thả ra hành sao. Lấy kim đan kỳ tu vi gắng đón đỡ thái thượng nguyên thạch, khiến cho bá thể tan vỡ. Loại thương thế này nếu như uống chút rượu liền có thể được, trừ phi là nghịch chuyển sinh tử luân hồi say tam sinh. Ngươi hồng hoang bá thể vô đối thiên hạ, nhưng mà một khi bá thể tan vỡ cũng đặc biệt phiền phức. Hiện tại ngoại trừ A vu bên ngoài, chiếu biến cửu châu cũng không có mấy người có thể thích đáng liệu lý đến tốt. Sa xôi vẻ mặt đau khổ, nhưng A vu dược đều quá đáng sợ à. Mỗi lần đều khiến cho buồn nôn pẹ ở. Vừa dứt lời, liền nghe phía sau truyền tới một lạnh lạnh âm thanh. Là như vậy phải không? Ta dược buồn nôn pẹ ở. Sa xôi dầm một tiếng liền từ ghế ngồi ngã xuống, quay đầu sắc mặt tái nhận, ngự âm run rẩy. À, A, A vu. Hửm, là ta. Hồng hoang vu y lạnh như băng gật gật đầu, bên hông một loạt trắng như tuyết sương sọ người theo thân thể rung động phát sinh nhẹ nhàng tiếng va chạm. Ta vừa chính là chỉ đùa một chút. A vu nói rằng, Có phải là chuyện cười ta nghe được, ngươi cảm thấy ta dược buồn ôn? Không liên quan, ta cũng không ngại, cái kia chỉ là bởi vì ngươi đối với thuốc khuyết thiếu cơ bản thẩm mỹ, chỉ cần ăn nhiều một ít dĩ nhiên là chuyển biến tốt, vì lẽ đó đón lấy đợt trị liệu, ngươi dược lượng gấp bội đi. A vu! Làm sao? Hai lần không đủ. Cái kia gấp ba cũng có thể a. Được rồi được rồi, gấp đôi đã đủ rồi ta nhất định đúng hạn uống thuốc, thỉnh cầu A vu hạ thủ lưu tình A. Ngay ở xa xôi cùng A vu tương ái tương sát thời điểm. Vương Lục Chính đang nên đón sự nghiệp trên mới đỉnh phong. Liên tiếp 4 lần thi đấu thắng lợi, đã để hắn ở mọi người trong lòng bước đầu xây dựng lên gần như mê tín niềm tin, chỉ cần Vương Lục ra tay, thắng lợi liền một cách tự nhiên sẽ tới đến. Thế là mọi người ở làm việc trước liền thường thường cầu khẩn có thể có Vương Lục phù hộ, chúc chính mình kỳ khai đã thắng. Ban đầu làm như vậy chính là tham gia đàn tiên thi đấu tuyển thủ môn, mà rất nhanh thói quen này liền thông qua tuyển thủ môn ở mỗi cái đại môn phái lưu truyền ra. Không qua mấy ngày, Nghiêm chỉnh đã thành vì một loại tục lệ, lên tới đảng tiền thi đấu cầu thắng, xuống tới trị liệu không trở không dụng, mọi người dồn dập ở trong nhà cung phụng trên Vương Lục pho tượng khẩn cầu phù hộ. Vương Vũ nói tới bái Vương Lục tà giáo, chỉ chính là loại hiện tượng này. Đối với này, Vương Lục vui thấy thành. Nay cố tà giáo bình thường tín ngưỡng bầu không khí, nếu như có thể lợi dụng tốt, đối với đảng tiền thi đấu phi thường có lợi, mà không đề cập tới động viên dân tâm, ổn định phía sau công hiệu, chỉ cần đối với trên sân người mà nói. Một cái có mang tất thắng niềm tin người, cùng một cái thấp thỏm bất an người, thi đấu thời bạo phát thực lực sẽ có khác biệt một trời một vực. Mà theo chính mình mấy lần ra tay liên tiếp thủ thắng, Vạn Tiên Minh một phương tuy rằng ở điểm trên vẫn là nghiêm trọng lạc hậu, nhưng mọi người tự tin nhưng dần dần khôi phục như cũ, không lại giống như ban đầu một tháng tự chin sợ cảnh quông, vừa ra sân trước hết thua bảy, tám phân khí thế, dùng đội cổ động viên trợ uy đều tăng lên không trở lại. Đến xa xôi đánh bại Đỗ Tiếu Tiếu thời, Vạn Tiên Minh tuy rằng thi đấu trên vẫn là thua nhiều thắng ít, Nhưng rất nhiều thua trận thi đấu, tình cảnh trên đã kinh biến đến mức đẹp đẽ một chút, cũng không ít là yếu ớt trên lệnh tiết bại, khiến cho người hoàn toàn có thể nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Mà đến Vương Lục tham dự đệ ngũ cuộc tranh tài thời, cái này hy vọng càng bị triệt để nhăn lửa. Hắn tham gia một hồi tên điều chưa biết loại nhỏ thi đấu. Thi đấu nội dung là trồng trọt linh thảo, nguyên anh cấp số. Vạn Tiên Minh đại thụ tông tông chủ đánh với Lục Tiên trần canh, mà hai người này trước đó đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều chỉ là người xa lạ. Vương Lục cũng chưa từng cùng bọn họ từng qua lại. Thi đấu mới bắt đầu, đại thụ Tông Tông Chủ một bước là hậu, từng bước là hậu, khoảng cách thắng lợi càng ngày càng xa xôi, nhưng thi đấu đến một nửa thời, Vương Lục nhưng đồng bền mà tới, ngồi ở trên tính phòng. Lần này, Vương Lục không nói một lời, liền ngay cả dư thừa mắt thần đô không có một cái, chỉ là yên lặng mà xem. Thế nhưng ý thức được có Vương Lục ở phía sau, đại thụ Tông Tông Chủ nhưng sĩ khí đại trấn, bùng nổ ra kinh người tiềm chất, lấy nguyên anh đỉnh phong cảnh giới Ở ngăn ngắn hai canh giờ bên trong bồi dưỡng ra bảy linh thảo, vẫn cứ so với lục tiên trần canh còn mò hơn một chút hơn nữa sau cuộc tranh tài, đại thụ Tông Tông chủ trực tiếp thăng cấp hóa thần, nhiều năm bình cảnh một khi mà qua. Cuộc tranh tài này đem vương lục thần thoại đẩy lên đỉnh phong. Nếu như nói phía trước bốn cuộc tranh tài thắng lợi, là cùng vương lục như lược bảy ra có quan hệ, như vậy này một hồi, vương lục hoàn toàn là dựa vào bản thân khí tràng liền lịch chuyển thắng bại. Điều này khiến người ta đối với bái vương lục tà giáo giáo lý không thể không có mấy phần tín phủ. Mà cùng lúc đó, vạn tiên minh còn nên đón càng thêm cổ vũ sĩ khí một cuộc tranh tài. Trương Diệu ở thư họa tái bên trong tháng rơi tuyết tiên tử. Đây là từ thiên luân chân quân sau đó, vạn tiên minh lần thứ nhất ở rơi tuyết tiên tử trên người cầm phân. Làm thông hiểu bách nghệ thượng cổ điệu tiên, rơi tuyết tiên tử ở cầm kỳ thư họa trên trình độ gần như ở đạo, căn bản không ai bằng và tiên minh bao nhiêu thành danh mọi người ở trước mặt nàng thất bại chầm xa. Liên ngay cả thiên luân chân quân cái kia chàng ngang dọc 90 đạo cờ vây chi thắng, cũng là thắng ở thiên luân cái kia sừng tụng khủng bố tính toán lượng trên, chỉ riêng lấy cờ vây bản thân trình độ mà nói hắn kỳ thực không bằng rơi tuyết. Nhưng trương diệu này một hồi nhưng là thắng được thoải mái tràn trề, một bộ vẩy mực tranh sơn thủy sau, non xanh nước biết sôi nổi trên giấy, nhìn giả có thể nghe thấy được núi lớn thanh tân, nghe được suối nước lưu động dốc rách. Dị tượng như thế để rơi tuyết tiên tử lúc này liền dừng lại bút, kinh ngạc mà nhìn Trương Diệu họa, thất vọng mất mát một lát sau khi, đem chính mình hoạch định một nửa ngàn sơn tuyết lủi tàn theo lửa. Như vậy nghiền ép tựa như thắng lợi, để khán giả cảm thấy vui sướng. Trương Diệu tuy rằng trước đây tên điều chưa biết, nhưng sau trận chiến này liền nghe tên cựu châu. Mà Trương Diệu thắng lợi, cũng là từ xa xôi chiến thắng đỗ tiếu tiếu sau, vạn tiên minh lần đầu 3 tháng liên tiếp, ý nghĩa phi phạm. Đồng thời, cũng là từ này chàng trận đấu bắt đầu. Vạn Tiên Minh ở điểm trên rốt cục dần dần truy đuổi nổi lên thượng cổ Điệu tiên, chênh lệch giữa hai bên càng đổi càng nhỏ. Trương Diệu sau khi đại biểu Vạn Tiên Minh lên sàn người là bảy Nương, nàng cùng thực tiên ở Túy tiên lâu so đấu trung nghệ, cuối cùng lấy một đạo lệnh thực tiên nghe ngóng đặt chân bất ổn kho thị chó thắng được thắng lợi. Tuy rằng thực tiên bản thân cũng không tính phi thường tinh thông trung nghệ, từ đàn tiên mộ bên trong thức tỉnh Điệu tiên môn vừa vặn không có am hiểu trung nghệ, nhưng ở mỹ thực đánh giá trên làm đến mức tận cùng người. Tru nghệ cũng không phải phàm nhân có thể so với. Bảy nương cuộc tranh tài này hàm kim lượng cũng là không thấp, huống chi đây là vạn tiên minh 4 thắng liên tiếp. 4 thắng liên tiếp sau khi là ngũ thắng liên tiếp. Hồng Hoang Vu Yi A Vu ở kim đan cấp độc thuật chiến bên trong, lấy thất vĩ sâu độc thắng được tiểu độc tiên, càng hiếm có là tại chỗ hủy diệt rồi tiểu độc tiên kim đan hóa thân, phản tố bản nguyên thương tổn được hắn bản thể. Vì ngày xưa bất hạnh chết thảm xích huyết độc tôn báo một mũi tên mối thủ. Trong vòng 3 ngày ngũ chàng thắng liên tiếp khiến cho vạn tiên minh nếu như muốn sôi trào, mà thượng cổ điệu tiên thì lại lần thứ nhất rơi vào trong trầm mặc. Đối mặt đột nhiên xuất hiện ngũ liền bại, bất kể là dẫn đầu huyền mặc, vẫn là nhất quán người phản đối bạch trạch đều có chút nói không ra lời. Nhưng vào đúng lúc này, vương lục tận dụng mọi thời cơ, rốt cục bỏ xuống quan trọng nhất một viên thẻ đánh bạc, đem một phong chiến thư đưa đến trên tay đối phương. Hai ngày sau, tiên một khu, kim đan cấp một mình đấu chiến, ta đem xuất đội xin lợi quý mới đại giá. Chương đ Ngày kia ra ngoài mở hội, sớm xin nghỉ. Khoảng cách đàn tiên thi đấu bắt đầu thi đấu, đã có hơn 2 tháng thời gian, nhưng còn chân chính đủ phân lượng thi đấu kỳ thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tỷ như hàm kim lượng cao nhất một mình đấu đại chiến, hiện nay còn một hồi cũng không hoàn chỉnh cử hành qua. Lý do rất đơn giản, vạn tiên minh bên này hoàn toàn không có niềm tin chiến thắng. Hoàn chỉnh một mình đấu chiến, quy tắc là ngũ cục 3 thắng, song phương mỗi cái ra 5 người, từng cái đối chiến, trước tiên thắng 3 chàng giả vì thắng. Như vậy một hồi hoàn chỉnh thi đấu hạ xuống, điểm có tới 500 phân, vụ đắp được bình thường thi đấu mười mấy tràng, cực kỳ trọng yếu. Nhưng vạn tiên minh bất kể là ở kim đăng cấp, vẫn là nguyên anh, hóa thần, chân quân cảnh giới bên trong, đều khó mà tìm ra 5 tên trở lên có thể cùng địa tiên so với cực giả. Lấy chân quân cấp làm thí dụ, đàn tiên thi đấu bắt đầu thi đấu thời, hà đồ đạo nhân cùng huyền mặc từng ở tiên một khu một trận đại chiến, trận chiến đó mặc dù là hà đồ thắng. Nhưng người tinh tưởng đều nhìn ra được là đối phương đem thắng lợi chắp tay nhường cho, thuần lấy thực lực mà nói, có thể dễ dàng phân cách hỗn đột, đem âm dương mỗi cái trí một bên huyền mặc rõ ràng ở hà đồ bên trên. Hà đồ đạo nhân là cửu châu đại lục người số 1, huyền mặc nhưng tuyệt không phải địa tiên đệ nhất. Hai phe đang chiến đấu phương diện trên lệch vừa xem hiểu ngay. Duy nhất có thể chắc thắng hạ xuống, cho tới nay đến cũng chỉ có linh kiếm phái cái kia cửu châu đệ nhất kim Đan Nhưng cửu châu đệ nhất kim Đan chỉ có một cái ngoài ra liền ngay cả nàng đồ đệ đại danh đỉnh đỉnh vương lục chân nhân từ về mặt thực lực giảng đối mặt địa tiên thời cũng không có niềm tin tất thắng trên thực tế đàn tiên thi đấu bắt đầu thi đấu trước trận đấu giao hữu bên trong vương lục từng cùng bạch trạch đối chiến một hồi tình cảnh trên không rơi xuống hạ phong nhưng chúng quy không có thắng mà liền vương lục đều thắng không được toàn bộ cửu châu kim đan bên trong liền rất khó có người có thể thắng bây giờ cảnh giới kim đan dưới nổi danh nhất thực lực cũng mạnh mẽ nhất mấy người quỳnh hoa chu thi giao Hạng lương, chém nửa đêm, lưu ly tiên, thực lực cùng vương lục đều ở đồng nhất đẳng cấp. Dựa theo vạn tiên minh bên trong bình cấp phương thức để tính, những người này cùng với cái khác mỗi cái đại môn phái bên trong tồn tại một ít lâu năm kim đan đều bị liệt vào đặc cấp, cũng chính là cảnh giới kim đan bên trong mạnh nhất cấp. Lấy vương lục thêm trị phép tính đến biểu thị, thực lực bản thân đều ở FL không trở lên. Nếu như lại tính cả trang bị đạo cụ các loại, chờ, nhân tố, tổng hợp sức chiến đấu thậm chí có thể đạt đến FL 5 trở lên. Vừa. Ở cấp khiêu chiến đã là vững vững vàng vàng. Nhưng rất hiển nhiên, coi như là đặc cấp Kim Đan, mặt đối với thượng cổ địa tiên cũng lực có chưa đãi. Dựa theo thiên luân chân quân cùng phong ngâm chân nhân suy tính, Kim Đan cùng nguyên anh cấp mà chiến đấu bên trong, ít nhất phải có không trái phải thực lực, mới có thể ổn An thượng cổ địa tiên. Thế nhưng có thể đạt đến như vậy khuyết đại trị số, có thể có mấy người. Kim Đan trở xuống, hay là còn có thể sử dụng các loại phương pháp, tỉ như siêu cường pháp bảo. Bá đạo đan dược hoặc là tiền cấp quán đỉnh đại pháp đến chế tạo không trở lên biến thái chiến sĩ, thế nhưng một khi ngưng tụ kim đan, tu sĩ thực lực liền càng ngày càng khó có thể học cấp tốc. Mà hiện nay vạn tiên minh có thể có không trở lên thực lực, chỉ có vương vũ một người, nàng thực lực chân thật chí ít là không trở lên, hoàn toàn nát tan thường thức. Mà vương lục nếu là trạng thái có thể toàn diện đạt đến cảnh giới kim đan bên trong đỉnh phòng, cũng có thể có FL8 trình độ, ở trên sân thi đấu xem như là có một kích lực lượng, phần thắng có thể có khoảng 5 phần. Ngoài ra Quỳnh Hoa Tiên Tử cùng Chu Thi Giao ở kết thúc tập hấn cổn sau, mỗi cái có FL7 trái phải thực lực, phần TH. Áng khoảng trưng ở khoảng 3 phần 10, mà những người khác liền muốn càng yếu hơn một ít, phần thắng chưa tới một thành. Dựa theo ngũ cục 3 thắng để tính, vạn tiên minh toàn thể tỷ lệ thắng chính là không tới 2 phần 10, cũng không phải một cái đáng giá mạo hiểm con số. Dựa theo mọi người dự đoán, Vương Lục sợ rằng phải chờ tới những người này ở quân Hoàng Sơn tập vấn cổn đầy đủ thời gian. Đem sức chiến đấu tăng lên tới bình quân FL-8 lúc này mới có buông tay một kích giá trị. Có thể vương lục bây giờ nhưng phản phất không kịp đợi, ở đại đa số người còn chưa hoàn thành nguyên bộ tập huấn Tình huống, dứt khoát hướng về thượng cổ địa tiên phát sinh chiến thư. Tiên một khu sân đấu võ, hai ngày sau, kim đan cấp một mình đấu chiến. Ước chiến tin tức rất nhanh sẽ ở quần tiên thành bên trong truyền ra, thế là, ngũ thắng liên tiếp mang đến cuồng nhiệt còn chưa thối lui, một luồng mới dậy sóng liền bao phủ tới. Còn tiên thành mỗi cái khu vực cũng bắt đầu thảo luận cuộc tranh tài này, phản phất nó có thể quyết định cả chàng đàn tiên thi đấu thắng thua. Vương Lục gấp gáp như vậy, chẳng lẽ có cái gì mới lá bài tẩy có thể bảo đảm hắn chắc chắn thắng. Ta nhớ qua báo chí đã nói, Vương Lục chân nhân ban đầu kế hoạch là chí ít lại kéo dài thời gian mấy tháng, những kia tập huấn Kim Đan Nguyên Anh môn mới có thể có đầy đủ sức chiến đấu a. Hừ, này vẫn chưa rõ sao. Chỉ sợ là Vương Lục đã không cần quân Hoàng Sơn bên trong những người kia. Vô tướng chân nhân triệu tập đến mấy người bằng hữu kia, hoàn toàn là cùng cảnh giới bên trong có thể nói nhân vật vô địch, có các năng ở, e sợ đều không tới phiên Vương Lục bản thân kết cục. Cũng đúng, cái kia rất nữ lâu đời Chi Ca có thể lấy thân thể gắng đón đỡ Thái Thượng Nguyên Thạch, có này cỗ thần lực, cảnh giới Kim Đan dưới vốn là vô địch rồi. Một quên xuống, coi như đối thủ có nhiều hơn nữa thần thông, mạnh hơn tiên pháp cũng phải tan xương nát thịt. Còn có Hồng Hoang Vu I A Vu à, cái kia thất vĩ sâu độc vô hình vô sắc có thể làm cho tiểu độc tiên đều cuồng chảy máu nuôi không ngừng, thay đổi những người khác còn không trong nháy mắt liền hóa thành thịt nát. nói như vậy, chúng ta chẳng phải là thắng định. hư, nếu như không có niềm tin tất thắng, vương lục chân nhân như thế nào sẽ xuất thủ? chỉ cần hắn ra tay, cái nào một lần không phải đại thắng mà về. cùng lúc đó, thượng cổ địa tiên môn đồng dạng đang thảo luận trận này kim đan cấp một mình đấu chiến. xem ra vương lục tạp kỹ rốt cục biểu diễn xong, địa tiên bạch trạch tay nâng vương lục tự tay viết viết chiến thuật cười gần lên, hết biện pháp a. Lời còn chưa dứt, một cái vóc người mập đại điệu tiên liền không khỏi cười nói, bạch trạch ngươi đây là nói nói mát nói quen thuộc chứ. Người ta vừa ngũ thắng liên tiếp, đánh cho chúng ta không hề tinh khí, đến ngươi nơi này trái lại thành hết biện pháp. Nói xong, hắn ảo thuật tựa như bỗng dưng lấy ra một con nóng hổi đùi heo nướng, miệng lớn cắn xé. Cái kia trực nết đến bên tai miệng rộng, cùng với hào phóng an tướng, không phải thực tiên còn có thể là ai? A, ngươi mập mạp chết bầm này lại còn có mặt nói ta. Cho đến bây giờ ngươi tham gia mấy cuộc tranh tài nhưng là tất cả đều thua, chúng ta điệu tiên mặt mũi cũng phải làm cho ngươi mất hết. Thực tiên một cái miệng ba ngoại trừ sẽ ăn, tương tự cũng sẽ nói, nghe vậy cười lạnh một tiếng, châm biếm lại nói, muốn nói mất mặt, trận đấu giao hữu thời điểm ngươi ở dưới con mắt mọi người bị Vương Lục tiểu tử kia trêu chọc địa như ngu ngốc như thế, có thể so với ta mất mặt có thêm. Được rồi, các ngươi đừng ầm ý. Một vị nữ tử đúng lúc đứng ra, ngăn cản trận này cái vã. Mà nghe được nàng lên tiếng, Thực tiên cùng Bạch Trạch nhất thời không tiếp tục nói nữa. Bởi vì lên tiếng người, là bây giờ điệu tiên đội ngũ trên danh nghĩa lanh tụ huyền mặc, cũng là lần này hội nghị khởi xướng người. Huyền mặc nói rằng, Bạch Trạch nói không sai, vương lục này phong chiến thư, vừa vặn nói rõ hắn đã hết biện pháp. Ngũ thắng liên tiếp kỳ thực cũng không đáng như thế rong chống khua chiêng điệu tuyên dương. So với trước vạn tiên mình đã từng có hơn 20 liền bại, trận này ngũ thắng liên tiếp căn bản không đáng nhắc tới. Hiện tại quần tiên thành bên trong cuồng nhiệt hoàn toàn là vương lục một tay kích động lên, nhưng nếu như hắn thật sự có có đủ nhiều lá bài tẩy, hoàn toàn có thể thắng liên tiếp chàng ấy lại nhiều hơn chút. Chỉ là ngũ thắng liên tiếp sau liền tự mình kết cục, chỉ có thể nói do hắn không có tiếp tục thắng được đi tự tin. Nói, Huyền mặc nhìn một chút đồng bạn bên cạnh, mọi người vẻ mặt khác nhau, phần lớn người tin tưởng lời giải thích của nàng, nhưng cũng phải số ít người mang trong lòng nghi ngờ, tỷ như thực tiên, liền một bên gặm chân rõ, một bên đẩy mặt ngờ vực Thế là Huyền Mặc tiến một bước giải thích, cái kia ngũ phen thắng lợi bên trong, đại thủ tông tông chủ chiến thắng Trần Canh, là bởi vì Trần Canh nhìn thấy Vương Lục ra trận sau, nhất thời hoảng hốt, bỏ mất chí thắng, cơ hội tốt, thuộc về ngẫu nhiên sai lầm. Mà cái khác bốn chàng, Vương Lục đều là mượn cái kia mấy cái ngoại đạo sức mạnh, cũng không phải vạn tiên minh bản lãnh của chính mình. Cái kia mấy cái ngoại đạo tu sĩ xác thực rất lợi hại, nhưng dù sao chỉ có vẹn vẹn mấy người, mà các nàng cơ bản cũng đã trải qua trận. Ngoại trừ các nàng bên ngoài, Vương lục căn bản không bỏ ra nổi càng nhiều biện pháp, vì lẽ đó hắn mới sẽ vào lúc này tùng chiến thư, nỗ lực hề ngũ thắng liên tiếp tư thế, thu được sĩ khí trên ưu thế, lại thắng được trận này mang tính khen. Chốt kim đan đại chiến. Thử nghĩ, nếu như hắn thật sự đối với chính mình đội ngũ có lòng tin, lại cần gì phải khổ cực như thế tạo thế. Thực tiên nghe xong sau đó, gật gật đầu, được rồi, coi như ngươi nói có đạo lý được rồi. Nói xong. Hắn một cái liền đem chư trên xương đuổi mấy cái tàn thịt mút vào ở tịnh, sau đó hơi hợt hỏi, bất quá mặt khác đây, nếu như ngươi thật có lòng tin, nói trận này kim đan giải thi đấu chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ, cái kia cần gì phải triệu tập mọi người chúng ta lại đây. Trước tiên mấy tháng trước thi đấu trong lúc, chúng ta dự thi người đều là dựa theo vạn tiên minh đưa ra tái trình làm theo điều mình cho là đúng, chính mình so với mình, rất ít lẫn nhau chạm mặt, bởi vì làm căn bản không cần thiết nói thêm cái gì càng không cần thiết vì người ta một hồi ngũ thắng liên tiếp, liền thao thao bất tuyệt giải thích nhiều như vậy. Huyền mặc nghe vậy ánh mắt đột nhiên trở nên sắp bén, bạch lăng, người muốn nói cái gì? Thực tiên một bên liếm đẩy mỡ đầu ngón tay, một bên lạnh nhạt nói, đại khái là bởi vì ta thua quá nhiều đi, có lúc khó tránh khỏi cũng sẽ nghĩ đến thật nhiều. Tỷ như ta hiện tại liền đang nghĩ, ngày đó ta đi người ngũ khu tham gia mỹ thực đánh giá giải thi đấu thời điểm, nếu như không phải tự tin như vậy chẳng đầy Nếu như ở lúc trước có thể hơi hơi nhiều mấy cái tâm nhãn, nhiều mấy phần cẩn thận, ta như thế nào thất bại? Đồng dạng đạo lý kỳ thực cũng thích hợp với các ngươi tất cả mọi người, chỉ là các ngươi số may, vừa vặn không có gặp phải vương lục mà thôi. Mà lần này, vương lục chủ động khiêu chiến tới cửa đến, nói rõ có niềm tin tất thắng, chúng ta nhưng ở đây nói người ta hết biện pháp, quả thực là so với ban đầu ta còn muốn ngu. Thực tiên lắc đầu một cái, không nói những cái khác, nếu như lần này kim đan đại chiến. Vạn tiên minh sắp xếp ra vương vũ, rất nữ, ý đội hình, chỉ cần ba người liền đầy đủ thắng được thi đấu. Ta không nhìn ra chúng ta bên này có cái gì phần thắng. Thực tiên nói xong, một đám điệu tiên đều là trầm mặt không nói. Bởi vì lâu đời chi ca cùng vui a vu biểu hiện, bọn họ rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt. Cảnh giới kim Đan giới gắng đón đỡ thái thượng nguyên thạch, thất vĩ sâu độc phá tan tiểu độc tiên vạn độc bất xâm, thực lực của các nàng rõ ràng đã cùng vương vũ cùng một cấp số, là ngoại đạo bên trong kiệt xuất người. Ở hạn chế cảnh giới tình huống, coi như điệu tiên cũng khó có thể thủ thắng. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm sen vào đi vào. Nếu như vương lục thật sự sắp xếp ra như vậy đội hình, trận chiến này chúng ta liền chắc chắn thắng. Người nói chuyện, rõ ràng là một bộ đồ đen, lấy tội nhân tự xưng là, trên đất tiên bên trong mơ hồ làm là chân chính lãnh tụ. H. chương 670, ngày mai ra ngoài mở hội, sớm xin nghi một ngạo y. Chắc chắn thắng. Nghe được hắc lời giải thích, thực tiên bạch lăng hơi có chút không hiểu. Vương Vũ liền không nói, cái kia rất nữ cùng vui Y Bất luận cái nào đều là ngoại đạo bên trong nhân vật đứng đầu Thực lực còn lâu mới có thể dùng biểu hiện ra tiên đạo tu vi cảnh giới tới đối xử Nếu là điệu tiên môn có thể toàn lực ứng phó nên chiến Tự nhiên không sợ, có thể hạn chế ở cảnh giới kim đan bên trong Đừng nói điệu tiên, coi như là chân tiên hạ phàm Cũng không phải đối thủ Chẳng lẽ nói vị này đã từng nhiều lần sáng tạo kỳ tích hắc Chuẩn bị tự mình ra tay có thể Nhưng nói như vậy Cũng chỉ là địa tiên một phương lấy cường lực áp đảo đối phương, tựa hồ cùng hắn muốn biểu đạt ý tứ khá là không giống. Đối với này, hắn chỉ là đơn giản giải thích, cái kia mấy cái ngoại đạo tu sĩ đi nhầm đường, nhưng sở trường duy nhất, chỉ cần hơi hơi nhắm vào liền có thể thủ thắng. Tỷ như đánh với rất nữ, chỉ cần lấy ra hư thể, nàng chỉ có to lớn hơn nữa man lực có thể làm sao. Nhớ kỹ, ngoại đạo tu sĩ cũng không ý nghĩa không thể chiến thắng, ngoại trừ vương vũ ở ngoài, mấy người còn lại không đáng để lo. Nói xong, H. y điệu tiên trầm ngâm chốc lát, nhưng lại nói, bất quá, điểm này, Vương Lục nên cũng là rõ ràng, hắn không có lý do gì tự chui đầu vào lưới. Huyền mặc nói rằng, nhưng là không phải này mấy cái ngoại đạo tu sĩ lên sân khấu, hắn căn bản là không người nào có thể dùng A. Chẳng lẽ muốn phái quân Hoàng Sơn bên trong tập huấn tiết những người này sao? H. y lắc đầu một cái, không kịp, ngăn ngắn thời gian mấy tháng, bọn họ còn không ra thể thống gì, coi như mượn đan dược lực lượng liều nhất thời bạo phát cũng còn chưa đủ. Nếu như thật nếu để cho bọn họ ra trận, ít nhất phải đợi thêm 2 tháng mới có ý nghĩa, Vương Lục không nên như thế đã sớm phát sinh chiến thư. Huyền Mặc nói rằng, thế nhưng đợi thêm 2 tháng, hán khổ tâm xây dựng ngũ thắng liên tiếp liền phải biến đổi đến mức không hề giá trị. hừ Vương Lục xác thực là không có tiếp tục thắng liên tiếp xuống phương pháp. Hai người bọn ta mới ở về mặt thực lực trên lệnh to lớn, cũng không có như vậy dễ dàng liền san bằng đi. Đừng bùi, người thấy thế nào? Có toán tiên danh xưng Lục Biệt Trần nói rằng Đối phương có người che đậy thiên cơ, ta không có cách nào cho ngươi thiên toán, lấy tính ra đẩy, trận chiến này ta chính đang có 8 phần 10 phần thắng, không nhìn ra bên trong có cái gì cả cảm Hắc ý điệu Tiên nhắm mắt trầm tư, nhẹ giọng nói rằng, thiên xem như là hỏi trời xanh, địa toán nhưng là hỏi cựu châu. Theo lý thuyết, chúng ta những người này lấy tiên làm tên, chính là cựu châu đại lục con cưng, địa toán kết quả không nên có ngộ. Nhưng thị sùng mà kêu từ trước đến giờ là bại vong chi đạo ủng hộ Cửu Châu Đại Lục con cương tử không chỉ là chúng ta. Ta nhớ không lầm, Cửu Châu Đại Lục từ 50 năm trước, tuyệt thế kỷ tài liền tầng tầng lớp lớp. Lục Biệt Trần nói rằng, điểm này ta cũng coi như đến, vì lẽ đó ta lại lấy người toán thuật thôi diễn một lần. Kết quả đây, chúng ta sẽ thắng. Lục Biệt Trần như chặt đinh chém sát chúng ta nhất định sẽ thắng. Cùng lúc đó, Tiên Tư Khu, trắng xóa bạch vân bên trên, một tòa nguy nga cung điện quan sát chúng sinh, mà bên trong cung điện Hai vị tu sĩ ngồi ngay ngắn ở một tấm tạo hình có chút rất khác biệt bàn cờ hai bên, tụ tinh hội thần địa nhìn kỹ trên bàn cờ biến hóa, thỉnh thoảng nhẹ giọng trò chuyện. Thiên luân đạo hưu a, vương lục này một nước cờ, ngươi có thể nhìn ra được thành tựu. Hà đồ đạo hưu nói giỡn, vương lục kỳ từ trước đến giờ không ai nhìn thấu, nếu không, những năm này cũng không đến nỗi có nhiều người như vậy tại ở trong tay hắn. Nói, thiên luân chân quân di động nhúc nhích một chút trên bàn cờ quân cờ, khiến cho hà đồ đạo nhân hơi nhíu lên bạch mi. Liên ngươi cũng nhìn không thấu, vương lục kỳ liền thực sự là ý vị sâu xa. Chầm ngâm một lát sau, Hà Đồ lại hỏi, Toán Hồng Trần cũng coi như không ra hắn. Thiên Luân chân quân lắc đầu nói, Toán Hồng Trần Toán chính là chúng sinh, tu sĩ vốn là đi Hồng Trần mà gần tiên đạo, huống chi là vương lục như vậy mệnh trời con trai. dường như quý phái Quỳnh Hoa, vạn pháp chém nửa đêm. Những người này, đều đã không ở Hồng Trần bên trong. Hà Đồ đạo nhân lại nhúc nhích một chút cuốn cờ, thiên thượng địa hạ đều là Hồng Trần. Đang phi thăng trước đây, không người nào có thể chân chính nhảy ra này đạo lòng chim. Nếu là Thiên Luân đạo Hưu toán Hồng Trần chưa chăn cảnh giới đại thành, vừa cái kia lời nói ngược lại có chút sức thuyết phục, nhưng bây giờ nghe đến, nhưng có vẻ hơi từ chối. Thiên Luân chân quân nghe vậy nở nụ cười, cũng hướng về bản cờ đưa tay ra, quả nhiên không che giấu nổi Hà Đồ đạo hữu. Toán Hồng Trần đại thành sau đó, xác thực liền tu sĩ cũng có thể tính toán. Đừng nói Quỳnh Hoa, nửa đêm như vậy hàng tiểu bối, ta thậm chí suy tính qua chân quân tu sĩ vận mệnh. Tuy rằng mông lung, nhưng có thể hết ngồi đáy giếng. Chỉ là điểm này kính xin đạo Hữu giữ bí mật cho ta, không phải vậy e sợ sợ làm cho không cần thiết hiểu lầm. Mặt khác, từ đầu đến cuối, ta nhưng không thể nhìn thấu vương lục, hắn phản phất tử vừa mới bắt đầu liền không thuộc về này bên trong đất trời. Hà đồ đạo nhân trầm mặc một lúc lâu. Chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Ồ, hà đồ đạo hưu đối với vương lục đúng là tin cậy rất nhiều a, Liên linh kiếm phái người đều tin hắn, ta làm sao cần bỗng dưng nghi vấn. Không thuộc về thiên địa, liền không cần được nảy vùng thiên địa hạn chế. Chỉ là lần này, Vương Lục này bộ kỳ tựa hồ đi được quá hung hiểm chút. Thiên Luân chân quân nói rằng, cầu giàu sang tử trong nguy hiểm, Vương Lục luôn luôn thờ phụng chính là điểm này. Huống hồ lần này, hắn ở trên chiếu bạc gáp xuống đều là chính mình thể đánh bạc, chúng ta không có lý do ngăn cản hắn. Thiên Luân nói xong, lần thứ hai di chuyển quân cờ, mà Hà Đồ đạo nhân hiện ra nhưng đã rơi vào cực kỳ tình cảnh bất lợi, hai cái trường lông mày hầu như ninh đến cùng đi. Chính vì hắn áp xuống đều là chính mình thẻ đánh bạc, ta trái lại có chút do dự. Nếu như hắn là lo lắng cho mình không bị tín nhiệm, cho nên mới sắp xếp ra đội hình như vậy, cái kia thực sự không cần phải. Đây là liên quan đến cửu châu đại lục toàn thể đại sự, bất kỳ một nhà đều không có lý do chỉ lo thân mình. Nếu như hắn cần những môn phái khác chống đỡ, chúng ta phải làm tận hết sức lực, không cần thiết để linh kiếm phái một nhà đam lớn như vậy nguy hiểm. Thiên Luân chân Quân Cười nói, đạo hữu lo xa rồi hiện tại quần tiên thành bên trong coi như là phạm nhân cũng đều biết, vương lục là hà đồ chân quân ở nhi tử, có thể muốn làm gì thì làm. Nói tới chỗ này, hà đồ đạo nhân cũng không khỏi bật cười, xem ra vương lục là có cân nhắc của chính hắn, đã như vậy, ta cũng không nhiều hơn nữa sự, yên lặng xem biến đổi được rồi. Thiên Luân chân quân cũng gật đầu nói, tuy rằng ta toán hồng trần toán không ra vương lục tương lai, nhưng miễn cưỡng đẩy ra diện bên cạnh hắn người. Tiếp đó, thắng nhất định là chúng ta. Nói xong. Thiên Luân ném trong tay xuất sắc, một cái sáu giờ hiện ra trên bàn cờ. Thiên Luân một tiếng cười khẽ, cầm trong tay điêu khắc thành chim quân cờ về phía trước di chuyển sáu cách. Đạo hữu, xem ra ván này là ta thắng, ta bốn con phi hành người đưa tin cũng đã trở về nước suối. Hà đồ đạo nhân lắc đầu bất đắc dĩ, này phi hành kỳ vẫn là Thiên Luân đạo hữu dưới lên tốt. Sau một ngày, vạn tiên minh tuyển thủ danh sách chính thức công bố. Làm đàn tiên thi đấu bắt đầu thi đấu tới nay, quan tâm trình độ cao nhất một cuộc tranh tài. Trận này Kim Đan cấp một mình đấu đại chiến cũng có vẻ đặc biệt trịnh trọng, sách 3 ngày trước công bố tái trình, sách 2 ngày trước công bố tuyển thủ danh sách, này đều là lúc trước mấy trăm cuộc tranh tài chưa từng được hưởng qua đãi ngộ. Vậy mà lúc này nhìn thấy vạn tiên minh định ra danh sách sau, còn tiên thành bên trong nhiều mặt nhân viên không không kinh ngạc và phần. Vương Lục điên rồi. Ngũ thắng liên tiếp sau đó hắn bắt đầu khinh địch sao. Đây là hoàn toàn không đem đối thủ để ở trong mắt ta. Bày ra đội hình như vậy hắn là muốn cho chính mình linh kiếm phái mỏ danh tiếng sao? cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy a! liền ngay cả đã từng coi trọng nhất vương lục rất nhiều não tản phân môn, nhìn thấy danh sách sau cũng không nhịn được bắt đầu nghi vấn vương lục quyết định bởi vì trong danh sách nội dung thật là ngoài dự đoán mọi người vương vũ lưu ly tiên khuyên đánh cờ chu thi giao vương Lũ. đây chính là danh sách toàn bộ nội dung càng là cùng một mẫu linh kiếm phái gia thân trong danh sách vô tướng thầy trò xem như là trong dữ liệu Vương Vũ ở 2 tháng trước đã từng đánh với thiên huyễn đồng tử, đạt được một hồi không thể nghi ngờ thắng lợi, lần này không cần lại so với. Mà Vương Lục ở trước đó ngũ thắng liên tiếp bên trong, thì lại trước sau đóng vai phe thứ ba hoặc là người đứng xem, lần này rốt cục tự mình kết cục, cũng coi như mục đích chung. Nhưng còn lại 3 người lại toán xảy ra chuyện gì. Chu Thi Giao cùng Lưu Ly Tiên ở Cựu Châu Đại Lục danh tiếng không ít, lần này càng bị liệt vào đặc cấp kim đan, nhưng Trung Quy còn có vẻ nó nớt, thuần lấy thực lực mà nói. Sa hoàn toàn không phải cảnh giới Kim đan bên trong tôi ưu chọn, bất kể là nắm giữ Lục Tiên Kiếm Quỳnh Hoa, vẫn là đến từ một ít thượng phẩm đại phái lâu năm Kim đan cường giả, đều so với các nàng càng thích hợp loại này vượt qua cực hạn khiêu chiến. Huống hồ, liền coi như các nàng thật sự tư chất kinh người, lâm chiến thời có thể bạo phát vượt xa thái độ bình thường sức chiến đấu, vậy cũng chí ít nên chờ các nàng ở Quân Hoàng Sơn tập huấn cuộn song xuôi mới đúng. Hiện tại lên sân khấu thực sự quá sớm, ngay cả khuyên đánh cờ thì càng như là cho cười. Liên cầu đều cử đi chàng, đây là đang làm nhục đối thủ, vẫn là đang làm nhục chính mình. Nếu như nói cái này danh sách là cái chuyện cười, cái kia nhất định là đàn tiên thi đấu vừa đến ác liệt nhất chuyện cười. Thế nhưng làm mọi người ý thức được, vương lục là thật sự đem phần danh sách này định vì cuối cùng kết quả thời. Liên tha rằng nó chỉ là cái chuyện cười. Mở ở giáp đất các loại, chờ, mỗi cái bên trong khu vực sòng bạc, ngày hôm đó cũng là bị chấn động mạnh. Kim đan đại chiến bên trong vương lục thủ thắng bồi suất tăng vụ lên có thể thấy được rất nhiều não tàn vấn ở cường nhiệt sau khi đối xử ví tiền của chính mình cũng là phi thường lý trí mà không giống với vạn tiên minh một phương ngạc nhiên không tên thượng cổ điệu tiên môn nhưng là lạ kỳ nghiêm nghị huyền mặc lần thứ hai tổ chức tổ chức hội nghị đem rất nhiều đồng bạn tụ tập lên thương thảo đối sách bởi vì vương lục này một tay thậm chí vượt qua toán tiên lục biệt trần tính toán hắn vừa không có phái ra bảy đường lâu đời chi ca những này ngoại đạo tu sĩ cũng không có phái ra một ít mục đích trung lâu năm kim đan Mà coi như chỉ từ trẻ tuổi Kim Đan trúng tuyển, cũng chỉ có Vương Lục cùng Chu Thi Giao xem như là phù hợp yêu cầu. Lưu Ly Tiên cùng khuyển đánh cờ rõ ràng không đủ tư cách, bất kể là Quỳnh Hoa vẫn là hạng lương đều mạnh hơn các nàng. Vương Lục là muốn ở cái gì? Đây là đặt tại mọi người trước mặt hàng đầu vấn đề. Nếu như là những người khác, địa tiên môn không cần phải để ý tới, thi đấu thời đối mặt thực lực nghiền ép lên đi liền có thể. Thế nhưng ở Vương Lục trên người, bọn họ đã ăn quá nhiều lần thiệt thòi Mặc cho cũng không ai dám ở tái chuẩn bị trước phân đoạn bất cẩn. Ta xem là cố làm ra vẻ bí ẩn. Đỗ Tiêu Tiếu nói rằng, công tâm thuật, phương pháp trái ngược, để chúng ta lãng phí dư thừa tinh lực. Đại khái như thế chứ? Huyền Mặc nói rằng, không có ý nghĩa, liền coi như chúng ta vì thế tự dưng lãng phí chút tinh lực, chẳng lẽ còn sẽ nhờ đó mà thua trận thi đấu. Vậy cũng quá coi thường chúng ta những kinh nghiệm này qua đại thời đại địa tiên trong lòng tố chất. Rơi tuyết tiên tử suy đoan nói hoặc là bọn họ có bí mật gì vũ khí, tiên bảo, tiên đan, hoặc là tiên cấp công pháp. Những thứ đồ này, chúng ta nắm giữ chỉ có thể có càng nhiều hơn. Thế là chúng điệu tiên đều trầm mặc, chỉ có toán tiên lục biệt Trần nhưng đang thỉnh thoảng kích thích toán chủ, nhưng mấy lần tính toán kết quả nhưng đều không giống nhau, hoặc là thắng lợi hoặc là thất bại, hoàn toàn không có định sổ, làm cho tính toán hoàn toàn không có tham khảo ý nghĩa. Được rồi, không cần thiết vì thế xoan suất. Thời khắc mấu chốt, hắc Ý điệu tiên đứng ra nói rằng, Không cần lưu ý vương lục có thủ đoạn là gì, chúng ta chung quy là thực lực càng mạnh hơn một phương. Mặt khác, nếu bọn họ đi đầu công bố danh sách, chúng ta cũng công bằng đi. Người mặc áo đen nói, đưa tay ở một đám điệu tiên điểm giữa mấy lần, tiểu độc tiên, huyết nục đồ, tham lang, còn có bạch trạch, các người bốn người lên sân khấu đi. Chương 671, mở hội dê không thể ngăn cả ta. Ở vạn tiên minh công bố danh sách sau chưa tới một canh giờ bên trong, thượng cổ điệu tiên cũng công bố chính mình danh sách. Đây đối với luôn luôn xem thường ở cùng vạn tiên minh đồng bộ thượng cổ điệu tiên mà nói, không thể nghi ngờ là kiện mới mẻ sự, cũng mặt bên chứng minh vương lục ở ngũ thắng liên tiếp sau, đã chiếm được đối phương đủ rất coi trọng. Bất quá, thượng cổ điệu tiên càng là coi trọng, vạn tiên minh một phương thủ thắng hy vọng cũng là càng xa vời. Tiểu độc tiên, huyết nục đố, tham lang. Bọn họ là thật lòng A. Trên đất tiên tướng danh sách thông qua mỗi cái khu vực đỉnh đầu nơi, dùng để tiếp sóng thi đấu bảng hiệu bản công bố sau. Quần tiên thành bên trong khắp nơi đều có thể nghe được các tu sĩ ai tháng tiếng. Trong danh sách bốn người, bất luận cái nào bây giờ đều là như sớm bên hay ở chi 2 tháng trước thi đấu bên trong, bọn họ đã lập xuống chiến công hiển hách. Xây dựng ở lượng lớn cựu châu tu sĩ thi hải trên chiến công hiển hách. Bởi vì hắc ý điệu tiên một câu nói, đàng tiên thi đấu ban đầu 2 tháng tình cảnh phi thường tàn khốc, thượng cổ điệu tiên môn ra tay không dung tình chút nào, nhiều lần ở trong chiến đấu đem vạn tiên minh tu sĩ tàn nhận sát hại. Tuy rằng đảng tiên thi đấu không khỏi dết chóc, nhưng rất nhiều giết chóc căn bản là cố ý hành động. Tỷ như tiểu độc tiên đánh với xích huyết độc tôn thời, sinh huyết độc tôn ở bản mệnh huyết độc tuyên cáo vô hiệu sau, đã có đầu hàng chịu thua ý nghĩ, nhưng thoại không có mở miệng liền bị tiểu độc tiên lấy hóa tiên tản ra rơi mất cổ họng, mãi cho đến hắn trong lồng ngực dòng máu dâng trào hầu như không còn, cũng không có thể đem đầu hàng hai chữ nói ra khỏi miệng. Điều này hiển nhiên là cố tình làm hành hạ đến chết, sinh huyết độc tôn bị chết thảm không nói nổi. Lúc trước Thiên thư lâu chủ Nghệ Phong Trần Quân cũng là coi đây là cắt vào điểm, bắt đầu nghi vấn Vương Lục quyết sách. Thượng cổ điệu tiên động tác này là vì áp chế vạn tiên minh tinh thần cùng đấu trí, ở trong lòng bọn họ gieo xuống hoảng sợ hạt giống trên thực tế, cái này chiến thuật một lần là thành công, rất nhiều vạn tiên minh tu sĩ ở đi tới tái trường sau, thậm chí không dám nhìn thẳng đối thủ con mắt, vô cùng bản lĩnh chỉ có thể phát huy ra năm, 6 phân. Mãi đến tận Vương Lục đứng ra, lấy một hồi ngũ thắng liên tiếp một lần nữa sách trấn khởi vạn tiên minh tinh thần. Thế nhưng, làm mọi người nhìn thấy tiểu độc tiên, huyết lục đồ, tham lang, bạch trạch tên của, nhưng sẽ cảm thấy dùng cả mình. Mấy người này, đại khái là thượng cổ địa tiên bên trong tàn nhẫn nhất thích giết chóc, trong đó đặc biệt ba vị trí đầu người vì rất, gì. Tiểu độc tiên ở gia nhập tiên tổ chức trước, từng là cái trăm phần trăm không hơn không kém tà ma, vì nghiên cứu độc thuật không tiếc hy sinh 10 triệu người tính mạng. Ở bây giờ cửu châu đại lục bị coi là tà ma trí bảo vạn linh dọt máu. Dùng tới vạn vô tội sinh linh thi hài linh hồn luyện chế ma bảo tiểu độc tiên trong tay có ít nhất hơn trăm viên huyết nhục đồ thì lại căn bản là người điên, tuy có địa tiên tu vi nhưng ăn tươi nuốt sống hình cùng dã nhân. Cuộc đời người yêu nhất thì tu vi càng cao người huyết nhục hắn càng là yêu thích. Lần này đàn tiên thi đấu hắn từng đã đánh bại một vị tu sĩ nguyên anh, sau đó ngay ở trước mặt trên thính phòng mấy vạn người trước mặt trực tiếp nuốt sống đối phương hồn phách, lại đem thân thể rút gần lở ra. Trận đấu kia suýt nữa gợi ra rối loạn. Người chết thân bằng các hảo hữu không để ý giáp vàng lực sĩ ngăn cản, chuẩn bị nhảy vào giữa trường vì đó báo thủ. Nhưng may mà cuối cùng bị vàng dòng lực sĩ đứng ra ngăn lại, tuy rằng khó tránh khỏi phòng gian nhỏ giản vặt, nhưng dù sao xem như là thoát được tính mạng. Mà trận chiến đó, huyết nhục đổ cùng hắn cái. Kia do hơn 10 vị tu sĩ Nguyên Anh ra đầu may huyết nhục tập rề trở nên đại danh đỉnh đỉnh, đồng thời hắn cũng đã buông lời, muốn nhân lúc lần này đàn tiên thi đấu lại phùng một cái mới tập rề Cho tới tham lang. So với hai vị trí đầu đến muốn có vẻ ở lại dòng tác không ít, hắn chưa bao giờ tàn sát hoặc là hành hạ đến chết đối thủ. Thế nhưng cho tới nay đến hắn ra tay qua 3 lần thi đấu, đối thủ không một may mắn còn sống sót. Dù cho là đối kháng tính đối lập thấp hơn thi đấu, hắn cũng có thể gợi ra như vậy như vậy bất ngờ, hợp tình hợp lý giết chết đối thủ. Nếu như nói tiểu độc tiên cùng huyết nhục đồ là địa ngục tà ma, tham lang lại như là tàng ở trong bóng tối quỷ hồn, biết điều, nhưng đồng dạng chí mạng. Dựa theo đánh với danh sách Đối phó ba người này chính là Lưu Ly Tiên, Chu Thi Giao, Khuyến Đi. Chỉ cần vừa nghĩ tới ba vị phong nhã hào hoa thiếu nữ rất có thể sẽ ngã xuống ở mấy cái điên cuồng giết người ma thủ bên trong, mọi người trong lòng hàn ý cùng không đành lòng thì càng rất. gì mấy phần. Một ít nhiệt tâm tu sĩ, thậm chí muốn chủ động đi tìm đến Vương Lục, để hắn cân nhắc sau đó làm, đừng vì nhất thời khí phách, tạo thành không thể cứu vãn tổn thất. Bất quá những người này nỗ lực đương nhiên là phí công, Vương Lục một khi làm ra quyết định, lại làm sao có khả năng sẽ dễ dàng đổi ý. Ở khán giả lo lắng bên trong, thi đấu tháng ngày rốt cục đến rồi. Ngay hôm đó, tiên một khu đủ để chứa được một triệu người trung ương sân đấu võ không còn chỗ ngồi, đến từ cửu châu mỗi cái địa phương các tu sĩ tề tụ tập ở đây, cộng đồng quan tâm trận này quyết định vận mệnh thi đấu. Cứ việc toàn bộ đàn tiên thi đấu vừa mới mới vừa tiến hành rồi không tới một phần ba, nhưng ai cũng biết, vạn tiên minh là muốn liền như vậy nghịch chuyển xu hướng suy tàn một bước lên trời, vẫn là một lần nữa rơi xuống vực sâu chỉ để thua trận cả chàng thi đấu thì ở lần hành động này trên đài chủ tịch hơn trăm vị địa tiên cùng với hơn trăm vị vạn tiên minh trưởng lão đều đã ngồi xuống địa tiên một phương trầm mặc không nói vạn tiên minh bên này nhưng nghị luận sôi nổi đối với thời cuộc nghị luận đối với đối thủ nghị luận đối với vương lục nghị luận đối với hà đồ chân quân nghị luận đối với này hà đồ bản thân hoàn toàn là ngẩng mặt làm ngơ nhắm mắt không đáp cuộc tranh tài này hắn cho vương lục làm người kinh ngạc tín nhiệm hoàn toàn buông tay mặc cho khai Dù cho Vương Lục đưa ra một phần làm người nghĩ mãi mà không ra danh sách, Hà đồ nhưng không thay đổi sơ chung. Đối với Vương Lục chống đỡ, hắn là tận hết sức lực. Mà Hà đồ bản thân không chịu phối hợp, mọi người tiêu điểm dĩ nhiên là chuyển hướng Linh Kiếm Phái, cũng là ngày hôm nay trên sàn thi đấu nhân vật chính. Phong Ngâm chân nhân, nhà ngươi thủ tịch đệ tử là thật sự phần thắng năm chắc, vẫn là muốn phô trương thanh thế à. Hắn tên này đan bài đến cũng quá bất cần đi, tất cả đều là các ngươi Linh Kiếm Phái người cũng là thôi hơn nữa cùng một màu hậu bối đệ tử tính là gì a nhớ không lầm lúc trước cái kia cơn hạo kiếp thời các ngươi bên trong môn phái bộ cũng là có chút may mắn còn sống sót tu sĩ mỗi một người đều rất là lợi hại a đừng cất giấu đem bọn họ gọi ra đánh nhau a nhanh mồm nhanh miệng hồng bào lao tổ từ trước đến giờ là có sao nói vậy liền ngay cả một ít linh kiếm phái cũng bất công chư ở chúng tin tức cũng theo bản năng nói ra mà phong ngâm nghe vậy sau nhưng không tiện giống như hà đổ nhắm mắt không đáp hồng bào lao tổ cùng thịnh kinh không có giao tình gì nhưng cùng linh kiếm phái giao tình nhưng là thâm hậu cực kỳ mà như vậy minh hữu, nhưng không cần thiết không duyên cớ xa lánh đắc tội vương lục đương nhiên sẽ không đánh không có nắm trận chiến đấu kính xin hồng bào đạo hữu yên tâm hồng bào lao tổ được rồi phong ngâm chân nhân bảo đảm hơi cảm an lòng nhưng suy nghĩ một lát sau nhưng không yên lòng liền coi như các ngươi già tiểu liêu ly li cùng chu thi giao thiên tài hơn người này tu hành thời gian cũng quá ngắn chứ quân hoàng sơn bộ kia đột kích tập huấn đồ vật ta còn không rõ ràng làm sao Lúc trước khô cầm tìm đến mười mấy người giúp quân Hoàng Sơn hoàn thiện bộ kia tập vấn cuộn phương án, ta chính là một cái trong đó A coi như tiểu vương lục có bản lĩnh lớn bằng trời có thể đem bộ kia phương án lại thay đổi, hiệu suất tăng lên cũng là có hạn, chí ít hiện vào lúc này tiết, các nàng tuyệt đối đánh không lại tiểu độc tiên cùng huyết lục đồ. Phong âm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hồng bào đạo hữu, coi như lưu ly tiên cùng chu thi giao thắng không được, cũng không ý nghĩa cuộc tranh tài này chúng ta thất bại. Hồng bào lao tổ văn ngôn Lẽ nào ngươi là đem hy vọng ký thác ở con chó kia trên người? Đáng tiếc vừa dứt lời, trung ương sân đấu võ trên đã vang lên trận đấu bắt đầu trong suốt tiếng chuông. Chỉ một thoáng, một triệu người sự chú ý tập trung lại đây, liền ngay cả lòng hiếu kỳ trùng, nhanh mồm nhanh miệng hồng bảo lao tổ đều yên tâm bên trong nghi vấn, an tâm chờ đợi trong sân biến. Đầu tiên là tuyển thủ ra trận, thượng cổ địa tiên một phương ở tiếng chuông reo lên trong nháy mắt, liền tập thể xuất hiện ở sân đấu võ ngay chính giữa, võ người nhỏ gầy như đứa bé tiểu độc tiên. Hình thể cường tráng, vết máu đầy người huyết đục đổ, thân như huyễn ảnh, bán hư bán thực tham lang, cùng với 12 viên hoàng kim ấn chen chúc bạch trạch. Bốn người hiện thân thời, đã đem thực lực áp chế đến cảnh giới Kim Đan, nguyên thần thân thể hoàn toàn hạn chế làm gốc thể một phần vạn, vậy mà mặc dù như thế, nhưng lệnh trăm vạn khán giả cảm thấy mơ hồ nghẹt thở áp bức. Loại này bách lực cũng không phải là đến từ thực lực mạnh mẽ, mà là đến từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông luyện thành tàn khốc sát ý, lượng lớn tàn sát để bọn họ trở thành tu sĩ thiên địch. Do đó khiến mọi người có thể cảm nhận được chuôi thực vật thấp hoàn đối với cao hoàn thiên nhiên sợ hãi. Chúng ta thật sự muốn cùng đối thủ như vậy đánh sao? Một vị tuổi già tu sĩ bỗng nhiên cả người run rẩy lên. Loại này đồ lục thiên ma, căn bản không phải chúng ta có thể chống lại, trừ phi đức thắng thái tổ phục sinh, bằng không bọn họ ở đây giới vô địch ta. Đồ lục thiên ma, ngươi đang nói cái gì? Vị kia tuổi già tu sĩ nhưng lấy gần như tan vỡ ngựa khí nói rằng, các ngươi không có trải qua tiên ma đại chiến. Căn bản không có thể hiểu được những ma đầu này chỗ kinh khủng chúng ta đều sai rồi chúng ta lấy vì bọn họ là người, nhưng bọn họ căn bản là ma tộc. Ma tộc. Lời vừa nói ra, nhất thời gây nên tất cả xôn xao. Vị này tuổi già tu sĩ tuy rằng cảnh giới không cao, chỉ có nguyên anh trình độ, nhưng tuổi thọ dài lâu, từng trải qua lần trước tiên ma đại chiến, cũng may mắn còn sống sót. Chỉ cần là hắn nghe thấy, chính là một món tài phú quý giá, giá trị xa cao hơn nhiều hắn cái kia viên tứ tướng nguyên anh. Tuổi tác hắn tuy lớn, có lúc thần trí đều không rõ ràng lắm, nhưng liên quan với ma tộc phán đoán, còn chưa bao giờ bỏ qua, bởi vậy khi hắn nói ra đổ lục thiên ma, cũng khóa chặt ma tộc thân phận thời, mọi người trong lòng chấn động không cần nói cũng biết. Phong Ngâm chân nhân. Hiện tại tình cảnh này, cũng ở vương lục như đã đoán trước sau. Hồng bào lao tổ ngoác mồm lẻ lưỡi, Thượng cổ điệu tiên bên trong có ma tộc, điểm này hắn làm thông thiên thánh đường trưởng lão tự nhiên là biết được. Nhưng làm sao cũng không nghĩ ra ma tộc càng sẽ có nhiều như vậy hơn nữa liền ngay cả bạch trạch đều là ma tộc thân phận. Khó trách bọn hắn lúc trước ra tay thời từ không dung tình, thậm chí để rất nhiều vạn tiên minh người hoài nghi, thượng cổ điệu tiên môn đến cùng có phải là thật hay không có hợp tác chống lại đọa tiên thành ý bây giờ đến xem, đáp án không cần nói cũng biết. Nhân tộc cùng ma tộc huyết hải thâm cửu, có thể không kém chút nào đọa tiên. Nhưng vào đúng lúc này, một cái thản nhiên tiếng cười ở hồng bào lao tổ vang lên bên hai Lão tổ không cần phải lo lắng, tất cả những thứ này tự nhiên đều ở ta như đã nói trước. Nghe được âm thanh này, lão tổ miệng trương đến càng to lớn hơn, "Vương Lục, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Bởi vì bên này tầm nhìn tốt nhất." Chương 672: Thẻ văn thành công ngăn cả ta và cả. Làm Vương Lục xuất hiện ở tiên một khu trung ương sân đấu võ trên thính phòng thời, tập trung mà đến kinh ngạc ánh mắt cơ hồ đem hắn đâm vào thùng trăm nhà lỗ. Thông Thiên Thánh Đường các trưởng lão, theo trưởng bối đến đây quan chiến tu sĩ trẻ tuổi môn. Thậm chí ngồi ở bên cạnh thượng cổ địa tiên, dồn dập đưa mắt chuyển đến, khó mà tin nổi địa nhìn chầm chầm vương lục. Vương lục bản thân cũng là kinh ngạc. Các ngươi như thế một bộ gặp được lao bà bị người đánh cắp vẻ mặt, khiến cho ta rất khó khăn a. Thế là mọi người lại đưa mắt đầu hồi trên sân. Trực diện bốn vị đồ lục thiên ma, là ba vị nhìn qua mềm mại ướp át thiếu nữ, lưu ly tiên, chu thi giao, khuyến đánh cờ. Mọi người ở đây vừa mới kinh ngạc không kịp thời điểm, các nàng đã tiến vào sân đấu võ. Trên đất tiên uy thế bên dưới chấn định tự nhiên. Chỉ là, càng là thấy cảnh này, mọi người trong lòng càng là cảm thấy nghi hoặc không rõ. Hồng bào Lao tổ trước hết không nhịn được hô, Vương Lục ngươi nhưng là cuộc tranh tài này dự thi tuyển thủ, hiện tại làm sao cũng không trả lời nên xuất hiện ở trên tính phòng chứ. Vương Lục cười ha ha nói, nhưng là cuộc tranh tài này căn bản không cần ta ra trận A. Không cần ngươi ra trận. Ngươi chẳng lẽ không là chủ lực sao? Vương Lục giải thích, một mình đấu thi đấu là ngũ cục ba thắng. Hai tháng trước sư phụ ta trước tiên giới một thành, vì lẽ đó hiện nay còn sót lại bốn chàng muốn so với, chỉ cần có thể thắng một nửa chính là thắng lợi, mà ta mới ra trận trình tự là tiểu lưu ly, chu thi giao, khuyến đi, cuối cùng mới đến phiên ta. Chỉ cần các nàng bên trong có hai người có thể thắng, ta liền không cần ra trận. Cái này logic nên rất đơn giản a Hồng bào lao tổ quả thực cũng bị vương lục nghẹn đến thổ huyết, ngươi cũng biết tiền để là các nàng có thể thắng mới được a vạn nhất thua làm sao bây giờ. Các nàng thủ thắng xác suất là hơn 90%, không có cái gì có thể lo lắng. Nghe xong lời này, hồng bào lao tổ cầm đều muốn ngã xuống, hơn 90%. Người đùa gì thế? Vương Lục lún nút vai, ăn ngay nói thật thôi. Mấy vị điệu tiên nghe vậy, ánh mắt nhất thời trở nên bắt đầu ác liệt. Hơn 90% phần thắng. Nếu như là những người khác nói ra, chỉ cần cười trò qua chuyện. Bất kỳ một người bình thường đều sẽ như thế cảm thấy, cuộc tranh tài này bên trong chiếm cư ưu thế tuyệt đối nắm giữ 9 phần 10 phần thắng sẽ chỉ là Thượng Cổ Địa Tiên. Nhưng mà bây giờ nói ra lời nói này người là Vương Lục, vậy thì do không biết dùng người không đi lưu ý bởi vì bất luận đối với Vương Lục có bao nhiêu mặt trái đánh giá, mọi người đều rất khó phủ nhận như vậy một sự thật, chỉ cần hắn mở miệng lời nói ra, ít có không thể thực hiện. Chẳng lẽ nói, trải qua mấy tháng tập huấn cuộn sau đó, Linh Kiếm Phái các thiếu nữ thật sự nắm giữ đủ để áp đảo Thượng Cổ Địa Tiên thực lực. Nếu như thuần từ lý luận góc độ tới nói, cũng không phải là không có khả năng. Toán tiên lục biệt trần đã từng toán qua một món nợ, nếu như vạn tiên minh không tiếp tất cả, đem hết thể tài nguyên đều tập trung ở số ít mấy người trên người, như vậy xác thực có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra mấy tên biến thái cấp kim đan, Tu sĩ Nguyên Anh. Địa tiên trong trận doanh, chỉ có, hắc, cùng cái khác rất ít mấy người có thể chống lại. Những người khác như Huyền Mặc, Bạch Trạch đều không phải là đối thủ. Thế nhưng vậy cũng vẹn vẹn là lý luận mà nói, thực tế thao tác lên cần chịu đựng tác dụng phụ quá nghiêm trọng, một là lượng lớn tài nguyên hao tổn, vạn tiên minh như thế nào đi nữa được sừng tài nguyên phong phú, có thể tạo nên biến thái kim đan tài nguyên đều là có hạn. Thứ hai nhưng là đốt cháy giai đoạn sẽ hủy diệt tu sĩ tiền đồ, khiến cho sau này khó có thể đột phá cảnh giới. mà thôi lưu ly tiền, chu thi giao những người này thiên phú tài tình, nếu là vì một cuộc tranh tài liền tự hủy tương lai, cũng qua cái được không đủ bù đắp cái mất. cân nhắc đến những yếu tố này, lúc trước lục biệt trần đưa ra vạn tiên minh có thể chế tạo biến Thái Kim Đan cùng Nguyên Anh đến tranh thủ thi đấu điểm thời, địa tiên môn cũng không nghĩ quá nhiều, cái kia thực sự không phù hợp vương lục phong cách. Nhưng mà hiện tại đến xem, hay là chính là hắn ở phương pháp trái ngược? Hay hoặc là nói, vương lục chỉ là phô trương thanh thế, nỗ lực lấy này đến quái rầy đối phương trận tuyến. Quả thật vương lục theo như lời nói có rất ít thực hiện không được, nhưng này tiền đề là hắn câu nói kia là chăm chú đang nói. Nếu như chỉ là dùng để cố bố mê trận, Lời nói của hắn dĩ nhiên là không cần coi là thật, thậm chí cần ngược lý giải, hay là vương lục căn bản không có ý định để lưu ly tiên các loại, chờ, người thủ thắng, hắn chiến thắng pháp bảo ở những nơi khác. Nghĩ tới đây, địa tiên môn tâm tình càng là phức tạp trầm trọng, bởi vì bọn họ chợt phát hiện, vương lục vẹn vẹn dựa vào một câu nói, cũng đã sắp quấy giày bọn họ trận tuyến. Ở đây hơn 10 vị địa tiên ý nghĩ bất nhất, bước kế tiếp sách lược tự nhiên cũng không giống nhau, có cẩn thận nói không bằng chậm lại thi đấu Có cấp tiến thì lại kiến nghị trong sân tiểu độc tiên các loại, chờ, người vừa mở tràng liền toàn lực cất công, để vương lục 9 phần 10 phần thắng quái đàn đi. Mà rất nhanh, bởi vì ý kiến không thống nhất tạo thành cai vã, liền dần dần kịch liệt lên. Tất cả, chỉ có điều bởi vì vương lục một câu ngoài dự đoán mọi người lên tiếng. Nếu như trước đó, có người nói một vị tu sĩ kim đan có thể đối với thượng cổ địa tiên môn tạo thành khổng lộ như thế ảnh hưởng, cái kia không thể nghi ngờ là cho cười. Nhưng hiện tại chỉ sợ liền không có mấy người có thể cười được. Vương lục cái kia tràng khí thế rộng rãi ngũ thắng liên tiếp, chung quy vẫn là đối với thượng cổ điệu tiên tinh thần tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Bất quá, ngay ở trên thính phòng, địa tiên trận doanh bắt đầu rơi vào hỗn loạn thời điểm, trong trận doanh định hải thần châm đúng lúc ra trận. Nếu như các ngươi thật sự có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, liền để chúng ta mở mang kiến thức một chút đi. ý điệu tiên vừa mở miệng, nhất thời ngừng lại trong sân tranh chấp. Không sai, thi đấu còn chưa bắt đầu chính mình trước hết loạn tung lên, đây cũng quá không ra thể thống gì. Vương Lục là thật sự có phần thắng vẫn là phô trương thanh thế, chí ít trước tiên đánh qua một hồi lại nói, nay lại không phải một hồi phân thắng thua, ngũ cục 3 tháng tình huống, địa tiên môn còn có điều đỉnh chỗ trống, hoàn toàn không có cần thiết xuất ruột rơi vào Vương Lục tiếp đấu. Hắc lạnh giọng nói rằng, không có những vấn đề khác, thi đấu liền bắt đầu đi. Vương Lục cười cợt, tốt, bất quá, cuộc tranh tài này ngươi lại chỉ phái ra này bốn cái tang ngư. Bản thân nhưng không lên chẳng sao. Loại này đẳng cấp thi đấu, không cần. Thực sự là tiếc nuối ta kỳ thực rất chờ mong có thể cùng ngươi giao thủ không bằng như vậy. Ngươi chịu kết cục, ta liền đổi một hồi ra trận chính tự, sớm kết cục đánh với ngươi một trận, làm sao? Vương Lục lời nói này, lại là đưa tới một mảnh ngạc nhiên âm thanh. Vị này tự xưng tội nhân hắc y địa tiền, trên đất tiên trong trận doanh địa vị cao rõ như ban ngày, sự mạnh mẽ cũng không cần nói cũng biết. Mà Vương Lục lại lớn tiếng muốn cùng hắn một mình đấu. Đây là chỗ nào đến căn đảm? Đổi thành là sư phụ hắn, tên biến thái kia cấp cửu châu đệ nhất Kim Đan, hay là còn có chống lại tiền vốn, nhưng là hắn lại dựa vào cái gì? Đối mặt mọi người nghi vấn, vương lục duy trì thong rong mỉm cười, trong ánh mắt hơi ngậm khiêu khích, chờ đợi đối phương đáp lại. Mặt khác, đối với loại này có thể nói tự tìm đường chết khiêu chiến, hắc trầm mặt không nói, khiến cho người suy đoán hắn đến tột cùng muốn làm phản ứng gì? Hắc, giết hắn đi. Một vị điệu tiên không nhịn được nói kiến nghị dưới cái nhìn của hắn, nếu Vương Lục đều nói cái này mức, không bằng liền ý hắn từng nói, kết cục cùng với một trận chiến. nếu như có thể ở sân đấu võ thượng tướng hắn tại chỗ đánh ngục, trận này đản tiền thi đấu trong nháy mắt sẽ mất đi hồi hộp, giảm ít hơn nhiều phiền phức. nhưng mà hát nhưng không phản ứng chút nào, chỉ là lạnh leo địa nói rằng, không cần phí lời, trận đấu bắt đầu. sau một khắc, sân đấu võ bầu trời nhẹ nhàng địa trồng chất văn mèo, hai phe đối lập người chụp vừa biến mất, bị sân bãi không gian chụp xuất đến tái trường biên giới xem của vui. Chỉ để lại lưu ly tiên, cùng với một cái vóc người nhỏ gầy loạn khọng, hẹt như chui nho bóng người. Đây là để một trận chiến đấu đánh với song phương. Nhìn thấy thi đấu rốt cục bắt đầu, trên thính phòng thoáng chốc liền yên tĩnh lại, hết thể tranh chấp đều bị để qua một bên. Vô số song suốt ruột con mắt nhìn kỹ trên sân, không buông tha bất kỳ một tiêu biến hóa rất nhỏ. Tiền bối, xin chỉ giáo nhiều hơn. Trên sàn thi đấu, lưu ly tiên thoải mái bày ra kiếm thế, thế nhưng trong tay phá bầu trời nhưng là mũi kiếm hướng phía dưới. Được rồi, hậu bối lễ. Đối phó Đồ Lục Thiên Ma cần gì nhiều như vậy lễ. Này Lưu Ly Tiên cũng không tránh khỏi quá cổ hủ chứ? Trên thính phòng, hồng Bào lão tổ không nhịn được lẩm bẩm lên. Ha, lão tổ hiểu lầm, tiểu Lưu Ly này không phải là cổ hủ. Vương Lục lắc lắc đầu, nàng chỉ là căn bản không biết đối mặt Đồ Lục Thiên Ma phải làm gì mà thôi, bởi vì ta đã không dạy nàng làm sao hướng về đối thủ ác nói đối mặt, cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn chấp hậu bối lễ đây rõ ràng so với cổ hủ còn kém cỏi ba lao tổ lại hiểu lầm hiện tại bộ dáng này đối với tiểu lưu ly tới nói kỳ thực vừa vặn vừa dứt lời chỉ thấy lưu ly tiên trong tay tiên kiếm bất động nhưng một đạo tử thanh kiếm khí nhưng cắt ra bầu trời từ trên trời giáng xuống hệt như thiên kiếp hình lôi chỉ một thoáng đem tiểu độc tiên tế bóng người nhỏ bé nuốt hết đang cuộn trào mãnh liệt điện quang bên trong trong sân ở ngoài hiện lên vẻ kinh sợ chiêu kiếm này làm đến khí thế rộng rãi lực phá hoại mạnh trực tiếp đột phá kim đan cấp cực hạ Không hổ là kiếm tâm thông minh một đòn toàn lực. Then chốt là động tĩnh chuyển đổi sự nhanh chóng làm người bất ngờ. Vừa mới cái kia cung cung kính kính hậu bối lễ quả thực lại như là một đạo ngụy trang. Luôn luôn lấy hàm hậu thuần phát nghe tên Lưu Ly Tiên lại sẽ dùng ra bực này để tiện thủ đoạn. Thực tại lệnh ở đây rất nhiều người đều thất kinh. Hồng Bào Lao Tổ trợn mắt lên, vừa muốn mở miệng lại nghe Vương Lục sớm nói rằng, Lao Tổ ngài lại hiểu lầm. Lưu Ly Tiên cũng không phải có ý định đánh lén, mà là nàng căn bản không biết bình thường nối liền bước đi. Bất quá loại này vô tâm đánh lén, đắc thủ xuất phi thường cao, vì lẽ đó ta liền vẫn không có giúp nàng làm cho thẳng vấn đề này. Gặp phải như ngươi vậy sư huynh, cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Hai người nói chuyện, đồng thời cũng đang quan sát trong sân tình thế. Lưu ly tiên một đạo thiên lôi kiếm đem tiểu độc tiên nuốt chửng, nhưng ai cũng sẽ không cảm thấy cuộc tranh tài này liền như thế song. Đường đường thượng cổ địa tiên, đồ lục thiên ma, nào có như vậy dễ dàng sẽ chết. Đúng như dự đoán, chờ ánh chấp lùi tàn sau chỉ thấy một đạo trong hồ sâu, có một viên màu xanh đậm trứng, bề ngoài phủ kín gân mô cùng chất nhầy, đồng thời giàu có nhịp điệu tiết tấu địa bằng trứng. Co rút lại, phun ra nuốt vào hồ quang. Sau một khắc, này viên màu xanh lục trứng bỗng nhiên giãn nước, từ bên trong đi ra một người, vóc người bé nhỏ hẹt như đứa bé, chính là tiểu độc tiên. Cùng ban đầu so với, tiểu độc tiên không hề biến hóa, liền ngay cả cái kia thân hắc lục giao nhau cẩm tú trưởng bảo đều không dính một hạt bụi. Lưu Ly Tiên một đòn toàn lực đủ để Nguyên Anh bên trong cao thủ cũng trở nên động dung, nhưng ở tiểu độc tiên trước mặt càng không hề tác dụng. Lưu Ly Tiên đối với này cũng không được trí, chỉ là cầm trong tay tiên kiếm trọn hướng lên phía trên, bắt đầu hấp ủ lần công kích sau. Cùng lúc đó, tiểu độc tiên rối ra ở khô tay, chỉ về Lưu Ly Tiên. Ta muốn đem ngươi làm thành túi chứa chất độc. Chương 673, mở mang kiến thức một chút hoa bách hợp sức mạnh ba Trên đất tiên trong trận doanh, Tiểu độc tiên xem như là tương đương đặc lập độc hành một vị, hắn bề ngoài xấu xí, chiều cao vừa bốn thước, hình như đứa bé, nhưng da rẻ nhăn meo tiểu tụy, tràn đầy ưu ác tính ưu nang, đáng ghê tẩm không giống người. Đương nhiên, bây giờ nhìn lại hắn cũng xác thực không phải là loài người, ngoài ra, hắn lòng dạ độc ác, giết người như nguế, vì tinh nghiên độc dược mà tàn sát sinh linh khó có thể tính toán, trên tay mạng người thậm chí so với huyết nục đổ cùng. Tham lang này hai đại sát tinh gộp lại còn nhiều hơn. Một thân sát khí lệnh điệu tiên môn cũng cảm thấy khó có thể tiếp cận. Không có ai yêu thích như vậy đồng bạn, mà tiểu độc tiên cũng xem thường cho người khác yêu thích, gia nhập tiên trận doanh cũng không phải là vì chống lại Đoạt Tiên, mà là tiền nhậm lãnh tụ hứa lấy hứa hẹn mới đưa hắn lưu lại. Tiểu độc tiên tướng suốt đời tâm huyết đều tập trung đến độc thuật trên, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không tiếc hết thảy. Như đứa bé bình thường hình thể, cùng với yếu đuối thân thể cũng không phải là trời sinh khiến cho, mà là ở lần lượt độc dược thí nghiệm bên trong chịu đựng qua mấy lần khốc liệt thất bại, tạo thành vĩnh thất không thể cứu vãn kết quả. Mà vô số lần thí nghiệm sau khi, cứ việc hắn đối với độc thuật nắm giữ đã chân hóa cảnh, nhưng cũng rốt cục tiêu hao hết tuổi thọ. Thế là hắn ở giòn chuyển biến chính mình chủ tộc, lấy ước vạn sinh linh vì tế phẩm, đem chính mình miễn cưỡng chuyển hóa thành đồ lục thiên ma. Từ đây lợi dụng sinh linh huyết lục tinh hoa đến kéo dài tuổi thọ. Đến đây, cửu châu đại lục các độc nhất tà ma cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng đối thủ như vậy lại làm sao có khả năng là chỉ là một đạo thiên lôi hình kiếm liền có thể đánh bại. Trứng trạng sắc ngoài là hắn binh khí hóa sinh, dùng để bù đắp chính mình thân thể không đủ. Sắc ngoài mặt ngoài cứng cỏi đồng thời, còn ngưng tụ lượng lớn vật kịch độc. Loại độc chất này là tiểu độc tiên bản mệnh độc tố, có thể hủy hóa thế gian văn vật vật, trừ huyết nhục ở ngoài, liền ngay cả vô hình năng lượng cũng có thể ăn mọn. Lưu ly tiên một đạo thiên lôi hình kiếm, có 8 phần 10 uy lực đều bị độc tố hóa đi còn lại 2 phần 10 thì lại không đủ để đột phá trứng trạng sắc ngoài, một chiêu kiếm sau khi, tiểu độc tiên một chút không tổn hại, ngược lại, nhưng độ cao trở nên hưng phấn. Cuộc chiến đấu này dưới cái nhìn của hắn bản không có ý nghĩa, nhưng mà nhìn thấy lưu ly tiên sau, hắn nhưng cảm thấy ở khô đã lâu nội tâm, mơ hồ rung động, trong vắt như nước, sắc bén như dao. Thiếu nữ trong tay tiên kiếm từng no ẩm máu tươi, nhưng bản thân nhưng không nhiễm hạt bụi nhỏ, loại thể chất này, ở hắn dài lâu trong cuộc sống cũng là trước đây chưa từng thấy Đây là một cái trước đây chưa từng thấy cực phẩm tư liệu sống. Ta muốn đem ngươi làm thành túi chứa chất độc. Nói xong, tiểu độc tiên liền trực tiếp độc thủ, hắn rội ra ở khâu ngón tay chỉ về lưu ly tiên. Sau một khắc, thiếu nữ dáng ngọc yêu tiểu bóng người liền hóa thành một chỗ nước ngủ Tiểu độc tiên công kích dường như so với phi kiếm còn nhanh hơn, nhưng mà một chỉ sau khi nhưng không có đắc thủ vui sướng, bởi vì bị hóa thành nước ngủ cũng không phải hắn muốn, chỉ là đối thủ lưu lại thổ thạch thế thân. Mà trước kia bị hắn khóa người nhưng biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Trong tài liệu, Lưu Ly Tiên kiếm tâm thông minh, đặc điểm lớn nhất chính là lực bộc phát siêu cường, dễ như ăn cháo liền có thể dùng ra vượt cấp kiếm khí, lại không đề cập tới nàng ở tốc độ cùng biến hóa trên cũng có sở trường. Tiểu Độc Tiên độc thuật có thể thuấn sát bình thường ý nghĩa Kim đan đỉnh phong, nhưng nếu như đối thủ phản ứng cực nhanh, vẫn có tránh né khả năng. Tiểu Độc Tiên đối với này cũng không ngoài ý muốn, dài lâu trong cuộc sống, hắn từng trải qua quá nhiều cường giả. Cùng Lưu Ly Tiên thể chất sắp xỉ kiếm tu cũng từng giết không ngừng một hai. Tiểu độc tiên vị trí niên đại là tu tiên giới huy hoàng thời kỳ, Cửu Châu trên mặt đất chân quân cấp cường giả nhiều vô số kể, phá toái phi thăng giả cũng khi thì có thể nhìn thấy. Mà bị tiểu độc tiên coi là con mồi kiếm tu, hoàn toàn là một phương cường giả, hơn xa ở lúc này Lưu Ly Tiên. Những kiếm tu kia ngoại trừ lực công kích mạnh mẽ bên ngoài, tốc độ, phản ứng cùng cơ biến đều là cao cấp nhất nhanh, đơn điệu công kích rất khó trong số mệnh bọn họ. Thậm chí ngay cả thần hồn nguyên rùa đều sẽ bị thế thân phép thuật chặn đi, ứng phó lên phi thường vướng tay chân. Nhưng bây giờ lưu ly tiên, bất quá là vừa đi vào những kia thành thụ kiếm tu cảnh giới, không lại một mực theo đuổi lực công kích, mà là đem bản thân sở trường phát huy đến mức tận cùng, ở trong bất kỳ hoàn cảnh đều có thể thành thạo điều luyện. Đáng tiếc, chỉ là vừa cất bước giai đoạn. Người chạy không được. Tiểu độc tiên nói, tiểu tụy ngón tay hướng trời cao một chỉ, sân đấu võ trên xanh thảm bầu trời nhất thời trở nên lục lên. Sau đó, tích tí tách lịch mưa phùn rơi xuống. Những này mưa bụi hoàn toàn là vật kịch độc, sau khi rơi xuống đất, cây cỏ khô héo, đại địa giạn nước, trong chốc lát, chu vi mấy chục dặm khu vực đã biến thành tử vong khu vực. Mà ở đây màn mưa bên trong có một đường cong tròn đặc biệt bắt mắt. Đó là Lưu Ly tiên lấy phá bầu trời đẩy lên kiếm bao vây. Chu vi mấy chục dặm. Đây là để một trận chiến đấu, sân đấu võ giả thiết cực hạn không gian, tiểu độc tiên một chỉ liền ô nhiễm bầu trời, lại hạ xuống mưa. Lưu Ly tiên tuy rằng ở quân Hoàng Sơn đặc huấn cuộn thời, hấp thu lượng lớn kinh nghiệm thực chiến, chiến đấu thủ đoạn phong phú rất nhiều, nhưng cũng còn lâu mới có thể cùng đối thủ so với, trong vòng một chiêu liền bị ép vào tử địa. Ta sẽ đem cơ thể ngươi luyện thành túi chứa chất độc, cái kia chính là ta cái tiếp theo tiên bảo. Mà nguyên thần của ngươi sẽ bị ta tách ra ngoài, làm ta độc cờ, theo ta vượt qua giải lâu thời gian. Tiểu độc tiên nói như vậy, lại hướng trời cao rỗi ra một ngón tay, thế là mưa phùn kịch liệt, dường như thiên hà chút xuống. Mưa suối xả giàng rùa, kịch độc mưa xối xả cọ rửa đại địa, mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hòa tan, màu nâu mặt đất hóa thành màu xanh đậm vũ triều. Sân đấu võ bên trong trước kia giả thiết núi cao không ngừng hạ thấp, rất nhanh sẽ bị đầm lầy triệt để nuốt hết. Mà ở mảnh này tượng trưng tử vong màu xanh lục trong đầm lầy, dần dần nhưng thêm ra mấy phần tức giận, do nọc độc tạo thành hoàn toàn mới sinh mệnh chính đang thai nén ở trong. Nhưng tiểu độc tiên bản thân, nhưng dần dần biến mất ở độc trong mưa cùng thiên địa hóa thành một thể, bản mệnh thần thông đây là hắn bản mệnh thần thông. Trên thính phòng, mấy vị vạn tiên minh chân quân bỗng nhiên đứng dậy, khó mà tin nổi mà nhìn trong sân tiểu độc tiên kinh thiên thủ đoạn. Lấy cảnh giới kim đan thúc đẩy bản mệnh thần thông, này cũng không ngạc nhiên, vương lục năm đó có thể làm càng khuyết đại. Nhưng mạnh mẽ như vậy bản mệnh thần thông, nhưng thực sự là chưa từng nghe thấy. Cảnh giới kim đan dưới, là có thể hủy diệt chu vi mấy trục giảm toàn bộ thiên địa, cũng đem thay vì thế giới của chính mình. Nếu là hắn khôi phục trạng thái đỉnh cao, toàn bộ kiểu châu đại lục hay là không, cũng không có khuyết đại như vậy, không cần qua đánh giá cao kế độc tố của hắn. Trên thính phòng, vương lục thản nhiên tự đắc mà nhìn, cũng nói giải thích, hắn chỉ là đầu cơ trục lợi, đem tiên cấp kịch độc đưa vào đến kim đan cấp trên chiến trường mà thôi, chẳng có gì ghê vớm, Chẳng có gì ghê vớm. Ngươi nói tới thực sự là ung dung a. Hồng bào lao tổ lúc này thực sự là liền tức giận khí lực đều không có đem không thuộc về cảnh giới này đạo cụ đưa vào chiến trường nếu như đơn giản như vậy liền có thể làm được lưu ly tiên lúc này cũng không đến nỗi chỉ có một cái phá bầu trời mà hẳn là khắp toàn thân mấy chục kiện tiên bảo đủ vừa ra tay chính là diệt thần lôi hủy thiên diệt địa mới đúng trên thực tế căn bản không làm được trang bị tiên bảo đối với tu sĩ gánh nặng rất nặng trừ phi là có thể rất hoàn mỹ tế luyện cùng bản thân độ cao phù hợp mới có thể ở thấp cảnh giới thời vận dùng như thường bằng không mạnh mẽ trang bị quá cao bao nhiêu dài pháp bảo sẽ chỉ làm tu sĩ trong nháy mắt bị lấy sạch, hình như tự sát. Tiểu độc tiên lúc này thực lực bị áp chế ở cảnh giới kim đan, nhưng có thể sử dụng tiên cấp độc tố, chỉ có thể nói rõ hắn đối với độc thuật lý giải đã đến khó mà tin nổi hoàn cảnh. Bất quá, hiện tại nhưng không kịp nghĩ nhiều như thế, đứng núi chịu xào vấn đề là, đối mặt đối thủ mạnh mẽ như thế, Lưu Ly tiên phải làm sao? Mạnh yếu tư thế vừa xem hiểu ngay. Lưu Ly tiên có thể ở trong khoảnh khắc dùng ra Thiên Lôi hình kiếm, đặc cấp kim đan đánh giá thực đến tên quy. Thế nhưng ở cấp độ này thi đấu bên trong, chỉ là đặc cấp kim đan, thực sự còn kém xa lắc chút. Mưa sối xả bên trong, lưu ly tiên kiếm bao vây đã mưa gió phiêu linh. Bên trong đất trời, bất kỳ một giọt độc thủy đều có thể trong khoảnh khắc lấy nàng tính mạng, cho nên nàng không thể để cho bất kỳ một giọt mưa máng sối đến bên cạnh, mà này độc thủy có thể ăn mòn vận vật lưu ly tiên kiếm khí ly thể liền nhanh trong biến mất, hoàn toàn không thể chống đối. May mà phá bầu trời là tiên kiếm tính chất, sẽ không bị độc tố biến thành Mà lưu Ly tiên lấy tù vì kim đan, múa ra một đạo nước tát không lọt kiếm bao vây cũng không làm khó dễ. Khó chính là, ngoại trừ độc mưa ở ngoài, toàn bộ thiên địa bị đầu độc sau đó, liền ngay cả không khí cũng nhiễm độc tố, lưu Ly tiên thân ở trong đó, có muôn vàn biến hóa cũng chạy trốn không xong, mắt thấy cái kia thân bảy màu quần áo dần dần nhiễm dị sét, trong tay tiên kiếm cũng bắt đầu khẽ run, nắm bất ổn. Nàng dù sao không phải để phòng ngự tăng trưởng, một khi hết thảy thủ đoạn đều bị khắc chế, liền không đáng kể. Được rồi, Vương Lục, làm cho nàng trở về ba. Lại chống đỡ xuống cũng không có ý nghĩa, làm cho nàng trở về A. Trên thính phòng, đã có không ít người bắt đầu khuyên bảo Vương Lục đầu hàng chịu thua, nhưng Vương Lục nhưng vẫn là lạnh nhạt ngồi ở tại chỗ, đừng nóng nổi A, bây giờ trở về đến không phải thua sao. Dù sao cũng hơn chết rồi mạnh hơn A. Vương Lục vung vung tay, không chết được, yên tâm đi. Làm sao có khả năng yên tâm. Coi như ngươi có cái gì lá bài tẩy, thế nhưng mặt đối với thượng cổ điệu tiên. Ngươi thật sự dám nói nhất định hữu hiệu, vạn nhất có cái sơ suất, ngươi bình thường không phải luôn luôn thích nhất lưu ly tiên sao, lại nhẫn tâm làm cho nàng mạo nguy hiểm như vậy? Vương Lục thế là nhàn nhạt đáp lại nói, đúng đấy, ta đều nhẫn tâm, các ngươi còn ồn ào cái gì? Đừng Lão Mỹ, Lưu Ly chuẩn bị muốn ra tay rồi, thắng bại ở đây dơ lên, xem cẩn thận. Mọi người nghe vậy, cơm chế bất an trong lòng, quay đầu nhìn về phía trong sân, mưa sối xả trở nên càng thêm thê thảm, đại địa hóa thành độc triệu bên trong. Chiều cao vượt qua trăm trượng độc long bắt đầu rời sông lớp biển, chỉ cần là những này độc long, thực lực liền không thua gì bình thường kim đan, mà này còn vẹn vẹn là này đạo bản mệnh thần thông tố điểm. Dưới loại cục diện này, lưu ly tiên làm sao có khả năng trở mình. Lực công kích của nàng xác thực mạnh mẽ, thiên lôi hình kiếm nếu như liên tiếp chém ra, độc tố hoa chi không kịp, xác thực khả năng cho tiểu độc tiên tạo thành phiên phước. Nhưng lúc này đối phương bản mệnh thần thông bên trong, người cùng thiên địa hóa thành một thể. Căn bản xuất liên tục kiếm mục tiêu đều không có. Mà Lưu Ly Tiên coi như tự bạo kim đan, cũng không thể phá tan vùng thế giới này. Trừ phi trong tay nàng tiên kiếm là hàng thật đúng giá phá bầu trời, chuyên phá loại này thiên địa không gian. Đáng tiếc trong tay nàng tiên kiếm thiếu hụt khí linh, khó có thể phát huy toàn bộ huy năng. Sau đó, ở mọi người lo lắng, nghi hoặc trong ánh mắt, Lưu Ly Tiên rốt cục ra tay rồi. Ra tay trước mắt, mọi người cũng nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Lưu Ly Tiên trong tay tiên kiếm. Phóng ra trước nay chưa từng có ánh sáng, nhưng mà cũng không phải là phá bầu trời bản thể cái kia thế muốn chém phá tất cả hào quang, mà là son hồng nhạt lưu quang. Kiếm linh lương thu ở lưu ly tiên bên cạnh cùng thiếu nữ hợp cầm kiếm chuôi, trợ nàng tỉnh lại phá bầu trời nên có uy năng. Tiên kiếm run dậy, phảng phất từ dài lâu trong ngủ mê thức tỉnh thời nỉ non, mà theo tiên kiếm thức tỉnh, tiểu độc tiên thế giới bắt đầu lộ ra bất ổn dấu hiệu. Trong lúc hoàng hốt vạn năm trước chém phá bầu trời đạo kia thần kiếm, phảng phất lại phải về đến. Thiên thượng địa hạ, chỉ có lương thu mới có thể làm đến chuyện như vậy. Nàng là tiên kiếm khí linh, mà chủ nhân vương lục lại am hiểu sử dụng hốn độn phá thiên thần kiếm, nhiều lần lấy son lệ thôi thúc kiếm khí, lương thu đối với nó không thể quen thuộc hơn được. Vấn đề duy nhất là, nàng dù sao không phải phá bầu trời kiếm linh, hơn nữa bản thân cũng không phải là vật vô chủ, lúc này chỉ là tạm thời qua đến giúp đỡ. Muốn liền như thế tỉnh lại ngủ say vạn năm tiên kiếm, còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu. Tiên kiếm phá bầu trời phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thất tỉnh, nhưng trước sau trên lệnh một bước, không thể đem phong mang hoàn toàn triển lộ. Cũng may bên người nàng liền có một người, có thể giúp nàng đem kiếm khuyết bộ phận bù đắp trên. Cựu châu đại lục tối thích hợp tu tập kiếm thuật người một trong, có thể thích đứng thiên hạ và kiếm, thực hiện các loại khó mà tin nổi thần thông kiếm tâm thông minh lưu ly tiên. Thiếu nữ hơi nhúc nhích một chút, nàng quay đầu, kỳ kỳ nở nụ cười, ở vô số người căng thẳng chú ý hôn lên lương thôn lo đủ môi. Sau một khắc. Tiên kiếm phá bầu trời hoàn toàn thất tỉnh, từ thiếu nữ trong tay tuột tay bay ra, trực chống đỡ phía chân trời. Trong khoảnh khắc, Vân phá thiên mở, tiểu độc tiên bé nhỏ bóng người tự sao băng bình thường ngã xuống. Chương 674 Thành công hoa bách hợp sau lưng là yên lặng kính dâng nam nhân. Thắng, Dĩ nhiên thắng. Sân đấu võ ở ngoài ngàn vạn tiếng hoan hô đồng thời tỏa ra, nhưng mà ngay ở mọi người chuẩn bị điên cuồng biểu đạt nội tâm vui sướng thời điểm, Vương Lục mở miệng yếu ớt. Thắng, ta làm sao không biết. Trên thính phòng, không biết bao nhiêu người hận không thể đem vương lục ngàn đao bầm thây, cái tên này phá hoại bầu không khí năng lực thực sự quá mạnh mẽ. Lúc trước Lưu Ly tiên rơi vào cảnh khốn khó thời điểm, hắn không nhanh không chậm, người xem trong lòng thoan hỏa. Hiện tại thật vất vả một lần xoay chuyển thế cuộc, hắn lại làm cho người ta rội nước lã. Khán giả làm được cái này mức, quả thực so với kẻ địch càng đáng hận. Nhưng cũng không ai dám xem thường vương lục phán đoán, bởi vì không nói những cái khác. Lưu Ly tiên tỉnh lại phá bầu trời liền rõ ràng là vương lục tác phẩm, hắn có thể toán đến một bước này, chẳng lẽ còn toán không rõ lúc này ưu khuyết quan hệ. Chỉ là đều làm đến một bước này, chẳng lẽ còn là thắng không được. Phá bầu trời phá tan bản mệnh thần thông, đó là không khác nào chạm thủ trọng thương, chẳng lẽ còn là thắng không được chỉ là cảnh giới kim đan tiểu độc tiên. Nếu như được điểm trọng thương liền không hạ được đi, hắn là không sống được tới giờ, càng không thể gia nhập vào điệu tiên trong trận doanh lấy đồ lục thiên ma thân phận cùng cả đám loại kể vai chiến đấu. đang khi nói chuyện chỉ thấy giữa không trung rơi xuống tiểu độc tiên bỗng nhiên điều chỉnh qua thân hình, tuy rằng bị thương nặng khắp toàn thân mỗi một cái lộ chân lông đều ở chảy ra màu xanh lục sền sệt dòng máu, nhưng trong ánh mắt ý lạnh thấu xương vẫn chưa biến mất. ma trái lại lưu ly tiên, tuy rằng một kiếm phá rơi mất bản mệnh thần thông, nhưng cũng ném mất phá bầu trời, tiên kiếm bay thẳng trùng thiên, nhưng chậm chạp chưa hề quay về. hơn nữa nàng vừa mới một chiêu kiếm ra tay. Một thân chân nguyên tiêu hao 9 phần 10, trước mắt liền ngay cả sâm lấn độc tố trong cơ thể đều khó mà áp chế, tình hình so với tiểu độc tiên còn bết bắt hơn, thực sự là vô lực tái chiến. Song phương đều là bị thương nặng, nhưng ở bị trọng thương phản kích liều mạng thủ đoạn, hiển nhiên sẽ là tiểu độc tiên càng cao hơn. Mà nhưng vào lúc này, vương lục rốt cục rời đi châu ngồi, đứng dậy, muốn từ bỏ sao. Thực sự có chút. Đáng tiếc ca. Tình thế phát triển đến một bước này, đã ra ngoài rất nhiều người dự liệu làm tiểu độc tiên thả ra bản mệnh thần thông thời tất cả mọi người đều cho rằng lưu ly tiên chắc chắn sẽ không có năng lực chống đỡ nhưng sau đó một kiếm phá bầu trời lẫm lâm thần uy lại làm cho người mở mang tầm mắt trận chiến này hoàn toàn có thể nói là tuy bại còn vinh đối mặt hung hăng như vậy đối thủ có thể ở trong tuyệt cảnh cầu được một chút hy vọng sống lưu ly tiên đã đầy đủ chứng minh thực lực của chính mình đón lấy coi như chịu thua cũng không gì đáng trách nhưng mà sau một khắc đế tử vương lục chỉ lệnh lại làm cho người chố mắt ngó muộn lưu ly. Trên đi. Mọi người quả thực không thể tin vào thai của mình. Cái tên này vẫn là người sao. Đây là nói rõ để Lưu Ly Tiên đi chết chứ. Lẽ nào hắn không nhìn ra Lưu Ly Tiên lúc này căn bản không có sức tái chiến, mạnh mẽ ra tay là một con đường chết. Thế gian đồn đại hắn thường ngày là nhất sủng địch Lưu Ly Tiên, lẽ nào đều là giả sao. Nhưng Lưu Ly Tiên là cỡ nào nghe lời người à, vương lục ra lệnh một tiếng, thiếu nữ lập tức dùng sức gật đầu, sau đó hít một hơi thật sâu. Ngọc phủ bên trong kim đan điên cuồng chuyển động, bắt đầu thu nạp bốn phía thiên địa linh khí. Kim đan chân nhân pháp lực chân nguyên có thể sinh sôi liên tục, nhưng tái sinh tốc độ làm sao cũng có cái mức độ. Muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục sức mạnh, liền chỉ có thu nạp thiên địa linh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trong đó, linh căn cấp bậc càng cao, thu nạp thiên địa linh khí hiệu suất cũng là càng cao. Lưu ly tiên thiên linh căn mặc dù so với vương lục cái kia biến thái kỳ ảo căn còn hơi có không bằng, nhưng cũng là đương đại cao cấp nhất trình độ. Kim đan xoay một cái, nhất thời chuyển ra một cơn lốc xoáy, đem chu vi mấy dặm thiên địa linh khí đều khuấy lên lên. Lượng lớn thiên địa linh khí bị Lưu Ly tiên thu nạp vào thể, cũng lấy hiệu suất kinh người chuyển hóa thành thiếu nữ có thể dùng chân nguyên, tốc độ so với bình thường Kim đan đỉnh phong phải nhanh hơn mấy lần. Mấy lần hô hấp, Ngọc phủ chân nguyên liền bỏ thêm vào quả bán. Thiếu nữ khẽ mở thải tay háo, mười mấy nhạt linh phi kiếm từ bên trong bay ra, vẽ ra trên không trung đạo đạo cầu vồng. Thiếu nữ tập hợp lại tốc độ cực nhanh nhưng chẳng vẻ ngoài chúng thấy, nhưng chỉ là cảm thấy trong lòng một trận cảm giác mát mẻ, bởi vì thật tinh mắt người đều không khó nhìn ra, đây rõ ràng là hồi quang phản chiếu. Lưu Ly Tiên ở lấy ra đồ dự bị phi kiếm thời, nhìn qua khí thế như cầu vồng, nhưng trắng nón trên khuôn mặt nhưng bịt kín một tầng bóng xanh, đó là độc tố khuyết tán dấu hiệu. Thiếu nữ lúc trước trong cơ thể liền tích lũy tương đương số lượng độc tố, toàn lực dưới áp chế vẫn là dục già dục dịch, sau đó nàng chuyển động kim đan, đem sức mạnh dùng cho thu nạp thiên địa linh khí. Thế là thể nội độc tố cũng thuận theo lưu truyền quanh thân, sâu tận xương thủy. Xa xa, tiểu độc tiên trên không chung ổn định thân hình, nhìn thấy lưu ly tiên bày ra kiếm trận, nhưng chỉ là cười gàn. Người đã chết rồi. Độc tố sâu tận xương thủy, nhưng còn điếc không sợ súng điệu ra tốc vận chuyển kim đan, thu nạp linh khí. Lúc này nàng e sợ ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu mục nát, nhưng không tự biết. Đương nhiên, điều này cũng tại không được nàng. Tiểu độc tiên độc tố, phát tắc lên vô thanh vô tức Làm người chúng độc phát hiện tình hình không đúng thời điểm, đã sớm vì thời mượn rồi. Mà nhìn thấy Lưu Ly tiên tự chịu diệt vong, tiểu độc tiên nguyên bản ấp ủ liều mạng một đòn cũng là tùy theo tàn đi. Bởi vì hắn không có cần thiết cùng một cái đã chết người lấy mệnh bắt mệnh, đón lấy chỉ cần có thể ngăn trở nàng một đòn tối hậu, thắng lợi tự nhiên tới tay. Hơn nữa lấy Lưu Ly tiên lúc này chúng độc tình hình đến xem, nàng không hẳn có thể hoàn thành xúc lực quá trình. Độc tố phát tác sau chẳng những có thể hòa tan huyết nhục còn có thể hòa tan chân nguyên hay là đến cuối cùng nàng chân nguyên còn đã vào được thì không ra được đây. Nghĩ tới đây, tiểu độc tiên trong lòng đã mơ hồ chờ mong đắc thắng sau tình cảnh, chờ một lúc chỉ cần hắn ra tay rất nhanh, phải làm vẫn tới kịp đem lưu ly tiên nguyên thần cách ra ngoài, luyện thành độc cơ. Hắn nguyên bản còn lo lắng đối thủ xem thế cuộc không thể cứu vãn, chủ động chịu thua kết cục. Bây giờ nhìn lại quả thực là đưa tới cửa. Nhưng mà ngay ở tiểu độc tiên nội tâm thoáng hoảng hốt trước mắt, lưu ly tiên ra tay rồi. Lúc này nàng rõ ràng còn xúc thế chưa xong. Ngọc phủ chân nguyên chỉ tích lũy 7 phần 10 trên dưới, kiếm trận cũng không hoàn toàn bãi thành. Nhưng nàng nhưng quả đoán ra tay, thả xuống hơn 10 thanh phi kiếm kiếm trận, chập ngón tay như kiếm, trong thời gian ngắn thân hình hóa hồng, hệt như lợi kiếm nhanh đâm mà ra. Chiêu kiếm này làm đến nhanh như chớp giật, hơn nữa không có dấu hiệu nào. Tiểu độc Tiên làm sao cũng không ngờ tới Lưu Ly Tiên sẽ vào lúc này cơ công, không khỏi giật nảy cả mình. Cũng may kinh nghiệm chiến đấu phong phú, để hắn không đến nỗi hoàn toàn không ứng phó kịp, bé nhỏ cánh tay vung lên, liền đem phòng ngự dùng độc chứng triệu hoán nửa mặt đi ra, cái kia độc chứng liền thiên lôi hình kiếm đều có thể ngăn cản, liền không tin còn không ngăn được đối thủ xúc thế không đầy đủ một cái đồ thứ. Huống chi Lưu Ly tiên động thủ trước, tiểu độc tiên rõ ràng nhìn thấy trên mặt nàng màu xanh biếc càng dày đặc, đã đến lúc nào cũng có thể độc tố toàn diện bạo phát thời điểm, chỉ cần độc chứng có thể ngăn trở trên nàng chấp mắt công phu, khả năng bản thân nàng liền không tiếp tục kiên trì được. Sau đó, hắn đem độc chứng tự tấm khiên như thế chống đỡ ở trước người bé nhỏ yếu đuối thân thể trốn ở trứng xác mặt sau, chờ đợi thắng lợi đến. Sau một khắc, một đạo ánh kiếm màu trắng ở trước mắt hắn loay ra. Tiểu độc tiên hơi kinh ngạc, lập tức trong lòng sinh ra không rõ, tại sao có thể nhìn thấy ánh kiếm. Độc trứng che đậy bên dưới, phải làm cái gì cũng không nhìn thấy mới đúng vậy. Sau đó hắn liền cảm thấy cảnh trên mắt lạnh, phản phất có cái gì lợi vật đâm vào. Ta bị đâm trúng rồi. Vô số lần ở bước ngoặt sinh tử bồi hồi kinh nghiệm, để tiểu độc tiên lập tức ý thức được chính mình coi là vương bài độc chứng sắc cũng không thể bảo hộ được chính mình, nhất thời bất cẩn, để hắn bị đối thủ thừa cơ đâm thẳng chỗ yếu, bị thương nặng. Tuy rằng không hiểu đối thủ dựa vào cái gì có thể làm được, nhưng tiểu độc tiên lại biết hiện tại không phải tính toán những này thời điểm. Hắn bị một chiêu kiếm đâm thủng cổ, sắc bén kiếm khí đã bắt đầu cấp tốc phá hoại cơ thể hắn, đổi làm là nhân loại thời điểm là chắc chắn phải chết, nhưng hắn bây giờ, nhưng là Đồ Lục Tiên Ma, cũng không dễ như vậy sẽ chết. Trong lúc nguy cấp, tiểu độc tiên tướng lòng bàn tay ở trước ngực, Ngón tay thăm dò vào ý bên trong, tìm thấy trước ngực một viên miễn thịt. Đó là hắn ẩn nút một viên túi chứa chất độc, trong túi còn có ba viên có thể tăng gấp bội độc tố uy lực vạn linh dọt máu, cũng là hắn lấy cảnh giới kim đan có thể điều động cực hạn. Một khi làm nổ, cái này sân đấu võ bên trong chắc chắn sẽ không có bất kỳ người sống tồn tại, mà đối phương khí thế như cầu vồng tập kích cũng đem im bật đi. Đương nhiên, bản thân của hắn sẽ vì này chịu đến khó có thể cứu vãn trọng thương. Thế nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu ở cần quả đoán thời điểm, tiểu độc tiên có thể so với bất luận người nào đều càng thêm quả đoán. Sau một khắc, hắn bóc nát túi chứa chất độc, độc tố trong thời gian ngắn nổ bể ra đến, sóng trùng kích trong khoảnh khắc quét ngang chu vi hơn một dặm nơi, bên trong thiên địa vạn vật đều sụp đổ, không còn tồn tại nữa. Nhưng mà một đạo sắc bén ánh kiếm nhưng đột phá này tĩnh mịch lĩnh vực, phảng phất trong bầu trời đêm cắt ra hắc cám chớp, ánh kiếm dọc theo vỡ tan túi chứa chất độc nơi xuyên qua tiểu độc tiên lồng ngực, đem trong lồng ngực một viên màu đỏ thấm hoạch tâm ẩm ẩm nát tan đó là đối với độ lục thiên ma cực kỳ trọng yếu hay tâm ma tộc chỗ yếu có hai nơi đầu lâu cùng trong lòng ngực hạch hai người có một trong số đó liền có thể không ngừng tái sinh nhưng là lúc này tiểu độc tiên hai người đều hủy vì lẽ đó hắn chỉ có chết theo tiểu độc tiên thi thể từ giữa không trung rơi xuống lưu ly tiên bóng người hiện lộ ra thiếu nữ lấy thân đại kiếm từ nhỏ độc tiên kịch độc trong lĩnh vực ngang qua mà qua lúc này cả người đều nhiễm phải dị xét lộ ở bên ngoài hai tay cùng đầu càng là một mảnh xanh lét vẻ Nhưng nàng còn sống sót, lấy tiểu độc tiên độc thuật, lúc này lưu ly tiên sớm nên biến thành một chỗ nước ngủ đừng nói cuối cùng tiểu độc tiên bóp nát túi chứa chất độc phong thích kịch độc lĩnh vực, sớm lúc trước nàng không để ý thể nội độc tố, mạnh mẽ thu nạp thiên địa linh khí thời điểm nên chết rồi có thể nàng nhưng vẫn đến hiện tại vẫn là sống sót, thiếu nữ trên mặt tuy rằng xanh lét, nhưng khó nén sán lạn nụ cười. Tại sao? Trên thính phòng, địa tiên môn cùng nhau đứng dậy, khó mà tin nổi mà nhìn trong sân kết quả. Làm sao cũng không nghĩ ra trong đó lý do Nhưng người thắng nhưng sẽ không đối với này Làm ra giải thích Sư Minh, ta thắng Nói xong, Lưu Ly Tiên một bước liền chạy ra sân đấu võ Đi tới trên tính phòng Mang theo một thân dị xét cùng Vương Lục Dùng sức ôm cùng nhau Ta thắng Vương Lục gật gù, vỗ vỗ Lưu Ly Tiên hậu bối Lại sờ sờ nàng đầu Đi tìm thất trưởng lão giải độc đi Đón lấy nghỉ ngơi thật tốt Lưu Ly Tiên đừ một tiếng, vốn một cái vòng eo Nhảy nhảy nhót nhót địa rời đi Mà ở Lưu Ly Tiên đi rồi, vương lục rốt cục ngồi xuống lại, chỉ là mới vừa mới ngồi xuống, thân thể liền không khỏi trao một cái, trên mặt nổi lên một trận màu xanh lục, thất khiếu đồng thời thấm ra máu. Địa tiên tri độc ta lĩnh giáo. Chương 675, kỳ thực suýt chút nữa liền một thi hai mệnh. Trên sàn thi đầu biến hóa động tác mau lẹ, trong ngáy mắt, kết quả đã công bố, mà đại đa số người phản ứng, nhưng còn dừng lại ở mấy hiệp trước đây. Nhìn ngảy nhót tương bừng Lưu Ly Tiên cùng với trên sàn thi đấu đầu một nơi thân một nẻo trước ngực rộng mở thông suốt tiểu độc tiên coi như vạn tiên minh một phương khán giả cũng dồn dập cảm thấy khó mà tin nổi liền như thế thắng thắng lợi tư vị đương nhiên rất tốt nhưng không hiểu ra sao thắng lợi liền có vẻ hơi quái lạ mọi người đồng ý vì lưu ly tiên thắng lợi hoan hô nhưng là ít nhất phải biết tại sao chứ tại sao luôn luôn công cường thủ nhược lưu ly tiên có thể nhiều lần chịu đựng kịch độc gội rửa hơn nữa khắp toàn thân đều là độc phát tài tượng nhưng hỗn như vô sự Sau đó, tại sao ở đây ở ngoài bàng quan vương lục, nhưng một bộ chúng độc thâm hậu dáng vẻ, một mặt khốc liệt? Đặc biệt là cuối cùng câu kia lĩnh giáo địa tiên tri độc, lại toán có ý gì? Lại sau đó, nếu như đem hai vấn đề này liền lên hỏi, đáp án tựa hồ không cần nói cũng biết. Ý thức được điểm này sau, mọi người lại nhìn vương lục, lúc trước một chút bất mãn nhất thời tan thành mây khói. Tuy rằng không biết hắn là làm sao làm được, nhưng hiển nhiên là vương lục đem lưu ly tiên phải làm thừa bị thương hại gánh chịu hạ xuống vì lẽ đó cái kia công cường thủ nhược thiếu nữ mới có thể cứng đứng vững chí mạng tuyệt độc, đồng thời không bị ảnh hưởng chút nào mà đem tiểu độc tiên chém giết. này một tay có thể nói tuyệt diệu, quan trọng nhất chính là trước đây không có bất kỳ người nào có thể dự muốn lấy được tiểu độc tiên thân kinh bách chiến, chết ở trong tay hắn tu sĩ khó có thể tính toán, nhưng tiểu độc tiên cũng không ngờ tới đối thủ còn có loại này có thể rời đi thương tổn thủ đoạn, đột nhiên không kịp chuẩn bị, chết thảm tại chỗ. vương lục tiểu tử này quả nhiên thủ đoạn vô cùng. Giỏi về sáng tạo kỳ tích, chẳng trách tuổi còn trẻ liền bị vô số người mang nhiều kỳ vọng trở thành đàn tiên thi đấu nhân vật trọng yếu. Một vị thông thiên thánh đường trưởng lão khá là cảm khái. Trước đây hắn đối với vương lục cũng không tính hết sức coi trọng, bởi vì hắn sự tích tuy nhiều, nhưng dù sao không có tận mắt nhìn qua. Mà trận chiến này hắn nhưng là nhìn từ đầu đến cuối, tâm tình cũng từng tùy từng tình hình trận chiến biến hóa lên lên xuống xuống. Tiểu độc tiên lần thứ nhất lấy ra bản mệnh thần thông thời, hắn liền muốn trận chiến này bại cục đã định. Đến lúc sau tiểu độc tiên bị phá bầu trời phá tan bản mệnh thần thông sau trọng thương bất tử, hắn lại muốn, vương lục nếu là còn biết tốt xấu, nên để lưu ly tiên mau chóng chịu thua, chí ít tình cảnh trên vẫn tính chiếm ưu Ai biết kết quả cuối cùng hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn, lưu ly tiên thắng, tiểu độc tiên chết rồi. Nay ở khai chiến trước, bất luận làm sao cũng không thể tin tưởng. Mà mãi đến tận hiện tại, hắn cũng không có nghĩ rõ ràng, vương lục đến tuột cùng là làm sao làm. Đang muốn, lại có người nói. Này một tay đổi thành thương tổn chơi đến thực sự là đẹp đẽ, nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không, thương thế kia hại tuy rằng đổi rơi mất, nhưng trung quy hay là có người muốn chịu trách nhiệm. Cái kia tiểu độc tiên độc, đừng nói cảnh giới kim đan bên trong, coi như người ta loại này hóa thần cảnh giới, lẽ nào liền dám thuần bằng thân thể đi găng đón đỡ sao? Thế là người trưởng lão kia trong lòng lại là cả kinh, vừa mới cái kia tình cảnh, đổi thành lời của mình, tuy rằng không đến nỗi bị độc chết, nhưng không thể thiếu thân thể phải bị chút tổn thương. Mà nếu là thay đổi nguyên anh chân nhân, rất khả năng tại chỗ liền muốn thân thể tan vỡ, này vương lục chỉ là kim đan cảnh giới đỉnh cao, lại có thể gánh vác được loại kia kịch độc. Bên này, vạn tiên minh các tu sĩ đã hoàn toàn chìm đắm ở trận này đột nhiên xuất hiện thắng lợi bên trong. Nhưng cùng với đối lập, thượng cổ điệu tiên môn nhưng là giận tí mặt. Lấy hai địch một, này chính là các ngươi vạn tiên minh một mình đấu biện pháp sao. Một vị nữ tử tức giận chỉ trích đạo, mà ở nàng bên người, vài con cây đèn bóng dương phập phù lên thả ra làm người bất an khí thế khủng bố. Ngoài ra, còn có 7, 8 vị địa tiên lớn tiếng phụ họa, đối phương mới trận đấu kia cực kỳ bất mãn. Vương lục có thể lấy thâu thiên thủ đoạn, đem lưu ly tiên thương tổn gánh chịu ở trên người mình, này xác thực là lợi hại, nhưng lợi hại đến đâu cũng phải giảng quy củ. nói cẩn thận chính là một mình đấu tác chiến, hắn này nhưng rõ ràng là lấy 2 địch 1, đem sức mạnh của chính mình trồng chất đến lưu ly tiên trên người. Thắng lợi như vậy, tự nhiên không có thể làm cho người tin phủ. Đối với này, Vương Lục nhắm mắt không nói, sau đó hít sâu một cái. Chỉ thấy trên mặt hắn màu xanh biếc nhanh chóng tiêu tan, liền ngay cả thất khiếu bên trong chảy ra tơ máu cũng dọc theo đường cũ chạy trở lại, thời gian ngắn ngủi liền khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó hắn mở mắt ra, nhìn một chút người đối diện, nhẹ nhàng ngấy đầu lại, các ngươi nhất định phải cùng ta tranh luận vấn đề này. Đi đầu cô gái kia cả giận nói, hôm nay ngươi nếu là nói không rõ, ta xem này cái gì đàn tiên thi đấu trò chơi cũng sẽ không dùng tiếp tục nữa. Đàn tiên mộ bên trong từng cọng cây ngọn cỏ đều với các ngươi vạn tiên minh lại không liên quan. Ngược lại, ngày sau chúng ta cũng phải đi ra ngoài cố gắng lĩnh giáo một hồi các ngươi những này hậu thế tu sĩ rửa vào cái gì khống chế cửu châu đại lục hoa hoa giang sơn. Sì! Vương lục nghe vậy không chút khách khí địa chính là nợ nụ cười, nhiên đăng nữ, đầu óc ngươi nước vào chứ. Ngươi tính là thứ gì, cũng xứng cùng ta thả loại này lời hung ác. Này đàn tiên mộ sự lúc nào do ngươi làm chủ. Này lời nói đến mức tàn nhẫn vô tình. Dường như ngay mặt đánh người bạn ai, cái kia nhiên đăng nữ tiên lúc này liền đổi sắc mặt, quanh người bảy chẳng cổ ánh đèn mang tỏa sáng. Nhưng vương lục nhưng trái lại làm trầm trọng thêm, lúc này tức đến nổ phổi, bất quá là che giấu trột dạ của các ngươi. Bởi vì cuộc tranh tài này rốt cục bại lộ các ngươi trí mạng thiếu hụt, cái kia chính là các ngươi những này địa tiên cũng sẽ chết chỉ cần ở trên sân thi đấu chết rồi, cái kia chính là thật sự chết rồi bất luận các ngươi lên sân khấu thời đem thực lực của chính mình áp chế đến một phần trăm, một phần ngàn. Một khi bỏ mình, chính là tan thành mây khói tiểu độc tiên đỉnh phong thực lực vượt qua một vạn cái lưu ly tiên, nhưng hắn ở sân đấu võ trên lại bị lưu ly tiên một chiêu kiếm chém giết các ngươi. Địa tiên thực lực tuy mạnh, nhưng chỉ có hơn 100 người, chết một cái liền thiếu một cái, vì lẽ đó các ngươi chết không nổi, không cảm tử, v. Lẽ đó bắt đầu thi đấu sau khi các ngươi liền phát điên địa đối với chúng ta lạnh lùng hạ sát thủ, liền cơ bản quan hệ hợp tác đều không để ý, chỉ muốn đem chúng ta giết đến sợ hãi. Không dám ở trên sân thi đấu cùng các ngươi liều mạng, bởi vì như vậy các ngươi là có thể vô tư vì lẽ đó hiện tại các ngươi sợ, sợ từ nay về sau mỗi một cuộc tranh tài, vạn tiên minh đều không tiếc liều mạng, cùng các ngươi lấy mạng đổi mạng, mà các ngươi căn bản đổi không nổi. Sau đó, hắn quay đầu đối mặt vạn tiên minh một các trưởng lão, lớn tiếng nói, hiểu chưa? Từ nay về sau, chúng ta mỗi một chiến đều muốn toàn lực ứng phó, thậm chí liều mạng đi chỉ cần chúng ta dám liều, đối thủ liền nhất định không dám liều. Chỉ có bọn họ không dám tiếp tục đấu nữa, loại này không có chút ý nghĩa nào giết chóc mới sẽ ngưng hẳn. Nói xong, đối mặt một mảnh kinh ngạc điệu tiên, Vương Lục nhẹ nhàng nở nụ cười, vì lẽ đó ta trước nhắc nhở các người, thật sự muốn cùng ta tranh luận vấn đề này sao? Hoàn toàn là nói bậy nhiên đăng nữ tiên muốn phản bác, nhưng khí thế thấy thế nào đều so với Vương Lục phải yếu hơn rất nhiều. Vương Lục cũng lại không để ý tới nàng, mà là đưa mắt nhìn sang nơi khác, sau đó nhẹ giọng giải thích. Nói hồi vừa mới trận chiến đó. Kỳ thực nguyên lý rất đơn giản, lưu ly tiên cùng trong cơ thể ta đều nuôi một con cùng thân sâu độc. Cùng thân sâu độc. Một vị điệu tiên như mày, làm sao cũng nhớ không nổi đây là vật gì, đảo mắt xem những đồng bạn, cũng là dồn dập biểu thị không tìm được manh mối. Sau một chốc, có người mời đến thông hiệu bách nghệ rơi tuyết tiên tử, tiên tử chấm ngâm chốc lát, liền nói rằng, đó là tương truyền chỉ tồn tại ở thời kỳ hồng hoang thần kỳ cổ trùng, thành đôi xuất hiện, mà chỉ cần thực ở hai người trong cơ thể. Liền có thể từ đây lẫn nhau chia sẻ thương tổn. sát thực cùng vừa mới một trận chiến biểu hiện tương đồng. Chỉ là loại này cổ trùng lẹ ra nên tuyệt tích đã lâu, không nghĩ tới lại còn có người có thể bồi dưỡng ra đến. Không có liêu thác, là vị kia Avu cô nương chứ. Avu! Chu vi mấy vị địa tiên không khỏi hỏi. Trận chiến này trước, Avu đã từng cùng tiểu độc tiên đấu thắng một hồi độc thuật, cũng ung dung thủ thắng. Chỉ là sau đó tiểu độc tiên nói trận chiến đó thời hắn vừa vặn đang thí nghiệm mới độc. Phân tâm không chuyên tâm trạng thái không tốt, cho nên mới phải bị người đánh cắp một ván. Còn cái kia avu, thực lực thường thường, không đáng lưu ý. Thế nhưng tiểu độc tiên cái kia lời nói, rơi tuyết tử vừa mới bắt đầu cũng không tin. Một cái suốt đời tâm huyết đặt ở độc thuật trên người, lấy độc tiên làm tên đổ lục thiên ma, làm sao có khả năng sẽ tiếp thu chính mình độc thuật không bằng người sự thực. Coi như lừa mình dối người, hắn cũng sẽ tìm có đủ nhiều cớ. Cái kia avu, tuyệt đối là đàn tiên thi đấu bên trong, địa tiên môn đại địch. Điểm này nàng đã sớm cùng Hắc đã nói, cũng được tán thành. A Vu cô nương nắm giữ Hồng Hoang Vu Thuật, trình độ tinh thâm, có thể làm tiểu độc tiên bị thua mà không tự biết. Nếu là nàng có thể bồi dưỡng ra cùng thân sâu động, cũng là chuyện đương nhiên. Vương Lục cười cợt nói rằng, A Vu tỷ sắc thực là lợi hại, nhưng cũng không cần quá đáng thần thoại Hồng Hoang Vu Thuật, chỉ nói riêng này cùng thân sâu động, hiệu dụng tuy rằng thần kỳ, nhưng hạn chế cũng nhiều. Đầu tiên muốn hai người tu vi cảnh giới xấp xỉ, vậy thì làm nó tính thực dụng giảm nhiều. Thứ yếu còn muốn hai người có thể vô điều kiện địa tín nhiệm lẫn nhau, dù cho chết ở trong tay đối phương cũng cam tâm tình nguyện. Nghe đến đó, rơi tuyết có chút khó mà tin nổi, người sẽ vô điều kiện địa tín nhiệm một người. Trong tài liệu, Lưu Ly Tiên đối với Vương Lục xác thực là tin tưởng vô điều kiện, có thể ngược lại nhưng không hẳn, Vương Lục đối với Lưu Ly Tiên tuy rằng sùng lịch, nhưng này là thái độ bể trên, muốn nói tới cái tâm kế bách chuyển người sẽ vô điều kiện tín nhiệm ai. Đương nhiên biết, Vương Lục cười nhạt nói, Ta rất tín nhiệm chính mình dạy dỗ năng lực, tiểu lưu ly bị ta dạy dỗ nhiều năm như vậy, liền cùng ta tay chân của chính mình như thế, tín nhiệm tay chân của chính mình, có chuyện gì ngạc nhiên. Nói chung, cùng thân sâu độc thần kỳ hay không, cùng chúng ta thảo luận vấn đề cũng bất tương ở, trở lại đề tài chính, ngươi lấy hai địch một Rơi tuyết nói còn chưa dứt lời, liền bị vương lục đánh gãy. Rơi tuyết tiên tử xem ra là hiểu lầm. Đối xử rơi tuyết, vương lục thái độ liền tốt hơn rất nhiều, trận chiến này bên trong... Phát huy tác dụng đơn giản là lưu ly tiên trong cơ thể cùng thân sâu độc cái kia cổ trùng đem thương tổn rời đi ra ngoài, nàng liền có thể buông tay tắt chiến. Nhưng cùng ta cũng không quan hệ. Rơi tuyết nói rằng, như không có ngươi, thương tổn của nàng muốn chuyển đến nơi nào đi. Ngươi ở trong đó đóng vai cực kỳ trọng yếu nhân vật, đương nhiên có thể coi là ngươi một phần. Này dòng suy nghĩ không đúng, chiếu tiên tử nói như vậy, nếu là không có tiểu độc tiên cha mẹ, đương nhiên sẽ không có tiểu độc tiên, như vậy chẳng lẽ muốn nói vừa mới thi đấu. Tiểu độc tiên là mang theo chính mình cha mẹ đồng thời đến tác chiến. Si tại chỗ liền có vạn tiên minh một phương tu si bật cười. Rơi tuyết nghe vậy cũng là cao mày, ngươi đây chính là quỷ biện. Có phải là quỷ biện, kỳ thực vừa xem hiểu ngay. Vừa mới một trận chiến từ đầu đến cuối ta đều ở trên thính phòng, các ngươi nhưng không nên nói ta tham dự chiến đấu, đây mới là quỷ biện. Nếu là các ngươi không phục, cũng có thể ngồi ở trên thính phòng đối với trong sân gây ảnh hưởng A. Này sân đấu võ là chính các ngươi tạo. Nếu có thể lừa dối đối với trong sân gây ảnh hưởng, xin làm chính là Lời nói này nhưng là đánh chúng chỗ yếu dạng đạo lý, ngươi là dạng không thắng, ngược lại sự tình ta là làm, có bản lĩnh ngươi cũng tới à Địa tiên một phương đương nhiên không làm được, thời kỳ hồng hoang pháp môn thần thông Đối với thượng cổ địa tiên môn mà nói cũng cực kỳ hiếm co hiếm thấy Nếu không, làm sao cũng sẽ suy xét đến cùng thân sâu độc loại này Nghịch thiên đồ vật cũng tận lực làm ra dự bị Rơi tuyết tiên tử một tiếng thở dài Lại nhỏ rộng cùng mấy vị đồng bạn thương nghị một hồi, người kháng nghị đàn liền dần dần tàn đi. Trước mắt, đối với địa tiên môn mà nói, cũng chỉ có đem này muộn thiệt thoi nuốt xuống. Cũng may cùng thân sâu độc điều kiện hạn chế rất lớn, trận này kim đan đại chiến bên trong, ngoại trừ lưu ly tiên ở ngoài, những người khác sợ rằng cũng thỏa mãn không được cùng vương lục cộng đồng chồng vào cổ trùng điều kiện. Đón lấy còn có ba cuộc tranh tài, nhưng có thủ thắng hy vọng.